Quy 2 chương 1011, tứ quỷ gia thôn phệ tàn hồn. Chương 1011 tứ quỷ gia, thôn phệ tàn hồn. Đúng rồi, chúng ta không cần, bất quá dường như có thể giao cho tứ đại quỷ vương sử dụng. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Tứ đại quỷ vương, bản thân chính là dựa vào thôn phệ tàn hồn, lớn mạnh tự thân, hơn nữa càng là hung lệ tàn hồn, đối với chúng mà nói, lại càng là đại bổ vật, này linh hồn tinh hạch nộp cho chúng nó sử dụng, vô cùng thích hợp. Nghĩ tới đây, Hứa Dương thôi vận trấn huyễn pháp, từ đó lấy ra một quyển chân quật, phần Phật một tiếng triển khai. Bốn đạo màu sắc khác nhau quang mang bắn ra, giơ trên mặt đất, hóa thành tứ đại quỷ vương bộ dạng. Chủ nhân hồi lâu không kêu gọi ta các loại, thật là bị đè nén a." Đề Quên Quỷ Vương đáng thương địa nói với Hứa Dương. Những khác ba tên quỷ vương rối rít gật đầu, nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian này, khuất thân tranh của chồng, để cho tứ quỷ cũng buồn một hư. Hứa Dương nói, "Từ trước đến nay đến trung châu sau, vẫn không có cơ hội đem bọn ngươi thả ra, bất quá lần này cũng là mới có lợi, mới triệu hoán các ngươi xuất hiện." Hứa Dương nói rất đúng thật tình, hắn tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện thời điểm, mọi cử động có thập đại thế tôn dáng thị, sao dám thả ra bốn đầu vương cấp tẩm quỷ? Phải biết rằng tu huyền giả cùng âm quỷ, nhưng là trời xanh định nhân. Ở doanh châu thời điểm, Ta hoàng lạc bạch thủy đối với Hứa Dương biết gốc biết rễ, cũng rõ ràng tứ quỷ thần phục với Hứa Dương, tự nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Những người khác khiếp sợ tà hoàng danh tiếng, cũng sẽ không tới tội Hứa Dương. Bất quá ở Trung Châu tiểuu không giống với lúc trước, những thứ này thế tôn cũng không có tâm tình nghe Hứa Dương giải thích nhiều như vậy, thấy vương cấp đại âm quỷ, tuyệt đối là một trưởng đem hóa thành bụi bay. Sau đi trước năm cương, Châu Hành Vân cùng Hứa Dương đồng hành. Suy nghĩ đến triệu hoán âm quỷ đi ra ngoài nhất định muốn phí một phen nửa lưỡi, Hứa Dương liền không có làm như vậy. Nửa sau lại, chính là ngũ tuyệt cổ chiến, sau đó vẫn cho tới bây giờ, thăm dò dưới đất mê thành thời điểm cùng đồng môn thất lạc. Thứa Dương một mình một người, tứ quỷ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nơi này chính là Trung Châu a huyền khí nồng nặc trình độ, quả nhiên so sánh với doanh châu cái loại này địa phương nhỏ tốt hơn nhiều lắm. Tổ một quỷ vương mọi nơi nhìn một chút, tán thán nói, so với cái này, chủ nhân nói rất hay nơi tại nơi nào. Xích Lê quỷ vương đối với lần này quan tâm nhất. Nhìn, Thứa Dương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một con hồ ngọc, nhưng ngay sau đó mở ra, nhu hòa bạch quang phát ra, chiếu sáng cả tản phá mộ thất. Bốn viên sí bạch sắc linh hồn tinh hạch, lặng lặng địa nằm ở ngọc trong hộp. Cái gì? Thật là mạnh tàn hồn lực lượng. Tứ đại quỷ vương Giống như lão thao thấy thức ăn ngon một loại, đồng loạt xúm lại tới đây. Đây là hoàng giá thời đại dị tộc cường giả sau khi chết, lưu lại linh hồn tinh hạch, các ngươi đem thôn về sau, thực lực hẳn là sẽ có tinh tiến tiến." Thứa Dương giải thích. Đa tại chủ nhân, tứ đại quỷ vương cùng tê lên hoan hô, riêng của mình cấp được một viên sí bạch sắc linh hồn tinh hạch, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một tâm thần lực lượng từ linh hồn tinh hạch trong sâu ra. Thứ tứ đại quỷ vương phát khởi đánh sâu vào. Bất quá tứ quỷ cũng là quỷ vương, đua bỡn tâm thần lực lượng là người, bọn họ dễ dàng tiểu phòng ngự ở tâm thần đánh sâu vào. Màu sắc khác nhau quán lực năng lượng, từ tứ đại quỷ vương thân thể trong bộ phát ra đem sí bạch sắc linh hồn tinh hạch hoàn toàn bao vây ở trong đó, tan dã trong đó tàn hồn, thôn phệ những thứ này tâm thần lực lượng. Cũng không lâu lắm, tứ đại quỷ vương trước sau thôn phệ thành công. Trong mắt của bọn nó thần quang chằm chạm, chạm hiển nhiên đạt được chỗ tốt rất lớn. Xích Lê Quỷ Vương liếm liếm đôi môi nói, "Chủ nhân, có còn hay không? Quả thực quá mỹ vị." "Đúng vậy à, chỉ là hấp thu này một viên linh hồn tinh hạch, ta cũng cảm giác có đột phá tấn nhập quỷ vương trung kỳ dấu hiệu, thật là thần vật a." Ô một quỷ vương cũng đồng ý nói. "Nơi này cũng là còn có một viên, chẳng qua là huyền hoàng cấp cao thủ lưu lại linh hồn tinh hạch." Hứa Dương nói. "Huyền hoàng cấp" Tứ đại quỷ vương ánh mắt cũng sáng, bất quá sau đó vừa ảm đạm xuống tới. "Chủ nhân, Huyền Hoàng cao thủ lưu lại linh hồn tinh hạch dĩ như tốt, bất quá chúng ta sợ rằng không có khả năng lực như thế, chống lại nó phát ra linh hồn đánh sâu vào a." Đề quên quỷ vương có chút làm khó nói, nàng xem thấy vân trong thạch quan cái kia viên màu xanh linh hồn tinh hạch, có chút lưu luyến nói. "Không việc gì, các ngươi đều có linh hồn ẩn ký ở chỗ này của ta, hoàn toàn có thể làm được tâm thần lực lượng chung. Lấy tinh thần của ta lực lượng, cộng thêm các ngươi bốn, phải làm đầy đủ chống đỡ Huyền Hoàng cường giả tâm thần đánh sâu vào." Hứa Dương nói. "Sợ rằng không được." Tôn một quỷ vương lắc đầu nói, "Chủ nhân tâm thần lực lượng cũng hẳn là huyền vương tầng thứ, cộng thêm chúng ta 4 người, cũng chính là 5 tên huyền vương cấp, thôn phệ một cái huyền hoàng cao thủ linh hồn tinh hoạch, quá mạo hiểm." Ta tán thành chủ nhân ý kiến, không bằng bác nhất bác, cầu phú quý trong nguy hiểm, Sích Lê quỷ vương trong mắt lóe hồng quang, "Nếu như thôn phệ thành công, chúng ta sẽ lập tức tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thực lực đại tiến a." Tứ đại quỷ vương riêng của mình lên tiếng, nói ra ý kiến của mình, chỉ có Sích Lê quỷ vương muốn hành hiệp đánh cược một lần, còn lại 3 cái quỷ vương đô chủ trương cẩn thận. Thứa Dương hơi mỉm cười nói, "Không việc gì, hết thảy giao cho ta." Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng nhận tri, còn dừng lại ở doanh châu thời điểm, bọn họ nào biết đâu rằng, Hứa Dương ở trung châu, nghiên cứu Cố Hóa huyền trận thời điểm, tâm thần lực lượng lại có đột phá, hiện tại đã tấn chức huyền hoàng tầng thứ. Dziên của mình phát tán ra tâm thần lực lượng, tiến vào chiếm giữ của ta thứ hải. Hứa Dương khoanh chân ở hổng quan tài trước ngồi xuống. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương ra lệnh, tuyệt đối phục tòng, bọn họ cũng không trông nom có nhiều nguy hiểm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở Hứa Dương trung quanh, ziên của mình từ chỗ mi tâm bắn ra tâm thần lực lượng, ở Hứa Dương tiếp giận dưới, tiến vào Hứa Dương trong thứ hải. Hồi lâu không thấy Tư Hải lại rộng rãi thêm rất nhiều. Thương Minh Quỷ Vương có chút kinh ngạc. Một đạo lam quang hiện lên, Hứa Dương tâm thần hóa thân, xuất hiện ở Tư Đại Quỷ Vương tâm thần hóa thân lúc trước, hắn huyền hóa ra một bộ áo lam, phi độn xuất trận, tư vị cũng chuẩn bị sẵn sàng, ta tiếp xúc cầm lấy kia huyền hoàn cấp cao thủ linh hồn tinh hạch, thu vào Tư Hải. Tư Đại Quỷ Vương đồng loạt sắp nhận, sắc mặt một trận tối mù. Tư Hải bầu trời sương mù quay cuồng, đột nhiên sương mù tầng tầng lớp lớp điệu tán đi, một vòng màu xanh mặt trời xuất hiện ở Hứa Dương Tư Hải trong không gian, vừa bắt đầu còn có chút hư ảo, sau lại dần dần chân thật. Hu hu hu. Ở màu xanh mặt trời hoàn toàn chân thật trong đáy mắt, từng đạo thanh sắc qua mang, như lợi kiếm một loại, bắn về phía trong thức Hải Hứa Dương cùng với Tứ đại quỷ vương. Đem tâm thần cùng ta liên tiếp, cùng chung chống đỡ tâm thần đánh sâu vào. Áo lam Hứa Dương khẽ quát một tiếng, Tứ đại quỷ vương tâm thần hóa thân, riêng của mình vươn ra một bàn tay, chống đỡ ở áo lam Hứa Dương lưng bộ. Một đạo chói mắt lam quang bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hồ quang, chặn lại xông lên bắn mã đến thanh quang lợi kiếm. Ồ, chủ nhân tâm thần lực lượng, tựa hồ so sánh với trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Tô một quỷ vương tâm thần truyền âm, lại để ở đợt thứ nhất thế công, đây là điểm tốt. Bất quá Việc sâu tâm thần đánh sâu vào có càng thêm lợi hại, phải cẩn thận a. Uy hai chương 1012, nô bản đồ phỉ cầu hiện trạng. Chương 1012 nô bản đồ, phỉ cầu hiện trạng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng, lôi cuốn tứ đại quỷ vương lực lượng, nương tụ thành một con thải quang cực quyển, nhắm ngay kia màu xanh mặt trời, dùng sức bắn kích ra. Thiên, đây là Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng. Chủ nhân tâm thần lực lượng, lại vượt qua bản thể thực lực hai cái cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân thật là hảo hán tử, đây là muốn trực tiếp đánh sụp linh hồn tinh hạch a. Tứ đại quỷ vương rối rít kêu to. Hiển Nhân Hứa Dương thực lực, lần nữa để cho bọn họ rung động mừng như điên. "Oành!" Thái Quang Cự Quyền hung hăng địa đụng vào lại viên màu xanh trên Thái Dương, nhất thời cả thức hải cũng hành động rung động, đất bằng thẳng phẳng phất nổi lên một đạo cuồng bạo gió lốc, đây là tùy thuần túy tâm thần lực lượng, tạo thành đáng sợ tinh thần phong bạo. Mà không trung cái kia viên màu xanh mặt trời, bị Thái Quang Cự Quyền đánh kích, ngoài mặt thậm chí xuất hiện nhiều tia tiếng vỡ ra, hiển nhiên nhận lấy bị thương nặng, không hề nữa có phát ra tâm thần đánh sâu vào năng lực. Có thể, các ngươi bốn, nhanh lên từ tinh thần phong bạo trong, nuốt hút tâm thần lực lượng, lớn mạnh tự thân. Áo lam Hứa Dương cũng chính là Hứa Dương tâm thần hóa thân bị người mở miệng. Đa tại chủ nhân. Tứ đại quỷ vương vui mừng nhướng mày, rối rít mở to miệng, như trưởng kinh hấp thủy một loại, thôn phệ quanh mình tâm thần lực lượng, luyện hóa vị tự thân thực lực. Nay một luyện hóa quá trình kéo dài suốt 3 canh giờ, mới vừa tuyên cáo kết thúc. Về sau, Hứa Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tứ quỷ quả thực chính là động không đáy, đem màu xanh linh hồn tinh hạch bộc phát tâm thần lực lượng, toàn bộ thôn phệ không còn, lại đem kia nghiền nát tinh hạch phân giải nuốt ăn, còn một bộ ý vẫn còn chưa hết vẻ mặt. Ba ba ba mấy tiếng nhẹ vang lên, Tứ đại quỷ vương từ Hứa Dương mi tâm nhảy lên ra, một lần nữa hóa thành vị thân thể thực lực của bọn họ lần nữa tiến tiến. Chủ nhân, thuộc hạ đã đột phá, hiện tại đạt đến Quỷ Vương trung kỳ." Tích Lê Quỷ Vương kích động nói. Hứa Dương lực lực gật đầu, hỏi thăm Tam Đại Quỷ Vương cảnh giới, bọn họ cũng đã đột phá, xem ra cũng từ viền hoàn cấp linh hồn tinh hạch trùng, thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Các ngươi hiện tại không có thân thể làm năm cụ, tạm thời tiểu núp ở tranh quận trong sao?" Hứa Dương nói, "Chờ ta tìm được thân thể thích hợp, nửa nộp cho các ngươi đoá xá." Tứ Đại Quỷ Vương dĩ nhiên đồng ý, rồi rít hóa quang chui vào tranh cột trong, bị Hứa Dương thu hồi. Kia Đồng Thanh đồng bạn ba đùng tắt viết chưa nói, "Tiểu Huyền tử ngươi yêu tốt không đi ta?" vừa nuôi linh thú, vừa nuôi quỷ. Ngày nào đó ngươi nửa nuôi mấy dị tộc, vậy thì thật thú vị. Đúng rồi, ngươi biết Phi Cầu hôm nay trạng thái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Hứa Dương Tử trên bả vai nhẹ nhàng bắt hạ Phi Cầu, đưa tới thanh đồng bạn phía trước, tò mò hỏi. Sương Lãnh cao nguyên hành trình, Phi Cầu nhân họa đắc phúc, thôn vệ thôn tiên tộc tổ linh, thực lực một lần tăng lên tới Huyền Vương đỉnh tầng thứ, đại náo cả thôn tiên hoàn thành, thực tại uy phong một thanh. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Phi Cầu lực lượng nhanh chóng chảy xuống, rất nhanh liền từ Huyền Vương đỉnh. Suy giảm cho tới bây giờ Huyền Quân tăng cấp, mới vừa vững chắc xuống tới Hứa Dương từng cố gắng lấy huyền lực dò xét phi cầu trong cơ thể Trạng Thái, nhưng làn này ăn vật hàng, bất kể cái gì thuộc tính huyền lực, cũng theo ăn không lẫm, Hứa Dương đưa vào huyền lực. Tất cả đều giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Cho nên đối với nó trong cơ thể Trạng Thái, cũng là không biết gì cả. Thanh đồng bạn đùng viết chữ, tiên tiểu tử này trong cơ thể, hàm chứa lực lượng cường đại, bất quá nó thân thể quá yếu. Cho nên căn bản không cách nào phát huy ra, nếu không thân thể không cách nào thừa nhận. Cho nên, đạo kia mạnh mẽ lực lượng, tự ngủ say ở nó bên trong trong nội đan. Tiên tiểu tử này có nội đan. Hứa Dương có chút sững sờ. Dĩ nhiên Nó hiện tại đã có nguyên quân cấp hung thú thực lực, phối hợp kia thôn phệ thiên phú thần thông, thậm chí có thể nhảy qua cấp cùng sơ đẳng yêu thú chống lại. Thanh đồng bạn viết chưa nói, hung thú cấp quái thú đều có nội đan, đây cũng là trường thức. Thửa Dương gật đầu, có chút cảm khái điệu nhìn thở to ngụ phi cầu. Ban đầu ở doanh châu cự mãng dãy núi nhặt được vô cùng bẩn thú con, hôm nay thế nhưng trưởng thành cường lực hung thú, có thể cùng bình thường yêu thú tranh phong tồn tại, thật là khó có thể tưởng tượng. Như vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho phi cầu thức tỉnh vẻ này khủng lồ lực lượng? Thửa Dương hỏi. Rất đơn giản, chính là cường hóa nhục thể của nó, Thanh đồng bạn viết chữ Cố lực lượng kia ở ngủ say, đây là tiểu tử từ ta bảo vệ mà thôi. Chỉ cần thân thể đạt tới Huyền Vương cấp yêu thú tầng thứ, cố lực lượng kia tự nhiên có thức tỉnh, đến lúc đó tên tiểu tử này hung uy mới có thể bước đầu bệ ra. Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó nói, ta hiện tại phải tìm cực tận năng lượng, ưu tạm thời không đem ngươi thu vào nhận chữ vận, lưu ở bên ngoài, thay ta để ý một phen tốt không? Thanh đồng bạn viết chữ, có thể, bất quá cực tận năng lượng sen bảo vận, cấp cho ta ăn hết. Một lời đã định. Hứa Dương rất lưu loát địa đáp ứng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền dùng huyền lực đem thanh đồng bản vững vàng trói ở trên cánh tay trái, giống như là một mặt bốn phương tám hướng tâm chắn. Nghĩ đến đây đồng thanh đồng bản, còn có thể có những thứ khác cách dùng, Hứa Dương không có hảo ý địa cười. "Uy uy, ngươi đem ta trói ở chỗ này, có ích lợi gì ý?" Thanh đồng bản viết chữ, "Không có ý tứ gì khác." Hứa Dương khẽ mỉm cười, đứng lên, hướng trung ngưỡng mộ thất ở ngoài đi tới. Dọc theo lối đi nhanh chóng đi về phía trước, mấy phen quẹo vào sau, Hứa Dương rốt cục đi tới cổ mộ cửa vào, cũng chính là ra khỏi miệng. Nay trong cổ mộ lối đi, thật giống như có chút quen thuộc, giống như là tại nơi nào nhìn thấy qua giống nhau. Hứa Dương ở bức gia cổ mộ trong máy mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhắm mắt rơi vào chấm tư. Cổ mộ con đường, ở Hứa Dương trong đầu không ngừng đơn giản hóa, thu nhỏ lại thành một mảnh dài hẹp dù sao lần lượt thay đổi tuyến điệu, tạo thành một bộ hơi co lại bản đồ. Ta nhớ ra rồi. Nay cổ mộ con đường đồ hình, ta ở màu trắng vân thạch quan thượng gặp qua. Hứa Dương đột nhiên tỉnh ngộ, ở màu trắng vân thạch quan thượng, này tòa lục mang tinh trận phải thượng rắc điểm đen nhỏ, Hứa Dương gặp qua cũng thôi diễn trôi qua đồ án, cùng này cổ mộ con đường bản đồ, thế nhưng hoàn toàn giống nhau. Hứa Dương có thể ở bức gia cổ mộ thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, Đây là bởi vì hắn hướng về phía điểm đen nhỏ trong hơi co lại bản đồ, thôi diễn suốt 3 ngày, đối với cái này dù sao lần lượt thay đổi đường thẳng, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đây cũng là công phu công phụ lòng người đạo lý. Thanh đồng bạn đùng viết chữ: "Tiểu Huyền tử, ngươi hiểu rồi cái gì?" Hứa Dương phấn chấn nói: "Thì ra là như vậy. Màu trắng vân thạch quan tựa lục mang tinh trận, tổng cộng có 7 điểm đen nhỏ, nguyên lai là đại biểu 7 ngọn cổ mộ, mà chúng ta mới vừa thăm dò trôi qua này một tòa cổ mộ, ở vào 7 ngọn cổ mộ phải thượng rác vị trí." Thanh đồng bạn viết chữ nói: "Xem ra những khác 6 tòa cổ mộ, nhất định phải đi thăm dò hạ xuống." Nói không chừng trong đó có ẩn chứa thổ cực cực tận năng lượng bảo vật." Thửa Dương trọng trọng gật đầu nói, "Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, này bảy ngọn trong cổ mộ hẳn là trong vòng cái kia một tòa cổ mộ cầm đầu. Không bằng đi trước trung ương cổ mộ thăm dò, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước." Quy 2 chương 1013, phá sát trận gặp lại tinh thần. Chương 1013 phá sát trận, gặp lại tinh thần. Thanh đồng bản viết chữ nói, "Ngươi biết trong lúc này cổ mộ phương vị." Thửa Dương định liệu trước, "Từ này tòa lục mang tinh trận phân tích, chúng ta bây giờ ở vào lục mang tinh phải thượng giác, cũng chính là hướng đông bắc vị." như vậy chỉ cần hướng tây nam phương hướng đi một khoảng cách, tựu có thể tìm tới trung ương của mộ. Hắc, kia còn chờ cái gì, nhanh lên lên đường. Nhớ được đem sen bảo vật cho ta. Thanh đồng bản đùng viết chữ thúc dục. Hứa Dương hóa thân thanh quăng, tầng trời thấp lướt hành, hướng tây nam phương hướng bay đi. Tước Trừng phi hành 5000 dặm khoảng cách, Hứa Dương liền đi tìm trung ương cổ mộ vị trí, tung người xuống. Ư. Rơi vào cổ mộ trước cửa, Hứa Dương sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy này phiến cổ mộ đại môn đã mở rộng, phía trên trận pháp cũng bị phá giải. Xem ra, thật sự có người nhanh chân đến trước, tiến vào trong cổ mộ. Hứa Dương lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Tiểu Huyền Tử, xem ra ngươi cùng này cực tận năng lượng thật không có duyên vận à, hay là đi sưu tầm những thứ khác năm tòa cổ mộ sao, xem một chút có hay không thu hoạch." Thanh Đồng bạn viết chữ huấn dụ. "Ừ, đợi đã." Hứa Dương trong mắt bỗng nhiên trợn to, hắn tra xét rõ ràng tòa này đại hình cổ mộ mộ cửa khu vực, lại còn có trận pháp ba động. Đây là một nơi mai phục lên sát trận. Hứa Dương nhìn mộ cửa lướt đi, rất có năm chắc nói, nếu trận pháp cũng không có bỏ, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là phá vỡ mộ cửa, cũng bày sát trận người, còn đang trong cổ mộ. Người như vậy có năm chắc." Thanh Đồng bạn viết chữ chất vấn có thể phá giải mọi cửa trận pháp người, có thể không phải là cái gì người yếu, vạn nhất ngươi đi vào, phát hiện đối thủ là người đánh không lại người làm sao làm? Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói, không việc gì, ta trước dùng ngọc cơ thần phù thuật, bói toán một phen cát hung. Hứa Dương bên trong mi tâm, thiên cơ phù văn bỗng nhiên bắn ra, dọc theo người ra một đạo quang ảnh. Hứa Dương dốc lòng cầu chúc, tiến lặng suy tính, trong tay ấn quyết không ngừng bắn vào quang ảnh trong. Ở mờ mắt ra một sát na, quang ảnh trong lóe ra từng màn tàn phá hình ảnh, Hứa Dương phảng phất thấy được vận mệnh quy tắc. Kết quả như thế nào? Thanh đồng bạn đặt câu hỏi. Hoàn hảo, cát hung nửa này nửa nọ cũng không phải là hẳn phải chết kết quả, chỉ cần tùy cơ ứng biến, chuyển nguy thành an là được đạt được chỗ tốt rất lớn. Hứa Dương thần sắc có chút hứng trọng, bỏi toàn tự thân, tuyệt đối không phải mãi, bất quá cũng may hắn thành công. Loại này dở hơi độ, ta từ trước đến giờ không tin. Thanh Đồng bạn biết chữ khinh bỉ Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cùng Thanh Đồng bạn trên cái. Người văn nói, kế tiếp, trước hết cho xông vào cổ mộ tiên phong cửa chào hỏi sao? Trong tay của hắn bấm động ấn quyết, từng đạo phù văn bắn ra, rơi vào cổ mộ lối đi ẩn nốt giết trong trận, đem dẫn phát. Nay ẩn nốt sát trận, uy hiếp lớn nhất nơi, ngay tại ở nó là ẩn hình. Không chú ý dưới tình huống, căn bản nhìn không ra đầu mối có lầm vào trong trận. Một khi trước thời hạn phát hiện, uy hiếp của nó tựu thật to thấp xuống. U ngùng, giết trong trận từng đạo huyền quang bắn nhanh đụng nhau, huyền lực ba động kích động, đủ để nhìn ra đạo này trận pháp kinh khủng, tùy tiện bước vào lời nói, chắc chắn thiệt tỏi lớn. Hứa Dương ngưng thần quan sát sát trận biến hóa, rất nhanh tiểu đối với đạo này trận pháp hiểu rõ cho tâm. Hắn một ngón tay điểm ra, một đạo rất nhỏ huyền quang vọt tới, trực tiếp đánh trúng sát trận mắt trận. Sau một khắc, cả tòa sát trận lập tức hỏng mất giải thể, hơn 10 đồng trận phù từ dưới đất bắn ra ra. Thuốn cổ mọi chỗ sâu bay đi, Trận pháp bị phá giải sau, lấy tâm thần khắc trận phù, có trở lại bảy trận người trong tay. Hứa Dương cũng không có ngăn trở những thứ này trận phù, bởi vì ở sát trận bị dẫn phát thời điểm, bảy trận người sẽ có sở cảm ứng, nói cách khác, lúc này ở trong cổ mộ thăm dò người, đã biết có người tới, mặc dù chặn lại trận phù, cũng không có cái gì tác dụng, không bằng đường đường chính chính bước vào cổ mộ, cùng đối phương nhất quyết cao thấp. Hứa Dương bước vào trong cổ mộ, dọc theo chiếc thông đạo hành, dọc theo đường đi thấy không ít tượng gỗ hài cốt, trong đó còn có vài cụ huyền vương cấp màu vàng tự gỗ. Xem ra đi trước phá trận người, thực lực đúng là rất mạnh. Dọc đường gặp phải mô hình nhỏ mộ thất rất nhiều, bất quá đại đa số cũng đã bị càn quét không còn, nắp quan bị thô bạo điểm mở ra, bên trong linh hồn tinh hạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương Định không hề nữa lục soát mô hình nhỏ mộ thất, mà là trực tiếp hướng trung ương mộ thất tiến phát. Hắn biết, người tới nếu như còn không có rời đi, nhất định sẽ đi trung ương mộ thất, nơi đó mới là nải bẫy ngọn trong cổ mộ, càng bảo rất phong phú nhờ ật địa phương. Trung ương mộ trong phòng, mấy người mặc tinh thần viện đen đấy trắng tinh bảo phục người, đang cẩn thận quan sát mộ thất trong bố cục. Toàn này trung ương mộ thất bố trí vô cùng xa hoa, trên vách tường vây quanh chứa rất nhiều minh châu, phát ra bảo quang. Trong sảnh cũng không có thiếu ngọc chất giường hẹp, cái bàn chỉ bất quá cũng tích một tầng thật dày cho bụi. Không trên đỉnh, chân có vài chục miệng treo hở quan tài rũ xuống, bị khóa sắt khóa chói buộc. Mà ở mọi trong phòng, một lời dài đến 10 trượng cự hình quan tài, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Những thứ này tinh thần viện trong hàng đệ tử, cầm đầu một cái chính là Bành Kình, tinh thần viện tông chủ thân truyền trong hàng đệ tử, xếp hạng thứ 3, thực lực là đỉnh huyền vương tầng thứ. Đột nhiên, Bành Kình biến sắc, phất tay dừng lại những người khác động tác. "Tham sư minh, tại sao?" Một cái tinh thần viện đệ tử kỳ quái hỏi. "Có người ở sông ta bại sát trận." Bành Kình nói, xông vào bành sư huynh sát trận, người nọ khẳng định mất mạng. Người còn lại tinh thần viện đệ tử nhìn có chút hạ hên nói: "Đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo lưu quang nhanh chóng bắn tới, rơi vào bành kình lòng bàn tay, hóa thành mười mấy đồng chặt phù." Đoan người hai mặt nhìn nhau. Ngần người sau, một gã tinh thần viện đệ tử nuốt nước bọt, khó có thể tin nói: "Cứ như vậy, đem trận pháp phá giải." Là một cao thủ, sợ rằng không giới ta, bành kình trầm giọng nói: "Tạm thời không cần lo những thứ này cheo hở qua tải, nhanh lên bố trí trận pháp, chuẩn bị đón đánh tới địch." Một đám tinh thần viện đệ tử rối rít lấy ra chặt phù, riêng của mình bận rộn điệu bày trận pháp. Thương xúc trong lúc, bọn họ chỉ có thể bố trí dàn lực địa giai huyền trận, chỉ có bảng kinh bố trí ra khỏi một tòa thiên giai cấp thấp trận pháp. Chư vị cực khổ, Hứa Mộ không mời mà tới, lại còn như vậy long trọng chiêu đãi, thật sự bị chi có thể a. Một tiếng cười sảng sảng, nhưng ngay sau đó một người mặc đế tông phục sắc thanh niên, chậm rãi đi tới. Mông Lung Minh Châu quang huy chiếu rọi, người tới lộ ra vẻ càng phát ra phiền giận xuất thần. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Bạch kính lấy làm kính hãi, nhưng ngay sau đó đưa mắt nhìn quanh, "Lệ Dương đây, độc cô Vân đây, bọn họ ở nơi đâu?" Hứa Dương lắc đầu nói, "Hai vị sư huynh cũng không ở chỗ này." Bành Kính, toàn này mộ thất trong bảo vật, ta chỉ lấy một vật, những khác toàn bộ thuộc về các ngươi. Chúng ta chung sức hợp tác, đối phó những thứ này treo hở quan tại tử gỗ, như thế nào? Hừ hừ, chưa ra hình dáng gì. Bành Kính nghe nói Độc Cô Vân cùng Lệ Dương không có ở đây, thở phao nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lặng lẽ cười lạnh nói, thì ra, ngươi là một mình một người đến đây. Quy 2 chương 1014, chiến Bành Kính tinh thần pháp thân. Chương 1014 chiến Bành Kính, tinh thần pháp thân. Bành Kính hắc hắc cười khẩy, "Thở Dương, ngươi thật là gan lớn, chính là huyền quân cảnh giới, lại dám xông nguy hiểm như vậy của mộ Còn bố phết không biết lượng, muốn lấy đi mộ thất trong một vật bảo vật. Nói cho ngươi biết, chẳng những bảo vật không có phân, mạng của ngươi còn muốn nộp ở chỗ này. Những tinh thần viện đó đệ tử cũng nhận được hứa dương, đối với cái này ở ngũ tuyệt cuộc chiến trùng, ngăn cơn sóng dữ, để cho tinh thần viện chịu khổ bại tích thiên tài ký ức hay còn mới mẻ. Là người tiếp theo đệ tử cười hắc nói, Tam sư huynh, ở nơi này dưới đất mê thành, trong cổ mộ, tuyệt đối là giết người không để lại dấu vết địa phương tốt. Cho dù hứa dương chết ở chỗ này, chúng ta cũng có thể giao cho trong cổ mộ tự gỗ, không cần gánh một điểm trách nhiệm. Một đám tinh thần viện đệ tử ánh mắt cũng sáng lên, có thể đem một cái đế tông thiên tài bắt chết, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một vật thập phần vui vẻ chuyện tình. Hứa Dương trong mắt nhíu lại, khẽ cười khẩy, "Bành Kình, xem ra ngươi là quyết định chủ ý, không muốn hợp tác với ta rồi. Hy vọng ngươi không phải hối hận." Nói giỡn, ngươi cũng là trận pháp thành tựu chính xác, bàn về cảnh giới chiến lực, ngươi có thể nào so ra mà vượt ta." Bành Kình cao quát một tiếng, ngón tay động đến ngón quyết, ba đạo xích quang hướng Hứa Dương bắn ra. Hứa Dương ống tay áo vung khẽ, trực tiếp đánh tan mấy ba đạo huyền lực kia sáng, "Bành Kình, không sử xuất toàn lực, ngươi thì không cách nào uy hiếp được của ta." Vành kính ngón tay như hồ điệp xuyên hoa một loại nhanh chóng biến ảo, từng đạo tuyến điều vẽ bề ngoài ra, thế nhưng tại trong hư không, xây dựng ra khỏi một tòa phát sáng trận đồ, hướng Hứa Dương mạnh mẽ tới. Nay thủ đoạn cũng lạ rất khác biệt, lại lấy trận đồ công kích. Hứa Dương trở tay rút ra huyết tầm kiếm, một đạo huyết sắc kiếm cương bộ ra, lại bị trận đồ phát ra quang mang đánh sơ xác. Đang ở Hứa Dương đón đánh trận đồ thời điểm, vành kính lớn tiến quát, chư vị sư đệ, đối phó đế tông ngoại địch, không cần nói cái gì đặng nĩa, cùng tiến lên, hợp lực giết chết hắn, ngàn vạn không nên chuẩn bị cho hắn đại trận thời gian. Ở ngũ tuyệt cuộc chiến thời điểm, Hứa Dương ở đến cái hô hấp trong lúc, Tử bố chí gia khỏi Chu Ma đại trận, lục đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật thay nhau hoành tạp. Cho bành kình để lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Hiện tại đối mặt Hứa Dương, cái này Tinh Thần Viện đệ tử thứ 3 đều có chút thất vọng. Tinh Thần Viện chư vị đệ tử cùng tiêu lên sắp nhận, rối rít xuất thủ hành kích Hứa Dương. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi đã cảm giác mình nhiều người, kia tại hạ tiểu không thích khí. Một đạo thanh quang hiện lên, Hứa Dương vận chuyển phong ma đột pháp, một chớp mắt thời gian tiểu vòng qua mọi người, đi tới một ít miệng mười trưởng tự hòm quan tài lúc trước. Theo ta suy đoán, nay miệng trong tài quan, nam nhất định là cổ mộ chủ nhân. Ma trung quanh mây chụp miệng treo trong quan cũng là hộ vệ nơi đây huyền vương tựa gỗ. Chỉ cần này miệng thạch quan được biết, những huyền vương đó tựa gỗ nhất định sẽ xuất hiện, thay đổi trong sân thế cục. Hứa Dương trong lòng liên tiếp tư tưởng, điện điểm mà qua, hắn giơ khởi đưa tay năm tay, dùng sức quanh kích ở 10 trưởng cự hỏm quan tài nắp quan thượng. Nắp quan có huyền trận trấn áp, một quyền này đối với 10 trưởng cự hỏm quan tài không có tạo thành bất cứ uy lực gì. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Tinh thần viện mọi người hai mặt nhìn nhau. Ken két. Giận ngươi xiềng xích chuyển động thanh âm vang lên, mười mấy miệng huyền không hỏm quan tài lại ở cùng một thời gian, chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó xiềng xích tán loạn, Huyền không hổng quan tại nắp quan đều bị mở ra, vô số cỗ màu vàng huyền vương tự gỗ, bước nhanh đi ra. Đáng chết, tiểu tử này muốn đem nước máy đục, không thể để cho hắn như ý. Cùng tiến lên, đem tiểu tử kia banh giết. Banh Kinh cao giọng giống to, bước nhanh xông về Hỏa Dương, vô số viên tinh thần ảo ảnh khi hắn quanh thân hiện lên, hợp thành một đạo thâm thủy u ám tinh thần lĩnh vực. Tinh thần pháp thân. Banh Kinh cả người lóe ra kim khí sáng bóng, thân cao tăng tới rồi một trượng hai thước, hai tròng mắt như sao. Giơ tay lên sụp đổ mở ra hai cỗ huyền vương tự gỗ, một quyền hướng Hỏa Dương bánh kích đi qua. Nơi này muốn nói một chút doanh châu cùng trung châu. Huyền Vương cường giả chiến đấu lý niệm khác nhau. Duyện Châu Huyền Vương, thi triển lĩnh vực pháp thân, nhưng gầu lực lượng lớn nhất hóa, cho nên pháp thân cao đạt trong trượng, ngàn trượng. Mà Trung Châu Huyền Vương, thi triển lĩnh vực pháp thân thời điểm, theo đối chính là pháp thân chân thật tác xúc, khiến cho lực phòng ngự, tốc độ đều được đến cường hóa. Mà trải qua vô số Trung Châu Huyền giả tổng kết, cho ra một trượng hai thước, là thích hợp nhất chiến đấu thân cao. Cho nên, cơ hồ sở hữu Trung Châu Huyền Vương, thi triển lĩnh vực pháp thân lớn nhỏ, cũng là một trượng hai thước, chỉ bất quá ở chân thật độ trên có sự khác nhau. Chân thật hơn cao, đại biểu Huyền Vương pháp thân chiến lực càng mạnh. Này hai loại chiến đấu lý niệm Ai đu hãy kém, còn vô địch bản về. Bất quá ở doanh châu, Lam Kiếm Tam chém giết một gã cùng tầng thứ doanh châu Huyền Vương, không cần tốn nhiều sức, tựa hồ có thể nói rõ một ít đồ vật. Thừa Dương khẽ mỉm cười, một tay quanh tròn, đem một quyển kế uy năng hơi giận rát, oanh kích ở 10 trượng tự hổm quan tài lượng. Ông. Tiếng bang liên miên không nghỉ, ở cả tòa mộ thất trung quân quẩn. Mấy mấy đầu Huyền Vương tự gỗ, phát sáng hai mắt đồng loạt nhìn về phía người khởi sướng, có gan dám phạm cổ mộ chủ nhân quan tài tinh thần viện đệ tử, Bành Kình. May là Bành Kình thực lực mạnh vượt qua, cũng bị những thứ này Huyền Vương tự gỗ thấy vậy ra đầu tê dại phải biết rằng những thứ này huyền vương tựa gỗ, mỗi một đầu đều có huyền vương đỉnh thực lực, sở thiếu sót, chẳng qua là huyền thuật, huyền khí ngoại hạng vận, cùng với linh trí cùng linh giác mà thôi. Thình thịch thình thịch vang. Luân viên không dứt tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo kim sắc quan trụ, cách không hướng bánh kính ảnh tiếp đi. Này lực đạo, đừng nói bánh kính một cái huyền vương đỉnh, ngay cả vô địch huyền vương cũng khó tránh khỏi nuốt hận. Bành kính hết sức né tránh xế dịch, tránh qua, tránh né hơn phân nửa bánh kính, hắn trung quanh huyền phù tinh thần huyền tựa một trận lóe lên, cố gắng đem còn lại nửa số thế công dẫn dắt ra. Lấy thực lực của hắn, dẫn dắt hơn 10 đạo cùng tầng thứ quyền lực quanh kính, đúng là quá khó khăn. Cuối cùng ba đạo kim quang, văng tạc ở bành kình bộ ngực, đem điều này mạnh mẽ tinh thần viện đỉnh huyền vương trực tiếp đánh bay. Ở đánh bay bành kình sau, vài đầu huyền vương tượng gỗ tiếp tục xung lên, kia tượng gỗ của hắn rối rít tìm tới mộ thất trong còn lại mục tiêu. Hứa Dương cũng không ngoại lệ, tao nội sáu bảy đầu huyền vương tượng gỗ vây công. Bất quá hắn thân pháp cao minh, vận chuyển phong ma độn pháp sau, dễ dàng mo né công kích của bọn nó. Tinh thần viện trừ bành kình ở ngoài đệ tử, đối mặt huyền vương đỉnh cấp bậc chính là tượng gỗ vây công, nơi nào chịu đựng được ở. Kia một người trong huyền vương trung kỳ đệ tử, trực tiếp bị đánh nát lĩnh vực, sau đó vài đầu tượng gỗ nhào tới, đem vững vàng xé rách Bành Kinh thừa nhận mấy đầu tượng gỗ vây công, căn bản vẫn không ra tay cứu viện. Bất quá tinh thần viện đệ tử ở giữa tình cảnh mỏng, hắn hiện tại cũng không lo lắng những người khác, chỉ đang nghĩ nên như thế nào cướp đi mộ thất trong bảo vật, sau đó thoát thân rời đi. Dĩ nhiên, nếu có thể gài bẫy Hứa Dương, vậy thì không thể tốt hơn. Hứa Dương nhìn như sân vắng lừng lững, kỳ thực phân ra một nửa tâm thần, đang cận trướng địa suy tính 10 trượng cự hòm quan tài thượng, phong cấm trận pháp. Chỉ cần phá vỡ trận pháp này, bắt đi bảo vật, lấy Hứa Dương phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, muốn thoát thân mười phần đơn giản. Quy 2 chương 1015, nhu hợp tát chu thiên tinh bản. Chương 1015 Miêu hợp tác, Chu Thiên tinh bản. Ngoan. Vừa một gã tinh thần viện đệ tử bị hai cố huyền vương cấp tựa gỗ hợp lực công kích, thân thể cao cao quảng, trực tiếp đụng vào không đính, trong miệng ho khan ra đại lượng máu tươi, trong mắt nhanh chóng hảm đạm xuống tới. Đây là chết người thứ tư tinh thần viện đệ tử, lúc này trong sân còn còn số người, trừ Hứa Dương, Bành Kình ở ngoài, chỉ còn lại có hai gã tinh thần viện đệ tử. Bành sư huynh, cứu cứu chúng ta. Kia còn trở lại hai cái tinh thần viện đệ tử lớn tiếng kêu cứu, nhưng Bành Tình trong mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Hắn phân thân kháng cự vài đầu Huyền Vương Tượng Gỗ công sát, trong đôi mắt tựa hổ có phù văn nhanh chóng biến hóa, thế nhưng cùng Hứa Dương lựa chọn xuất kỳ nhất chí, đều ở khổ tâm phá giải 10 trưởng tự hồn quan tại thượng trận pháp. Chỉ bất quá so sánh với Hứa Dương phiợt giật thân pháp, Bành Kình hoàn toàn là dựa vào lĩnh vực pháp thân gia trì, cùng những thứ kia đánh tới màu vàng Huyền Vương Tượng Gỗ từng đối cứng, đem vang tung tóe. Hứa Dương khẽ mắt dư quang quét qua, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi than, Bành Kình không hổ là tinh thần viện xếp hạng thứ 3 đứng đầu đệ tử, hắn một thân chiến lực, cơ hồ có thể sánh ngang vô địch Huyền Vương. So với ở Xương Lăng Ca Nguyên, Hứa Dương đối chiến trôi qua thôn tiên tộc đỉnh Huyền Vương, Bành Kình chiến lược muốn xa xa thắng được. Để cho thôn tiên tộc Ba Sơn, Ba Uy chờ đỉnh Huyền Vương cấp đại nguyên soái, cùng Bành Kình đổi lại một chút vị trí, bọn họ sợ rằng đã sớm bại vong. Cuối cùng còn giữ lại hai cái tinh thần viện đệ tử, cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị mười mấy Huyền Vương tượng gỗ vây công, chết thảm tại chỗ. Mà theo những người này chết đi mất, Hứa Dương cùng Bành Kình áp lực đột nhiên tăng lớn, mỗi người cũng đối mặt mười mấy đầu Huyền Vương tượng gỗ hợp lực công sát, lẽ tránh không gian nhất thời hẹp hòi rất nhiều, phải nhiều hơn địa cùng Huyền Vương tượng Golem mạng, đem lùi lui. Hứa Dương thân hòa thanh quang, lần nữa vọt đến một cự huyền vương tượng gỗ phía sau, chém qua, chém lẽ làm ngượt một quyền. Mắt của hắn trống mắt, tựa hồ có phù văn ở nhanh trong chớp động đến não. Này mười trưởng cự hồn quan tài thượng phong cấm trận pháp, chúng phân bất trọng, hoàn hoàn đan sen, không suy tính ra đệ nhất trọng, tựu không cách nào dòm biết đệ nhị trọng trận pháp bên ngành. Mà ở phá trận thời điểm, muốn duy nhất đánh bại thất trọng trận pháp mới coi là thành công. Hứa Dương hôm nay đã đem trận pháp thôi diễn đến tứ trọng, càng đi về phía sau, trận pháp càng là tối nghĩa thơ mạo. Ở mười mấy đầu đỉnh huyền vương cấp số thượng gỗ quá nhiều, Hứa Dương đã rất khó phân hóa ra tâm thần, tới nghiên cứu trận pháp Mà Bạch Kinh không có hứa dương như vậy phiợt giật thân pháp, tình cảnh càng hỏng bét, tinh thần pháp trên khuôn mặt đã xuất hiện từng đạo rất nhỏ tiếng vỡ ra. Hắn lúc này đã không rảnh trông nom Thạch Quan thượng trận pháp, chỉ có thể nỗ lực tự vệ mà thôi. "Uy, Hứa Dương." Bạch Kinh cắn răng kêu lên. "Tiếp tục như vậy, bất kể là ngươi vẫn còn là ta, cũng không thể nhận được Thạch Quan bảo tàng, hơn nữa ta một khi bại vòng, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi muốn như thế nào?" Hứa Dương lắc mình tránh thoát vài đầu tượng gỗ tấn công, tỉnh táo hỏi. "Liên thủ." Bạch Kinh cắn răng, "Ngươi cho ta dẫn dắt rời đi những thứ này tượng gỗ lực chú ý, ta toàn lực phá giải trận pháp." Hôm nay ta đã đem trận pháp suy tính đến để tâm trọng. Chỉ cần cho thời gian của ta, ta nhất định có thể đem thất trọng trận pháp hoàn toàn giải khai." Hứa Dương mỉm cười nói, liên thủ cũng không phải là không thể được. Bất quá chúng ta hai người phân công, cũng là phải thay đổi một chút. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, của ta trận pháp thành thủ, đích xác là so sánh với ngươi tốt hơn nhiều lắm, mà bây giờ, thành quan trận pháp cũng đã suy tính đến để tứ trọng. Cho nên, ta tới phá giải trận pháp, tùy ngươi cho ta dẫn dắt rời đi tựa gỗ như thế nào." Bạch Kinh trong lòng hơi kinh hãi, bất quá có ngũ tuyệt cuộc chiến tiền lệ phía trước, hắn đối với Hứa Dương suy tính trận pháp tiến độ, cũng không nghi ngờ. Ngươi muốn ta đi dẫn dắt rời đi tượng gỗ. Vạn Nhất ngươi mở ra trận pháp sau, độc chiếm bảo vật nên làm cái gì bây giờ? Bành Kính nói. Để cho ta đi dẫn dắt rời đi tượng gỗ, ta giống như trước sẽ có loại này ban quan." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Bất kể là ngươi vẫn còn là ta phá giải trận pháp, tổng yếu có người đi dẫn dắt rời đi những thứ này chết tiệt tượng gỗ. Mà ngươi tinh thần pháp thân lực phòng ngự mạnh mẽ, là thích hợp nhất nhục tuẫn chọn người." Ngươi gọi ta cái gì?" Bành Kính giận dữ, hắn là tinh thần viện 10 đại đệ tử một trong, địa vị so với một loại tông phái tông chủ cao hơn. Tuy nhiên bị Hứa Dương xưng là bao cát, Bành Kính cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Hứa Dương không để mình bị đẩy vòng vòng, nhàn nhạt nói, "Lục Tuấn, hoặc là nói báo cáo, báo cáo, theo làm sao ngươi hiểu? Nếu như không liên thủ, kiên trì đến cuối cùng, nhất định là ngươi trước nhịn không được, thành quan tăng bảo, nhất định cùng ngươi vô duyên. Chính ngươi hiểu rõ ràng sao?" Bạch Kinh hừ một tiếng, "Tốt, ta đây tiểu dẫn dắt rời đi những thứ này tượng gỗ, ngươi mau chút ít phá giải trận pháp, ở một nén nhang bên trong, nhất định phải giải khai." Hứa Dương khẽ gật đầu, "Đi đi, chỉ cần bảo đảm không có một đầu tượng gỗ có quấy rầy ta, một nén nhang bên trong phá trận, lại có gì khó." Bạch Kinh thét giải một tiếng, tinh thần pháp thân chán phóng từng đạo ánh sáng lạnh, ầm ầm giải thể một lần nữa uyển hóa thành một đạo tinh thần lĩnh vực, đem sở hữu huyền vương tượng gỗ, cũng chấn 10 trượng tự hỏm quan tại ở ngoài. Dầm dầm, mười mấy đầu huyền vương tượng gỗ cùng nhau phát lực, hơn 10 đạo lấp lánh kim sắc quang trụ, ầm ầm bắn ra, chỉ làm một lần cùng đánh, sẽ làm cho bành tỉnh tinh thần lĩnh vực tần lâm hằng mất, đại viên đại viên hư ảo tinh thần, rối rít bảo liệt. Chu Thiên tinh bàn, banh kinh trong tay đỡ ra một khối đường kính một thước vòng tròn, vòng tròn hiện lên màu đen, phía trên có vô số viên tinh thần câu liên đang đầy, tạo thành một tòa tỉ mị pháp trận đồ hình. Hắn đầu thủ đem này đồng chu thiên tinh bàn ném ra, người sau nhanh chóng căng lớn rất nhanh tiểu hóa thành một mặt đường kính 20 trượng cự hình màu đen tinh bản, cùng hắn tinh thần lĩnh vực kết hợp. Vô số viên màu trắng tinh thần điểm sáng từ tinh bản bay lên và rửa ra, mỗi một viên điểm sáng cũng xuất vào bảnh kính tinh thần lĩnh vực chung, cùng vô số viên hư ảo đại tinh kết hợp, hóa hư là thật. Nhất thời bảnh kính tinh thần lĩnh vực hoàn toàn vững chắc xuống tới, biến thành một tòa quần tinh vận chuyển chắc chắn trấn pháp. Chu Thiên tinh bản lại là một vật bảo khí. Hứa Dương đôi lông mày vừa nhảy, có thể đem một vật bảo khí, khu sử đến cùng tự thân lĩnh vực kết hợp trình độ, bảnh kính thực lực quả thật không phải chuyện đùa. Chỉ có bằng vào này đồng Chu Thiên tinh bản Bành Kình sẽ có sức mạnh gọi nhiệp vô địch huyền vương cảnh giới đi thủ. Có thể ở tinh thần viện khủng lỗ như vậy tông môn, hàng vạn hàng nghìn trong hàng đệ tử, xếp hạng thứ 3, Bành Kình quả thật không hề có thể khinh thị lá bài tẩy. Mau chút ít, của ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn không hoàn thiện, chi chống đỡ không được bao lâu. Bành Kình gấp gáp đi tốc dục rủ Hứa Dương. Đúng là, Bành Kình chẳng qua là huyền vương cảnh giới, đối với Chu Thiên Tinh bản thao túng, cũng không có đến hoàn mỹ trình độ, cho nên hóa sinh ra đại trận cũng không hoàn thiện. Nếu như là một gã tinh thông trận pháp tu huyền giả phá trận, rất dễ dàng là có thể tìm ra sở hở của trận pháp, đem phá giải. Nhưng này tòa trận pháp, dùng để ngăn cản không có có trí chi khôn chiến đấu tựa gỗ, lại có thể nhận được kỳ hiệu. Những thứ này huyền vương tựa gỗ, căn bản không hiểu được tấn công kia nhược điểm, phá giải trận thế, chỉ biết dùng cậy mạnh cùng oanh, oanh không toái nữa oanh. Thứa Dương lực lực gật đầu, chỉ phân ra một tia tâm thần, cảnh giác vành trình động tác, phần lớn tâm thần cũng dùng để thôi diễn trận pháp, nhất thời suy tính tốc độ thật to tăng nhanh. Quy 2 chương 1016, các tính toán tính đấu đại trận. Chương 1016 các tính toán, tính đấu đại trận. Chỉ có thời gian nửa nén hương, Thứa Dương cũng đã đem trận pháp suy tính đến đệ lục trọng. Mà một lát Vành Kình thừa nhận mấy chục đầu đỉnh huyền vương cấp tựa gỗ liên tục quanh quích, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng xuất hiện nhẹ nhẹ rung động, hiển nhiên chống đỡ cực kỳ cố hết sức. Tốt có hay không? Vành Kình hét lớn, hắn cảm nhận được càng ngày càng nặng áp lực, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Dương tức giận nói, vốn là đã nhanh, bị ngươi qué rầy một cái vừa rối loạn. Câm miệng cho ta. Hứa Dương nói chuyện cực kỳ không khách khí, Vành Kình lại cũng chỉ có cắn răng chịu khổ. Hắn muốn toàn lực duy trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hiện tại chỉ có thể đem phá giải thạch quan trận pháp hy vọng, ký thác vào Hứa Dương trên người. Chỉ bất quá, Vành Kình ở trong lòng cũng là cắn răng nảy sinh áp động, tiểu tử thúi. Đợi đến trận pháp phá giải sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi, thì ra là như vậy. Đệ Thất Trọng Chấn Pháp, là cái bộ dáng này. Hứa Dương khóa chặt chân mày giãn ra, ở trong lòng hoan hỉ. Hắn đã đem Thất Trọng Chấn Pháp toàn bộ thôi diễn xong, kế tiếp phá trận, chẳng qua là hô hấp trởẹ giữa. Bất quá tại lúc này, Hứa Dương ngược lại không đợi. Hắn làm bộ như một bộ nghiên cứu trận pháp, minh tư khổ tưởng bộ dạng, thật ra thì cũng đang quan sát Bành Kình Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hứa Dương quyết định chú ý, muốn cho nảy mười mấy đầu Huyền Vương Tượng gỗ, trên phạm vi lớn tiêu hao Bành Kình Huyền lực, tốt nhất để cho cái này tinh thần viện đỉnh Huyền Vương bị bị thương. Nặng. Như vậy cục diện trưởng không quyền mới có thể rơi ở trong tay mình. Lấy Hứa Dương cái sừng này độ, âm thầm tham quan học tập Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, có thể đem trận pháp mỗi một trọng biến hóa, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, Vành Kình muốn lực bảo vệ hai người không bị tượng gỗ quấy nhiễu, cho nên tiểu đứng ở Hứa Dương bên cạnh, chủ trì đại trận. Như vậy tiểu tương đương với, Vành Kình nơi tay đem tay điệu dạy Hứa Dương, như thế nào biến ảo đại trận, đối kháng mười mấy đầu huyền vương tượng gỗ công sát. Khắp thời gian nửa nén hương, rất nhanh đã trôi qua rồi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô số viên tinh thần đã xuất hiện với rách, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Bành Kính không rảnh phân thân, khó khăn nói, "Hứa Dương, trận pháp giải khai không có." Nửa kia kia xuống, đệ thất trọng trận pháp vô cùng phức tạp. Hứa Dương thanh âm ngắn ngủi nói, "Mau một chút." Bành Kính nghe được Hứa Dương lời nói, trong lòng vui buồn muỗi nữa. Hắn cao hứng chính là, Hứa Dương dù chưa giải khai trận pháp, nhưng cũng đã đẩy mạnh đến đệ thất trọng, bất cứ lúc nào đều có thể phá trận, mà lo lắng chính là, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã sắp chống đỡ không nổi, mà tự thân huyền lực tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Hứa Dương trong lòng nghĩ, cũng là để cho Bành Kính nhiều hơn điệu biểu diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến hóa, dùng cái này hiểu rõ này tòa trận pháp. Phải biết rằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận là tinh thần viện bất chuyển bí mật, là môn hạ đệ tử từ Thánh khí Hoàn Vũ Lô trung lĩnh hội ra trận pháp. Từng cái đệ tử sở lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu trận đồ cũng không giống nhau, có thể xem là chân chính Chu Thiên Tinh đấu trận đồ tử trận đồ. Bành Kính lĩnh ngộ ra bộ dạng này từ trận đồ, ở Thiên giai huyền trong trận, cũng là đứng đầu trận pháp, cô có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Cả thể lại qua một nén nhang thời gian. Bành Kính liên tục dưới sự thúc dục, Hứa Dương mới vừa cười nói, đại công cáo thành, ta đã suy tính ra khỏi cự hẩm quan tài thượng tất trọng trận pháp. Mà vào lúc này, Bành Kính Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là lão đạo muốn ngá. Nửa số tinh thần nguyên nạp, còn dư lại một nửa, cũng là ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng có thể hẫm mất. Kia hãy mau phá trận." Bành Kình dồn dập địa nói ra những lời này, lại làm một lớp huyền vương tựa gỗ hợp lực công sát bộc phát, Chu Thiên tinh đấu đại trận ẩn vào chuyện. Lại một viên tinh thần điểm sáng nổ tung toé. Bành Kình phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở lần nữa hệ hoại rất nhiều. Thứa Dương ngón tay động đến, ba đạo huyền quang bắn ra, chia ra rơi vào đệ nhị trọng, đệ tứ trọng cùng đệ lục trọng trận pháp trên. Nạp quan thượng trận đồ phóng xạ quang hoa, hoàn hoàn đan sen thất trọng trận pháp, ba đùng tắt tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra. Đệ nhị trọng Đệ tứ trọng cùng đệ lục trọng trận pháp trước sau bị phá giải, nhưng ngay sau đó cả thất liên hoàn trận đồ bị phân giải ra. Hứa Dương tiếp tục bắn ra huyền quang, đem còn lại trận đồ toàn bộ phá giải ra. Cái này thành, Bạch Kinh hơi sửng sở, nhưng ngay sau đó hỏi, 10 trượng cự hổng quan tài nạp quan thượng, lấp lánh chói mắt quang mang bắt đầu khởi động, nhưng ngay sau đó là một trận rợn người ken két tiếng vang lên, nạp quan cùng quan tài khóa cấu trừ, nhất nhất vang tung toé. Thấy như vậy một màn, tiểu la người ngu cũng biết, 10 trượng cự hổng quan tài thượng trận thế đã giải khai. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, có thể nói trận pháp thiên tài, Bạch Kinh tán dương nói. Nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nếu trận pháp đã phá, ngươi tựu đi chết đi. Bành kính nuốt vào một viên vàng dòng sắc hoa tuốc, vốn là hề bại hơi thở, đột nhiên lần nữa long tinh hổ mãnh, từng đạo tinh quang chói mắt, tinh thần lĩnh vực lần nữa mở ra, cùng với chân chu thiên tinh bản dung hợp, chu thiên tinh đấu đại trận lần nữa vững chắc xuống tới. Nhưng ngay sau đó một cỗ cường thịnh trận pháp ba động xung ra, muốn đem Hứa Dương tử trong trận vẫy đi ra, nên đón nhìn chằm chằm mười mấy đầu huyền vương cấp tự ngỗ. Hắc hắc, Hứa Dương, ngươi phá trận công lao, ta sẽ nhớ lấy. Chờ ta bước vào pháp tượng cảnh giới, sẽ vì ngươi lập một khối nguồn mạng địa. Bành kính đắc ý vi phạm. Hứa Dương Tân Hình trực tiếp bị trận pháp ba động, Vัง Chu Thiên tinh đấu đại trận bảo vệ Phàm Vi, đụng vào không đính. Không đợi Bành Kình tiếng cười rơi xuống đất, kia bị vãi đi ra hứa Dương, thân thể đột nhiên nổ tung toé, hóa thành một chùm bùn đất cát đá. Nhưng ngay sau đó 10 trượng cự hầm quan tài nắp quan bị một cỗ đại lực vắt lên, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực hiện lên, trong quan vật phẩm bị toàn bộ hút vào một con phong cách cổ xưa vòng đồng trong. Quả nhiên có lưu hậu thủ, bất quá may là ta sớm có chuẩn bị. Một đạo thanh quang hiện lên, Hứa Dương Tân Hình xuất hiện ở cự hầm quan tài trên, hắn hắng giọng cười to, "Bành Kình, đa tạ ngươi thay ta chặn lại mười mấy đầu huyền vương tước gỗ." Tương lai ta tấn chức pháp tượng cảnh giới, sẽ không quên công lao của ngươi. Hứa Dương hôm nay bộ phát toàn lực, hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp chiêu số toàn bộ khai hỏa, hơi thở mạnh mẽ tứ tứ, tuyệt không kém bình đỉnh. "Ghê tởm, đây là cái gì thủ đoạn, thế thân tượng gỗ sao? Làm sao có thể giấu giếm được của ta linh giác?" Vành kinh cái trán ngân xanh bắt đầu khởi động, một lời lửa giận không chỗ phát tác, hét lớn, "Tiểu Tặc, nhìn ta Chu Thiên tinh đấu đại trận." Tinh quang bắt đầu khởi động, vô số viên tinh thần bắn ra, hướng Hứa Dương gầm gừ bóp áp mà đến. Hứa Dương thân hình không ngừng biến ảo, dễ dàng tiểu tránh qua, tránh né tinh thần vận chuyển quy tích. Hắn ha hả cười nói, ý không tốt, mới vừa hợp tác với ngươi thời điểm, ta đã tưởng tinh đấu đại trận từ đầu đến chân tham quan học tập một lần. Không chắc được, ta vừa bắt đầu vận chuyển tinh đấu đại trận, đem ngươi văng ngoài trận, ngươi lại có thể ở trận pháp chớ nắp dưới, đem chân thân ẩn phục, nguyên lai là sớm có dự liệu. Ban Kinh trong lòng vừa vội vừa giận, tinh thần lĩnh vực, ra chỉ thân thể của ta. Ban Kinh nghiến răng nghiến lợi, tản đi chu thiên tinh đấu đại trận, tinh thần pháp thân lần nữa đánh ra, tất phát hứa dương. Quy 2 chương 1017, độn không trận kinh khủng nộ tung. Chương 1017 độn không trận kinh khủng nộ tung. Rầm rầm rầm. Không có Bành Kình Chu Thiên Tinh đấu đại trận phòng hộ, chàng diện lần nữa hỗn loạn. Một đám Huyền Vương tự gỗ, ở 10 trượng cự hòm quan tài bên trong bạo vật bị tịch quyển không còn sau, phản phất nhận được nào đó chỉ lệnh, trở nên cực độ hung bạo, phân hai nhóm, chia ra tìm tới Hứa Dương cùng Bành Kình. Lớp U Ati, mà Bành Kình thẹn quá thành giận, liều mạng, thế phải đem Hứa Dương đánh chết. Hắn vận chuyển tinh thần pháp thân, một quyền đánh ra, mang có một loại tan biến vạn vật khí thế, tại này cổ lôi cuốn thiên uy quyền phong phủ dưới, Hứa Dương thân pháp nhất thời có một tia chế xác. Hừ. Hứa Dương hét dài một tiếng, cả người kim quang đại phóng, kim cương pháp thể thi triển ra, Giống như một pho tượng hoàng kim lúc thành thánh tượng, giống như trước một quyền phản kích. Hai người kình lực đụng nhau, dư ba mấy liệt, thậm chí đem hai gã đỉnh huyền vương cấp tượng gỗ cho suy lật. Một đạo cường chấn mở, một đạo kim mang, hai cột lực lớn đụng nhau dưới, hai người cũng chân đứng không vững, hướng phía sau đẩy lui, chia ra đụng vào trung lưỡng mộ thất hai vách tường, ở trên vách tường riêng của mình để lại một cái thật sâu ao hãm, dọc theo nơi thậm chí có tỉ mỉ tiếng vỡ ra lan tràn ra. Thật là mạnh. Trong lòng hai người cũng là chuyển chữ giống như trước một cái ý niệm trong đầu, khiếp sợ cho đối phương mạnh mẽ. Bất quá này nhất niệm đầu chớp lóe rồi biến mất, theo cho dù là từng cái từng cái mắt mạo hồng quang, hơi thở cuồng bạo huyền vương tượng gỗ, phân hai nhóm đem hai người vây quanh, hơn 10 đạo kim sắc quang trụ hình kích ra. Hứa Dương hai tay bấm động ấn quyết, điệp lang phủ văn dưới tác dụng, trong thời gian ngắn đánh ra hơn 10 đạo hỏa diễm đại thủ lớn, đem một đám huyền vương tượng gỗ đẩy lui, nhưng ngay sau đó vận chuyển phong ma đột pháp, nhắm ngay trung ương mộ thất đại môn, điên cuồng đánh tới. Như là đã được rồi chỗ tốt, sẽ thấy không có lưu lại đạo lý. Một đạo linh vụ uy năng phủ xuống, đem Hứa Dương thân hình trấn áp. Chỉ là trong nháy mắt trẻ xác, kia mười mấy huyền vương tượng gỗ tiểu phản ứng tới đây. Lần nữa vây lên, đem Hứa Dương bức về mộ trong phòng. Bạch Kính nhế răng cười nói, "Hứa Dương, không lưu lại bảo vật, đừng có mong chạy trốn." Hắn bất kể trung quanh Huyền Vương tựa gỗ công kích, lần nữa xông về phía trước, một cái quyền lực mãnh liệt cuồn cuộn, hướng Hứa Dương công sát đi. Hứa Dương mâu quang hiện rất lạnh, quát lên, "Ta muốn đi, không có ai ngăn được ta." Một đạo màu sắc rực rỡ hào quang, từ Hứa Dương trong cơ thể lao ra, đem tinh thần lĩnh vực tạo ra một mảnh không có chút nào chệ sát khu vực. Sau một khắc, Hứa Dương hòa thân thanh quang, nổ bắn ra trùng ứng mộ thất đại môn. Ở Hứa Dương lao ra đại môn trong náy mắt, Sở hữu tượng gỗ trong con ngươi hồng quang chớp động, từng đạo huyễn diện tính uy thế phát ra, nhưng ngay sau đó chính là liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Lại là này một chiêu. Chúc ngươi nhiều may mắn, vành tình đạo hữu. Hứa Dương tâm niệm vừa động. Đấu thú vòng đồng càng lớn, đem thân hình của hắn siêu một tiếng, hút thu hút bên trong. Mấy chục đầu Huyền Vương đỉnh tượng gỗ, cùng chung tự bạo năng lượng trọng yếu, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, vừa xa Hứa Dương thâm dò trời qua này tòa mô hình nhỏ của mộ, bốn đầu Huyền Vương tượng gỗ nổ tung. Cả tòa trung ương mộ thất không đứng bị tạc sập, quần quần kích động năng lượng chảy lầm địa. Thậm chí đem tòa này cổ mộ đỉnh chót, cả vần lên. Hồi lâu, năng lượng chảy đầm địa tan hết, Hứa Dương thân hình từ đấu thú vòng đồng trung toát ra. Cổ mộ đã bị san thành bình địa, nhìn bốn phía phập phồng cái gò đất, Hứa Dương cũng làm một trận im lặng, này nổ tung uy lực cũng quá kinh khủng một điểm. May là hắn có thánh khí phong thân, ban kinh sợ rằng đã hóa thành bụi bay. Hứa Dương lắc đầu, đứng thẳng thân thể, thu hồi đấu thú vòng đồng, chuẩn bị rời đi. "Hứa Dương, chạy đâu?" Một đồng phế tích trong chậm rãi đưa ra một cánh tay. Nhưng ngay sau đó bành kình thân thể từ phế tích trong leo ra. Hiện tại bành kình bộ dạng rất thê thảm, quần áo lam lũ giống như thế tục chạy nạn loạn lạc nhân dân. Da dị ra không ít tia máu, mà khóe miệng còn có một tí vết máu. Không thể nào, mạnh như vậy nổ tung, cũng không có nổ chết ngươi. Hứa Dương có chút kinh ngạc, banh kính hừng hục thở hổn hển, tàn bạo địa ngõ trường Hứa Dương, bảo vật lấy ra. Đầu óc ngươi hỏng mất rồi. Bằng ngươi hiện tại trạng thái, còn muốn tự trong tay của ta đoạt bảo, tất nhiên không biết tự lượng sức mình, Hứa Dương nhàn nhạt nói, hơn nữa, là ngươi đầu tiên hướng ta xuất thủ, phá hư liên hiệp hiệp định, cho dù ta độc chiếm những thứ này bảo vật, cũng không có chút nào vấn đề. Đột nhiên, phương tây nam khung giới đỉnh, tầng trời thấp bay vút tới đếm đạo lưu quang, banh kính cảm ứng được người tới hớ thở. Nhất thời mừng rỡ, Hứa Dương tiểu tặc, ngươi chạy không được." Lưu Quang Tần đi, hiện hiện ra người, cầm đầu một cái, chính là tinh thần viện nhị đệ tử, Dương Sóc. "Vành sư đệ, tại sao?" Dương Sóc hỏi, nhưng ngay sau đó thấy được Hứa Dương, không khỏi kinh ngạc, Hứa Dương tiểu tử này đã ở. "Bành Kình cắn răng nói, Dương sư huynh, toàn lực xuất thủ, giết cái tiểu tử này." Hắn đoạt đi trong cổ mộ tăng bảo. Dương Sóc lấy làm kinh hãi, không còn kịp nữa hỏi, tay phải trực tiếp thăm dò, hướng Hứa Dương chỗ tới, lưu lại. Dương Sóc thực lực còn muốn hơi mạnh hơn Bành Kình, ở cùng hắn chiến đấu thủ vị không khí. Thửa Dương khẽ mỉm cười, trong thứ hải một viên luồng đốm từ mi tâm bắn ra, sẽ cực kỳ nhanh căng lớn, hóa thành một tòa huyền trận. "Bành Kình, Dương Sóc, chúng ta sau này còn gặp lại." Thửa Dương thân hình, tại nguyên chỗ ầm ầm biến mất. Dương Sóc một trảo thất bại, kinh ngạc nói, "Chuyện gì xảy ra?" Lại là độn không huyền trận ba động. Tiểu tử này cổ rất quái, tựa hồ có thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, bố trí ra độn không huyền trận. Bành Kình nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn hẳn là đã xuất hiện ở ngoài màn rằm. "Dương sư huynh, chúng ta nhanh lên đột theo." "Bình tĩnh một chút, Bành sư đệ." Dương Sóc khẽ nhủ, đất này lại mê thành, nơi đều có tầng bảo, vừa không ngừng kia cổ mộ một chỗ. Ta thật sự khí bất quá, vì tòa này cổ mộ, của ta Chu Thiên tinh bản cũng hủy diệt. Bành Kinh giận dữ hét, cái gì? Chu Thiên tinh bản? Dương Sóc lấy làm kinh hãi, đây cũng là bảo khí, làm sao có dễ dàng tổn hại? Ngay cả Huyền Hoàng cao thủ đều chưa hẳn có thể tổn hại bảo khí a. Mấy mấy đầu Huyền Vương tựa gỗ tự bạo, phản ứng dây chuyền dưới, nổ tung uy lực lần tăng trưởng gấp bội, của ta Chu Thiên tinh bản không chỉ có hủy diệt, ngay cả mình cũng nhận lấy bị thương nặng. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh, lấy Chu Thiên tinh bản ngăn cản nổ tung uy lực Hiện tại ta chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Bành Kinh chỉ chỉ bên trên mặt đất, một ít chương rách dưới vòng tròn, thở dài nói. Dương Sóc có thể hiểu Bành Kinh ý nghĩ, Bành Kinh một thân thực lực, có một nửa muốn quy công ở Chu Thiên Tinh bàn, hiện tại không có cái này bảo khí, vành kinh ở 10 đại đệ tử trong xếp hạng, ít nhất phải giảm xuống 2 vị, hắn có thể nào không giận. Bành sư đệ không cần phải gấp gáp, tiểu tử này dù sao tiểuu trong lòng đất mê trung thành, làm sao cũng chạy không thoát, nhất định là có cơ hội bảo thủ. Dương Sóc khẽ nhủ, hiện tại theo ta đi phương Tây Nam hướng Phong Ma Thạch Lâm, một phong đại sư huynh, Côn Luân Tiên Tông Trư vị đồng đạo cũng ở nơi đó thăm dò. Hơn nữa một ít nơi tựa hồ quan hệ đến mê thành ra khỏi miệng, ta đoán Trường Hứa Dương tiểu tử này nhất định sẽ đi. Khi đó có mộ sư vung ra tay, hắn tất nhiên khó thoát công đạo. Mặc dù khẩu khí này khó có thể nuốt xuống, nhưng việc đã đến nước này, Bành Kình cũng không khỏi không tiếp nhận thực tế, đi theo Dương Sóc cùng nhau đi tới phương Tây Nam hướng. Quy 2 chương 1018, Hắc Kim bài thế tôn tỉ thí. Chương 1018 Hắc Kim bài, thế tôn tỉ thí. Cổ mộ Bắc Phương ngoại ngàn dặm, một chỗ trong khe núi. Một người mặc đế tông đệ tử phục vụ thanh niên, thân hình đột ngột một địa xuất hiện ở trong khe núi. Hắn tiểu là vừa mới đoạt được ăn trước miệng quạ, từ mảnh tình trong tay đoạt được cổ mộ Tàng Bảo Hứa Dương. Cuối cùng thành công thoát thân, hiện tại có thể nhìn một chút thu hoạch. Đấu thú vòng đồng xuất hiện, sau đó nhanh chóng tăng lớn, rất nhanh cửu hóa thành một tòa nguy nga to lớn đấu thú tràng, đây chính là Hứa Dương phi hành cung điện thánh khí. Hứa Dương thân thể nhanh chóng bay vào trong đó, đi tới đấu thú tràng trung ương. Nơi đó chính là hắn từ 10 trượng cự trong quan, toàn bộ cấp sạch sở hữu bảo vật. Này là cự trong quan, giống như chiếc không nghi giống trong hài cốt, chỉ có một đống đất vàng. Đầu tiên nhìn qua, là một bộ điệp phóng chỉnh tề tử kim sắt chiến giáp lại là một bộ bảo khí cấp bậc chiến giáp. Hứa Dương sợ hai thán, bộ này tử kim sắc chiến giáp, tựa hồ so với hắn ở Đông Bắc trong cổ mộ thu hoạch kim long chiến giáp còn muốn tăng thêm một bậc. Bộ này chiến giáp, đầu là một con đế miện, từng đạo châu chuỗi rủ xuống, trên có vô số viên cỡ nhỏ bảo châu tỏa sáng tia sáng. Miếng lót vai thượng, trong đó một bên điêu khắc chữ một cái tử kim long thủ, uy nghiêm tột độ. Ở áo giáp chủ trên hạ thể, kim long chiếm cứ, chiến hoa vẽ có tưởng vân đồ án. Trọn bộ chiến giáp, quả thực chính là cho một vị đế hoàng lượng thân chế tạo. Lớp uati. Bộ này chiến giáp, tựu kêu là tử kim đế giáp sao? Hứa Dương cho chiến giáp nội lên tên, nhưng ngay sau đó đem để ở một bên. Bất quá, bộ này tử kim đế giáp, trong tay Hứa Dương, vẫn còn là làm xem xét vật khả năng có thể lớn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bộ này đế giáp là cho thân cao một trượng hai thước người khổng lồ chuẩn bị, Hứa Dương hoàn toàn từ đầu luôn luôn mặc không đứng lên. Ở tử kim đế giáp cạnh, tổng cộng có 5 viên linh hồn tinh hạch, trong đó 4 viên là màu xanh, còn có 1 viên là màu tím. Thanh đồng bạn đùng viết chữ, lại là màu tím linh hồn tinh hạch. Đây cũng là hoang dã dị tộc trong thế Tôn cường giả mới có thể lưu lại. Lấy Hứa Dương trấn định, giật lại mình. Thế Tôn cấp linh hồn tinh hạch Phát ra ra tâm thần đánh sâu vào, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn hiện tại tâm thần lực lượng xây dựng phòng ngự, ngay cả một cái hô hấp cũng ngăn cản không nổi. Này năm viên linh hồn tinh hạch bên cạnh, chôn cùng bảo vật đến công suệ, nhưng là phần lớn cũng đã tàn phá không chịu nổi. Có khí thực đạo kiếm, tràn đầy lỗ hổng chiến phủ, bò đầy màu xanh rỉ đồng áo giáp. Tất cả đều ở thời gian trường hà chung, mất đi sáng bóng. Chỉ có bảo khí cấp trở lên bảo vật mới có thể thừa nhận thời gian trôi qua. Chư một bộ tử kim đế giáp, Hứa Dương còn phát hiện một thanh hoàn hảo không tổn hao gì bội kiếm, toàn thân bảy biển ra tử kim sắc trạch, cùng bộ kia đế giáp đối ứng. Hứa Dương cầm lấy bội kiếm, chậm rãi rót vào huyền lực. Hắn muốn thử một lần, trôi này bội kiếm hay không còn có ban đầu thần uy. Đương nhiên, bội kiếm trong, quần quần không dứt địa truyền ra lực hấp dẫn lượng, Hứa Dương thất kinh, hắn cố gắng bỏ dở huyền lực truyền vận. Bất quá đây là phí công, bội kiếm như một đầu quái thú loại, đem Hứa Dương huyền lực, lấy một loại khó có thể tin tốc độ, nuốt hút không còn một mống, nhưng ngay sau đó trên kiếm phong, một đạo phù văn sáng lên, cho đến hút khô rồi Hứa Dương huyền lực, cái thanh này bội kiếm hấp lực mới vừa biến mất. Hứa Dương vội vàng đem bội kiếm xa xa bỏ qua, thật dài điệu thở ra một hơi. Bội kiếm thượng cái kia đạo phù đồng Đông nhiên tử tử bay ra, thế nhưng hướng một ít viên màu tím linh hồn tinh hạch, chậm rãi bay đi. Bùi thuộc về bùi, đất về với đất. Một tiếng miểu xa thở dài, phảng phất ở Hứa Dương vang lên bên tai. Nhưng ngay sau đó ở màu tím linh hồn tinh hạch trên, một cái hư ảo thân ảnh hiện ra. Đây là một cao tới một trượng hai thước người khổng lồ thân hình, ra tay của hắn bảy biện ra thổ hoàng sắc, một đôi con ngươi huyền nhược lấp lánh đen bảo thạch một loại, dạng rỡ sinh huy. Thổ hoàng sắc người khổng lồ vây tay một cái, bên cạnh một ít bộ tử kim đế giáp, tự động bay ra, ở giữa không trung chia lìa ra, trực tiếp mặc ở hơn một trượng cao thổ hoàng sắc người khổng lồ trên thân hình. Chỉ một thoáng, Một cú bàng bạc uy áp, tử tổ hoàng sắc người khủng lồ trên thân thể phóng bắn ra. Đế miện lay động, long giáp rung động, phản phất một đời dị tộc đế vương, tái hiện thế gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương kinh ngạc nói. Hẳn là kia dị tộc thế tôn cường giả lưu lại hậu thủ, Thanh Đồng bạn viết chữ phân tích nói, cẩn thận một chút, tiểu huyền tử, hiện tại ngươi vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới, rất khó đấu thắng thế tôn, mặc dù chỉ là một đạo cách xa nhau vài ngàn năm tân hồn. Uy, có lầm hay không? Lại để cho ta đối phó một cái thế tôn tàn hồn, ta làm sao có thể ứng phó? Hứa Dương kêu lên. Thanh Đồng bạn không có phản ứng chút nào. Bất quá Hứa Dương đã tới không kịp nói chuyện, bởi vì kia tử kim đế giáp bao vây thế tồn tàn hồn hiện tượng đã chậm rãi mở mắt, hèn hạ nhân tộc. Chết. Thứ kim bội kiếm, lôi cuốn lửa giận, đột nhiên đánh rốt. Một cỗ hùng hồn tâm thần lực lượng, lôi cuốn ở trên kiếm phòng, tử khí mênh mông của quận, hóa thành một đạo cự đại tím lưỡi dao. Hứa Dương vội vàng giơ lên trên cánh tay trái thanh đồng bản, ăn nhiều như vậy thánh liệu, nên ngươi phát huy tác dụng tuyệt điểm. Thanh đồng bản lần này không hề nữa trầm mặc, ba đùng tắt viết chữ, tiểu huyền tử, ngươi cái này không nói nghĩa khí người. Oeng. Tím lưỡi dao bổ vào thanh đồng trên bản. Tử quang bắn ra bốn phía, nhưng là Thanh Đồng bạn không hư hao chút nào. Bất quá, một kiếm này lôi cuốn tâm thần lực lượng dư uy, vẫn là hướng Hứa Dương đánh sâu vào mã đến. Hứa Dương cảm giác trước mặt là mảnh liệt quần cuộn biển rộng, hắn cố gắng từ trong tứ hại thúc dục hồn tinh, điều vận tâm thần lực lượng, tạo thành một lớp phòng ngự. Rắc kéo. Một tiếng vang nhỏ, Hứa Dương bày tâm thần phòng ngự, dễ như chờ bản tay một loại bị đánh nát, tử quang như cũng vành kích ở trên người của hắn, đem Hứa Dương thân hình chấn thành lăn đất hồ lô. Đáng chết, quá mạnh mẽ a. Căn bản không có thắng khả năng tính. Hứa Dương lắc đầu, lần này vô luận như thế nào nghĩ, đều không thể đối kháng lại dị tộc thế tôn cường giả tận hồn. Đông đốc, này vừa không phải chân chính thế tôn, một đạo tàn hồn mà thôi, mặc dù có thể phát ra công kích, có thể chống đỡ mấy lần." Thanh đồng bạn viết chữ nhắc nhở. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên đang nhớ lại một kiện đồ vật. Không nghĩ tới a, cái này đồ vật, hiện tại sẽ phải dùng tới. Hứa Dương lắc đầu, hắn đột nhiên từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một khối hắc kim lục thành tiểu tấm bảng. Đem việt lực rót vào trong đó, hắc kim tiểu tấm bảng thượng, lấy lưu tí ngân khắc vẽ phù văn, như sống lại một loại phong cơ bảo sát. Này đồng hắc kim bài Phong tổn chư đế tông đứng đầu một lần công kích, đây là hứa Dương dựa vào bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hôm nay nhưng muốn dùng ở nơi này lai lịch không rõ dị tộc thế tôn tàn hồn trên. Dị tộc thế tôn tàn hồn, mà không chút thay đổi, lần nữa một kiếm đánh rớt, tím lươi giao ngang trời. Hắc kim bài trung, một cú mạnh mẽ hơi thở ầm ầm một phát, nhưng ngay sau đó lại động hắc bài từng khúc vỡ vụt. Một con thải quang bản tay to, cho nghiền nát hắc bài trong hiện hình, một chưởng hướng đối diện dị tộc thế tôn tàn hồn đánh kích đi qua. Hoàng Bét, mau tránh. Hứa Dương thao túng đấu thú vòng đồng, đội vàng trốn ra khỏi tấm đấu thú không gian. Quy 2 chương 1019 cắt đất vàng bảo vật kèm theo. Chương 1019, cắt đất vàng, bảo vật kèm theo. May nhờ kia dị tộc thế tôn tàn hồn một kích, tùy đế tông đứng đầu một cái đỡ, Hứa Dương mới có thể thoát thân. Nếu như dị tộc thế tôn tàn hồn là đúng cho phép Hứa Dương phát ra lần này công kích, tâm thần khóa dưới, Hứa Dương ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Hứa Dương khó khăn lắm rời đi đấu thú vòng đồng, ưu phát giác này vòng đồng kịch liệt rung động dậy, hiển nhiên vòng đồng nội bộ đột phát kịch liệt va chạm. Cũng may là đây là thánh khí, nếu không thừa nhận hai đại thế tôn cấp bậc công kích dư âm a, nó nhất định sẽ hư hao. Một hồi lâu, vòng đồng rung động dừng lại nghỉ. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng Thanh Đồng bạn hỏi, "Bây giờ là hay không có thể tiến vào?" Thanh Đồng bạn viết chữ nói, "Dĩ nhiên có thể. Kia dị tộc Thế Tôn Tàn Hồn, nếu như còn đang công kích ta làm sao bây giờ?" Hứa Dương hỏi. "Không thể nào, mới vừa nó đối mặt là thật thể Tôn công kích, có chừng tàn hồn nhất định bị đánh tan." Thanh Đồng bạn viết chữ phân tích, "Nếu không nghe lời, chỉ có thể trách chế luyện màu đen tiểu tấm bảng Thế Tôn, thực lực quá kém." Hứa Dương một trận im lặng, hắn đang nhớ lại Đế Tông đứng đầu, kia môn ngông khó lường như thế, lắc đầu nói, "Tông chủ ít nhất là bắt kiếp Thế Tôn, làm sao có thể sẽ kém." "Cũng được, ta liền vào xem một chút." Hứa Dương lần nữa đi vào đấu thú vòng đồng thời điểm, nhìn thấy đấu thú vòng đồng nội bộ, đã là thất linh bất lạc. Một ít bụi bụi đất vàng, trung quanh phiêu tán rơi dụng, còn lại bốn viên màu xanh linh hồn tinh hạch, cũng bị sui bay đến bất đồng phương vị. Xem ra, kia dị tộc thế tôn tàn hồn đã bị giết chết. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Lại làm một tiếng thở dài vang lên, Hứa Dương giật mình, quay đầu vừa nhìn, lại thấy đến một cái tái nhật điểm sáng, chậm rãi phiêu dãng. Mới vừa lời nói âm, chẳng qua là tâm thần truyền âm thôi. Đừng sợ, nó hiện tại đã hoàn toàn không có uy hiếp. Tàn hồn ấn ký bất cứ lúc nào cũng có thể giật tán chỉ còn lại có tinh hạch trong tâm thần lực lượng, Thanh Đồng bạn viết chữ nói, kia bốn tên tiểu quỷ, có thể lột may mắn, thế Tôn Gi lưu tâm thần lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Tia tái nhật điểm sáng, cuối cùng tiêu tán. Trên mặt đất, chỉ để lại một bộ tử kim đế giáp, một thanh tử kim bội kiếm, cùng với một viên màu tím linh hồn tinh hạch. Này viên màu tím linh hồn tinh hạch trong, ẩn chứa dị tộc thế Tôn tàn hồn đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có khủng lồ tâm thần lực lượng, đây đối với tứ đại quỷ vương mà nói, là tha thiết ước mơ chí bảo. Là tạ. Mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang hiện lên, tứ đại quỷ vương bị hứa dương tử tranh cuộn trong hắn đi ra ngoài. Hướng hứa Dương không mình hành lễ. Hứa Dương phất tay, đồng thời đem viên này màu tím linh hồn tinh hạch lấy ra, đưa cho tứ quỷ quan sát. "Đây là?" Trôi ạ. Tô một quỷ vương thứ nhất nhận ra này viên linh hồn tinh hạch, khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Không lộ như thế tâm thần lực lượng. Chúng ta hợp lực thôn vẽ cái kia viên huyền hoàn cấp linh hồn tinh hạch, cùng nó vừa so sánh với, giống như là sâu nhỏ gặp được sông lớn, kém nhau quá nhiều. Hứa Dương hơi mỉm cười nói, "Đây là thế tôn gi lưu linh hồn tinh hạch." Kết một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, tứ đại quỷ vương trong con ngươi cũng tuôn ra khát vọng qua mang. Bất quá bọn hắn lại có ban quan. Thế Tôn cấp cường giả linh hồn tinh hạch, phát ra ra tâm thần đánh sâu vào, tuyệt không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hứa Dương nhìn thấu Tứ Đại Quỷ Vương lo lắng, hắn khoát tay nói, không việc gì, này thế Tôn linh hồn tinh hạch trong tàn hồn đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có tâm thần lực lượng, các ngươi có thể yên tâm đi thôn vệ. Thật, Tứ Đại Quỷ Vương trong mắt đồng loạt trợn to. Nếu như những lời này không phải từ Hứa Dương trong miệng nói ra được, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Thế Tôn cấp cường giả đã chân chính thoát khỏi phàm tục, nghiêm khắc nói về, bọn họ cùng tu huyền giả đã có sợ bất đồng. Sinh mệnh tầng thứ cũng sẽ ra tiến hóa. Vì vậy, thế Tôn cảnh giới Hứa Dương truy phạm, mục ý chính là lộ xác đi phàm thai. Hứa Dương có thể tiêu diệt hết một cái thế tôn tàn hồn. Tứ đại quỷ vương không thể tin được, rồi lại không thể không tin, kể từ khi bọn họ đi theo Hứa Dương, tận mắt nhìn thấy này, người chủ nhân sáng tạo một loạt kỳ tích, so sánh dưới, tiêu diệt hết một cái thế tôn tàn hồn cũng không coi là cái gì. Các ngươi đoán chừng hạ xuống, cắn nuốt sạch này thế tôn tâm thần lực lượng sau, cảnh giới của các ngươi có đạt tới cái gì tầng thứ? Hứa Dương hỏi. Bọn ta cũng không rõ ràng lắm, U Một Quỷ Vương nói, dù sao, chúng ta có lẽ không tồn vệ quá thế tôn. Ngay cả loại này ý niệm trong đầu, cũng chưa từng từng có mới có thể tấn thăng đến quỷ vương đỉnh tầng từ sao? Thương minh quỷ vương cũng có chút không xác định. Ừ, rất tốt, vậy thì đi thôn phệ sao? Hứa Dương đem màu tím linh hồn tinh hạch ném cho Ô Một Quỷ Vương. Ô Một Quỷ Vương nói, chủ nhân, thôn phệ như vậy một cái thế tồn tinh hạch, lên giá phí thời gian rất lâu. Căn cứ thuộc hạ suy tính, châm thì 3 tháng, lâu thì 1-2 năm, chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài, hiệp trợ chủ nhân tác chiến. Hứa Dương nói, ta rất nhanh sẽ đi cùng đế tông sư huynh cửa hội hợp, cũng không cần các ngươi ra tới giúp ta chiến đấu, yên tâm đi đi. Tứ đại quỷ vương lúc này mới thoải mái, vui vẻ địa đang cầm màu tím linh hồn tinh hạch. Hóa thành kết sắc qua mang, dung nhập vào chênh cuốn trong. Lúc này chênh cuốn trong trên vẽ lại có biến hóa, từ tứ quỹ đồ hình ở ngoài, lại thêm một viên màu tím minh châu đồ án. Nay một chuyến, mặc dù không có bắt được gần chứa thổ cực cực tận năng lượng bảo vật, bất quá có thể lấy được một cái thế tôn linh hồn tinh hạch, coi như là có điều thu hoạch. Hứa Dương tổng kết nói. Hắc, cực tận năng lượng chi bảo, người nào nói không có bắt được. Thanh đồng bạn đỗng nhiên đánh vần nói. Nhưng nơi này trừ một đống đất vàng, binh khí mà nhỏ, khác không có gì cả a. Hứa Dương ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt cũng là thất linh bắt lạc tàn phá binh khí mà nhỏ, ở đâu ra bảo vật. Ngươi không cảm thấy, một ít đống đất vàng, có chút cổ quái sao?" Thanh đồng bản đánh vừa nói, hai đại thế tôn cấp bậc chính là công kích, chiến đấu dư ba thậm chí có thể phá hủy bảo khí. Những thứ khác đất vàng cũng bị kình khí dư ba thổi bay, vì sao chỉ có này một đống đất vẫn không lúc lích?" Thửa Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, "Ta hiểu được." "Oan." Thửa Dương đột nhiên cắt ra một chưởng, thủ cực nguyên lực hóa thành lợi nhận, nặng nề trảm kích ở một ít đống đất vàng trên. Ken két mảnh bạch thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên, một ít đống đất vàng, xám xịt mặt ngoài đột nhiên bỏ đẩy tiếng vỡ ra, trong đó có mảnh liệt kim quang, mơ hồ xuyên xuất ra. Hứa Dương ra lại một quyển, nặng nề bay ở đất vàng sắc ngoài trên, trong lúc nhất thời vỡ vụn màu xám cho đất sắt xung quanh bay tán loạn, đấu thú trong không gian kim quang đại phóng, một ít đống đất vàng rốt cục hiện ra chân thật diện mạo. Đây là một đống màu vàng làm cho cứng vật, cứng rắn vô cùng, chính là Hứa Dương ở mô hình nhỏ trong cổ mộ, phát hiện ra cái kia loại tổ cực cực tấn năng lượng bảo vật kèm theo. Bảo vật kèm theo nếu ở, như vậy, thổ cực cực tấn năng lượng bảo vật cũng có thể ở. Hứa Dương thở dài khẩu khí, đem một ít đống màu vàng bảo vật kèm theo cầm lấy. Tiểu Huyền Tử, đó là của ta, của ta. Thanh đồng bạn đánh Vân nhắc nhở, Thửa Dương lật xem một phen, kỳ quái hỏi, kỳ quái, làm sao chỉ có bảo vật kèm theo, cực tận năng lượng ở nơi đâu? Quy 2 chương 1020, thổ chi cực mộ thổ chân tâm. Chương 1020, thổ chi cực, mộ thổ chân tâm. Thanh Đồng bạn ba đồng ba viết chưa nói, đẩn, ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật, đương nhiên là ở bảo vật kèm theo nhất vị trí trung tâm. Giao cho ta, chỉ có ta có thể phá vỡ này bảo vật kèm theo, giúp ngươi đem cực tận năng lượng lấy ra. Thửa Dương vật đầu, đem này một đoàn màu vàng đồng hình dáng vật, đưa tới Thanh Đồng bạn trước mặt trước. Hai người mới vừa tiếp xúc, này đoàn màu vàng bảo vật kèm theo, tiêu biến mất không thấy gì nữa hiện nhiên là bị Thanh Đồng bản tổn khệ. Cực tân năng lượng đây. Hứa Dương vẻ mặt khó hiểu. Thanh Đồng bản mạn điều tư lý địa viết chưa nói, không nên gấp, chính là là ta, thôn phệ phân giải những thứ kia bảo vật kèm theo, cũng là cần phải thời gian. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Hứa Dương hỏi. Ừ, cái này nói không chính xác, nhanh đến nói, một chiếc trà thời gian là đủ rồi, chậm lời nói, tha mấy tháng cũng có thể có. Thanh Đồng bản hợp lại ra khỏi một cái khuôn mặt tươi cười. Ta xem ngươi là cố ý a. Hứa Dương rất nhanh kịp phản ứng. Tiểu Huyền tử, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Thanh đồng bạn đánh vừa nói, "Ta giúp ngươi phân giải thôn phệ những đồ này, sau đó đem ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật phun ra, có thể tính giúp ngươi một cái đại man sao?" "Ngươi làm như thế nào cảm ơn ta, dấu ở ngươi trong chứa vật giới chỉ cái kia chút ít thánh liệu, tùy lấy ra cho ta nuốt cho sao?" Hứa Dương cái trán gần xanh nước hồ lộ, "Ít vô nghĩa, kia màu vàng bảo vật kèm theo, đối với ngươi nhưng là có rất lớn tác dụng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạ ngươi một chiếc trà trong thời gian, đem kia ẩn chứa cực tận năng lượng bảo vật giao ra đây, nếu không nghe lời, sau này ngươi mơ tưởng ăn nữa đến một khối tài liệu." "Đừng nóng giận sao?" Thanh đồng bạn đàng hoàng địa lãnh vân, cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Một chút cũng không tốt cười. Hứa Dương mặt đen lên nói, "Thanh đồng bạn mặt ngoài, đột nhiên có một tầng mông lung kim quang hiện ra, nhưng ngay sau đó một viên dược màu vàng viên cầu từ giữa kim quang chậm rãi phun ra. Thật là thiếu hụt hài hước cảm." Thanh đồng bạn viết chữ phê phán. Hứa Dương bất kể những thứ này, hắn thủ cực huyền lực dọc theo người ra. Năm kia dược màu vàng viên cầu, đặt ở trước mặt cẩn thận quan sát. Đây chính là ẩn chứa thổ cực cực tận năng lượng bảo vật. Hứa Dương nhìn này bảo quang bức nhân dược màu vàng viên cầu, theo bản năng nói, "Chính xác, tên của nó gọi là Mộ Thổ Chân Tâm." ở thuộc cực cực tận năng lượng trong, tuyệt đối có thể xếp phía trước 10, thanh đồng bạn vô tình đả thải địa lãnh vân, tiểu huyền tử, ngươi nộp may mắn, thổ cực, thủy cực này hai loại thuộc tính cực tận năng lượng, dùng để chui luyện chí tôn thần định vôi thai, là thích hợp nhất. Nếu như ngươi đầu tiên tìm được chính là hỏa cực cực tận năng lượng, hoặc là lôi cực cực tận năng lượng, dùng để trực tiếp chui luyện chí tôn thần định vôi thai, có có rất lớn nguy hiểm. Thửa Dương hiểu rồi, hắn gật đầu nói, thổ cực vững chắc, thủy cực lưu hỏa, này lượng cực đúng là là lần đầu tiên chui luyện tốt nhất thuộc tính. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị chui luyện sao? Này một quá trình, hẳn là có thể so với rút ngắn khá dài, cho nên ngươi này phi hành cung điện thánh khí, tốt nhất giấu đi. Nếu không dễ dàng khiến cho có lòng người mơ ước." Thanh đồng bạn khuyên giối nói. Hứa Dương hiểu, hắn đi ra khỏi đấu thú không gian, lần nữa xuất hiện ở trong khe núi. Hứa Dương ở phụ cận khe núi, tìm một chỗ bí mật địa phương, huyển lực hóa thành đại xẻng, đào ra một cái một trượng cao sân động, sau đó phía bên ngoài trên vài mê trận, lúc này mới đạp vào sân động. Chuẩn bị đối với mổ vàng lợt tiểu lò luyện vôi thai, tiến hành lần đầu tiên chu luyện. Đấu thú trong không gian, Hứa Dương thân hình lần nữa xuất hiện, hắn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Nhưng ngay sau đó há mồm, đem viên này rực màu vàng tiểu viên cầu nuốt đi xuống. Rất nhanh, rực màu vàng tiểu viên cầu cũng chính là mẫu thổ chân tâm, đặt tới tinh trong nước. Nhất thời, trong thức hải thổ cực huyền có thể, trở nên chưa từng có tràn đầy mãnh số dội, những khác thức cực, nhưng tương ứng địa có rút lại một chút. Hứa Dương tinh trong nước, một ít tôn màu vàng lượn tiểu lò luyện, chán phóng bảo quang, bắt cực huyền linh rối rít phụt lên ra tinh thuần nguyên lực, đem vây quanh ở trung tâm chui luyện. Ở Hứa Dương tâm thần thao tung dưới, những khác thức cực huyền linh lui tán, chỉ để lại thổ cực huyền linh, y lân, lưu tại màu vàng lượn tiểu lò luyện bên cạnh. Kỳ Lân mở to miệng, đem họng thổ chân tâm nuốt đi xuống. Ở Kỳ Lân quân thần, màu hoàng kim quang mang tăng mạnh, từng đạo tinh thuần thổ cực huyền lực ba động, từ Kỳ Lân huyền linh thân thể trong vắt ra. Nó vừa lên tiếng, chính là một đạo dược màu vàng cổ sáng phun ra, bắn về phía màu vàng lợt tiểu lò luyện. Ám kim dung lô phát ra ken két bành bạch tiếng vang, từng đạo tiếng vỡ ra, từ lò luyện trên vách hiện hiện ra. Hứa Dương tâm thần chấn động, dưới sự cảm ứng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng khống chế Kỳ Lân huyền linh, giảm nhỏ dược kim sắc quang trụ độ mạnh yếu. Ôn hỏa thổ cực cực tận năng lượng, ở chui luyện phôi thai thời điểm, cũng khủng bố như vậy, như vậy những khác thất cực trung nhất cuồng bạo hỏa cực, lôi cực, vừa nên là cái dạng gì? Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Kỳ Lân Huyền Linh phun ra dược kim sắc quăn trụ, vừa bắt đầu có một quyển lớn bằng, sau lại chỉ có một ngón tay lớn bằng, nửa sau lại cũng chỉ còn lại có một cái dược màu vàng rất nhỏ, ở ám kim dung lô bước chậm rãi diu động. Đến cái trình độ này, Hứa Dương mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lấy dược màu vàng rất nhỏ chui luyện phối thai tốc độ đến xem, ít nhất phải 10 ngày thời gian, cả ám kim dung lô mới có thể chui luyện thành công. Hứa Dương hít một hơi, hắn cuối cùng hiểu, Thanh Đồng bạn vì sao báo cho hắn, chui luyện quá trình có thể so với rút ngắn khá dài ở rực màu vàng giấy nhỏ chiếu xuống, màu vàng lật tiểu lò luyện, như cũng có thật nhỏ tiếng vỡ ra hiện ra, luồn đa luồn đốn tạp chất từ đó tán dật ra. Nay một quá trình, chính là để cho ám kim dung lô trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc, như vậy mới có thể thừa nhận thần khí hợp nhất đánh sâu vào. Tu huyền giả thời gian trôi qua luôn là rất nhanh, nhất là cao cảnh giới tu huyền giả, thường thường một lần bế quan, chính là năm này tháng nọ công. Mới ngày thời gian nhanh chóng đi qua. Hứa Dương tinh trong nước, một ít đầu kỳ lần huyền linh, phụt lên ra dược màu vàng giấy nhỏ, đã đi khắp màu vàng lật tiểu lò luyện trong ngoài sở hữu địa phương, hiện tại, này chỉ tiểu lò luyện Màu sắc đã từ vàng thâm biến thành phát sáng màu vàng, phảng phất toàn thân tùy hoàng kim độ thành. Hô, đại công cáo thành. Hứa Dương thao tung kỳ lân huyền linh, thu hồi dược màu vàng giấy nhỏ. Ừ, kỳ lân huyền linh cũng có biến hóa không nhỏ. Hứa Dương trong lúc lơ đang thấy, kỳ lân huyền linh thân thể trở nên càng thêm chân thật, ẩn chứa viên lực hơi thở, cũng càng thêm tinh thuần. Xem ra, đây đều là mẫu thổ chân tâm công lao. Hứa Dương không hề nữa đi trông nom kỳ lân huyền linh, mà là đem lực chú ý đặt ở màu vàng lò luyện phối thai thượng. Lần này, hắn muốn lấy tâm thần cùng lò luyện phối thai dung hợp, chân chính làm được thần khí hợp nhất. Hứa Dương tâm thần lực lượng thành một đạo lang quang, hướng lò luyện phôi thai kéo dài đưa tới. Chỉ cần dùng tâm thần lực lượng, khắc vẽ ra lò luyện phôi thai thượng sở hữu phù văn quy tắc, thần khí hợp nhất cho dù thành công. Kim gia Kim Trung Thiết cháo bảo quyển. Hứa Dương đầu tiên lựa chọn trong đó một đạo phù văn quy tắc, tâm thần lang quang như linh xà một loại bò sát, rất thuận lợi địa cửu du tẩu song, đại biểu Kim Trung Thiết cháo bảo quyển độ hình sáng lên. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 1021, Tấn Huyền Vương tổ cực lĩnh vực. Chương 1021, Tấn Huyền Vương, tổ cực lĩnh vực. Hứa Dương này chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ Kim Trung Thiết cháo bảo quyển tinh túy, hắn tâm niệm vừa động, có thể thi triển ra kim trung tráo này một hộ thể huyền thuật, hơn nữa làm được so sánh với đã từng kim ra huyền quân lão tổ còn tốt hơn. Ồ, oh, này kim trung thiết tráo bảo quyển, tựa hồ còn có càng tiến một bước dư âm. Hứa Dương trong mắt bối hợp, từng chuỗi phù văn quý tích trong mắt hắn biến ảo, một đạo cổ trùng vòng bảo hộ, hướng hắn bên ngoài cơ thể lan tràn đi ra ngoài, đây chính là kim trung tráo hộ thể huyền thuật. Tạo thành kim trung tráo 12 đạo huyền lý quý tích, nếu như dung nhập vào thân thể lời nói, chẳng lẽ không phải tuyệt liệu. Hứa Dương rất nhanh suy tính đến nơi này một bước, cổ trùng vòng bảo hộ đột nhiên hóa thành từng vết ký mang, đồng loạt tràn vào Hứa Dương thân thể. Lập u a ti Ken két mảnh bạch thanh âm vang lên, Hứa Dương vốn là thon dài cao ngất thân thể, chợt thêm chiều rộng biến cao, da thịt đổi lên, từ một cái phong độ chỉ có thế gia công tử, trong nháy mắt biến thành một cái tục tằng to con hắn tử, mỗi một lớp da thịt cũng lóe màu đỏ cổ quanh huy. Thân thể phòng ngự tăng cường bá thành. Chỉ tiếc, không thể cùng kim cương pháp thể trọng, Hứa Dương lắc đầu tức hận, như vậy, một chiêu này tiểu tiêu là, kim trung bá thể sao? Nay thay đổi vóc người pháp môn, thật cũng không sai. Hứa Dương có chú hồn thuật, có thể ngụy trang linh hồn hơi thở, nửa đổi vóc người lời nói, tuyệt đối có thể làm cho người thân cận nhất cũng nhận không ra. Kim trung bá thể Chính là chỗ này bộ Kim Trung Thiếp Tráo Bảo Quyền có thể diễn luyện ra cảnh giới tối cao, ngay cả Kim Gia Huyền Quân lão tổ cũng không từng đem bộ này bảo quyền luyện đến Kim trùng bá thể trình độ. Hứa Dương tản đi Kim trùng bá thể, thân dài thân hình phục hồi như cũ, hắn lần nữa đem tâm thần lực lượng vui đầu vào ám kim dung lô trong, chích khắc vào đồ vật trong đó từng đạo thâm ảo phù văn. Mỗi một đạo phù văn cũng đại biểu một môn tuyệt học, đây là Hứa Dương bắt cực dung lô chức năng, bất kỳ chết ở Hứa Dương trong tay huyền giả, sợ tu luyện tuyệt học cũng sẽ bị bắt cực dung lô để luyện ra, đem huyền văn quy tích khắc vào lò luyện trên. Kỳ quái, này một môn thương lưu bảo quyền Vì sao không cách nào chích vào đồ vật? Hứa Dương ở khắc vẽ đệ nhị môn tuyển học quy tắc, gặp được trở ngại. Hứa Dương nếm thử gia tăng tâm thần lực lượng truyền biến độ, đồng nhiên bắt cực dung lô phơi thai, lần nữa truyền ra đỗ đùng thanh âm, nhiều kia rất nhỏ tiếng vỡ ra xuất hiện. Kim trung thiết cháo bảo quyển có thể, thương lưu bảo quyển lại không được. Hứa Dương vừa thử khắc sâu tại màu vàng lò luyện trên vách những khắc được học. Linh quy chiến thể huyền thuật, thành công. Hoàng nguyên chiến thể huyền thuật, thất bại. Kim cương bất hoại thân huyền thuật, thành công. Ngũ lôi chính pháp huyền thuật, thất bại. Thử mấy lần, Hứa Dương rốt cuộc tìm được quy luật, đó chính là phàm là thổ cực huyền giả tu luyện công pháp, huyền thuật cũng có thể khắc vẽ thành công, mà những khắc khắc vô cùng, điều kiện thất bại. Ta hiểu được, ta chỉ là tiến hành lần đầu tiên chú luyện, dùng la la thổ cực cực tận năng lượng, mẫu thổ chân tâm, kết quả cũng chỉ có thể khắc vẽ thổ cực phương diện công pháp huyền thuật. Hứa Dương nghĩ thông suốt này một nguyên nhân, không khỏi cười khổ. Xem ra, muốn hoàn toàn hoàn thành thần khí hợp nhất, còn cần tập hợp đủ khác 7 đại thuộc tính cực tận năng lượng, nhất nhất chui luyện lò luyện phối thai mới được. Thanh đồng bạn biết được Hứa Dương ý nghĩ, đánh vần cười nhạo, khắc tham lam chưa đầy, muốn một lời an thành mập mạp, kia là không thể nào. Ngươi nếu như tập hợp đủ 7 đại thuộc tính cực tận năng lượng, toàn bộ tu luyện, làm được chân chính thần khí hợp nhất sau, có thể vấn đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Ngươi hiện tại mới cái gì tài nghệ, huyền quân mà thôi. Bắt cực toàn bộ tu luyện, hoàn toàn thần khí hợp nhất sau, ta liền có thể tấn chức hoàng gia." Thửa Dương kinh ngạc nói. "Dĩ nhiên, hiện tại chỉ là thổ cực cực tận năng lượng, có thể giúp ngươi hoàn thành đệ nhất trọng thần khí hợp nhất, bất quá cũng đủ làm cho ngươi kéo lên đến huyền vương cảnh giới, thành lập lên lĩnh vực." Thanh đồng bạn đánh vừa nói. Thửa Dương tinh thần phấn chấn, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào tinh hải bắt đầu đối với phát sáng màu vàng lò luyện thượng từng đạo phụ văn huyền lý, tiến hành sàng chọn. Cuối cùng, tổ cực công pháp, huyền thuật chờ tuyển học phù văn quy tắc, tổng cộng có 104 đạo, trừ đi Hứa Dương đã khắc vẽ thành công kim trung thiết cháo bảo quyển, kim cương bất hội thần, linh quy chiến thể này ba đạo quý tích ngoài, còn còn giữ lại 101 đạo tổ cực phương diện phù văn quy tắc. Chỉ cần đem này 101 đạo phù đồng quy tích, toàn bộ khắc vẽ, Hứa Dương tiểu hoàn thành đệ nhất trọng thần khí hợp nhất, tâm thần cùng lò luyện phôi thai hợp nhất, tu vi cũng có tấn thăng đến huyền vương cảnh giới. Mấy ngày sau, đấu thú trong không gian, Hứa Dương khoanh chân mà ngồi, Hơi thở của hắn chìm nổi không ngừng, chấn mạnh chật yếu, hiển nhiên đã đến đột phá lên cấp thời khắc mấu chốt. Tinh trong nước, sở hữu có liên quan thủ cực công pháp huyền thuật cũng đã khắc thành công, phiếm dịu dàng lan quang. Hứa Dương có thể cảm giác được, tâm thần của hắn lực lượng, cùng này một pho tượng lò luyện phối thai, đã bước đầu hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đem lò luyện phối thai thế ra, cho rằng bảo khí đến sử dụng, trấn áp địch thủ. Nghiêm khắc nói đến, đây cũng là một lần luyện khí quá trình, hơn nữa còn là luyện chế bảo khí. Tại tâm thần vẽ pháp thảo ra lò luyện phối thai thượng cuối cùng một đạo huyền văn quy tích sau, Hứa Dương đột nhiên cảm giác được, tinh thần của mình tăng hoa, Trong nháy mắt vô hạn cùng thiên địa đến gần, một loại trường không thiên địa cảm giác từ Hứa Dương trong lòng dâng lên, hắn không tự chủ được, thu hồi đấu thú không gian, thân hình rời đi trong động, đi thẳng tới ngoài động. Mặc dù thân ở dưới đất mê thành, xuyên qua cao cao không dính, Hứa Dương như cũng có thể nhìn đến, kia mênh mông là bầu trời bao la, cảm nhận được tiên nhân đại địa. Thì ra, chúng ta vị trí này tấm trời và đất là cái bộ dáng này. Hứa Dương đối với nải phiến thiên địa có càng sâu một tầng linh ngộ, loại này linh ngộ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bất kỳ văn tự đều không thể miêu tả. Từng đạo màu vàng phù văn từ Hứa Dương trong tay câu liên ra. Trong giây mắt này, Hứa Dương đem bản thân linh ngộ đến tiên địa cảm giác, hóa thành phù văn đánh ra. Phù văn, là tiên địa tiếng nói, chở đầy lấy tiên địa uy năng. Từng đạo màu vàng phù văn quy tích, ở Hứa Dương quanh thân câu liên thành hình, rất nhanh tạo thành một đạo kim sắc lĩnh vực hình thức ban đầu. Đây chính là ta thổ cực lĩnh vực. Hứa Dương nhìn chung quanh từng đạo màu vàng phù văn, bọn nó đều ở nhanh chóng di động, câu liên đem màu vàng lĩnh vực hình thức ban đầu, không ngừng hoàn thiện chứ. Không chắc được, có lĩnh vực không phá, vương giả bất bại tuyệt pháp, thì ra lĩnh vực tiểu đại biểu một phương tiên địa uy năng, huyền vương tạo ra lĩnh vực, tiểu giống như trưởng khống này một phương tiên địa. Ở kia lĩnh vực trong phạm vi, hắn chính là chúa tể dạ, dĩ nhiên không thể nào bị đánh bại, trừ phi lĩnh vực bị phá dụng. Hứa Dương nhìn thổ cực lĩnh vực thành hình, đủ loại hiểu ra, cũng xông lên đầu. Hứa Dương đứng ở màu vàng thổ cực lĩnh vực trung tâm, chân mang đại địa, khẽ mỉm cười. Hắn rốt cục tấn thăng đến huyền vương cảnh giới, có lĩnh vực của mình. Mà, chỉ là một mới bắt đầu. Liên tiếp xương cốt tiếng nổ vang, không ngừng vang lên, Hứa Dương thân thể lần nữa tăng cường, hắn tinh hải, huyền mạch, huyền linh, huyền lực đều có thật lớn tăng phúc. Uy hai chương 1022, Phong Ma Lâm cột đá phò tượng. Chương 1022 Phong ma lâm, cột đá pho tượng. Huyền vương cùng huyền quân chiến lệnh, không chỉ có thể hiện ở lĩnh vực thượng, này hai đại cảnh giới huyền dị giả, thực lực của bản thân cũng có rất lớn chiến lệnh. Từ huyền quân đỉnh, kéo lên đến huyền vương sơ kỳ, đây là một lần rất lớn vượt qua. Hứa Dương cảm giác một chút nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thân thể, hiện tại hắn vô luận là thân thể lực lượng, vẫn còn là huyền lực sức bật, cũng so sánh với huyền quân đỉnh thời điểm, mạnh hơn ra gấp 3 trở lên. Hiện tại Hứa Dương, hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp này hai đại lá bài tẩy, sử dụng ý một cái, cũng có thể cùng một loại huyền vương điên phong cường giả chống lại, nếu như hai đại lá bài tẩy toàn bộ vắt lên, Chí lực hoàn toàn bộc phát ra lời nói, thậm chí đủ để cùng vô địch huyền vương tranh phong. Hôm nay Hứa Dương mới xem như chân chính bước chân vào trung châu trẻ tuổi huyền dạ đỉnh hàng ngũ. Hứa Dương giơ cánh tay lên, hắn chưởng ngón giữa, có mơ hồ kim mang lóe lên, kia cũng là tinh thuần thổ cực huyền lực. Nay cũng là bởi vì Hứa Dương mới vừa đột phá, đối với tự thân lực lượng, còn thiếu hụt đầy đủ trưởng cấp lực mới sẽ xuất hiện kim mang lộ ra ngoài hiện tượng. Bởi vì là tu thành thổ cực lĩnh vực nguyên nhân, Hứa Dương trước mắt vẫn chỉ là thổ cực huyền vương, sử dụng những khác thất cực huyền lực thời điểm, uy lực sẽ phải đánh chết cấu. Ư. Hứa Dương lông mày hơi nhíu, tay hắn chưởng một chiêu Một đạo kim quang hóa thành bàn tay to, xuống phía dưới vừa mới bắt. Nhất thời có hai người, Tứ Chi là Vũ, bị lăng không nhấc lên, té rất ở Hứa Dương trước mặt trên đất trống. Các ngươi là ai, vì sao ở ta tu luyện nơi nhìn trộm? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Ở Hứa Dương tu luyện lúc trước, hắn hữu bày ra một chỗ mê trận, để ngừa có bóng người văng hắn tu hành. Hiện tại hắn thành công phá quan ra, phát hiện quả thực sự có người lâm vào mê trận, không được thoát thân. Tiền bối tham mạng, huynh đệ của ta hai người, chẳng qua là đi ngang qua, phát hiện nơi đây có bảo quang, cho làm một chỗ tàng bảo, lúc này mới tùy tiện đến đây thăm dò. Một người trong đó sợ hai nói: Hai người thần sắc cũng có chút kinh hoàng, theo bọn họ, Hứa Dương hơi thở giống như vực sâu biển rộng một loại kinh khủng, muốn giết chết bọn họ, so sánh với bọn chết con kiến còn muốn dễ dàng. Hứa Dương đánh giá hai người, bọn họ đều chỉ có huyền tông cảnh giới, ở nơi này dưới đất mê trung thành, cũng coi là tầng dưới chót nhất tu viện già. Như thế xem ra, hai người xông vào tu luyện của mình, đích xác là bởi vì không biết, mà không phải làm mưu đồ bất chính. Hứa Dương hỏi, "Ngươi nói các ngươi hai người chẳng qua là đi ngang qua, như vậy mục đích của các ngươi hơn là nơi nào?" Nhìn thấy Hứa Dương cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy hung ác, hai người gan lớn một chút, một người nói, "Tiền bối Chúng ta nghe nói phương Tây Nam vị có một nơi phong ma tịch lâm, tựa hồ cùng xuất khẩu có liên quan, đã nghĩ đi xem một cái. Tiên còn lại xen vào nói nói, không ngừng chúng ta, rất nhiều người cũng đã qua. Hứa Dương gật đầu, phất tay để cho hai người này rời đi, nhưng ngay sau đó hắn lầm vào trầm tư. Hiện tại muốn cùng đại sư huynh đám người hội hợp, tránh cho để cho Đế Tông Đồng môn xuất hiện tương vong. Chỉ bất quá, rốt cuộc đại sư huynh đám người hiện tại ở nơi nào? Nhưng cũng là vấn đề. Hướng Đông Bắc vị, đó là mê thành cửa vào, Hứa Dương cùng độc cô Vân đám người, hay là tại nơi đó thất lạc? Phương Tây Nam vị, là phong ma tịch lâm. Nghe nói cùng xuất khẩu có liên quan, từ tiến vào dưới đất. Đã qua hơn 1 tháng thời gian, đại sư Vinh đám người còn dừng lại ở mê thành cửa vào khả năng tính rất nhỏ. Như vậy, Phong Ma Thạch Lâm khả năng tiểu tương đối lớn. Hứa Dương không dùng được ngượng cơ thần phù tới suy tính, liên lụy đến Độc Cô Vân, Lệ Dương đội đã vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ, thật sự khó có thể suy tính. Huống chi, Đế Tông mọi người cũng là tiên chi tiêu tử, tối tâm trong khí vận giả thân, lại càng tăng lên suy tính khó khăn. Cũng được, vậy thì trực tiếp đi Phong Ma Thạch Lâm, xem một chút có thể hay không cùng Đế Tông đồng môn gặp nhau. Nếu như bọn họ không có ở đây, làm tiếp số so đo. Hứa Dương phân biệt một chút phương vị, tầm trời thấp huyền phù, một bước bước ra chính là ngàn trượng xa, hướng tây nam bên nhanh chóng bay đi. Hứa Dương ở phi hành trên đường, cũng cảm nhận được tốc độ của mình, lại có sợ tăng lên. Hắn có ý thức địa khống chế tốc độ, thế đứng tăng vọt lực lượng. Cũng may có huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, Hứa Dương đối với thao túng tự thân lực lượng phương diện, vẫn cũng thành thạo. Hiện tại mặc dù đột phá cảnh giới, tăng lên tới huyền vương chi cảnh, nhưng chiến lực vẫn không ra ngoài tâm thần của hắn lực lượng phạm vi khống chế, cho nên cũng không vấn đề. Liên tiếp phi hành 5 canh giờ, Hứa Dương đã nhích tới gần phong ma thạch lâm. Dộc Dương nhìn thấy tu viên giả, dần dần nhiều hơn, mơ hồ có thể nghe được không thêm che giấu tiếng nghị luận, tất cả đều là về Phong Ma Thạch Lâm. Nghe nói không có, kiếm phụ Diệp Thương cũng đi Phong Ma Thạch Lâm. Tin tức của ngươi sớm lạ ngủ, đâu chỉ là Diệp Thương, mười đại tông môn chúng, phàm là đi tới dưới đất mê thành, cơ hồ đều ở Phong Ma Thạch Lâm. Ai, chúng ta những thứ này không có tông phái tu vi giả, có thể bị khó lăn lộn sao? Dù sao ta chỉ muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái, nghe nói ở Phong Ma Thạch Lâm có xuất khẩu, cũng không biết là thật hay giả. Những thứ này đạo bằng nghe được tin tức, làm không phải thật, không ít tin tức cũng là nghị luận người cố ý thả ra che giấu hai mắt người, chỉ có chân chính đến phong ma thạch lâm mới có thể biết nơi đầy toàn cảnh. Đến, Hứa Dương tinh thần rung lên. Nơi này không đỉnh, so sánh với mê thành cửa vào cao hơn ra rất nhiều, cách mặt đất chừng ngàn trượng. Mà tại phía trước, địa thế chậm rãi lên cao, mơ hồ có thể thấy một cây thô to của đá. Không ít tu viên giả đều ở cột đá cạnh, huyền không mà đứng. Hứa Dương giảm xuống tốc độ, bay đến phụ cận, cẩn thận đánh giá khu vực này. Thô to cột đá trên, có từng cái từng cái trông rất sống động phó tượng, mỗi một tòa phó tượng đều có hơn một trượng cao, thần thái giương của mình bất động, có tức giận, có đau thương, có sợ hãi, có lạnh lùng, nhưng tổng thể nói đến, không có bất kỳ một tòa pho tượng nào vui vẻ vui vẻ, vẻ vẻ mặt, khắp Phong Ma Thạch Lâm cũng tràn ngập chứ một cỗ trầm trọng bị đè nén không khí. Hứa Dương cố gắng nhích tới gần quan sát, nhưng có một cỗ lực lượng vô hình đưa thước từ ra, khiến cho Hứa Dương không cách nào đến gần những thứ này pho tượng. Nơi đây tên là Phong Ma Thạch Lâm, những thứ này có đá, hẳn là chính là phong ấn sao? Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, qua nhiều năm như vậy, phong ấn lực lượng lại không thoái hóa. Thật là đáng sợ a. Hứa Dương đang muốn đi về phía trước Đúng nhiên một người thanh niên Huyền tông, cưỡi chử một đầu bạch hạc huyền linh, khoát tay nói: "Vị tiền bối này coi chừng, phía trước rất nguy hiểm." Thứa Dương nhìn người thanh niên này một cái, phía trước có nguy hiểm gì? Thanh niên kia nói: "Nơi này chẳng qua là Phong Ma Thạch Lâm nhất vào ngoài, cũng có thể gọi là đệ nhất khu vực, độ rộng ước chừng có 3000 dặm, cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá ngang 3000 dặm sau, tiểu muốn đi vào thứ hai khu vực. Ở thứ hai khu vực, nơi cũng tọ khắp chư trầm trọng áp lực, không tới Huyền Vương cảnh giới, căn bản là nửa bước khó đi. Thậm chí có vài vị Huyền quân cấp tiền bối, cũng bị trọng áp đè sập thân thể, chết ở thứ nhất, thứ hai khu vực chôn rau giới." Thanh niên tiếp tục nói, tiền bối tu vi, hẳn là huyền quân cảnh giới sao? Vẫn còn là không nên đi, đệ nhất khu vực cũng có không ít tàng bảo. Q2 chương 1023, cùng đạo minh thiết một ma văn. Chương 1023, cùng đạo minh, thiết một ma văn. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Hứa Dương biết rồi người thanh niên này lai lịch. Hắn tên là Bộ Phong, là Tây Mạc một gia tộc con vợ kế. Ở Phong Ma Thạch Lâm Trùng có bảo vật gì, để cho nhiều người như vậy xô như xô vịt? Hứa Dương khắp mọi nơi nhìn một chút, ở một cây tráng kiện cột đá bên cạnh, không ít người vòng quanh trên dưới phi hành, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nơi này địa mạch Tựa hồ có chút kỳ lạ, thường xuyên từ dưới đất phun ra một chút hoang giả thời đại di lưu bảo vật, bộ phong nói, hơn nữa càng là nhích tới gần bên trong vòng, bảo vật phẩm cấp càng cao, cho nên rất nhiều người đều ở tranh đoạt. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bộ phong dưới chân thổ địa trùng, một trận huyền có thể ba động nhế lên, từng sợi bảo quang xuyên qua bề mặt quả đất bắn tới liêu không trung. Lập u a ti. Không ít huyền giả cũng đã nhận ra nơi này bảo quang, phần phật một tiếng, chính là hàng chục cá nhân xúm lại tới đây. Bảo vật, có bảo vật muốn xuất thế. Lần này bảo quang, so sánh với phía trước mấy lần cũng cường đại hơn, nói không chừng sẽ xuất hiện thất phẩm trở lên bảo vật. Một cái thân hình cao lớn, mặt có vết đao chém tu huyền giả, phía sau còn đi theo một nhóm người, giống như là đầu lĩnh bộ dạng, hắn mở miệng nói, "Này một chỗ, chúng ta cường đạo mình đặt bao hết, nhàn tạm nhân đẳng, mau tránh lui." Hừ. Bên cạnh truyền đến một tiếng chế giễu, "Triệu Hạo, ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng, trước hỏi qua chúng ta Ma Vân tông." Nói chuyện chính là gầy cao nam tử, phía sau giống như trước đi theo một đám tu huyền giả. Ai muốn độc chiếm, chúng ta thiết mục môn cũng không đáp ứng. Một gã gầy lão giả quát to, hắn đồng dạng là một chi đội ngũ đầu lĩnh. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt, "Kia cường đạo mình" Ma Vân Tông cùng Thiết Mộc môn đầu lĩnh, lại cũng là huyền vương cảnh giới, phía sau bọn họ đi theo, trên căn bản cũng là huyền quân cấp cao thủ. Xem ra này ba cái tông môn, ở tây mạch cũng có thể đứng hàng thượng hiệu. Bộ Phong tiến tới Hứa Dương bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói, "Tiền bối, này ba cái tông phái, cũng là chung đẳng tông môn, mà dẫn đội ba cái huyền vương cao thủ, cũng là trong cửa trưởng lão cấp bậc cùng giả. Bọn họ không đi thứ 2 khu vực, chính là vì ôm đồn đệ nhất khu vực tăng bảo. Bọn họ chuyến này chính là lực lượng tinh nhuệ, cùng đi thứ 2 khu vực." Ma Vân Tông đầu lĩnh, gầy cao nam tử tên là Hạ Phong, hắn trách mắt vừa lộ nói, "Cung Đăng Minh, thiết mục môn, không bằng ta và ngươi ba nhà, chia đều nảy bảo vật như thế nào. Về phần những khác nhãn tạm nhân đặng, một mục đổi chính là Thiết Mộc môn dẫn đội lão giả tên là Hoa Khô, hắn gật đầu nói, chính xác, chính là đạo lý này. Cùng Đao Minh đầu lĩnh Triệu Hạo, chộp rút ra một thanh triều rộng lưỡi giao đại đao, cười hắc hắc nói, bà tức bên trong, sở hữu không liên hệ nhỏ người, cũng cút cho ta xuất thiên trượng ở ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng là, này đồng bảo địa, vốn là ta chỗ ở địa phương. Bộ Phong không cam lòng địa nói thầm một câu. Chứ nay tạm ra, những khác tu huyền giả rối rít tránh lui. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là cần có tánh mạng mới vừa có thể hưởng thụ. Này Tam gia thủ lĩnh cũng là Huyền Vương cao thủ, ở đệ nhất khu vực, tuyệt đối là bá chủ cấp chiến lực. Hai người các ngươi, làm sao còn chưa rút? Hạ Phong trợn mắt nhìn Hứa Dương hai người một cái quát lên. Bộ phong cười làm lạnh, vị này là Ma Vân tông hạ trưởng lão sao? Ngư mộ đã lâu, ngư mộ đã lâu. Nơi đây là vạn buổi trước phát hiện, có thể hay không chia lại một chút thu hoạch, vạn buổi vô cùng cảm kích. Hạ Phong lặng lẽ cười nói, tiểu tử ngươi v้าง đầu rồi. Này bảo địa là ngươi nhà sao? Thất thời rút nhanh lên, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Bộ Phong đối với Hứa Dương thấp giọng nói, "Tiền bối, chúng ta hay là đi mau đi, tránh cho rước họa vào thân." Đang lúc này, mặt đất bạo quang càng phát ra lớp lánh, đột nhiên ầm vừa vang lên, từ địa mặt trồng phun ra lốm đà lốm đốm hơn 10 đạo bạo quang. Này hơn 10 đạo bạo quang xông thẳng trời cao, lên tới chừng 10 trượng độ cao, mới vượt như pháo hoa một loại tràn ra, mềm dụ xuống rơi xuống. Mau chút ít. Ba cái tông phái huyền giả cũng vội động, như ong vỡ tổ điệu đuổi theo chụp những thứ kia bạo quang. Nhắc tới cũng đúng dịp, trong đó một đạo bạo quang lại rơi vào bộ phong trước mặt trước, người sau theo bản năng địa vươn tay cầm, triển khai vừa nhìn cũng là một viên trong suốt trong sáng, phát ra lạnh lẽo hạt châu nhỏ, Hàn thủy châu. Hứa Dương liếc thấy ra khỏi nải viên bảo châu lai lịch, đây là thất phẩm bảo vật, đối với Huyền Vương trở xuống đích băng vô cùng huyền dạ không nhỏ chối lợi. Kia hơn 10 đạo bà quang cũng đã bị chia cắt xong, ba cái tông phái dẫn đội đầu lĩnh ở lôi kéo nhau ra, tranh giành nhiều bản về thiếu một cái Ma Vân Tông Huyền Tông, nhưng chạy tới đây, Ngõ Trừng Bộ Phong lạnh giọng nói, đem ngươi bắt được bảo vật giao ra đây. Bộ Phong bản thân chính là băng vô cùng huyền dạ, hắn thật chặt nắm được Hàn thủy châu, đột nhiên lắc đầu, bỗng nhiên thân hình lao ra, khống chế Bạch Hạc Huyền Linh, hướng nơi xa phi độ. Đoạt Ma Vân Tông bạo vật đã nghĩ chạy. Một tiếng cười to, nhưng ngay sau đó một đạo thanh sắc lĩnh vực tạo ra, đem bộ phong bao vây ở bên trong, Hạ Phong lạnh lùng nói, cho lão phu trở lại sao? Ở Nguyên Vương lĩnh vực trấn áp dưới, bộ phong ti không thể động đậy chút nào. Hạ Phong vươn ra một ngón tay, tiểu tử ngươi lại dám coi rẻ ta, xem ra muốn cho ngươi một quả rãy rỗ mới được. Cửu lấy ngươi đoạt bảo cái tay kia, lấy làm trừng phạt. Một đạo thanh quang bắn ra, song thẳng bộ phong tay phải. Đột nhiên, một đạo kim quang chớp động, trực tiếp đem thanh quang đánh nát, nhưng ngay sau đó một đạo kim sắc lĩnh vực triển khai, đem Hạ Phong màu xanh phong cực lĩnh vực vương vảng vội vã mở. Thửa Dương xuất thủ, hắn lăng không đứng ở Hạ Phong trước mặt, lạnh lùng nói, những thứ này bảo vật cũng không phải là nhà ngươi, hắn như thế nào cầm không được. Thủ cực lĩnh vực, lại một cái huyền vương cường giả. Những người khác rối rít khiếp sợ, ngay cả Bộ Phong cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn cho là, Thửa Dương chẳng qua là huyền quân tu vi mà thôi. Hạ Phong sắc mặt có chút tâm trầm chậm, các hạ nhất định phải trông nom chuyện này. Ta ma Vân Tông cũng không phải là dễ chơi ở. Nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta Ma Vân Tông Phó tông chủ, Đỉnh Huyền Vương Tần Phát sáng đang ở thứ 2 khu vực. Thửa Dương phía trước tới Phong Ma Thạch Lâm lúc trước, cũng đã đem đế tông đệ tử phục vụ cho bọn đi, đổi một thân áo lam. Cho nên Hạ Phong nhìn không ra lai lịch của hắn, phát ra uy hiếp. Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Mà Vân Tung sao?" Trương nghe nói qua. "Ngươi?" Hạ Phong nhướng mày, hắn âm thầm tính toán một phen, nhưng là không có phát tác, mà là lạnh lùng nói, "Rất tốt, các hạ có thể hay không cho biết tên họ, luôn luôn gặp lại ngài." Trong giọng nói uy hiếp đặc ý vị rất đậm, Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, "Tên của ta, ngươi không xứng với biết." Màu vàng huyền vương lĩnh vực chợt dọc theo người mở rộng, mà Hạ Phong màu xanh lĩnh vực nhưng bị áp bức đến nhỏ nhất phạm vi, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này áo lam thanh niên từ lực Muốn thắng được Hạ Phong không chỉ một bậc, chỉ có từ lĩnh vực so đấu hợp lại, là có thể nhìn ra một hai. Còn không cút cho ta. Hứa Dương ống tay áo vung lên, một đạo kim sắc cương lực bộc phát, đem Hạ Phong đẩy lui trường mười trượng. Bây giờ đối với hắn mà nói, Huyền Vương sơ kỳ cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hạ Phong mặt mũi đầy đất điệu đứng vững vàng thân thể, quát lên, chúng ta đi. Nhất thời hơn 10 người Ma Vân Tông đệ tử đi theo hắn, xám xịt hướng nơi xa lẽ ra. Quy 2 chương 1024, Chư Tông hiện đệ nhị khu vực. Chương 1024, Chư Tông hiện, đệ nhị khu vực. Ma Vân Tông trưởng lão Hạ Phong quyết định thật nhanh lựa chọn tránh lui, cũng không có ra vẻ một cái huyền vương cường giả bá đạo cùng thế, cùng Hứa Dương cứng rắn chiến đấu tới cùng. Hạ Phong cử động này, nhìn như mềm yếu, trên thực tế cũng là cự chỉ sáng suốt. Hắn đã lường được ra khỏi Hứa Dương thực lực, mặc dù đều là huyền vương sơ kỳ, nhưng Hứa Dương muốn tăng thêm một bậc. Cùng Hứa Dương nổi lên xung đột, rất có thể có bại vong, mặc dù sử dụng tông môn ban cho lá bài tẩy, chiến thắng thậm chí chém giết Hứa Dương, Hạ Phong tự thân cũng có nguyên khí tổn thương nặng nề, vô lực nữa đối kháng cuồng đao minh cùng thiết một môn, Ma Vân Tông có tiêu mất đệ nhất khu vực lời nói quyền, đau mất rất nhiều bảo vật. Cổ Na Minh cùng thiết một môn hai cái dẫn đội Huyền Vương trưởng lão, thấy Hứa Dương ánh mắt nhìn tới đây, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn cùng Hứa Dương chết giập đầu. Vị này đồng đạo, tất nhiên anh hùng rất cao. Đã có ngươi che chở, viên này Hàn Tủy Châu tựu giao cho cái này hay vận hộ bối sao? Triệu Hạo, Hoa Khô hai người, rối rít nói như thế, sau đó dẫn dắt riêng của mình tông môn nhân mã, hướng phương hướng bất đồng mà tới. Nơi đây đã phụt lên qua bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phun ra lần thứ hai, ở cũng là vô ích. Thanh niên kia bộ phòng, nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc kính phục, tiền bối nhất cử dạ lùi ba cái trung đẳng tông môn, thật là khiến người bội phục. Bộ Phong đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Hứa Dương khoát tay, dừng lại bộ Phong hạ bái, lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi thôi. Ta kế tiếp sẽ đi đệ nhị khu vực, ngươi vẫn còn là sớm đi rời đi chô thị phi này, tránh cho rước họa vào thân. Đối với bộ Phong mà nói, có thể được đến Hàn Tủy Châu như vậy một cái thất phẩm bảo vật, đã hài lòng, hắn lần nữa tạ ơn Hứa Dương, hướng Phong Ma Thạch Lâm bên ngoài khu vực bay đi. Hứa Dương vừa sải bước ra, chính là ngàn trượng xa gần, rất nhanh sẽ đến thứ nhất đệ nhị khu vực chô giao giới. Đệ nhị khu vực địa thế, cao hơn ra đệ nhất khu vực chừng 10 trượng, mà những thứ kia cột đá độ cao cũng vượt xa đệ nhất khu vực Hứa Dương ở đệ nhị khu vực một chút cột đá dưới, thấy được không ít thi thể, hẳn là chính là bộ phong theo lời, những thứ kia không chịu nổi trọng áp, bạo thể bỏ mình huyền quân cơ giả. Hứa Dương không chút do dự, với sải bước vào đệ nhị khu vực. Phía sau, tiếng nghị luận quần quật mà đến, lại có người tiến vào đệ nhị khu vực. Cứ thật, hẳn là Huyền Vương, nhìn dáng dấp phi thường trẻ tuổi a. Người quá ngây thơ rồi, tu huyền giả há có thể lấy diện mạo đo lường số tuổi. Ta dám đánh cược, cái này tu huyền giả đã tại 80 tuổi trở lên. Những thứ này nghị luận tiếng ầm, Hứa Dương chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hứa Dương thân thể đột nhiên trầm xuống, nhưng ngay sau đó ổn định. Trong mắt của hắn phát ra vẻ kinh dị, nơi đây cho áp, lại có vài vạn quân, không trách được Huyền Quân cường giả cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng mà bạo thể. Đế Tông chư vị sư huynh, sư tỷ, kém cỏi nhất cũng là Huyền Vương Hậu Kỳ, phải làm ở Cảng Sâu vị trí. Hứa Dương nghĩ đến đây, trực tiếp cất bước, hướng chỗ Cảng Sâu đi đi. Ở mấy vạn quân trọng áp xuống, Hứa Dương phi hành tốc độ cũng trở nên trì hoãn trở lại. Dọc đường trung, thỉnh thoảng có thể thấy túm năm tụm ba Huyền Vương cường giả. Nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, cũng tràn đầy đề phòng cảnh giác. Đột nhiên, Hứa Dương cảm ứng được Phía đông nam vị cách đó không xa, có mảnh liệt huyền, có thể ba động, từng đợt từng đợt điệu tán bật ra. Xem ra có bảo vật xuất thế. Hắn quay đầu vừa nhìn, đúng như dự đoán, phía đông nam vị có một bó buộc bảo quang phóng lên cao, trong vòng ngàn dặm bên trong huyền ẩn giả cũng nhìn rõ ràng. Đã có loại này duyên phận, không đi xem một cái bảo vật cũng quá nói không được. Hứa Dương lặng lẽ cười một tiếng, loại trình độ này huyền có thể ba động, ít nhất cũng là bát phẩm bảo vật, thậm chí có có thể xuất hiện cửu phẩm thánh vật. Lấy một ít bó buộc bảo quang làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tu huyền giả, như người được mùi máu tươi sa ngừ, rối rít hướng kia cái phương vị nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, một cái hoàng ý đại hán thi triển pháp thân, chân ít cũng trăm trượng cao, thanh âm như lôi đình, chư vị đồng đạo, nơi này là ta đã ma tông dẫn đầu phát hiện, bảo vật nên ta đãng ma tông đoạt được. Kính xin những người khác, tránh lui một hai. Cái gì đãng ma tông, cười chết người. Làm cho 10 đại tông môn trước mặt, lại còn dám giận bãi. Lời còn chưa dứt, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó một nhóm người mặc đen váy trắng tinh bảo phục huyền vương cường giả, đứng dậy, chính là tinh thần viện cao thủ. Cầm đầu hai người, cũng là tinh thần viện nhị sư huynh Dương Sóc, tam sư huynh Bình Tĩnh. Hứa Dương sóc mồm miệng nói, "Tinh Thần Viện ở chỗ này, nhàn tạp nhân đặng cút cho ta." Hứa Dương khẽ miệng nhẹ nhàng động đến, xem ra lần này cũng là đụng phải người quen. Đối đãi trêu chọc một trêu chọc bọn họ, kim trùng bá thể. Một tòa cổ trùng hư ảnh, ở Hứa Dương quanh thân mở ra, nhưng ngay sau đó hóa thành từng vết ký quang, dung nhập vào Hứa Dương trong cơ thể, người sau thân thể tăng vọt, biến thành một cái tục đẳng có lực cháng hán. "Tinh Thần Viện, tinh thần viện đệ tử, cho không nổi, vẫn còn là đi trước những khách phương vị, xem một chút có hay không cơ duyên sao?" Xuân sao tiếng nghị lộ trùng, không ít tu viền giả cũng biết khó mà lui, kia đã ma tông hoàng y đại hán cũng không dám phản kháng, xám xịt rút lui. Đợi đến người đi không sai biệt lắm, còn lại tu viện giả liền nổi bật đi ra ngoài. Bọn họ hoặc là bối cảnh thân hậu, hoặc là đối với mình thân thực lực có lòng tin, cũng không phải là giỏi về hạ người. Làm sao, Tinh Thần Viện cũng muốn ngay cả ta các loại cũng cùng nhau đổi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, như hoàng anh xuất cốc, thanh thủy động lòng người. Nhưng ngay sau đó một người mặc hoa đào chiến giáp cô gái, đứng dậy nói: "Nguyên lai là Châu sư tỷ, ở mê thành thất lạc, may nhờ nàng không có chuyện gì. Ồ, thấy thế nào không tới đàng liệt sư huynh?" Hứa Dương âm thầm nói thầm. Ban đầu, đàng liệt cùng Châu Hành Vân là cùng một thời gian mất tích, sau đó mới đến phiên Hứa Dương. "Hừ, nguyên lai like là đế tông châu đại tiểu thư, lần này ngươi không đồng bạn ở bên, lại còn dám càng hở." Dương Sóc hắc hắc cười khẩy. "Tinh Thần Viện người nghe, các ngươi nếu là dám bắt nạt châu muội muội, đừng trách ta Bạch Liên phụ trở mặt vô tình." Ở châu hành vân bên cạnh, mấy thân mặc bạch y đi đi, trên có liên hoa đồ án cô gái tiến lên, cầm đầu một nữ tử, vóc người cao gầy, giữ lại một đầu tóc ngắn, ánh khí bức người. Nơi này vốn là nơi vô chủ, sở hữu bảo vật cũng có người có duyên có được. Tinh Thần Viện muốn độc chiếm bảo vật, không dễ dàng như vậy. Lời này vừa nói ra, vừa có không ít người cổ võ hữu lừng. Hứa Dương theo thứ tự nhìn tới, lại thấy đến này một chỗ bảo địa, quả thật là cao thủ tụ tập, mười đại trong tông môn, lại tới năm tên. Theo thứ tự là Tinh Thần viện, Đế Tông, Bạch Liên phủ, cùng với Thái học viện, Thiên Sách phủ. Mới vừa lời nói, chính là Thiên Sách phủ một gã Huyền Vương cường giả phát ra. Bất quá, Đế Tông rõ ràng thế yếu, chỉ có một Châu Huyền Vân, cũng chỉ là Huyền Vương hậu kỳ. Cung nàng đứng ở cùng trận tuyến Bạch Liên phủ chủ nữ, cũng cũng chỉ có tên kia tóc ngắn cô gái là Huyền Vương đỉnh. Những khác ba cái thế lực, đều có không chỉ một đỉnh Huyền Vương tại chỗ. Đã như vậy, không bằng xác định khu vực, bảo vật rơi vào người nào nơi đó, không giữ quy tắc nên người nào đoạt được, thoát tổn thương hóa khí, như thế nào. Quy 2 chương 1025, Nam Bá Thiên đồng quyền tiết chịu. Chương 1025, Nam Bá Thiên, đồng quyền tiết chịu. Người nói chuyện là thái học viện đạo tiểm, hắn người mặc trường sam, một thân nho nhã khí, một thân thực lực ở thái học viện trung, xếp hạng vị thứ 3. Ta đồng ý. Bạch Liên phủ tóc ngắn cô gái quyết định thật nhanh, mở miệng tỏ thái độ đồng ý nàng tên là Bạch Anh Hoa, ở Bạch Liên phủ trung, đứng hạng thứ 4. Hừ, chúng ta nhìn như có năm đại tông môn tại chỗ. Trên thực tế chỉ có tứ gia thực lực tương đương. Bành Kinh quát lên, "Đế Tông chỉ có một Huyền Vương hậu kỳ Châu Hành Vân, sao xứng cùng chúng ta chia sẻ bảo vật?" Ai nói Đế Tông chỉ có một người? Một cái hào phóng thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó một cái đại hán vạm vỡ bay tiến lên đây. Người này thân cao tám thước, cả người đầy cơ bắp, đem đoàn sam cho trống tỉnh, một cỗ hung hãn hơi thở đập vào mặt. Hắn chính là thi triển kim trung bá thể sau Hứa Dương. "Trâu sư tỷ, ta là Hứa Dương." Nhỏ giọng một chút, không nên lộ ra. Hứa Dương nói lý ra truyền âm cho Châu Hành Vân. Châu Hành Vân trên mặt lộ ra vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó biến mất. Nàng có thể nhìn ra Hứa Dương tu vi, thâm giật mình cho Hứa Dương tốc độ tiến bộ, lại đã đạt đến huyền vương chi cảnh. Cái này thảo hắn là các ngươi đế tông đệ tử ư? Hành Vân muội muội. Bạch Liên phủ tóc ngắn cô gái Bạch Anh Hoa cau mày nói, "Nàng xưa nay yêu thích nhất tuấn tú nam tử tốt đẹp người, đơn giản thuyết, chính là chỉ coi trọng dáng ngoài, đối với Hứa Dương hiện nay tục tăng tạo hình, tương đối không ưa." Châu Hành Vân xoay chuyển ánh mắt, hi hi cười nói, "Đúng vậy a, vị này xưa đệ, tên là Nam Ba Thiên, xưa nay yêu thích tiềm tu, các loại lớn nhỏ sự vụ cũng rất ít lộ diện, cho nên Anh Hoa tỷ tỷ chưa từng thấy qua hắn." Hứa Dương cái trán toát ra mấy đạo khó hiểu. Châu Hành Vân lại cho hắn nổi lên Nam Bá Thiên như vậy một cái ác tụ tên. Bất quá dù sao chỉ là một ngụy trang mà thôi, tên không trọng yếu. Hừ, bất quá là Huyền Vương sơ kỳ thực lực mà thôi." Bành Kính nói, ở Phong Ma Thạch Lâm đệ nhị khu vực, quả thực có thể không nhìn. Nếu lấy thực lực tới quyết định ai có thể lưu lại, kia rất đơn giản." Thứa Dương Hóa thân Nam Bá Thiên ồ mồm nói, tinh thần viện đồng đạo, ngươi cùng Mộ Gia tới đấu một cuộc như thế nào? Ta và ngươi đấu." Bành Kính chế cười, người khác sẽ nói bành mỗ thắng chi không võ. Sa Hồng Ân sư đệ, ngươi đi tới, giao huấn một chút vị này đế tông cao thủ." Một cái Huyền Vương trung kỳ tinh thần viện đệ tử. Đáp ứng một tiếng bay tiến lên đây, tiếng hừ lạnh nói, Nam Bá Tiên, ngươi danh tự này thực tại làm người ta khó chịu, xa mỗ tới gặp lại ngươi. Sa Hồng Ân một quyền hoành kích ra, lại là quang cực huyền lực, lấp lánh sáng ngời. Xem ra bề ngoài miệng nhìn không khá Nam Bá Tiên, trên thực tế nhưng vẫn là rất cẩn thận. Sa Hồng Ân không chỉ có là thượng tứ cực quang cực huyền mạnh, hơn nữa cảnh giới thượng cũng so sánh với Nam Bá Tiên cao hơn, cuộc chiến đấu này phần thắng rất lớn. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, giơ tay lên một quyền, lấp lánh kim sắc quang trụ ầm ầm một phát. Sa Hồng Ân quang cực trong quyền, bị này một đạo dây cuộn nặng nghề thủ cực cô sáng dễ như trở bàn tay một loại đánh nát. Sa Hồng Ân thân thể khịch chấn, về phía sau tung bay mấy chục trượng, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hãi. Ngô Xuân, ban kinh cảm giác được trên mặt không ánh sáng, thấp giọng truyền âm mắng, "Sa Hồng Ân sư đệ, quang cực huyền lực là dùng mạnh bảo liệu đích sao?" Sa Hồng Ân đầy mặt xấu hổ. Đột nhiên một tiếng thiết giải, một đạo quang cực lĩnh vực mở ra. Huyễn hóa ra vô số đạo nóng bỏng kiếm quang, tuôn hứa dương bắn sóng mã đến. Lớp du a ti. Này phô thiên cái địa nóng bỏng kiếm quang, chính là Sa Hồng Ân lĩnh vực đa trọng biến hóa diễn biến ra công sát tuyệt kỹ. Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, bằng vào huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng, mang đến nhạy cảm linh giác. Hắn cảm ứng ra, này nóng bỏng kiếm quang tạo thành quang mưa, cũng không phải là toàn bộ cũng là chân thật, trong đó phần lớn cũng là quang cực huyền lực chiết xạ ánh sáng, tạo thành hư ảo chiếu hình thôi. Cho ta đổ tung." Hứa Dương cao quát một tiếng, hắn hiện tại sắm vai nhân vật là tộc tầng tổ cực huyền vương Nam Bá Thiên, sẽ phải lấy lực phá đúng dịp. Dù sao lấy thực lực của hắn, đầy đủ boss hấp xa hung ân, làm sao đánh cũng có thể. Một đạo đốt mắt màu vàng lĩnh vực viên cầu, đột nhiên mở ra, hùng hồn tổ cực huyền lực, hướng bốn phương tám hướng bắn tán loạn. Đem vô số nắng bóng kiếm quang, tất cả đều đỡ vỡ. Vô luật là chân thật kiếm quang công kích, vẫn còn là hư ảo kiếm quang chiếu hình, cũng bị Hứa Dương lấy lĩnh vực ý năng, hoàn toàn vỡ vụn. Quá làm loạn. Vây xem mọi người thấy vậy hai mặt nhìn nhau. Cảnh tượng này, tự giống với Sa Hồng Ân rút ra một chút cũng không có đế mỹ lệ kiếm hoa, cuối cùng lại bị Nam Bá Thiên một đứ tử gõ chết giống nhau, làm người ta hết cách than tiếc. Hứa Dương vừa sải bước ra, đi thẳng tới Sa Hồng Ân bên cạnh, một cái trọng quyền ném tới. Sa Hồng Ân cắn răng một cái, quang cực huyền lực xung ra, tại nguyên chỗ để lại một cái chiếu hình phân thân lấy mê hoặc đối thủ, chân thân nhưng đi tới Nam Bá Thiên phía sau ý đồ đánh lén. Hoang. Ở xa Hồng Ân xuất hiện ở Nam Bá Thiên phía sau trong nháy mắt, Nam Bá Thiên hùng hổ ảnh kích ra một quyền, nhưng lấy tốc độ như tia chớp thu hồi, một cái hung mắt giọ, hung hang độc đối. Xa Hồng Ân thân thể bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu. Mọi người thấy được mỹ mắt cực nhẹ, này, này một cái giọ quá hung tàn. Sợ rằng lực lượng vượt qua 30 vạn quân, ngay cả một loại Huyền Vương hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn chịu nổi. Hứa Dương như không có việc gì thu hồi thất chịu, lặng lẽ cười một tiếng, lại còn làm đánh lén, trò khuôn loại này sớm đã bị ông đây chơi chán. Bạch kinh sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn chậm rãi bay đến Nam Bá Thiên trước mặt, lạnh lùng nói: "Thực lực ngươi quả thật không tệ, đủ tư cách cùng ta giao thủ, tuyệt không phải hạng người vô danh. Ở Đế Tông, ngươi xếp hạng bao nhiêu?" Hứa Dương nói: "Đế Tông cùng sở hữu 361 vị đệ tử, Ngô gia cũng tạm được, bài vị thứ 359." Cửu La người ngu, cũng nghe cho ra Hứa Dương trêu chọc, Bạch Kình sắc mặt một đen, ngươi đã cho mặt không nên, kia Bạch Mộ cũng sẽ không nương tay. Tinh thần pháp thân. Bạch Kình quanh thân một đạo tinh thần lĩnh vực mở ra, nhưng ngay sau đó đùng nổ tung vang, ngưng tụ thành một đạo tinh thần pháp thân, tinh quang lấp lánh, lực công kích cùng phòng hộ năng lực cũng chiếm được thật lớn tăng lên. Hắn ta một quyền. Vành kinh điên cuồng hét lên. Hắc hắc. Vũ Ly Huyền Trận, Thừa Dương trong thứ hải, một viên cốt hóa trận pháp lồm đổ bắn ra, đột nhiên tăng lớn, hóa thành một tòa mê trận. Nhất thời trong toàn trường, nổi lên mông lung sương mù. Chớ nễ. Có bản lệnh cùng bài mỗ chính diện đối kháng. Vành kinh hừ lạnh, một quyền vênh kích ở chỗ trống, Vũ Ly Huyền Trận sương mù sôi trào. Thừa Dương thi triển đạo này Vũ Ly Huyền Trận, mục đích chủ yếu là vì che giấu hắn thi triển hàng tam thế minh vương gia chỉ bị pháp, bằng vào mượn Huyền Vương sơ kỳ thực lực, đối kháng bài tình như vậy đỉnh Huyền Vương, vẫn còn là kém một chút. Trong đáy mắt, Hứa Dương sau lưng có hàng tam thế minh vương hư ảnh hiện lên, thực lực bạo tăng gấp 10 lần. Hắn cả người kinh lực tràn đầy, cảm giác thậm chí có thể đánh chết một đầu giao long. Hừ hừ, thì ra chỉ là một ngôi địa giai huyền trận, phá cho ta. Vũ Ly huyền trận khó không được tinh thần viện cao độ bành kính, hắn rất nhanh suy tính đến Vũ Ly huyền trận mắt trận phương vị, giơ tay lên một quyển chảo ra. Sương mù chợt phi tán, Hứa Dương thân hình lần nữa xuất hiện ở bành kính trước mặt. Nam Ba Tiên, ngươi không phải là rất mạnh sao? Bành kính lặng lẽ cười khẩy, chê cười nói, vậy thì cùng bành mộ chính diện va chạm, như thế nào? Q2 chương 1026 Ba quyền nước hẹn tinh thần lui tán. Chương 1026, ba quyền nước hẹn, tinh thần lui tán. Hứa Dương cười, tràn đầy dữ tợn mặt thang, như vậy cười một tiếng, lộ ra vẻ có chút dữ tợn, "Tốt, Bành Kinh Đạo Hữu, ta và ngươi đối bính ba quyền, người nào lui về phía sau một bước, người đó chính là rùa đen thẳng khuất hiệp, như thế nào?" "Đây cũng là ngươi nói." Bành Kinh ngẩng, hắn bản thân chính là đỉnh Huyền Vương, hôm nay vừa thi chiến tinh thần pháp thân, thậm chí có can đảm cùng vô địch Huyền Vương đối chiến. Lại nam ba thiên muốn cùng hắn chính diện đối với quyền, không làm muốn chết như thế nào? "Ngươi còn có muốn hay không chuẩn bị một phen?" Hứa Dương hỏi. Không cần, đến đây đi." Ngắn ngủn bốn chữ, vừa dứt lời, Bành Kinh trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà đến, điểm điểm tinh quang hội tụ thành một đạo lấp lánh tinh mang, nổ bắn ra hướng Hứa Dương. "Lập Vũ A Tỳ." Hứa Dương không tránh không né, đồng dạng là một quyền chao ra. Một đạo lấp lánh kim sắc quang trụ, đón đánh tinh mang trường hạ. "Vành!" Và Dũng trời nộ tung vang, quanh mình cắt đá bùn đất, như cuộn sóng một loại hướng ra phía ngoài quay cuồng, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một cái một thức sâu, rộng vài trượng hố. Bành Kinh thân thể kịch liệt rung động, hắn cắn răng không lùi, mạnh mẽ đem một búng máu nuốt vào trong bụng. Hắn gắt gao nói "Trừng Nam Bá tiên mắt Cố gắng từ đó tìm kiếm được một tia tái nhận, một tia bị thương đổi mối. Hứa Dương màu đồng cổ mặt thang không thay đổi chút nào, lớn tiếng quát, "Đấu lại, thứ hai quyền." Lại làm một quyền chào ra, màu vàng huy lực, đột nhiên hóa thành một cái trông rất sống động màu vàng trường long, vảy rắc chào đuôi, đều là rõ ràng rành mạch. Một tiếng thật dài rống ngân vang lên, kim long tận phát mà lên. Trân long cửu phá. Nay bản thân chẳng qua là địa giai huyền thuật, nhưng bị Hứa Dương ở thần khí hợp nhất thời điểm để dị biến, nhưng có lớn la uy năng, đủ để cùng bình thường thiên giai huyền thuật đánh đồng. Bạch Kinh trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn cố gắng mà chạy, lại phát hiện đã bị một đạo sắc bén tâm thần khóa căn bạn không cách nào thoát đi, chỉ có thể cắn răng vùng quyền, đón đánh mà lên. Vành! Và Vừa một tiếng lôi âm nổ đùng, khí lãng quay cuồng. Lần này, vành Kình thân thể rốt cục đứng yên không được, bị chầm trọng quyền lực đánh tan thế tử, về phía sau nga bay. Chấm đã chấm đã, còn có một quyền. Hứa Dương cười ha ha, thứ ba quyền lần nữa chao ra. Nay thứ ba quyền như thế, so sánh với quyền thứ nhất, thứ hai quyền cũng muốn hùng lớn hơn nhiều lắm, trong hư không trên trăm đầu màu vàng hình rồng du động, bàn lộn số quét, cuối cùng hóa thành một cái lấp lánh hoàng kim cự long, vọt tới ngã bay trong bánh kình. Dương tay, Dương sóc quát to một tiếng kéo dài qua một bước, xông về chiến trường. Một đạo hỏa diễm lĩnh vực mãnh liệt mở ra, nhưng ngay sau đó dương sóc hóa thành một trượng hai thước cao hỏa diễm phát thân, đón đánh hoàng kim cự long. Thiên cương xích hỏa trượng. Theo dương sóc ra chiêu, một đạo rừng rực hỏa diễm cự trượng hung manh đánh dính ra ngay giữa kim long đầu. Ùng ùng long. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phong ma thạch lâm trùng trùng vi trăm trượng mặt đất liên tiếp nổ tung, lập lánh đến cơ hồ đả thương người trong mắt xí bạch sắc ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ. Dương sóc ho khan ra khỏi một ngụm máu tươi, thân hình nổ tung tối lui khỏi mấy chục bước. Nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi thật là huyền vương sơ kỳ cảnh giới. Nói giỡn, thực lực như vậy, đã gần như vô địch huyền vương, có thể cùng 10 đại tông môn thủ tịch đệ tử chống đỡ được. Làm sao có thể? Chẳng qua là huyền vương sơ kỳ. Nếu như cái này Nam Bá Thiên, trưởng thành đến huyền vương đỉnh, thậm chí là vô địch huyền vương, vừa nên kinh khủng bừng nào. Sợ rằng ngay cả thuần huyết đế duệ cũng dám cho đánh một trận. Uy, Tinh Thần Viện, các ngươi không tuân thủ quy củ à? Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên bất mãn nói, nói xong ba quyền, làm sao nửa đường đi ra một cái kéo thiên trống. Vội vàng, còn có một quyền. Mọi người một trận im lặng. Nhìn bản kình trạng thái, sắc mặt tái nhợt, hơi thở lải bại, làm sao có thể tiếp tục thừa nhận Nam Bá Thiên Thiết Quyền, tiếp tục đánh xuống, sẽ phải thai nạn chết người." Thái học viện đạo tiêm nói, mặc dù Dương Sóc đạo hữu xuất thủ chặn lại không hợp quy củ, bất quá cũng là từ tứ người, có thể lý giải. "Nam Bá Thiên đạo hữu, không bằng làm việc lưu một đường, dĩ hòa vi quý." Bạch Anh Hoa cười nhẹ nói, tinh thần viện đồng đạo thật là không có đảm đường, liều mạng một mạng, đón hoàn ba quyền là được. Hôm nay thua người vừa thua trận, hoàn toàn bị đế tông Nam Bá Thiên đạo hữu lấn át. Dương Sóc sắc mặt âm tình bất định, hắn có lòng khiêu chiến Nam Bá Thiên, nhưng vừa rồi không có thắng được đối phương tự tin. Ngươi còn ở làm chi, thứ thời hay mau biến, nếu không mộ ra ngay cả ngươi sư huynh đệ cùng nhau đánh." Thứa Dương biến thành Nam Bá Thiên trợn mắt nói, "Ngươi, chúng ta Nam Đại tông môn, nói xong muốn sống chung hòa bình." Dương Sóc nói, "Đánh lắm, tự ngươi nói, thực lực không đủ là không xứng phân bảo vật, nhanh như vậy tiểu biến sắc mặt rồi." Thứa Dương biến thành Nam Bá Thiên, lần nữa vén lên tay áo. Khụ khụ. "Dương Sóc sư huynh, chúng ta vẫn còn là đi mạo. Ngươi này quá vượt quá, thật sẽ giết ta và ngươi." Phía sau Bạch Kình ho khan chử truyền âm. Dương Sóc hung hăng trợn mắt nhìn Nam Bá Thiên một cái, nâng lên Bạch Kình tra hỏi mấy tinh thần viện đệ tử, chúng ta đi." Hắn quyết định chú ý, muốn hướng tông môn Bẩm Bảo Đế Tông gần đây xuất hiện cái này Nam Bá Thiên, tra một chút lai lịch của hắn. Hứa Dương có chút tiến đuối, nơi này có những khác mấy đại tông môn đệ tử ở bên, không tốt động thủ. Nếu không nghe lời, Hứa Dương nhất định phải đem bọn này tinh thần viện đệ tử toàn bộ giết chết, gặp mấy ngày này, ở Phong Ma Thạch Lâm thu hoạch như thế nào? Ở tinh thần viện tối lui khỏi sau, chỉ còn lại bốn đại tông môn, chia đều nơi đây bao tàng. "Hứ, nam sư đệ, xem ra ngươi thật sự là công lực đại tiến, khó lường a." Châu Hành Vân kiềm chế ở kinh ngạc, cười hì hì nói. Bực này ngang ngược táo hãn, để ý đến hắn làm chi? Bạch Anh Hoa cánh tay ngọc khoác lên Châu Hành Vân eo nhỏ nhắn thượng, Hành Vân muội muội không bằng cùng ta một đạo trở về Bạch Liên phủ, ta và ngươi có đôi có cặp, làm một đôi thần tiên quy lữ. Phía sau mấy Bạch Liên phủ đệ tử, oanh oanh nhìn điếng, cũng kháng nghị nói, Anh Hoa sư tỷ, ngươi không thể có Hành Vân muội muội, tiểu quên ta cửa. Bạch Anh Hoa ngọc vung tay lên, dịu cảm nói, các vị sư muội yên tâm, sư tỷ ta luôn luôn là thu gom tất cả, tuyệt sẽ không chậm đợi bất kỳ một cái nào người yêu. Hứa Dương cái trán tất cả đều là khó hiểu, Châu sư tỷ, đây là? Hắn nhìn ra được, cái này Bạch Anh Hoa trợ hồ có chút không bình thường. Châu Hành Vân không để lại dấu vết địa chân qua, chánh né Bạch Anh Hoa cánh tay mà gom, chợt cười nói, "Nam sư đệ, hướng ngươi tiến, cử hạ xuống, vị này là Bạch Liên phụ sư tỷ Bạch Anh Hoa, là Bạch Liên phụ chủ nghĩa nữ, hiện nay là Huyền Vương đỉnh, thực lực cực mạnh nha." Hứa Dương hơi vừa chắp tay, lại thấy Bạch Anh Hoa đôi mắt đẹp một phen, không nhịn được nói, "Thô lão thảo hắn, cách ta xa một chút." Hứa Dương không khỏi ngạc nhiên, "Này Bạch Anh Hoa, đối với dáng ngoài nhìn trọng, cũng thật là quá đáng một chút. Bất quá đối phương là thế tôn nữ nữ, cũng đúng là có ngạo mạn tư chất vốn." Hứa Dương không để ý tới Bạch Anh Hoa, trực tiếp hỏi Châu Hành Vân, "Sư tỷ, ngươi có từng nhìn thấy Đẳng sư huynh, còn có chúng ta đế tông hiểu rõ những khác sư huynh sư tỷ?" Châu Hành Vân nói, "Ta cùng Đẳng sư huynh cùng nhau thất lạc, tham dò một mấy ngày này, sau đó sẽ đến nơi này. Quy 2 chương 1027, đệ tam vực bảo quan kinh hiện. Chương 1027, đệ tam vực, bảo quan kinh hiện." Châu Hành Vân tiếp tục nói, "Ở Phong Ma Thạch Lâm, chúng ta gặp được tinh thần viện đệ tử, buộc phát xung đột. Đẳng sư huynh cùng tinh thần viện thủ tịch đệ tử một phong lớp chiến, bị một phong của lấy, ta nhưng bị Dương Sóc cùng Bành Kình truy kích. May là gặp được Bạch Anh Hoa đạo hữu, lúc này mới có thể bảo toàn." Bạch Anh Hoa chen lời nói, "Hành Vân muội muội, như vậy gọi tiểu quá khách khí." Châu Hành Vân nhưng ngay sau đó nói, "Lại qua mấy ngày, chúng ta thấy đại sư huynh cùng đồng môn. Vốn là ta muốn về hàng, nhưng Bạch Liên phụ chư vị tỷ muội thịnh tình cùng mời, ta liền tạm thời để lại." Hứa Dương kinh ngạc, truyền âm hỏi, Bạch Anh Hoa thật giống như có chút không bình thường, đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi lại còn dám lưu lại. Châu Hành Vân bất đắc dĩ, giống như trước truyền âm nói, một lúc mới bắt đầu, "Anh Hoa không phải như thế. Ta chỉ khi nàng là một ý hợp tâm đầu bằng hữu mà thôi." Hứa Dương hiểu rồi, Châu Hành Vân bản thân tựu rất có nam nhi hảo khí. Cho nên cũng giống như trước có Nam Nhi khí khái Bạch Anh Hoa, có chút hợp ý chỉ bất quá nàng không ngờ rằng, Bạch Anh Hoa đem nam tử khí khái, đã phát triển đến vận vẹo trình độ, đối với xinh đẹp cô gái sinh ra nồng hậu hứng thú. Loại này vai sự thật ở không tốt bình luận thuật, Hứa Dương liền đem đề tài dẫn hướng tránh đề, Châu Sư Tỷ, nói như vậy, đại sư huynh bọn họ đều ở phòng Ma Thạch Lâm. Châu Hành Vân gật đầu nói, "Độc Cô Vân đại sư huynh, Lệ Dương nhị sư huynh, cũng đi hơn xâm nhập khu số 3 vực, nơi đó trọng áp có thể nói kinh khủng, đến gần 10 vạn quân." Huyền Vương Điên Phong cường giả, ở trong đó đều có chút hành động khó khăn, mà ta như vậy Huyền Vương hậu kỳ, tuyệt kế chịu không nổi. Liên Nhi theo Bạch Liên phụ truy vị tỉ muội, đi dạo giải sầu. Ma tứ sư Vinh thượng quan tịch phòng, mang theo còn lại đồng môn, giống như trước ở đệ nhị khu vực trong Du Đảng, sưu tập một chút bảo vật. Chỉ bất quá, bọn họ cách cách nơi này khá xa. Hứa Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng ngay sau đó hỏi, "Đàng Liệp sư huynh cùng Tinh Thần viện mục phong ngực chiến, cuối cùng đi nơi nào?" Bọn họ cũng vô cùng có khả năng đi khu số 3 vực. Ta nhìn tận mắt bọn họ, một đường hướng Phong Ma Thạch Lâm chỗ sâu đi. Châu Hành Vân nói, "Ta cũng muốn khu số 3 vực." Hứa Dương nhanh chóng làm ra quyết định. Châu Hành Vân lấy làm kinh hãi, "Ứ." Nam sư đệ Ngươi muốn tận trọng a, có thể tiến vào khu số 3 vực. Trên căn bản cũng là các đại tông môn thủ tịch đệ tử, vô địch huyền vương. Ngay cả huyền vương đỉnh cường giả, ở bên trong hành động cũng sẽ đại chế ngữ chế. Hứa Dương lắc đầu nói, không được gì, ta. Mỗ gia đối với cho nhục thể của mình phòng ngự, vẫn còn là hơi có tự tin. Bạch Anh Hoa ở bên hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, tháo hán. Này dưới đất tàng bảo, làm sao còn không xuất hiện? Hứa Dương có chút kinh ngạc, hắn nhìn kia ngắt trời bảo gọi nói, đệ nhị khu vực tàng bảo đất chính là như vậy. Bảo quang xuất hiện sau, ít nhất phải quá 4-5 canh giờ mới có thể phun trào ra bảo vật, Châu Hành Vân mấy ngày nay thấy được nhiều, cười nói, thật ra thì này một khu vực tăng bảo, đối với chúng ta Đế Tông đệ tử mà nói, cũng không coi là cái gì. Đơn giản là một chút bất phẩm bảo liệu, bảo dược một loại đồ. Đế Tông nội môn đệ tử thứ xuất, tài nguyên nhiều đích cũng dùng không hết. Cho nên không cần những thứ này, một cái Bạch Liên phủ tiểu mỹ nữ xinh đẹp xinh xôi nói, nhưng là những khác tông môn lại bất động, giống như Tinh Thần viện, được xưng ba vạn nội môn đệ tử, gánh vác tu luyện tài nguyên ít. Cho nên thấy chỗ tốt, cũng liều mạng địa cướp đoạt. Nghe lời này, tại chỗ chứ người đều có chút ít căng khái. Hứa Dương tổng kết nói, đệ nhất khu vực, phun vọng lại là thất phẩm bảo vật, đệ nhị khu vực, phun ra tới là bát phẩm bảo vật, như vậy khu số 3 vực, hẳn là sẽ phun ra cửu phẩm thánh liệu, thánh ứng dược. Nói phải không sai, bất quá chúng ta cũng không có đi khu số 3 vực, cho nên không rõ ràng lắm. Châu Hành Vân nói, "Tốt, Châu sư tỷ ở chỗ này chờ trực bảo vật xuất thế, mỗ gia đi khu số 3 vực thăm dò một phen." Hứa Dương từ biệt Châu Hành Vân, vừa sải bước ra, tốc hành trong trượng, hướng chỗ càng sâu đi tới. Nại Thảo Hán, cũng đợi đợi, không vội vã, nếu không nhất định phải hằn đè mắt. Bạch Anh Hoa nói, "Anh Hoa, ta kia sư đệ" mặc dù bán cũng tục tăng một chút, nhưng tinh tế xem ra, cũng là khôi ngô anh vũ, rất có nam tử khí khái, ngươi nhưng như thế chẳng ghét. Châu Hành Vân cười nói, chẳng lẽ, ngươi đối với nam tử, thật một chút cũng không động tâm sao? Bạch Anh Hoa chê cười, Hành Vân muội muội, cái loại này thảo hán, chỉ xứng đi chọc heo chém chó, có cái gì tốt? Nếu nói là để cho ta Bạch Anh Hoa động tâm nam tử, dõi mắt cả chúng châu, cũng khó khăn tìm ra một cái. Anh Hoa, tiêu chuẩn của ngươi quá cao sao? Châu Hành Vân nói. Thà rằng ngăn tiên đảo một lời, không nên lạn hạnh một hử rõ, Bạch Anh Hoa hừ nói, nếu nói là để cho ta động tâm nam tử, đầu một cái chính là tướng mạo tuấn mỹ Điều thứ hai là khí độ phi thường, điều thứ ba là thực lực siêu quần, ít nhất so sánh với năng lực của ta mạnh hơn mới được. Dĩ nhiên, số tuổi không thể lỗi nặng ta. Châu Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, Bạch Anh Hoa hôm nay chỉ có 40 mấy tuổi, cũng đã là huyền vương đỉnh, một điều cuối cùng tiêu chuẩn, cũng đủ để đoạn tuyệt trong thiên hạ phần lớn nam tử hi vọng. Đột nhiên, Châu Hành Vân ánh mắt sáng lên, đang nhớ lại một người, "Anh Hoa, ngươi nói ta kia tiểu sư đệ Hứa Dương như thế nào?" Ở dọc theo đường đi, Châu Hành Vân cùng Bạch Anh Hoa thảo luận quá rất nhiều chuyện, Hứa Dương cũng bị lược lượt nhắc tới quá. Bạch Anh Hoa một chút nín ngợi, nói, "Lớn lên khí độ, thật cũng không sai." Chỉ bất quá, hắn mới Huyền Quân cảnh giới, thực lực phế vật, thỉnh phẩm đùa giỡn một phen có thể, không thể nào trở thành của ta người yêu. Châu Hành Vân cười khúc khích, mới vừa muốn hứa Dương chính là nam bá thiên chuyệt đỉnh, đột nhiên nghĩ đến hứa Dương chọn dùng hóa thân, nói không chừng có đặc thù dụng ý, liền không bóp chuẩn. Lại nói hứa Dương hóa thân nam bá thiên, một đường hướng phong ma thạch lầm chỗ cảng siêu phi hành, đột nhiên thấy phía trước địa thế biến cao, một cây cột đá, lại cao ra chừng 10 trượng. Nơi này, hẳn là chính là thứ hai, khu số 3 vực châu giao giới. Hứa Dương bước nhanh khóa nhập khu số 3 vực, cảm giác quanh thân trầm xuống, phải hủy bỏ phi hành tư thái. Sửa thành đi bộ, trên mặt đất để lại hai hàng thật sâu vết chân. Quả thật có 10 vạn quân trở lên trọng áp, một loại viền vương căn bản chịu không nổi. Hứa Dương bây giờ là kim trung bá thể trạng thái, hơn nữa hàng tam thế minh vương gia chỉ còn có thể thừa nhận. Dần dần, hắn càng chạy dấu chân càng mỏng, cuối cùng thói quen nơi đây trọng áp sau, lần nữa tầm trời thấp lướt hành, hướng tiền phương bay đi. Càng đi phía trước phi hành, trọng áp lại càng mạnh. Hứa Dương phi hành hơn trăm trượng, cảm thụ một chút áp lực, phát giác đã đạt đến 12 vạn quân. Nơi này thổ địa, cũng trở nên cực độ chân thật, thậm chí vượt qua kim tiết. Bất quá, trung quanh thô to của đá không biết có cái gì lực lượng bảo vệ, trong một chẩm trọng dưới áp lực, vẫn duy trì không suy sụp. Vừa đi tới 10 trượng, Hứa Dương đột nhiên thấy, ở chính nam bên nơi xa, có một đạo bảo quang, thượng đón không đính, biểu thị bảo vật sắp xuất thế. Quy 2 chương 1028, Đường Ngọc Bảy Phong Ma Điệp. Chương 1028, Đường Ngọc Bảy, Phong Ma Điệp. Có bảo vật. Hứa Dương tinh thần tỉnh táo, hắn một đường hướng chính nam bên phi hành đi, rất nhanh sẽ đến phát ra bảo quang vị trí. Phía trước đất đá thượng, mơ hồ có một tầng bảo quang phóng ra, biểu thị khu vực này sắp có bảo vật xuất thế. Dựa theo suy đoán, khu số 3 vực bảo vật, thấp nhất cũng sẽ là cựu phẩm thánh vật. Bất quá, làm cho Dương kinh ngạc chính là, này một chỗ tàng bảo vị trí, lại là không có một bóng người. Không đúng. Này một đạo bảo quang, không biết đã xuất hiện đã bao lâu, nhất định là có người thấy. Vì sao không có ai đến đây đột bảo, bảo? Chẳng lẽ nói khu số 3 vực tàng bảo, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy trân quý, cho nên để cho khu số 3 vực những cao thủ nhìn không khá sao? Hứa Dương cau mày trầm tư. Đột nhiên, mặt đất phát ra khe rung động, nồng nặng mãnh liệt liền có thể ba động mục phá, một ít bó buộc bảo quang, trở nên vô cùng lấp lánh. Tới. Hứa Dương tinh thần rung lên. Đây là bảo vật xuất thế ba động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo dừng rực bảo quang phóng lên cao, bay thẳng cao vài chục trượng, sau đó chia ra làm năm đạo hơi nhỏ một chút qua mang, hướng bốn phía rơi là tạ, giống như là một đóa pháo hoa tràn phóng. Không người nào chấn đoạt, Hứa Dương rất nhẹ nhàng điệu bản tay to ba quát, đem năm đạo phân hóa bảo quang, toàn bộ ôm vào trong tay. Nay quá trình thuận lợi được có chút xuất kỳ, có lẽ, từ nơi này chút ít bảo vật trong, có thể tìm ra đáp án. Hứa Dương phất tay tản đi bảo quang, ngưng thần nhìn lại. Nay năm vật bảo vật, trong đó bốn vật là tài liệu, cuối cùng một vật còn lại là một khối phong cách cổ xưa ngà bài. Long huyết sâm, Lưu Ti Ngân, còn có Hắc Kim, Hỏa Đồng. Phía trước bốn vật bảo vật, bị Hứa Dương trực tiếp nhận ra được, trong đó Long huyết sâm là thánh dược, mà Lưu Ti Ngân là thánh liệu, giá trị tuyệt đối bất phàm, mặc dù đối với các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng là vô cùng khó được bảo vật, tuyệt đối không đến nỗi làm như không thấy. Dĩ nhiên, Hắc Kim cùng Hỏa Đồng giá trị muốn thấp rất nhiều, nhưng năm vật bảo vật trong có hai kiện cửu phẩm thánh vật, này khu số 3 vực tầng bảo, hàm kim lượng đã coi như là tương đối khá. Nói như vậy, những thứ kia đại tông môn thủ tịch các đệ tử, không tiến tới đoạt bảo nguyên nhân, hẳn là ở nơi này trên mặt bài Thửa Dương ngưng thần quan sát ngọc bài, phát hiện phía trên có 3 vòng dây nhỏ, trong đó còn có dù sao lần lượt thay đổi tuyến điểu, chột nhìn lồ sột. Hắn thử đem tâm thần lực lượng đưa vào ngọc bài, đột nhiên, làm người ta kinh ngạc chuyện tình xảy ra. Ngọc bài trong 3 vòng dây nhỏ, hóa thành 3 đạo quang mang bay ra. Một vòng nhanh hơn một vòng cao, tạo thành một tòa cái gò đất đồ hình. Sau đó những thứ kia dù sao lần lượt thay đổi tuyến điểu, cũng bay ra, ở đây ngồi lập thể cái gò đất trên giơ lên. Này, đây chính là phong ma thạch lâm bản đồ. Thửa Dương ánh mắt trừng lớn, này 3 vòng tuyến điểu, chia ra đại biểu mấy đại khu vực chỗ giao giới mà những thứ kia thẳng tác dụng đứng trên của hắn, tự đại biểu này một cây cột đá. Lộ Du A Ti. Hứa Dương quan sát trên bản đồ khu số 3 vực, lại thấy đến khu số 3 vực trọng yếu nhất nơi, có một cây nho nhỏ cây cột đồ án, cùng những khắc các cái phương vị phong ma của đá, tất cả đều có hư tuyến câu liên. Coi như là không hiểu trận pháp người, cũng có thể nhìn ra, này khu số 3 vực trọng yếu nhất nho nhỏ cây cột, địa vị cực kỳ trọng yếu. Ta hiểu được, này phong ma thạch lâm, hẳn là một vật phẩm cấp cực cao huyền khí. Mà kia trung ương nhất cây cột, hẳn là chính là khống chế phong ma thạch lâm trung quy đầu mối then chốt chỉ cần trưởng khống trùng khuy đầu mối then chốt, có thể trưởng khống phong ma thạch lâm. Hứa Dương rất nhanh nghĩ tới một bước này, hắn vẻ mặt lập tức đặc sắc đứng lên, phong ma thạch lâm dưới đất chôn dấu bảo vật nhiều, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn từ tam đại khu vực không ngừng phụt lên bảo quang, là được biết một hai. Nếu như luyện hóa trùng khuy đầu mối then chốt, trưởng khống phong ma thạch lâm, chẳng khác nào là nắm giữ sở hữu phong ma thạch lâm tài phú. huống chi, phong ma thạch lâm bản thân tựu là một việc phẩm cấp cực cao hiền khí. Ta có thể nghĩ tới đây một điểm, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại ta hiểu được, những thứ kia các đại tông môn thủ tịch đệ tử, đỉnh huyền vương, vô địch huyền vương Vì sao không đến bảo quang khu vực tranh đoạt bảo vật, thì ra bọn họ đều ở hướng trung ương nhất khu vực đội đi qua, dĩ cầu luyện hóa trung quy đầu mối then chốt, lấy trưởng khống cả phong ma thạch lâm. Đến lúc đó, này tổn thất nhỏ tí kẹo bảo vật, căn bản không coi là cái gì. Hứa Dương đem mấy món bảo vật thu vào nhẫn chứa vật trùng, hướng phong ma thạch lâm trung ương khu vực bay vút đi. Đã có loại này cơ duyên, không đi bắt nhất bác, quả thực có lợi với tự mình. Thanh đồng bản 33 bài bạch đánh vẫn thúc dục, mau chút ít, tiểu huyền tử. Làm này một cuộc, nửa đời sau ăn uống không lo. Ma khu số 3 vực, càng là nhích tới gần vị trí trung ương, áp lực cũng lại càng lớn rất nhanh tiểu tăng lên tới 10 vạn quân. Mạnh như Hứa Dương thân thể, cũng không khỏi không rơi xuống đất đi lại, không cách nào duy trì phi hành tư thái. Dọc đường Hứa Dương thấy những khác phương vị có bảo quan bắn ra, bất quá hắn cũng bất kể. Trung quy đầu núi ten chốt trọng yếu nhất, những thứ khác cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Đột nhiên, phương tây nam vị cách đó không xa, có một mạnh mẽ huyền lực ba động nhè lên, lại là hai cái tu huyền giả ở đại chiến. Hai người kia đi rồi, dưới loại tình huống này thời khắc, lại còn muốn cứ chiến. Hứa Dương quệ quệ khóe môi, bất quá đối với hai người này thực lực, hắn vẫn còn lá rất bội phục. Có thể ở 15 vạn quân trọng áp dưới chiến đấu bản thân đã nói lên thực lực của bọn họ cao thâm. Tiếp tục hướng nam đi trên dưới 100 trượng, Hứa Dương thấy rõ trong chiến đấu hai người. Ngoài dự tính của, hai người này hắn đều biết. Đại sư Minh độc Cô Vân, còn có Tinh Thần Viện Mục Phong. Mục Phong là quan cực Huyền Vương, hắn ra chiêu trong lúc, đem quang cực huyền lực biến ảo khôn lường, diễn dịch được vô cùng nhuuyễn. Mà độc Cô Vân kiêm tu nhiều loại huyền thuật, xuất thủ chiêu thức tinh diệu, hai người đối quyết quyển nhược hoa ở giữa con bướm, đắc sắc vô cùng. Hơn nữa, hai người vừa chiến đấu, vừa hướng trung ương khu vực chậm rãi di động, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết trung ương khu vực trùng quy đầu mối then chốt. Chỉ nhìn hai mắt, Thừa Dương tiểu đoán được, Độc Cô Vân vẫn chọn lựa thủ thế, muốn phát thân. Nhưng Lam Mộ Phong nhưng chọn lựa thế công, một mực quấn quýt chặt lấy, chính là không đệ cho Độc Cô Vân thoát khỏi chiến trường. "Mộ Phong, làm như vậy, ngươi cũng không chiếm được Phong Ma Thạch Lâm." Độc Cô Vân quát lên. "Hừ hừ, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi có đến là đủ rồi." Lam Mộ Phong mỉm cười nói, "Hoàng nhất lang đạo hữu nhận được Phong Ma Thạch Lâm, cùng ta được đến, cũng không có quá lớn là không cùng." "Hừ, các ngươi tinh thần viện, quả nhiên là hoàng tộc trung thực chó săn." Độc Cô Vân lạnh lùng chế giễu, nhưng ngay sau đó hai người thủ đoạn càng phát ra kịch liệt. Bất quá, Thừa Dương nhìn ra được Hai người ngoài miệng làm cho rất hùng, trên thực tế cũng tương đối khắt chế, cũng không có thi triển cực lớn uy lực truyền sát thuật. Có bản lãnh sống ở khu số 3 vực người không nhiều lắm, độc cô vân đại sư huynh cùng Mộc Phong coi như là trong đó chi hai. Đã như vậy, ta liền trực tiếp hướng trung ương khu vực tiến phát, cắt đoạn trung quy đầu mối then chốt. Một khi đoạt đến Phong Ma thành lâm, theo túng trong đó cấm chế cơ quan, công kích Mộc Phong lời nói, vậy thì quá dễ dàng. Quy 2 chương 1029, trung quy đầu mối then chốt trăm trưởng sắp đẩy. Chương 1029, trung quy đầu mối then chốt, trăm trưởng sắp đẩy. Hứa Dương đẩy lấy trọng áp, từng bước một tiến về phía trước chạy vội. Lần nữa đi về phía trước mấy trăm trượng, áp lực nữa tăng, đạt đến 16 vạn quân trình độ. Loại này dưới áp lực, một loại huyền vương đỉnh cao thủ, cũng có không chịu nổi gánh nặng, kiên trì không được bao lâu, tử đạo thể mà chết. Mà Hứa Dương ở hàng tam thế minh vương gia chỉ dưới, thân thể so với bình thường huyền vương đỉnh cường giả mạnh hơn một chút, cho nên còn có thể chống đỡ. Phía trước loan tỏa, có thể thấy một cây lấp lánh bạch ngọc trụ lớn, phía trên chữ khắc vào đồ vật chữ đủ loại phức tạp hoa văn, có huyền ảo ba động tán dật ra. Kia hẳn là chính là trung quy đầu mối then chốt. Hứa Dương tăng nhanh tốc độ, hắn xa xa nhìn lại, khoảng cách trung quy đầu mối then chốt, đã chưa đầy nửa trượng. Hứa Dương phía trước, khoảng cách Bạch Ngọc trụ lớn trăm trượng chừng, có 7-8 điểm đen nhỏ. Những người này chính là ở Hứa Dương lúc trước, cũng đã xông vào khu số 3 vực, các đại tông môn thủ tịch đệ tử, tất cả đều là vô địch huyền vương tầng cấp cao thủ. Kỳ quái, những người đó không nhanh chút ít cấp đoạt chúng quy đầu mối then chốt trưởng không quyền hạn, ở một bên lo lắng làm cái gì? Hứa Dương cau mày, hắn tự linh này những người này chỉ ít cũng trăm trượng, chỉ làm một trụ hương thời gian, cũng đã đuổi theo bóng lưng của bọn hắn. Love True Ati Company nhớ ghi nguồn tàng thư viện. Khoảng cách Bạch Ngọc trụ lớn trăm trượng khoảng cách, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Những thứ này vô địch huyền vương tầng thứ cao thủ, vì sao không hơn trước tranh đoạt, thì ra ở bạch ngọc trụ lớn chu vi trăm trượng bên trong, cũng bắt đầu khởi động chướng mãnh liệt bài xích lực lượng, Sở Hữu cố gắng xông đi vào người, cũng bị cố lực lượng này đưa đẩy, rất khó xông vào. Hứa Dương đếm tầm một chút, tổng cộng có 91 cao thủ, vậy quanh ở bạch ngọc trụ lớn trung quanh, nhưng mỗi giữa hai người, khoảng cách cũng vô cùng xa, hiển nhiên là đối với những người khác lòng mang đề phòng. Đối mặt bạch ngọc trụ lớn phát ra mạnh mẽ bài xích lực lượng, những thứ này thiên chi tiêu tử, không có ai lui về phía sau, cũng vô cùng lớn nghị lực về phía trước hoạt động. Mỗi hoạt động một bước, cũng muốn hao phí thật lớn lực lượng. Tuấn nữa hơi không cẩn thận, sẽ bị đầy sức đẩy lượng ra xa xa đẩy ra, kiếm đủ 3 năm tiêu 1 giờ. Những người này mặc dù phát giác hứa dương đến, nhưng liền một cái nói chuyện cũng không có. Rất rõ ràng, nếu như kình lực một tiết, khẳng định cũng sẽ bị đẩy ra. Khoảng cách Bạch Ngọc trụ lớn gần nhất, là một hoàng y nam tử, chính là ngũ tuyệt cuộc chiến trùng, tinh thần viện phái ra tham gia đấu võ cuộc chiến, đem độc cô vân đánh bại hoàng tộc đế duyệt, Hoàng Nhất Lang. Hắn lúc này khoảng cách Bạch Ngọc trụ lớn, chỉ còn lại có chừng 20 trượng. Hơn nữa, nhìn Hoàng Nhất Lang hơi thở, hiển nhiên không sử dụng huyết mạch lực ra chỉ tự thân, chẳng qua là bẩm vào chân thật lực lượng thì đến được trình độ này. Cổ tộc Đế Dụ đúng là mạnh mẽ. Đứng hàng thứ 2 tới vị thứ tư ba người, cũng không sai biệt lắm, khoảng cách Bạch Ngọc trụ lớn, đại khái 30 trượng chừng. Ba người này chung, Tiêu Mỹ Lệ Bạch Tị nữ tử, hẳn là chính là Bạch Liên phủ thủ tịch đệ tử, Bạch Hải Đường. Khác một người đầu chọc tam nhân, ước chừng là cổ tiện viện thủ tịch đệ tử, Tịnh Không Hòa thượng. Cuối cùng một cái thanh sam kiếm khách, có thể là kiếm phủ thủ tịch đệ tử, Diệp Thương. Ba người này thực lực, mặc dù hơi kém hơn Hoàng Nhất Lang, bất quá so sánh với những thứ khác năm người, cũng muốn mạnh ra một bậc. Hứa Dương một cái quét qua Những người này thực lực như thế nào? Nhất thời vừa xem hiểu ngay. Bất quá, không loại bỏ có người tạm thời giấu giếm bộ phận thực lực, tránh cho làm ra đầu chi chim. Ở trong những người này, Hứa Dương cũng không có phát hiện nhị sư huynh Lệ Dương, cùng với tam sư huynh đang liệt. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ này hai cái vô địch viện vương tầng tứ sư huynh, cũng bị người vướng chân dừng tay chân không được. Ùng ùng. Đột nhiên, quần quần lôi âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến, huyền lực đụng nhau nổ tung âm không dứt bên hai. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đại sư huynh Độc Cô Vân, cùng tinh thần viện thủ tịch đệ tử Mục Phong, vừa kết chiến. Vừa hướng Ngọc Trụ Phương vị chạy tới. "Độc Cô Vân, ngươi muốn đi trưởng khống Phong Ma Thần Lâm, đây là nằm mơ." Một phong thét dài nói, một cái rừng rực huyền quang chưa lớn, hướng Độc Cô Vân theo như tới. "Phong Ma Thần Lâm, mặc dù ta Đế Tông không chiếm được, cũng sẽ không khiến ngươi Tinh Thần Viện nhất phương nhận được." Độc Cô Vân mặt không chút thay đổi, cách không một quyển, huyền lực kích động, thế nhưng hướng nhất gần phía trước Hoàng Nhất Lang lưng, "Veng đi." Hoàng Nhất Lang nếu như xuất thủ chống đỡ phản kích, thế tất vô lực chống lại này cổ khí từ lực lượng, muốn từ đầu đấu lại. Hắn đã đi tới 80 trượng, có thể nào kiếm tụi 3 năm tiêu 1 giờ. Lập tức không đỡ không tránh, vững vàng bị một quyền này khẽ miệng tấm ra máu tươi. Mộ Phong kinh hãi, liên tục xuất thủ, ngăn độc cô vân, không để cho hắn tiếp tục động thủ đối phó Hoàng Nhiên Lang. Hứa Dương thấy thế, lúc này động thủ, một quyền vượt qua đánh, quần quẫn quyền lực mãnh liệt tiếp động, tấn công hướng Mộ Phong hậu thân. Mộ Phong cùng độc cô vân cũng thấy được hóa thân Nam Bá Thiên Hứa Dương, bất quá bọn hắn cũng không có nhận ra, cho là Hứa Dương là khác trung đẳng môn phái huyền vương cao thủ mà thôi. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong lấy làm kinh hãi, chụp đánh ra một kích, đem Hứa Dương quyền lực đánh sơ xác. Hứa Dương thô tiếng uống nói, ta là Đế Tông đệ tử, Nam Bá Thiên. Đại sư minh Ta tới cuốn lấy này một phòng, ngươi đi đối phó Hoàng Miệt Lang, cần phải không thể để cho hắn tiếp xúc đến đầu mũi Then Chốt mục trụ. Lời này vừa ra, chẳng những Mộ Phong giật mình, ngay cả Độc Cô Vân cũng có chút ít mơ hồ, này đột nhiên nhảy ra tục tầng đại hán, lại là sư đệ của mình. Chẳng lẽ Đế Tông còn có bản thân không nhận ra sư đệ không được? Bất quá bây giờ chính là cơ hội tốt, Độc Cô Vân không suy nghĩ nhiều, chắp tay nói cầu, "Nam, sư đệ đa tạ." Nhưng ngay sau đó bỏ qua Mộ Phong, cấp sông lên trước, Hoàng Miệt Lang đón thêm tạm một quyền. Mộ Phong muốn tiến lên ngăn, lại bị Hứa Dương Tạ đâm dặm nữa, "Mộ gia để làm đối thủ của ngươi, chân long tự phá." Một phong trận giữ, chính là một cái huyền vương sơ kỳ, ỷ có bí pháp gia trì, tiểu dám mạo hiểm phạm ta. Hắn trở tay một trường đánh ra, một đạo rừng rực quang mang trưởng ấn bay ra, đem Hứa Dương chảo ra kim long phế thái. Hứa Dương đẳng đẳng lui về phía sau hai bước, trong lòng thất kinh. Này một phong không hổ là vô địch huyền vương tầng thứ cao thủ, thực lực so sánh với Dương Sóc Bảnh Tỉnh chi lưu, muốn ra ngoài rất nhiều. Thật ra thì một phong so sánh với Hứa Dương trong lòng khiếp sợ càng sâu, hắn vốn tưởng rằng một trường này, không chỉ có có đánh tan kim long, dư uy còn có thể bị thương nặng Hứa Dương, ai ngờ người sau chẳng qua là lui hai bước mà thôi. Trong lòng hắn nói thầm, lúc nào Vừa chui ra như vậy một người cao thủ, vẫn chỉ là Huyền Vương sơ kỳ. Độc Cô Vân rút tay ra ngoài, một quyền này lại càng kinh người mạnh mẽ. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đó từng đó các màu bó hoa tươi chậm rãi bay xuống, hỗn hợp ở Độc Cô Vân trên tay phải, hội tụ thành một đạo mãnh liệt của lực, một quyền đánh ra, bách hoa điều diệt. Châu sư tỷ phá giới quyền, ở đại sư huynh trong tay sử đi ra, lại uy lực mạnh mẽ như thế, chân chính cụ bị một loại nghịch chuyển bốn mùa, hiệu lệnh hoa thơm, có lạ cảm giác. Không trách được đều nói đại sư huynh sở trường về nhiều loại huyền thuật. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, này một đạo hung ác phá giới quyền, xông thẳng hoàng nhất lang hậu tâm. Hoàng Nhất Lang đột nhiên điên cuồng hét lên, sau lưng một tầng hoàng kim tấm chắn lộ vẻ hiện ra, dính sát vào nhau chử phía sau lưng, tạo thành một vòng phòng hộ. Tiếp tiếp, phá giới quyền lực lượng, trực tiếp đánh nát tấm chắn, lực lượng mãnh liệt trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Uy hai chương 1030, quỷ trảm uy ám ảnh nhận nút. Chương 1030, quỷ trảm uy, ám ảnh nhận nút. Bất động như núi, Càn Khôn Na Di. Hoàng Nhất Lang chợt quát lên tiếng. Không tốt. Hắn muốn đem một quyền này lực lượng chuyển thành nâng lên lực, trợ giúp hắn càn tiến một bước, tốc hành ngọc trụ vị trí. Thừa Dương lấy làm kinh hãi. Hoàng Nhất Lang quả thật hung hãn, làm như vậy nhất định sẽ bị thương, bất quá lấy kia thủ cực vô địch huyền vương thực lực, cộng thêm thuần huyết đế duệ thể chất, hẳn là còn đang thừa nhận trong phạm vi. Huống chi, một khi thành công thao túng phong ma thể lâm, có cái này lại sát khí nơi tay, Hoàng Nhất Lang lại sợ ai tới. Hoàng Nhất Lang thân hình như bị hung hăng đẩy một thành, gào thét xông về trước đi, trong mấy mắt cũng đã vọt tới Ngọc Chủ lúc trước, một dấu tay đi tới. Ha ha ha ha ha. Độc Cô Vân, đã tạ, ân tình của ngươi, ta sẽ hảo hảo báo đáp. Anh Hoàng Nhất Lang tiếng cuồng tiếu nghẹn lại cổ họng. Theo Hoàng Nhất Lang tiếp xúc đến Ngọc Trụ thời điểm, kia trải rộng toàn trường vô hình sức đẩy lại toàn bộ biến mất. Ví dụ như Kiếm phụ Diệp Thương, Bạch Liên phụ Bạch Hải Đường, Cổ Thiện viện Tịnh Không chờ đang cố gắng đi tới, đối kháng sức đẩy người mà nói, nay thoáng một cái dưới, bọn họ toàn bộ xông về trước một khoảng cách, bên mới ngừng được chạy vội xu thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả trong lúc kích chiến hứa dương cùng một phòng, cũng ngừng tay. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Rõ ràng còn không có luyện hóa, làm sao có thể làm cho sức đẩy toàn bộ biến mất? Hoàng Nhất Lang vẻ mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, này ý nghĩa hắn luyện hóa Ngọc Trụ thời điểm không có sức đẩy bảo vệ, sẽ gặp đến những người khác tập kích quái rối. Nói như vậy, hắn liều chết hợp lại sống, lấy bị thương giá cao, thứ nhất tiếp xúc đến ngọc trụ, vừa có cái gì ý nghĩa? Khanh khách. Xem ra, chân chính tranh đoạt, giờ mới bắt đầu đây. Bạch Liên phủ thủ tịch đệ tử, Bạch Hải Đường, mỉm cười nói. Không đúng. Thứ nhất tiếp xúc đến ngọc trụ người, là ta. Hoàng Nhất Lang sắc mặt xém mét. Thứ nhất đụng phải nó, không có nghĩa là nó sẽ là của ngươi. Độc Cô Vân nhàn nhạt nói. Độc Cô Vân, ngươi sở xách, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán. Hoàng Nhất Lang quát lên. Hiện tại Hoàng Mộ muốn luyện Hóa Ngọc này trụ, người nào dám đi lên? Chính là Hoàng Mộ đích nhân. Còn lại cường giả nhìn nhau, cũng không có lên tiếng. Hoàng Nhất Lang thực lực, mơ mơ ảo ảo là trong nhóm người này thứ nhất, dù sao có huyết mạch lực cái này cường đại lá bài tẩy, hắn chiến lực hoàn toàn bộ phát lời nói, so ra mà vượt Huyền Hoàng sơ kỳ cường giả. Buôn cười, thật khi ngươi hoàng tộc, có thể lấy thùng út voi không được. Vẻ mặt lạnh lùng Diệp Thương đứng ra, ngữ điệu lạnh như băng nói, bản thân ta nghĩ langchain một chút. Trong truyền thuyết thuần huyết đế duệ, mạnh như thế nào? Bạch Hải Đường phủi tay, Diệp Thương công tử, thật can đảm sắc, ta rất quý đây. Chư vị Một Phong đứng dậy, "Bọn ta ở chỗ này tranh chấp, chẳng qua là lãng phí vô ích thời gian thôi. Chúng ta ở nơi này dưới đất mê thành, hao phí chứa nhiều thời gian, nói vậy tất cả mọi người có điều thu hoạch. Chẳng qua nếu như không cách nào đi ra ngoài, trở về tông môn lời nói, mặc dù có thu hoạch. Vừa có cái gì ý nghĩa. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta trồng, lựa chọn một người, luyện hóa này phong ma thạch lâm đầu mối then chốt, sau đó mở ra lối đi, phóng mọi người rời đi." Nói thật hay nghe. Như vậy ai tới luyện hóa đây? Bạch Hải Đường khẽ mỉm cười. "Ý kiến của ta nha, Thiên Hạ Bảo Vật, duy cường giả ở chi?" Tự nhiên tùy trong chúng ta mạnh nhất một người, tới luyện hóa ngọc trụ." Một Phong cười hắc hắc nói, "Hừ, nói một ngàn đạo nhất vạn. Ngươi còn là muốn cho Hoàng Nhất Lang luyện hóa ngọc trụ?" Độc Cô Vân lạnh lùng nói, "Nếu như Độc Cô huynh tự tin có thể thắng được Hoàng huynh, ngươi tới luyện hóa ngọc trụ cũng không thành vấn đề a." Một Phong nói, "Khụ khụ, Mộ gia có một cái nhìn, Hứa Dương ho khan một tiếng mở miệng, "Không bằng chọn lựa cuộc thi vòng loại chế, hai người một tổ, từng đôi chấm giết, cuối cùng thắng được một người sẽ tới luyện hóa ngọc trụ, như thế nào?" Một cái Huyền Vương sơ kỳ man hãn, nào có tư cách này lên tiếng? Một Phong quát lên, Ta cảm thấy được nam sứ đệ nói không sai, song song đối chiến tốt nhất. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ở khu vực này bầu trời quấn quẩn. Ngươi nào? Là ai đang nói chuyện? Mọi người tất cả giật mình, bọn họ cũng không có phát giác, thì ra trong sân không ngừng 12 người, còn có thứ 13 người tồn tại. Bạch Hải Đường đột nhiên tỉnh ngộ, cười duyên nói, đã sớm nghe nói Đế Tông nhị đệ tử Lệ Dương, được xưng Quỷ Trảm, ám sát thuần suất thần nhập hóa, vì sao không hiện thân gặp mặt? Quỷ Trảm Lệ Dương? Mọi người sắc mặt cũng phải biến đổi, ngay cả Hoàng Nhất Lang vẻ mặt đều có một tia nghiêm trọng. Bất luận như thế nào làm được, Lệ Dương đã từng ám sát Huyền Hoàng chiến tích cũng quá mức đáng sợ. Một bó bóng ma phóng trên mặt đất, nhưng ngay sau đó Lệ Dương thân hình chậm rãi hiện ra. "Lệ Dương, thì ra ngươi vẫn tiềm phục tại trác, nhu đồ bất chính." Một phong quát lên, "Ngươi muốn ám toán người nào?" Lệ Dương lạnh lùng nói, "Ở ẩn núp thời điểm, ta như giết người, có ít nhất 3 cái cơ hội, hơn nữa có 7 thành trở lên thành công tỉ lệ. Chỉ bất quá, ta cũng sẽ có rất lớn tổn thương, cho nên tiểuu không có động thủ thôi." Một phong sắc mặt có hơi trắng bệnh. Từ Lệ Dương trong giọng nói, hắn biết đối phương không nói hoa. Ngẫm lại xem, hắn và độc cô vẫn đánh nhau chết sống tại điểm, được sư quân quỷ trạm Lệ Dương tiểu ở bên cạnh lặng lặng ngắm nhìn. Cảm giác như vậy tuyệt đối làm người ta không ghét mà run. Ta chủ động như thần, chính là bỏ đi các ngươi ban quan, Lệ Dương nhàn nhạt nói, hai người một tổ đánh nhau chết sống là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không đồng ý, kia cũng chỉ có thể chọn dùng loạn đấu hình thức, mà ta, có trước tiên ẩn nặc thân hình, lấy ta huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, các ngươi phát hiện được ta khả năng, đến gần vô hạn bằng không. Mọi người trong lòng cũng là trầm xuống. Loạn đấu lời nói, Lệ Dương ẩn nốt rỉnh, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là một rất lớn uy hiếp. Như vậy, chọn dùng hai người một tổ đối chiến hình thức, đúng là để cho người yên tâm. Thật ra thì Cuộc thi vòng loại chế là hứa Dương nghĩ ra được để mà khắt chế Hoàng Nhất Lang phương pháp tốt nhất. Hoàng Nhất Lang sở dĩ náo thị cùng thế hệ, cũng là bởi vì hắn có huyết mạch lực gia trì này một lá bài tẩy, trong nháy mắt thực lực tăng lên gấp 10 lần trở lên, có thể so với Huyền Hoàng, tuyệt đối không người nào có thể địch. Nhưng mà, này một tăng phúc có kéo dài thời gian hạn chế. Một khi huyết mạch gia trì thời gian trôi qua, hắn không chỉ có muốn đánh trở về nguyên hình, hơn nữa còn có suy yếu một thời gian ngắn. Cho nên, huyết mạch gia trì ứng đối một cuộc chiến đấu còn có thể, ứng đối trước sau tương tiếp đích nhiều cuộc chiến đấu, tiểu hiển nhiên không được. Mị thông suốt các đốt ngón tay sau, Bạch Hải Đường, Diệp Thương đám người đầu tiên đồng ý, độc cô vân tự nhiên sẽ không phản đối, Thiên Sách phụ hai người cao thủ vận vòng, Vân Lệ cũng tỏ thái độ đồng ý chỉ có Côn Luân Tiên Tông ba cái cao thủ, cùng với một phòng Hoàng Nhất Lang đám người, nhìn thấy phản đối không có hiệu quả, mới vui vẻ bất đắc dĩ cùng ý. Trong chúng ta, tổng cộng có 13 người, nên làm sao phân phối? Bạch Hải Đường hỏi lên nói. Hứa Dương Hóa thân Nam Bá Thiên lúc này nói, mồ da thuối lui khỏi. Quy 2 chương 1031, Vô Địch Vương từng đối chiến liệt. Chương 1031, Vô Địch Vương, từng đối chiến liệt. Người bỏ cuộc Nay chẳng khác nào, bản thân mình động bỏ qua luyện hóa ngọc trụ đầu mối then chốt cơ hội. Mộ Phong quát lên, không được đồng ý. Hứa Dương gật đầu nói, Mộ gia dĩ nhiên không đồng ý. Hứa Dương buông tha cho nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ còn không cách nào thắng được những thứ này các đại tông môn thủ tịch đệ tử, vô địch huyền vương tầng thứ cao thủ. Hứa Dương thực lực hôm nay, ở mở ra hàng tam thế minh vương gia chỉ thời điểm, so sánh với đỉnh huyền vương hơn một chút, nhưng so với vô địch huyền vương, không thể nghi ngờ còn kém một chút, mới vừa cùng một phong mấy lần giao thủ, đã nói lên điều này. Thứa Dương nếu như đồng thời thi triển Hàng Tam Thế Minh Vương cùng bắt cực dung hợp bí pháp, đối chiến một phong thực lực như vậy vô địch nguyên vương, sẽ chiếm theo nhất định ưu thế, nhưng lại cũng không phải là có ưu thế áp đảo. Hơn nữa, bắt cực dung hợp thuật, đối với thân thể có một chút tổn hại, không thể thời gian giải mở ra. Quan trọng nhất là, Thứa Dương ngậm cơ thần phù bối toán thuật, mơ hồ cảm giác được, luyện hóa ngọc trụ đầu núi thiên chốt, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Đây chỉ là mơ hồ là không tưởng cảm giác, vì vậy Thứa Dương cũng không nói ra, dù sao hắn chẳng qua là huyền vương sơ kỳ, người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù nói ra ý nghị của mình, những người khác cũng sẽ không coi trọng. Tốt, đã như vậy Vậy thì khai chiến đi." Hoàng Nhất Lang trong mắt sáng rộng, theo dõi độc cô vân, ở mới vừa, ngươi thậm chí ngay cả tục đánh lên ta. Khoảnh này sổ sách, cũng nên coi là tính. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Lộ Vũ A Ti, hiện ở giữa sân, tham gia rắc chục 12 người, Hoàng Nhất Lang vốn là sắp hạng thứ nhất, bất quá bình thường, ưu thế này tiểu không rõ ràng, có thể cùng thứ hai thế đội Bạch Hải Đường, Diệp Dương, Tình Không Ba người cũng để vào. Mà độc cô vân cùng Lệ Dương, cũng có thể coi là làm thứ hai thế đội cao thủ, tuyệt đối không phải là dễ chê được. Còn đưa lại người chung, thiên sách phủ thủ tịch đệ tử từ thiên hạ chưa có tới, còn lại vất vông. Vân Lê hai người, mặc dù cũng là vô địch huyền vương cảnh giới, bất quá so với kệ trên 6 người, không thể nghi ngờ chô thua kém một bậc, chỉ có thể liệt vào thứ 3 thế đội. Mà Côn Luân Tiên Tông thủ tịch đệ tử Tiêu Cảnh, cũng không có tỉ lai, tới là xếp hạng 2, 3, 4 vị ba người đệ tử, thực lực giống như trước không bằng thứ 2 thế đội độc cô Vân đáng người. Nơi này còn muốn nói một chút Mục Phong. Hắn mặc dù là Tinh Thần Viện thủ tịch đệ tử, bất quá Tinh Thần Viện am hiểu chính là trận pháp cùng cùng đánh chí đạo, bàn về đan đả độc đấu, thực lực không bằng những khác đại phái. Một phong thực lực, so với độc cô Vân giống như trước phải kém sắc một bậc, phải đưa về thứ 3 thế đội chung đi vệ phân mới vừa chiến đấu, hắn có thể cuốn lấy Độc Cô Vân, bất quá là bởi vì Độc Cô Vân vội vã muốn đi ngăn cản Hoàng Nhất Lang, vô tâm đối chiến thôi. Hiện tại, Hoàng Nhất Lang trực tiếp tìm tới Độc Cô Vân, điều này làm cho Thiên Sách phủ, Côn Luân Tiên Tông mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà Bạch Hải Đường, Diệp Thương cùng Tịnh Không cũng là tinh thần rung lên, bọn họ cho là, Hoàng Nhất Lang chống lại Độc Cô Vân, mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên có dùng xong huyết mạch lực cái này lá bài tẩy. Bọn họ nữa chống lại Hoàng Nhất Lang, sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Đã như vậy, ta liền chọn lựa một phòng, làm là thứ nhất chàng đối thủ. Lệ Dương đối chọi gay gắt lạnh lùng nói. Mộ Phong cảm giác nhận lấy thật lớn kính thị, hắn hừ một tiếng nói, cầu cũng không được. Diệp Thương chỉ vào một cái Côn Luân Tiên Tông cao thủ nói, "Tông Ly Mục, nghe nói ngươi đang ở đầy Côn Luân Tiên Tông, xếp hạng thứ 2. Lần này tiêu cảnh không có tới. Vậy thì lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu sao?" Tông Ly Mục sắc mặt khẽ biến, chống lại Diệp Thương, không phải là hắn mong muốn. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, lúc này cự tuyệt tổn hao nhiều mặt mũi, chỉ có cắn răng đáp ứng. Đã như vậy, ta cửu lĩnh giáo hạ xuống, Côn Luân Tiên Tông xếp hạng thứ 4 cao thủ, Giang Nhất Phàm đạo hữu Tuyệt học. Bạch Hải Đường khẽ mỉm cười, chỉ định đối thủ của mình. A Di Đạt Phật, côn luân tiên tông cuối cùng một người cao thủ, là sắp hàng vị thứ 3 cổ phòng, hắn nhìn thấy tịnh không một tiếng quát hiệu, sợ hết hồn, đoạt trước nói, tại hạ côn luân cổ phòng, khiêu chiến tiên sách phủ Vân Lê Lạp Hựu. Cổ phòng lo lắng muộn một bước nói chuyện, cũng sẽ bị tịnh không chọn đối một tay. Hắn đối với cái này lại hoảng thượng, lòng mang rất lớn kiêng kỵ. Cuối cùng một cái vất vòng, không thể tránh né địa sắp sửa cùng tịnh không va chạm. Lại thấy tịnh không chắp tay trước ngực, thở dài nói, A Di Đạt Phật, tiểu tăng vốn muốn lựa chọn cổ phòng thí chủ, bất quá nếu cổ phòng thí chủ đã có đối thủ, kia tiểu tăng cũng chỉ có thể cùng Vân Phong thí chủ tỷ thí một phen bất quá hết thệ cũng tùy duyên mà định ra, nhưng cũng không sao. Thiên sách phủ Vân Phong âm thầm tiêu khổ, bất quá việc đã đến nước này, không tốt từ chối, chỉ đành phải đồng ý. 12 tên vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ, phân xẻ đúng, khoảng cách ngọc trụ đều là ngàn trượng xa, cơ hội đồng thời triển khai kịch liệt chiến đấu. Hứa Dương ở một bên xem chiến, thấy vậy hoa mắt thần trí. Những người này thực lực, so với Dương Sóc, Bành Kình, mạnh hơn ra không chỉ một bậc, chiến đấu chi đặc sắc, làm người ta xem thế là đủ rồi. Xem xem bọn hắn chiến đấu, Hứa Dương xác minh bản thân sở học, cảm thấy rất có bổ ích. Hoàng Nhất Lang cùng độc cô Vân đại chiến, Hai bên đã đấu quá một cuộc, bây giờ đối với quyết, liền không có gì xinh đẹp, vừa lên tay chính là chiến lược bộc phát, huyền lực nổ tung ầm thành không dứt bên hai, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Diệp Thương cùng Tông Ly Mộc đối quyết, còn lại là bảy biện gia tính áp đạo tư thế. Diệp Thương vốn là vô song kiếm khách, lực công kích tuyệt cường, kiếm phong sở hướng, từng đạo kiếm quang thỉnh thoảng như lôi đình đánh sâu vào, lực áp và quân, thỉnh thoảng giống như mưa thuận gió hòa, nhuyệt vật không tiếng động, để cho Tông Ly Mộc luống cuống tay chân. Bất quá Tông Ly Mộc là côn luân tiên tông trong hàng đệ tử đệ nhị cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng nói bại, hắn bảy tay trái mang ra một cỗ hựu Hữu trưởng mang ra một đạo dược quang, thỉnh phảng song trưởng dung hợp, hóa thành thái cực độ án, ngăn cản diệp thương quần quần kiếm quang. Bạch Hải Đường chiêu số dáng vẻ ưu mỹ, huyền nhược nhẹ nhàng lượm múa, tuyệt không chút nào công kích động tác. Giang nhất phàm còn lại là quanh chân cố định, pháp tướng trang nghiêm, hiển nhiên là ở ngăn cản Bạch Hải Đường một loại tâm thần thủ đoạn công kích. Bất quá, trên mặt của hắn lặng lẽ bị lây vẻ đỏ hồng, tựa hồ có điều chống đỡ hết rồi. Tĩnh Không Hòa thượng kén động một cây cựu hoàn tích trượng, vù vù chi tiếng nổ lớn, từng chiêu từng tức không có chút nào xinh đẹp, cũng lôi cuốn chữ toé kim gãy ngọc lực lượng. Chỉ thấy ông long một tiếng, vẫn phong trưởng thương cùng gãy tích trượng đụng nhau. Liên tiếp kia lựa tuần già, Vân Phong lão đạo lui về phía sau. Cuối cùng còn lại là Côn Luân Tiên Tông Cổ Phong, cùng Thiên Sách phủ Vân Lê đối chiến. Hai người thực lực tương cận, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Cổ Phong cầm trong tay một thanh đen nhánh vô phong tự kiếm, mỗi nhát kích cũng là thế đại lực trịm, để cho Vân Lê ở chống đỡ sau, cũng cảm giác được cánh tay nhức mỏi. Thấy hai người đối chiến, Hứa Dương mới hiểu được vì sao Cổ Phong muốn tránh ra Tịnh Không Hỏa Thượng, thì ra hai người cũng là đi lực lượng lộ tuyến, mà Tịnh Không Hỏa Thượng tăng thêm một bậc, Cổ Phong chống lại hắn không thắng chỉ bại, hơn nữa có bại vô cùng mau. 12 vị cao thủ tử thí Tình khí dư ba kinh thiên động địa, kia cứng rắn mặt đất, bị tình phong xẹt qua, cũng sẽ lưu lại dấu vết thật sâu. Bất quá hứa Dương chú ý tới, bất luận bao sâu dấu vết, cũng sẽ chậm rãi bình phục, phàm vật tử không gặp phải quá mức gió đánh sâu vào một loại. Quy hai chương 1032, ngăn đế duyệt dung lô huyền uy. Chương 1032, ngăn đế duyệt, dung lô huyền uy. Độc cô vân, hoàng mô kiên nhận đã bị sạch sẽ. Hoàng nhất lang cao giọng quát lên, huyết mạch lực, ra chỉ thân thể của ta. Một cái kim quang tiểu long, từ hoàng nhất lang trên thân hình lộ ra quanh hoa, quanh quơ du động, nhưng ngay sau đó dung nhập vào hoàng nhất lang trong cơ thể. Người sau hơ thở, trong nháy mắt bộc phát, đạt đến Huyền Hoàng tầng thứ. Thuần huyết đế duệ, rốt cục muốn phát huy. Trong lúc nhất thời, mọi người kịch chiến đều cơ hồ ngừng lại, cẩn thận quan sát Hoàng Nhất Lang cùng Độc Cô Vân đối quyết. Độc Cô Vân thân thể đột nhiên một hóa 2, 2 hóa 4. Trong lúc nhất thời, trong hư không, tất cả đều là Độc Cô Vân bóng đen, từng cái từng cái thật giả khó phân biệt. Thật ra thì bằng vào linh giác, Hoàng Nhất Lang hoàn toàn có thể tìm ra những bóng đen đó là giả, nhưng Độc Cô Vân đem một chiêu này Phi Tinh Bách Ảnh biến sử dụng đến cực hạn, muội trong nháy mắt, đều có ảo ảnh ở chớp hiện biến mất, làm Hoàng Nhất Lang không còn kịp nữa cảm ứng. Đại sư huynh muốn dùng món này Tới chỉ hoàn thời gian, cho đến Hoàng Nhất Lang huyết mạch lực ra chỉ kết thúc sao? Thứa Dương chăm chú nhìn chiến trường, cau mày, sợ rằng rất khó sao. Thuần huyết đế duệ huyết mạch lực có thời gian hạn chế, này ai cũng biết, nhưng thuần huyết vẫn có cùng giai vô địch danh hiệu, này nói rõ loại này chỉ hoàn chiến thuật, không cách nào đối phó bọn họ. Ha ha, Độc Cô Vân, ngươi thật đúng là thiên đồ. Lần trước tỷ thí, ngươi nhất định còn đánh ra hai đao các ông chiêu số, lần này cũng chỉ có tránh né rồi. Hoàng Nhất Lang lớn tiếng chế cười, nhưng ngay sau đó cười ha ha, huyết mạch dị lực, thất tinh định vị. Hoàng Nhất Lang bộ ngực bảy viên màu vàng tinh thần, đồng loạt phóng ra ở Hoàng Nhất Lang trước mặt, tạo thành một cái bắt đầu thất tinh đồ án, giống như một thanh cánh uốn, kia trước trôi khẽ đung đưa, nhưng ngay sau đó chỉ hướng kia một người trong Độc Cô Vân. Độc Cô Vân thân hình còn đang nhanh chóng biến ảo trong, nhưng cảm giác vô luận hướng phương hướng nào chạy vội, cũng bị Hoàng Nhất Lang huyết mạch bí thuật cho khóa, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Thuần huyết đế duyệt thủ đoạn, vừa khởi dừng lại này tăng phúc lực. Độc Cô Vân, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Một tiếng thiết giải, Hoàng Nhất Lang giơ tay lên một quyển chao ra, một đạo lấp lánh kim sắc quan trụ, bắn về phía Độc Cô Vân. Ở huyết mạch lực ra chỉ dưới, Hoàng Nhất Lang thực lực bạo tác tính chất địa tăng lên hoàn toàn có thể sánh ngang huyền hoàng cấp. Khổng lỗ như thế lực lượng, lấy hoàng nhất lang tâm thần lực lượng còn không đủ để khống chế, cho nên chỉ có thể phát ra đơn giản công kích, không cách nào vận dụng uy lực mạnh mẽ huyền thuật. Lộ Vũ A Ti, nhưng là đã đầy đủ, loại lực lượng này hoàn toàn vượt qua huyền vương tầng thứ, cho dù là bình thường công kích, Độc Cô Vân cũng rất khó khăn thừa nhận. Hoàng thần kỵ trạm, vẫn tính trạm. Độc Cô Vân mắt thấy không cách nào chạy trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực phản kích. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một thanh trường đao, vô số viên đại tinh ngọc ảnh, ở đao của hắn mũi nhọn thượng chìm nổi không ngừng. Một đao chém ra, Hàng vạn hàng nghìn sao băng quý tích phụ xuống, cùng một ít đạo kim sắc cô sáng, ầm ầm va chạm. Ha ha, lúc này mới giống như dạng, ăn nữa ta một quyền. Phản phất không biết mỏi mệt người khổng lồ. Hoàng Nhất Lang lần nữa phát quyền, lại là một đạo kim sắc cô sáng oanh kích ra. Hoang thần kịt trạm, tang ư trạm. Độc Cô Vân lần nữa đánh ra thành giai đạo thuật, đối kháng Hoàng Nhất Lang. Chỉ bất quá lần này, Độc Cô Vân hiển nhiên rơi vào hạ phòng, thân thể kịch chấn, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt cũng nhanh chóng biến tái nhợt. Hơi thở trở nên có chút lệ bại. Hưng hưng. Độc Cô Vân Ngụy Vĩnh Viễn cũng không thể chiến thắng ta, thuần huyết đế duệ, thực lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Nhất Lang ngửa mặt lên trời thiết giải, một đạo kim sắc cổ sáng nổ bắn ra ra. Xông thẳng độc cô vân. Không tốt. Một chiêu này xuống tới, độc cô đại sư huynh rất có thể bị trọng thương, thậm chí tại chỗ chết đi. Hứa Dương không hề nửa do dự, tính trong nước, bắt cực huyền lực mãnh liệt rót vào kia tồn phát sáng kim sắc dùng lôi trong. Nhưng ngay sau đó một tiếng gào thét, phát sáng màu vàng bắt cực dung lôi phôi thai cởi thể bay ra, lăng không chắn hoàng nhất lang bắn ra kim sắc quang trụ lúc trước. Cứ như vậy trong nháy mắt thời gian Hứa Dương đã mở ra bắt cực dung hợp, hơi thở lần nữa tăng vọt gần 10 lần. Lục thể của hắn xư cốt, phát ra ken két mảnh mảnh rên rỉ, da thịt mao mảnh mảnh mạo rối rít bạo liệt, nhiều tia máu tươi tràn ra. Quả nhiên, ta hiện tại thân thể, còn khó hơn lấy thời gian giải thừa nhận hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp cùng chung gia chỉ sau thực lực. Bất quá hoàn hảo, có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, liền đã đầy đủ. Nếu như kim cương bất hoại thân đạt đến đại thành cảnh giới bản nhược pháp thể, cũng đủ để thừa nhận huyền hoàn cấp thực lực. Chỉ tiếc, Hứa Dương hôm nay còn chưa đạt tới. Tiểu tử ngươi tại tìm chết. Thấy Hứa Dương lại dám tế ra huy khí, ngăn cản công kích của mình, Hoàng Nhất Lang ánh mắt một lệ, lặng lẽ cười khẩy, "Quả thực châu chấu đá xe, vậy thì ngay cả ngươi cùng nhau huynh giết. Những các cao thủ thần sắc khác nhau, có thương hại, có tiếc hận, còn có nhìn, có chút hạ hệ, bất quá chỗ tương đồng chính là, bọn họ cũng cảm thấy, cái này nam bá thiên chết chắc chắn. Huyền Vương Sơ Kỳ, dù thế nào mạnh mẽ, vừa có thể nào đối kháng huyền hoàng cấp thế công." Ông, một tiếng du dương chấn tiếng va chạm truyền ra, phát sáng màu vàng bắt cực rulo, bức kịch liệt rung động, nhưng không hư hao chút nào, đỡ một cái kia. Lại, đỡ. Mọi người rất là kinh ngạc, Hoàng Nhất Lang lại càng sắc mặt trầm chậm. Nhìn Nam Bá Thiên sắc mặt, lại một chút chuyện cũng không có, phần này thực lực quả thực kinh khủng. Độc Cô Sư huynh, ngươi không sao chớ? Thửa Dương hòa thân Nam Bá Thiên, bay đến Độc Cô Vân bên cạnh hỏi. Độc Cô Vân ngây ngốc, sắc mặt có chút hơi bại, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, ta không sao. Nam Bá Thiên, chính ngươi nói lên cuộc thi vòng loại chế, hơn nữa còn tự nguyện bỏ cuộc, hôm nay chẳng lẽ muốn nuốt lời không? Một phong hét lớn nói. Mỗi nhà đại biểu Độc Cô Sư huynh nhiệt vô, Thửa Dương nhún vai nói, mới vừa xuất thủ, chỉ vì tiểu viên tôi. Hừ, thắng lợi của ta sớm nằm trong dự liệu, bất quá Ta cùng Độc Cô Vân còn có nợ cũ có thể coi là, cho dù hắn nhặt vua, ta cũng vậy cấp cho hắn lưu một cái thảm thống chí nhớ, để cho hắn hiểu được, ta Hoàng Nhất Lang không phải là tùy tiện trêu chọc." Hoàng Nhất Lang lạnh lùng nói. "Ngươi nếu là cố ý muốn ra hại Độc Cô sư minh, kia mộ gia cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc." Hứa Dương Tô vừa nói nói, "Tự cho là đúng người, ngươi mạnh mẽ trọng bí pháp, tăng thực lực lên, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận. Loại trạng thái này, ngươi vừa có thể kiên trì bao lâu?" Hoàng Nhất Lang hừ nói. "Hắc hắc, mộ gia đúng là kiên trì không được bao lâu, bất quá coi như là bại, trước đây Ta cũng vậy có trên phạm vi lớn tiêu hao thực lực của ngươi, cho ngươi lưu lại thương thế không nhẹ. Trong đó chính là cần phải mất, chính ngươi cân nhắc sao?" Thửa Dương hét to. Hoàng Nhất Lang ánh mắt lóe lên, nhưng ngay sau đó nặng nề hừ một tiếng, phủi bụi đi. Ở trước khi đi, hắn lạnh lùng đối với Độc Cô Vân chê cười nói, "Lần trước là ngươi đế tông trưởng lão cứu trợ, lần này là sư đệ của ngươi xuất thủ. Độc Cô Vân, ngươi thật là càng tu luyện càng rút lui a?" Độc Cô Vân nhắm hai mắt lại, bộ mặt da thịt có chút vằn mèo. Quy 2 chương 1033, xem kịch chiến Tam Cường xuất hiện. Chương 1033, xem quy chiến, Tam Cường xuất hiện. Nhìn thấy Hoàng Nhất Lang bỏ qua xuống tay với độc cô Vân Ý niệm trong đầu, Hứa Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, tán đi bắt cực dung hợp gia chỉ. Bạch Hải Đường, Diệp Thương đứng người, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, những thứ này các đại tông môn thủ tịch đệ tử, mấy chục năm qua cũng cực ít thất bại, sớm đã có một loại các bậc thiên yêu chi tự cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù cổ tộc đế duệ so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng đế duệ bất quá là dựa vào huyết mạch lực mà thôi, không cách nào dao động những thứ này thủ tịch các đệ tử tự tin. Bất quá Hứa Dương bất động, mới Huyền Vương sơ kỳ, bộ pháp chiến lực sau, cũng đủ để cùng bọn họ chống đỡ được, thậm chí có thể cùng thuần huyết đế duệ tranh phong. Mặc dù Hứa Dương rơi vào hạ phòng, nhưng những người này cũng rất rõ ràng, bọn họ đối mặt huyết mạch gia chỉ, có Huyền Hoàng cấp chiến lực Hoàng nhất lang, cũng không thể có thể làm tốt hơn. Quái vật, Đế Tông lúc nào vừa xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Lộc Đỗ A Ti Company nhớ ghi nguồn tàng thư viện, xem ra sau khi trở về, tốt hơn tốt tra một chút cái này gọi là Nam Bá Thiên tư liệu. Nếu có thể lời nói, nhanh chóng đem giật trừ, nếu không nghe lời, chúng ta tương lai cũng muốn bị hắn áp chế. Cuối cùng cái ý nghĩ này, đệ tử chính mục phong trợ cùng Đế Tông đối địch cửa giả. Nhìn mỗ gia làm chi, các ngươi tiếp tục. Hứa Dương nhún vai cười nói: Hoàng tộc đế duyệt đã thi triển qua huyết mạch lực, mà mỗi gia vừa không gia nhập tranh đoạt, cho nên còn lại dư vị, các ngươi cướp lấy Phong Ma Thạch Lâm, cơ hội rất lớn. Một fan tức tỉnh mọi người, nam đối với cường giả, nhìn về phía Ngọc trụ đầu mũi then chốt ánh mắt, một lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Hoàng nhất lang có mạnh mẽ hơn nữa, nam bà thiên nửa yêu nghiệt, bọn họ dù sao đã thi triển qua gia chỉ thuật, loại này gia chỉ phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn nhất định không cách nào thi triển lần thứ hai. Nói cách khác, này hai cái hy vọng lớn nhất người, đã mất đi tiên cơ. Chỉ cần cướp lấy Phong Ma Thạch Lâm, có nó cung cấp rộng lượng tài nguyên giúp đỡ ta tu hành. Cái gì nam bà thiên, Hoàng nhất lang cũng không thể đuổi theo tốc độ của ta. Một phong trong mắt hiện lên một tia của nhiệt, hét lớn một tiếng, điểm điểm tinh quang hội tụ thành một mặt bảo kính, bắn ra một đạo lạnh như băng tinh quang chi trụ, tấn công hướng đối diện Lệ Dương. Theo một phong này vừa động làm, còn lại 10 đại cao thủ, lần nữa cái chiến, hơn nữa tình hình chiến đấu so sánh với mới vừa muốn kịch liệt mấy lần. Tất cả mọi người ôm chặt chữ một cái ý nghĩ, đó chính là thi triển ẩn dấu thủ đoạn, mau sớm đánh bại đối thủ, như vậy có thể nhận được càng nhiều là thở dốc cơ hội. Nếu như lề mề đến cuối cùng một đội, mới vừa thắng được lời nói, lên cấp người rất khó có nghĩ ngơi cơ hội. Sẽ phải gặp phải vòng tiếp theo đạo tại tiểu mất đi tiên cơ. A Di Đà Phật, Hàng Ma pháp thân. Tịnh Không bên thân tụ khắp Hàng Ma lĩnh vực, chậm thu nạp, hóa thành một cụ một trượng hai thước cao trận mắt kim cương, tay cầm cửu hoàn thế trượng, một trượng rơi xuống, liền có dãy núi đổ nát huyền tượng hiện lên. Uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Vạn kiếm quy tông. Diệp Thương nón trỏ, ngón giữa khép lại, hóa xuất một đạo thế lương hình cùng quy tích. Phản Phật không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo, không trung có vô số đạo trong suốt không khí kiếm ảnh, khúc khích cùng xả ra, mỗi một kiếm cũng có bị thương nặng một gã bình thường huyền vương cường giả kinh khủng uy năng. Bạch Hải Đường cũng khẽ mỉm cười, thật giống như bó hoa tươi nở rộ. Nàng mạnh mẽ khảnh ngón tay phân loạn vũ điệu, từng đạo màu hồng phấn huyệt lực, hóa thành màu hồng yêu hỏa, đem đối thủ hoàn toàn cuốn lại, một tầng một tầng điệu cháy đi tới. Lệ Dương đối mặt Mộ Phong Thế Công, không loạn chút nào. Trên người lại đoàn hắc vụ xô ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, làm cho Mộ Phong Thế Công thất bại. Sau một khắc, tám đạo luân lưới giao đánh suốt hãy, phát ra thiên lương kêu tiếu chém về phía Mộ Phong, mỗi một đạo quy tích, cũng là trải qua dày công tính toán, để cho Mộ Phong căn bản không trốn né tránh. Mà Côn Luân Tiên Tông cổ phòng, cùng Thiên Sách phụ Vân Lôi chiến đấu, cũng càng phát xu hướng cho kịch liệt, hai người cùng thi triển ra Huyền Vương pháp thân, bằng vì chất pháp tự nhiên chiêu số lần nhau đối chiến, lôi âm cuồn cuộn, đỉnh thai như cốc, nơi cũng là huyền lực nổ tung kinh khí sóng to, bốn phương tám hướng tiêu xạ. Bất quá làm người ta kỳ dị chính là, những thứ này kinh khí dư ba, cũng không có đối với nảy khu số 3 vực, tạo thành bất kỳ tổn thương. Sở hữu kinh lực, ở tiếp xúc đến mặt đất hoặc là cột đá thượng tại điểm, cũng vô thanh vô tức điệu tan rã ở trong đó. Vừa bắt đầu thử dò xét thế công, còn nhìn không ra thắng bại, bất quá một khi mọi người toàn lực làm, lập tức liền có cao thấp chi phân. Đầu tiên là Bạch Hải Đường lấy được đột phá, này Bạch Liên phủ thủ tịch nữ đệ tử Phấn hồng điêu hỏa cháy dưới, giang nhất phàm pháp thân nữa cũng không cách nào duy trì trang nghiêm tư thái, một tấc tổn đoạn duyệt, nhưng ngay sau đó nổ một bãi nước miếng ngao tươi, ngắt đi. Diệp Thương thân là kiếm phụ thủ tịch, vạn kiếm phi tông sát lực, không thể nghi ngờ địa mạnh mẽ, ngay cả đối thủ của hắn tông Ly Mộc cũng không phải là người yếu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Diệp Thương điên cuồng công sát. Khúc hích thanh âm không dứt bên hai, Tông Ly Mộc huyền vương pháp thân, bị gọt được từng mảnh điêu linh. Mà ở pháp thân nghiền nát trong ngáy mắt, vô số trong suốt kiếm ảnh, hóa thành một đạo con nước lớn, đem Tông Ly Mộc hoàn toàn bao phủ. Kiếm khí con nước lớn thu hồi sau, Tông Ly Mộc cả người cũng là một màu máu. Từ không trung nặng nề rơi xuống, Diệp Thương đạo Hưu Vạn kiếm quy tông, vẫn còn là loại khí thế này bằng bạc, ta trong lòng thật là lo sợ bất an đây." Bạch Hải Đường tiểu cười nói, "Bạch Liên phủ cái kia một bộ mê hoặc tâm thuận, sẽ tất ở Diệp Mộ trước mặt bại lộ." Diệp Thương hai mắt như hàn tinh, tựa hồ dựượng dục chứ hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, lạnh lùng nói, "A Di Đà Phật, thật ra khiến Diệp Thương thí chủ cùng Bạch Hải Đường nữ thí chủ dẫn trước một bước." Tĩnh Không liên hoàn chín trượng oanh kích mà rơi, đem đối thủ Vân Phong đập pháp thân vỡ vụn, há mồm nôn ra máu sau, thu hồi cựu hoàn tất trượng, một tay tạo thành chữ thập, "Vân Phong thí chủ, đa tạ." "Tà phi ngươi đại hòa thượng, Sau này không cho phép gọi bổn cô nương vị thí chủ. Bạch Hải Đường khẽ kêu nói, ngươi kia tâm tư ai cũng biết, ngươi nói Diệp Thường thí chủ, thật ra thì nói đúng là Diệp Thường là heo, nói Bạch Hải Đường nữ thí chủ, hay là tại nói Bạch Hải Đường ngươi là heo? Thiếu ngươi còn là một người xuất gia, lại như vậy thích mắng chửi người. Buồn cười. A Di Đà Phật. Bạch Hải Đường nữ thí chủ, lời ấy quá mức gọi ép, tiểu tăng không thể gật bừa, tỉnh không lắc đầu nói, tiểu tăng trong lòng tuyệt không ám phủ ý. Hừ, ta nghe sẽ có, cho nên rất không vui, Bạch Hải Đường nói, huống chi, ai biết trong lòng ngươi có hay không như vậy ý nghĩ xấu xa. Trong lòng là Phật đà thì mắt chó các nhìn, hai chó nghe thấy, cũng là Phật Đà, trong lòng là xấu xa, thì hết thảy đều là xấu xa. Thiên hay, Tình không tạo thành chữ thật nói, một bộ đắc đạo cao tăng trang nghiêm bạo tướng. Chết con lượng lốc. Bạch Hải Đường cắn răng trầm mắng. Cứ như vậy quấy rầy một cái thời gian, trên trong sân còn lại hai đôi cao thủ, cũng đã phân ra cao thấp. Ba cái áo đen lệ rương, thân ảnh như màu đèn kia chớp một loại, từ ba cái phương vị, cấp sông về một phòng. Một trận quỷ khốc thần hào loại kêu to vang lên, ba cái màu đen lệ rương, đều cầm trong tay luân lưới dao, hướng một phòng phát ra tốc độ cao chẳng kích. Từng đạo không bằng mà hợp ý nhau tiên điệu chi để ý thế lương hồ quan quy tắc, chợt lóe rồi biến mất. Quy 2 chương 1034, đại địa rách kinh khủng kim mang. Chương 1034, đại địa rách, kinh khủng kim mang. Một phong liễu mạng vận chuyển pháp thân, lấp lánh tinh quang ở trong cơ thể hắn điên cuồng phóng ra, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản luân nhận phong mang. Khúc hích không ngừng bên tai, một phong huyền vương pháp thân, bị gọt từng khúc ghé lịa, thế nhưng không có chút nào chống đỡ lực. Cho đến cuối cùng, lệ dương ba lưỡi dao hợp nhất, nặng nề chém trúng một phong thân thể. Nguyên thần tinh quang, bảo vệ thân thể của ta. Mắt thấy này một cái tuyết sát Muốn đem bản thân hoàn toàn phân thây, một phòng kinh sợ nảy ra, hét lớn một tiếng, 12 viên đại tinh hư ảnh, khi hắn bên ngoài thân điên cuồn cuộn xoay tròn, tạo thành một đạo tinh thần phòng ngự. Lệ Dương luôn nhận, ở đục lỗ đạo này nguyên thần tinh quang sau, mặc dù đem một phong chém được máu tươi báo tác, nhưng đã không cách nào hoàn thành đánh chết mục phong mục tiêu. Một kích không trúng, Lệ Dương thân ảnh như quỷ mị một loại biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, lần nữa xuất hiện ở mục phong trước mặt mười trượng vị trí. Một phong thân thể nặng nề đụng vào trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra, hiển nhiên nhận lấy không nhẹ bị thương. Lệ Dương sư huynh, lại thắng. Thứa Dương có chút khó có thể tin cũng không phải là hắn đối với Lệ Dương không có có lòng tin, mà là Lệ Dương phong cách chiến đấu, thích hợp nhất là ẩn phục ở bên, ngồi định nhân tâm thần thư giãn thời điểm, một kích giết chết. Loại này mặt đối mặt lôi đại quyết chiến, bất lợi với Lệ Dương phát huy. Lệ Dương bắt đầu, cao ngất hắc sát thân ảnh khẽ lay động một chút, chợt một lần nữa đứng thẳng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên một kích kia đối với hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng. Ta nhặt thua, Mộ Phong cắn răng nói, thân thể của hắn trạng thái đã không đủ để tái chiến. Mọi người nhìn về phía Lệ Dương ánh mắt, cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Mộ Phong là tinh thần viện thủ tịch đệ tử, mà Lệ Dương ở Đế tông nhưng chỉ là xếp hạng vị thứ hai. Hôm nay Đế Tông đệ nhị đệ tử lại đánh bại Tinh Thần Viện thủ tịch. Phần này rung động có thể nghĩ. Bất quá, thử nghĩ xem Tinh Thần Viện am hiểu nhất chính là trận pháp cùng đánh, mà Đế Tông đệ tử đàn đã độc đấu càng mạnh mẽ, thật cũng không phải không có thể hiểu được. Nghe được một phong nhạt thua, Lệ Dương thân thể đột nhiên lão đảo một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lần nữa lắc đầu. Lạch lùng nói, kế tiếp chiến đấu, Lệ Mộ bỏ cuộc. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, thì ra Lệ Dương đánh bại một phong một chiêu kia, thuộc về không thể dễ dàng vận dụng công thuật, hiện tại hiển nhiên là bị cấm trả, vô lực tái chiến. Lệ Dương mấy bước đi tới Lệ Dương bên cạnh, hỏi: "Lệ sư huynh, ngươi thế nào rồi?" Lệ Dương đánh ra Hứa Dương biến thành nam bá thiên một cái, lộ ra một cái ý tứ hàm súc khó hiểu nụ cười, thấp giọng nói: "Không cần phải để ý đến ta, coi trọng đại sư huynh." Hắn thân thể trong đột nhiên phóng xạ ra đại đoàn màu đen sương mù, trong đáy mắt tựu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà vào thời khắc này, cuối cùng hai người chiến đấu, cũng phải ra rồi kết quả. Đến từ Côn Luân Tiên Tông, xếp hạng vị thứ 3 vô địch huyền vương cổ phong, hơi mạnh một bậc, đem Thiên Sách Phụ Vân Lê đánh bại. LOParty. Bất quá, Thiên Sách Phụ uyển thuận luôn luôn lấy giết địch một màn, tự tổn 800 chứ sừng, dũng mãnh không liệt. Vân Lê mặc dù bị thua trọng thương, nhưng phản kích lực lượng, nhưng cũng để cho Cổ Phong đả thương là không nhẹ. Cổ Phong châm trước liên tục, chỉ đành phải tuyên bố thối lui khỏi chiến đoạn. Theo như cái này thì, vào vây tổng cộng là bốn vị, Hoàng Nhất Lang thí chủ, Diệp Thương thí chủ, Bạch Hải Đường nữ thí chủ, cùng với tiểu tăng. Thịnh Không Hòa thượng thấp lên một tiếng Phật hiệu nói: "Thật là đặc sắc, bất quá vòng thứ 2 chiến đấu, hẳn là càng thêm kịch liệt. Thậm chí có thể sẽ có Thánh giai huyền thuật xuất hiện." Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, Lập tức, Tịnh Không, Bạch Hải Đường cùng Diệp Thương ba người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nhất Lang. Vị này hoàng tộc thuần huyết đế duệ, đã đánh mất huyết mạch gia trì mạnh nhất lá bài tẩy, vừa cùng Độc Cô Vân, Thứa Dương Lư Bình, vô luận là thương thế vẫn còn là tiêu hao cũng không nhỏ. Thoạt nhìn, hắn hẳn là tứ cường trong, yếu nhất một cái. Cho nên Tịnh Không ba người đều có tâm khiêu chiến Hoàng Nhất Lang. Ngay cả Hoàng Mẫu không cách nào vận dụng huyết mạch gia trì lực lượng, nhưng huyết mạch bí thuật nhưng không bị hạn chế. Hoàng Nhất Lang hừ lạnh một tiếng nói, cho là Hoàng Mẫu là quả hờ mềm, các ngươi đánh lầm rồi ý niệm trong đầu. Hoàng Nhất Lang trực tiếp tiến lên, chỉ vào Diệp Thương nói, "Hừ hừ." Kiếm phủ luôn luôn tự xưng là công kích mạnh mẽ, bản thân ta muốn nhìn, là ngươi cái này kiếm phủ thủ tịch đệ tử lợi hại, vẫn còn là ta hoàng tộc thủ ngữ bí thuật mạnh hơn." Diệp Thương thản nhiên nói, "Cầu cũng không được, ngươi chính là không nói, ta cũng vậy nghĩ gặp lại trong truyền thuyết thuần huyết đế duệ." Bạch Hải Đường nữ thí chủ, xem ra chỉ có tiểu tăng có thể làm đối thủ của ngươi." Tình Không Hòa thượng đơn trưởng giơ lên nói. "Sú Hòa thượng, vừa nghe đến ngươi nói nữ thí chủ bà chửi, bốn cô nương chính là giận từ trong lòng lên. Để ngươi kiến thức kiến thức của ta Bạch Liên yêu hòa lợi hại." Bạch Hải Đường mày liêu đứng đấy, núm liễu quắt lên. "Chờ một chút." Đột nhiên Thứa Dương hóa thân Nam Bá Tiên, giơ tay lên ngăn lại nóng lòng muốn thử bốn người, nói, các ngươi có hay không nhận thấy được một tia dị tượng? Hình như là có tiếng âm. Độc Cô Vân mặc dù bị một chút chấn đả thương, không hỏi qua để không lớn, lo lắng lắng nghe thời điểm, cũng bắt đến một tia động nối. Thanh âm này, đến từ dưới đất. Thứa Dương chân mày thật sâu nhăn lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ầm. Sấm rền một loại tiếng vang từ dưới đất truyền ra, mọi người trợn mắt thấy, kia kiên hơn kim thạch mặt đất, thế nhưng đang kịch liệt rung động, nhiều tia thật nhỏ tiếng vỡ ra, bò đầy bọn họ dưới chân đại địa. Đây là, động đất. Như vậy chắc chắn phong ma thạch lâm. Chẳng lẽ cũng sẽ có động đất." Côn Luân Tiên Tông cổ phòng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Hứa Dương linh giác cảm ứng được thật lớn nguy hiểm, hắn cao quát một tiếng, coi chừng. Thân hình như một đầu chim đại bàng, đột nhiên lướt ngang tám trượng. Mà ở Hứa Dương vốn là đứng yên trên mặt đất, đột ngột địa xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, sau đó đất rung nhanh chóng quét trường, một đạo hẹp dài kim sắc quang mang, từ tiếng vỡ ra nơi bắn nhanh ra. Không chỉ là Hứa Dương vị trí, không ít người chỗ ở khu vực đều có tiếng vỡ ra trải rộng, theo cho dù là từng đạo kim sắc quang mang, xuyên thấu bề mặt quả đất, tốc hành cao tiên. A cố luân tiên tông tông ly mục, bởi vì trọng thương không còn kịp nữa chạy trốn, bị một đạo dựng dự kim quang quét qua, bên thân thể chỉnh thể địa bị cắt mở, máu tươi cũng bị kim mang khí hóa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ là phát ra một nửa, tử thảm thiết tử vong. Chết tiệt, ngay kim mang lực công kích tuyệt đối là huyền hoàng tầng thứ. Hứa Dương hay lớn, mũi chân gật liên tục, tránh thoát một mảnh dài hẹp đất dùng, lẽ tránh vậy cũng đáng sợ kim sắc quang mang. Tất ở giữa sân cũng là vô địch huyền vương tầng thứ cao thủ, linh giác nhạy cảm phi phàm, những thứ kia kim sắc quang mang lực sát thương mặc dù mạnh mẽ, nhưng không huyền hoàng cao thủ tâm thần hóa, cho nên tất cả mọi người có thể trước thời hạn tránh ra. Bất quá, có ít người còn lại là hữu tâm vô lực, tỉ như Thiên Sách phủ Vân Lệ, bị thương quá nặng, rõ ràng linh giác xét biết nguy hiểm, nhưng vô lực di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ ngực của mình trở xuống đích thân thể, bị kim quang quét trúng cũng khí hóa, hồn phi phế tán. Quy 2 chương 1035, Ngọc Cự Nhân nham tộc vương tử. Chương 1035, Ngọc Cự Nhân, nham tộc vương tử. Rất nhanh, khu số 3 vực phong ma thạch lâm bề mặt quả đất, xuất hiện răng khắp nơi kinh khủng tái khe, bị từng đạo kim quang xé rách. Tính hứa dương ở bên trong, còn lại 11 gã cương giả, cũng lòng vẫn còn sợ hai địa nhìn này kinh khủng một màn. Đây là Phong Ma Thạch Lâm bí năng." Diệp Thương lẩm bẩm nói, nhưng không người nào đáp lại, bởi vì những người khác cũng không dám xác định. "A a a, Hèn hạ nhân tộc." Một đạo như lôi đình thanh âm, ở Phong Ma Thạch Lâm phía trên quần, trong đó hàm chứa vô tận rộng lượng ý. "Người nào đang nói chuyện?" "Là ai?" lời này giọng nói. "Tốt giống như mình không phải là nhân tộc một loại." Thừa Dương khẩn trương địa khắp mọi nơi thăm dò, hắn hiện tại rốt cuộc biết, bản thân một ít tí không tốt mơ hồ dự cảm, rốt cuộc đến từ nơi nào. Thì ra, này Phong Ma Thạch Lâm, bản thân tiểu hữu có vấn đề. Nhìn, kia bạch ngọc đầu núi thên chốt phía trên, Hoàng nhất lang hét lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đến kia ngọc trụ đầu mối then chốt trên, vốn là một cụ cẩm thạch pho tượng, lại sóng lại. Nó mỗi một mang cánh tay, chen chân vào, đều có cuồn cuộn mảnh vụn rơi. Thì ra là như vậy, người này vẫn bị phong ấn ở cẩm thạch trong pho tượng, hiện tại đã sóng lại. Hứa Dương trong mắt chợt lóe, lớn tiếng quát, các hạ là hoang dã thời đại dị tộc, không biết là kia một chi tộc quần. A a a. Vài ngàn năm năm tháng a. Không nghĩ tới, lại có một ngày, ta nhaam tộc vĩ đại danh hiệu, cũng bị che chùm lên bụi bặm trong. Kia cẩm thạch trong pho tượng toát ra người, thân cao một trượng hai thước. Cả người da thịt trắng như tuyết như ngọc, lộ ra một loại loại bạch ngọc sáng bóng. Nham tộc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lớp Uati. Đây là hoàng gia thời đại chủ tộc, không phải là đã diệt tuyệt sao, làm sao còn sẽ xuất hiện? Có người kinh ngạc nói. Ngọc trụ thượng Nham tộc người khổng lồ, đột nhiên giữ dội phẫn nộ quát, "Diễn sạch! Diễn sạch! Các ngươi nhân tộc, thật cho là có thể đem chúng ta vĩ đại Nham tộc, diễn sạch. Năm đó Huyền Thiên lão ma không làm được, các ngươi, hơn làm không được. Xin hỏi các hạ là người nào?" Hoàng Nhất Lang cẩn thận hỏi. "Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là Nham tộc vương tử." Tên là Nham Ma Thiên. Nham tộc Vương tử Nham Ma Thiên ha hả cười nói, còn nhiều hơn tạ ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi tất cả lớn nhỏ chiến đấu, cho ta chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Ta thật rất khó phá vỡ Huyền Thiên lão ma lưu lại phong ấn, cho chúng ta Nham tộc Thạch cung lại thấy ánh mặt trời. Phá giải phong ấn. Mọi người đồng loạt cũng là biến sắc, nhưng ngay sau đó Diệp Thường nói, đây hết thảy cũng là âm mưu của ngươi. Hứa Dương sắc minh phòng ma thạch lâm đủ loại chỗ quá dị, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao ở bất đồng khu vực, có chút địa điểm có phun ra bảo vật, hơn nữa có trước thời hạn có bảo quang ngắt trời, báo cho phụ cận về liền dạ. Đây là Nha Ma Tiên muốn dẫn phát kỳ chiến. Tốt dễ dàng hắn hấp thu năng lượng, phá giải Huyền Thiên Thượng Đế Gi Liêu phong ấn. Vì sao ở khu số 3 vực lại đặt một chỗ tương tự với đầu mối ten chốt mọc chuột? Nay là vì khiến cho mạnh nhất 12 người tiến hành đỉnh quyết chiến, đánh vỡ nền phong ấn thâm hậu nhất khu vực. Vì sao chém giết Kình khí dư ba sẽ bị mặt đất hấp thu? Không phải là người khác, chính là Nha Ma Tiên ở lấy trộm năng lượng. Thì ra, các ngươi nha tộc thạch cùng đang ở phòng ma thạch lâm phía dưới. Tất cả mọi người không phải là người ngu, rất nhanh hiểu rồi đoạn đường này tới đủ loại đầu mối, đoán không sai Vì rốt sẽ làm cho bổn vương tử đưa các ngươi một phần đại lễ sao? Nham Ma Thiên Há mồm buông thiếu, trợ hô, các ngươi những người này chính là nhân tộc có tiềm độ nhất nhân vật thiên tài. Ở chỗ này đem bọn ngươi một lưới bắt hết, đối với ta nhân tộc, cho tới hoàng gia trừ tộc phục hưng, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Ngươi mặc dù có huyền hoàng cấp thực lực, bất quá hiện nay hẳn là còn bị phong ấn chứ một phần. Thừa Dương Chất vẫn nói, muốn đánh chết bọn ta, sợ rằng còn chưa đủ sao? Thứ hư, bổn vương tử giết các ngươi, căn bản không cần bản thân động thủ. Hảo hảo hãy chờ xem. Thạch cung, lên. Ung ung rung trời nổ, không ngừng từ dưới đất truyền ra phảng phất một đầu rất to lớn cự thú tránh thoát chói buộc, một cây cột đá sú đổ, cứng rắn thổ thạch mặt đất rối rít bị nứt vỡ, vô số đạo hôi mông mông quằn màn, từ tiếng vỡ ra trong tán vách ra. 16 vạn quân áp lực không có. Phong ấn, huyền tiên tượng đế lưu lại phong ấn đang bị phá trừ. Đi mau, nham tộc thạch cung muốn xuất hiện. Một đám huyền vương cao thủ, trên người không có áp lực sau, mau được giống như điện tiệm, mấy bước bước ra, chính là mấy ngàn trượng khoảng cách. Mà ở vào đệ nhị khu vực, khu số 3 vực huyền giả cửa, cũng là ở mịt trung quanh, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thở dường như cũng là Nam Bá Thiên ngoại hình, cô mồm điệu đối với phía giới quát, "Mọi người, hướng Phong Ma Thạch Lâm ở ngoài trốn, khu số 3 vực có thật lớn nguy hiểm." Lựa gạt người nào a? Khu số 3 vực bảo vật, khẳng định càng thêm trân quý, hiện tại áp lực đã biến mất, chính là đoạt bảo thời cơ tốt. "Nhanh đi." Đệ nhị khu vực, khu số 3 vực tu vi nhân giả trùng, không ít người hưng phấn mà giống thất lên, hướng khu số 3 vực vào tới. Dĩ nhiên, cũng có bộ phận người cũng không làm như vậy. Đệ nhị khu vực trùng, Châu Hành Vân ngửa mặt lên trời nhìn lại, lên tiếng kinh hô, "Là hứa! Nam Bá Thiên sư đệ!" Hắn nói hẳn là chính xác, ánh hoa Chúng ta vội vàng rời đi. Đang lấy ôn nhu trong mắt, thâm tình chân thành địa đưa mắt nhìn Châu Hành Vân Bạch Anh Hoa, nhíu mày, hẳn là cái này thảo hán. Cũng được, nhìn ở Hành Vân muội muội mặt mũi thượng, chúng ta sẽ tin hắn một hồi. Đông dạng là đệ nhị khu vực, Thượng quan Tịch Phong đám người nửa tin nửa ngờ, nhìn trên bầu trời khôi ngô thân ảnh nhíu mày. Các ngươi người nào gặp qua kia đoạn sam đại hán? Hắn nói tin tức, là thật hay giả? Thượng quan Tịch Phong hỏi. Một ga đế tông đồng muốn nói, chưa từng thấy a, Huyền Vương sơ kỳ thực lực, rất bình thường nha, làm sao có thể xông vào khu số 3 vực? Vừa nhìn cũng biết là giả. Xoạt Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở thượng quan tịch phong trước mặt, cũng là sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt lệ dương. Lệ Dương sư huynh, không ít đế tông đồng môn, rối rít tiến lên, đang muốn hành lễ thời điểm, lại bị lệ dương khoát tay ngăn cản, hắn nói là sự thật. Nhanh lên rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Đế tông mọi người kinh hãi, rối rít hóa quang, hướng phong ma thạch lâm bên ngoài bay đi. Ùng ùn, lối đỉnh một loạn ổ, từ khu số 3 vực truyền ra, ở phong ma thạch lâm khu số 3 vực, một đạo cháng kiện lấp lánh của sáng, phóng lên cao. Này đạo cổ sáng thu đạt hơn 10 dặm, ở trong cổ sáng có một ngôi hôi mông mông phong cách cổ xưa thạch cung, mềm rủ xuống bay lên. Theo thạch cung dâng lên, phong ma thạch lâm quanh mình mặt đất, như sóng biển một loại, bị này bàng bạc lực lượng nhấc lên khổng lồ thổ thạch rung động. Những rựa vào đó gần như giả, thừa cũng không hừ một tiếng, tiểu rối zít bị đánh chết. Ha ha ha. Nếu đã nói muốn lấy tính mạng các ngươi, cho dù trốn, cũng vô ích a. Đứng ở thạch cung đại điện khung trên nóc, một trượng hai thước cao trắng ngọc cự nhân, nham tộc vương tử cười ha ha, dáng vẻ điên cuồng. Quy 2 chương 1037, bảy huyền hoàng tổ vương thạch cung. Chương 1037. Bảy Huyền Hoàng, Tổ Vương Thạch Cung. Nha Ma Thiên Chân mang Thạch Cung đỉnh, từng đạo pháp quyết ra dấu tay đánh ra, hóa thành từng đạo huyễn quang, dung nhập vào Thạch trong nội cung, nhất thời cả tòa Thạch Cung, thả ra hơi mông mông qua mang. Bàng bạc năng lượng hội tụ, từng đạo cường châm mở, cũng muốn Thạch Cung đỉnh nhọn vung vánh lao tới, một loại hủy diệt tính uy thế hiện hiện, hiện ra. Rất rõ ràng, Nha Ma Thiên đang chuẩn bị một lần đáng sợ hên kích. Chạy mau a. Là dị tộc cường giả. Phong Ma Thạch trong rừng, còn sống tu vi nhân giả, rối rít hướng ra phía ngoài chắc lực hành, thoát đi khu số 3 vực. Tổ Vương Thạch Cung, đệ nhất hình thái, Vô Thiên chí pháo. Cho ta Mở, Nha Ma Thiên trợn mắt hé lớn, Thạch cung đỉnh nọn, đột nhiên bắn ra một cỗ tráng kiện màu xám tro cổ sáng, xông thẳng dưới đất mê thành cung đỉnh. Nơi đó có thần bí cấm chế, hắn là muốn vênh mở này đạo cấm chế. Hứa Dương đột nhiên tỉnh ngộ, mà còn lại cường giả chúng, cũng có không ít người nhíu mày. Theo màu xám tro cổ sáng vênh kích, không giới đỉnh bên trăm trượng trên bầu trời, một đạo cấm chế màn trời, hiện ra nó hình thái, bị mạnh mẽ màu xám tro cổ sáng vênh kích ra khỏi một cái thật toao hãm, vô số phức tạp ký hiệu lóe lên, nhưng là cũng không có băng liệt. Đấu lại, Nha Ma Thiên thủ lớn biến đổi, nhất thời trôi dựng lên thạch cung phía dưới. Trật mở ra 781 trượng thô năng đen cử động, hung mãnh địa thôn vệ quanh mình thiên địa năng lượng, nhưng ngay sau đó thạch cùng trùng quanh tràn ngập nguồn chăng mở, càng thêm cường thịnh. Lớp Ru AT, không ít chưa tới kịp né ra tu vi giả, cũng bị cố lực lượng này hút vào ngăm đen tự động, nhưng ngay sau đó chính là huyết thủy giận kích, hiển nhiên đã dữ nhiều lại ít. Vành, Và thứ hai phát màu xám tro của sáng, tiếp tục anh tắc ra, xông về cao thiên, bắn vào cấm chế màn trời ao hám nơi. Lần này, cấm chế màn trời rốt cục tiên cáo tan nữa, vô số huyền ảo các màu ký hiệu, cũng ẩm đạm vô quang. Trên bầu trời phi hành cấm chế cũng hủy bỏ. Nhà Ma Thiên rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Hứa Dương hóa thân nam bá tiên, hướng chỗ cao lực lự phi hành, nhưng cảm thụ không tới thần bí kia cấm chế lực lượng, không khỏi kinh dị. Hắn muốn chạy trốn, Lệ Dương ở Hứa Dương bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Các đại tông phái huyền hoàng trưởng lão đều ở bề mặt quả đất chờ trực, hắn khùng lộ như vậy năng lượng ba động, huyền hoàng các cường giả nhất định sẽ có điều phát hiện." Đột nhiên, dưới đất mê thành khung đỉnh kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó một con phương viền trăm rặm bản tay to, từ ngoài mà bên trong, lấy một loại thổ bạo bá đạo tư thái, vung vảng bắt phá khung đỉnh, dò xét đi vào. Đây là huyền hoàng cường giả thủ đoạn. Trưởng lão Kiếu kiếu chúng ta. Vậy ở Mê Trung Thành Huyền Giả cửa rối rít kêu to. Nhưng ngay sau đó Mê Thành khung đính rung động được càng thêm lợi hại, không ít khu vực khung đính cũng vâng bảng dò vào tới một con bản tay khổng lồ, hiển nhiên là các đại tông môn huyền hoàn cường giả đã nhận ra Mê Thành tâm chế có biến hóa, muốn vén lên dưới đất Mê Thành khung đính, tìm tòi đến to cùng. Trong đó một con lôi quang lóe lên khổng lồ bản tay, trực tiếp phá vỡ khung đính, hướng này tòa Hôi Mông Mông Thạch cung chỗ tới. Ha ha, muốn cả ta, không dễ dàng như vậy. Nham Ma Thiên Ngựa mặt lên trời thép rải, Tổ Vương Thạch Cung, thứ ba hình thái, từng đạo phiền phất huyền áo tay hắn. Ở nham ma thiên trượng chỉ trong lúc biến ảo, hóa thành từng đạo huy quang, xuất vào hắn dưới chân thạch cung. Rất nhanh thạch cung hình thái có trọng biến hóa lớn. Kia từng cái từng cái đen nhánh, một trượng lớn bằng cửa động, nhanh chóng hướng vào phía trong tu nạp, thạch ngoài cung trên vách chợt xuất hiện từng dãy răng đầy lỗ nhỏ, từng cái lỗ nhỏ. Đều chỉ có một quyền lớn bằng. Sở hữu nhân tộc tinh anh cũng chết ở chỗ này sao, cho ta nham tộc trốn cùng. Nham ma thiên điên cuồng một loại địa hệ lớn, bằng thiên đại diệt tuyệt. Xiêu xiêu xiêu. Như mưa rơi thanh ngâm vang lên, từ nham ma thiên dưới chân thạch trong cung, nổ bắn ra vô số đạo quả đấm lớn bằng rất nhỏ tia sáng. Trong bốn phương tám hướng đồng loạt bắn xong, đem sở hữu cùng giả cũng bao phủ ở trong đó. Chơi ạ. Vô số đạo cường trăng mở, bắt đầu khởi động thứ đáng sợ hủy diệt tính ba động, hướng sở hữu dưới đất mê thành tu viện giả vánh rết mà đến. Kia từng cái từng cái bàn tay to, tựa hồ lấy được chung nhận thức. Trong đó lục đạo bàn tay to, từ sáu bất đồng phương vị, chấn đáng sợ cường trăng mở trước mặt trước, ngăn cản này bằng thiên đại diện tuyệt ý lực, mà cuối cùng một đạo lôi đình bàn tay to, như cũ hướng Thạch cung bắt tới. Ha ha, chính là một cái pháp tượng cao thủ, còn muốn ngăn cản ta. Tổ Vương Thạch cung, thứ hai hình thái, phá thiên chi mô thể cũng đỉnh nhọn mở ra, một đạo tinh thuần cơ hồ hóa thành thực chất cuồn trắng mở, chất bắn ra, ngay giữa một ít chỉ lôi đỉnh bàn tay to lòng bàn tay. Mãnh mẽ ba đạo phân loạn vũ điệu, giao thiết kinh khí dư ba, hướng bốn phương tám hướng tản sát mưa bãi, kia lôi đỉnh bàn tay to, bị này một đạo phá thiên chi mô vững vàng đục lỗ, vỡ vụn thành tán loạn huyền lực kỳ khí, tiêu tán ở vô hình. Hiện tại khung đính, bị bảy đạo trăm dặm chu vi bàn tay to luân phi khói, đã rách tung toé, khói lớn khôi lớn hoàn đá, bụi đất rối rít rơi xuống, mắt thấy sẽ phải sụt xuống. Lần này đụng nhau dư âm ba, dĩ nhiên là trực tiếp tung bay chu vi mấy trăm dặm một khối lớn khung đính lộ ra xanh thảm cao thiên. Hừ, kia lôi đỉnh bản tay khủng lô chủ nhân, hiển nhiên vô cùng tức giận, đột nhiên hóa trưởng vị quyền, hướng Thạch cung nặng nề hành kích mà đến. Một đám ngu xuẩn như heo nhân tộc, bổn vương tử sẽ phục hồi. Nham Ma Thiên cười dài, "Tổ vương Thạch cung, thứ tư hình thái, Xí Thiên chi dự." Ở Thạch cung bước, chợt dọc theo người ra hai mặt rộng dãi hình tam giác đá phiến, giống như là một con chim khủng lô mở ra cánh. Ngay sau đó, hình tam giác đá phiến phía dưới, phun ra tường đạo cường trăng mở, một tiếng gào hét, liền xuyên qua dưới đất mẹ thành cung đính nứt ra, hướng cao thiên nơi xà chạy trốn. Thì ra là như vậy. Trở Dương chợt hiểu ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ Nham Ma Thiên tính toán. Đầu tiên, hấp dẫn cường giả đi tới Phong Ma Thạch Lâm, cũng triển khai tranh đấu. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, từng cái bảo vật xuất hiện địa điểm, cũng là trải qua tinh vi tính toán, sở sinh ra tranh đấu dư uy, đúng dễ dàng phá hư Phong Ma Thạch Lâm là một loại phong ấn tiết điểm. Bước thứ hai, Nham Ma Thiên khống chế tổ vương Thạch Lâm, phá vỡ Phong Ma Thạch Lâm giam cầm sau, giả vờ tuyên bố muốn tiêu diệt giết sở hữu đại tông môn tinh anh, trên thực tế là để cho những vô địch đó Huyền Vương cấp số cường giả rời đi, để tránh làm trở ngại hắn nổ nát màn trời cấm chế. Ở bên mở màn trời cấm chế sau, Sau một khắc đối mặt đúng là bảy đại huyền hoàng cường giả vây bắt, mà nha ma thiên hiển nhiên dự nghĩ tới điểm này, thi triển ra Băng Thiên Đại Diệt Tuyệt, làm trong đó sáu huyền hoàng cường giả, không xuất thủ không được đi duy trì mê trong thành đệ tử. Phải biết rằng, hiện tại dưới đất Mê trong thành, tập trung Đế Tông, Côn Luân Tiên Tông, Kiếm phủ, Bạch Liên phủ, Thiên Sách phủ, Cổ Thiên viện, Thái học viện, Thinh Thần viện chờ tám tông môn tinh nhuệ đệ tử, vạn nhất những thứ này đệ tử bị diện, đối với cái này tám đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một lần khó có thể thừa nhận khủng lồ đả kích. Như vậy tiểu dễ dàng nha ma thiên bỏ chạy, dĩ nhiên cuối cùng lực binh kia lôi đỉnh tự trưởng chính là tổ vương Thạch Cung bản thân đáng sợ uy năng. Quy 2 chương 1038, Nghi Đằng Liệt phân tích cả quệ. Chương 1038, Nghi Đằng Liệt, phân tích cả quệ. Tinh thần viện nhất phương phi hành cung địa trong. Từng trưởng lão, kia đế tông người cũng quá kiêu ngạo, người xem kia lương câu nộ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không đem ngài để vào trong mắt. Ban Kinh tức giận nói, hơn nữa, Hứa Dương tiểu tử kia, chiến lực cũng quá kinh người, tương lai nếu là trưởng thành là huyền vương tầng thứ, chẳng phải là không người nào có thể chế. Chủ tọa thượng nhắm mắt dưỡng thần hoàng nhất lang, Ngay vậy hừ một tiếng nói, nói giỡn, cho dù hắn tấn trước huyền vương chi cảnh, như thế nào là đối thủ của ta. Bạch Kinh này lại nói, "Là, hoàng công tử thực lực, chúng ta cũng là biết đến." Bất quá trong lòng hắn hoán thầm, nếu như Hứa Dương giống như trước cũng là vô địch huyền vương tầng thứ, thật đúng là chưa chắc sẽ so sánh với này thuần huyết đế duệ sai. Hoàng Nhất Lang nhàn nhạt nói, "Thực lực càng mạnh người, tăng lên cảnh giới lại càng là khó khăn. Kia Hứa Dương không phải là bắt cực kiếm tu sao? Hắn ở trong vòng 10 năm, đều chưa hẳn có thể tăng lên tới huyền vương cảnh giới. Bất quá, đế tông cũng là có một người, cần phải chú ý xuống." Lộ Vũ A Ti, người nào Tằng Hiên có chút ngạc nhiên địa quay đầu đi. Hoàng Nhất Lang cái này thuần huyết đế duệ, kể từ khi xuất hiện ở Tinh Thần Viện, vẫn mắt cao hơn đầu, cùng thế hệ trong, ai cũng nhìn không khá. Hiện tại lại có hắn coi trọng người, điều này làm cho Tằng Hiên lập tức giữ tầm. "Ừ, đế tông một người tên là Nam Bá Thiên đệ tử." Hoàng Nhất Lang nhàn nhạt nói, hắn chỉ có Huyền Vương sơ kỳ, nhưng lại có hai loại bộ pháp chiến lược bí pháp, hơn khó có thể tin chính là, này hai loại bí pháp lại có thể chồng. Dĩ nhiên, nay chồng sau lực lượng vô cùng khổng lồ, Nam Bá Thiên không cách nào thừa nhận, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngắn, hắn cũng có thể ở thủ hạ ta kiên trì hái chiêu. Tang Huyên lộ ra kinh ngạc thân sắc, "Huyền Vương Sơ Kỳ, có thể cùng ngươi đối kháng. Ngươi không có sử dụng huyết mạch lực." Hoàng Nhất Lang cau mày, hơi có chút không cam lòng nói, "Không, ta cũng vậy vận dụng huyết mạch lực. Cho nên nói, Tiêu Nam Bá Thiên không thể không đề phòng. 2 năm sau Tiên môn đại hội, hắn rất có thể có đối với kế hoạch của chúng ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn." Tang Huyên sắc mặt nghiêm túc, như thế nói đến, Nam Bá Thiên ở Huyền Vương Sơ Kỳ, tuy có chống lại vô địch Huyền Vương chiến lực, liên tiếp vượt qua 4 tiểu cảnh giới, người này đúng là bất phàm, muốn đem kia liệt vào chủ yếu mục tiêu. Kia Hứa Dương đây, cũng không có thể bất kể không hỏi a. Tiểu tử này lớn lên Nói không chừng vượt là một nam bá bà thiên. Bạch Kính có chút gấp gáp nói, hắn đối với Hứa Dương, quả nhiên là hận thấu xương. Không cần phải gấp, Hứa Dương người này, từ sẽ có người đi đối phó hắn. Thang Hiên lặng lẽ lạnh cười nói, nói về, đây là tông chủ Diệu Kế. Dù sao Đế Tông cùng thiên tộc đã thế như nước lửa, không bằng thêm nữa một thành tuổi. Từng trưởng lão, ý của ngài là? Bạch Kính ánh mắt sáng lên, hắc hắc nở nụ cười. Bạch Hoa cung, phòng khách chính trong. Ồ, làm sao không thấy Đẳng Liệt sư huynh? Đế Tông chư vị đồng môn ngồi vào chỗ của mình, đương nhiên có người nghi ngờ nói nói. Lời này vừa nói ra, Rất nhiều người cũng kinh ngạc địa trung quanh nhìn quanh. Bọn họ chuyến này mục tiêu một trong chính là Tiếp ứng Đàng Liệt, hôm nay cái này Tam sư huynh, làm sao không thấy. Độc Cô Vân, Lệ Dương cùng với Lương Khâu trưởng lão, nghe vậy nhưng lại có chút tạm nhiên. Hứa Dương thấp giọng nói, "Đàng Liệt sư huynh, có thể ở Nham Ma Thiên tổ vương thạch trong nội cung. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi từ hắn." Châu Hành Vân bỗng nhiên một tiếng, đứng thẳng thân thể nói, Lương Khâu lộ trên mặt có một tia bi ai vẻ, "Hành Vân, ngươi ngồi xuống đi. Đàng Liệt, có lẽ không còn là Đàng Liệt, mà là Nham Ma Thiên lãnh vớt." T. Mọi người ở đây đều là hít vào một hơi. Hơn có người nói nói, không thể nào, Đàng Liệt sư huynh tuyệt không có khả năng làm chuyện như vậy. Hứa Dương đứng ra, không đội không chậm địa phân tích nói, không chỉ có là Đàng Liệt sư huynh, ta nghĩ, Tinh Thần Viện cùng Côn Luân Tiên Tông, chi kia cái gọi là thám hiểm tiểu đội, chỉ sợ cũng sớm bị Nam Ma Tiên khống chế. Có Đế Tông đồng môn chất vấn nói, Hứa sư lệ, ngươi vừa từ đâu biết được? Hứa Dương nói, dựa theo tình huống bình thường, Đàng Liệt sư huynh cùng Côn Luân Tiên Tông, Tinh Thần Viện chờ biết được dưới đất mẹ thành người, chỉ biết đem tin tức thông báo cho riêng của mình tông môn, như vậy tới thám hiểm, hẳn là chỉ có ba cái đại tông môn. Nhưng trên thực tế đây Trừ tại phía xa hướng Đông Đồng Lai Tiên Tông, còn có hướng Đông Bắc Bản Lam Viện, những khác tám đại tông môn đều có vô địch huyền vương tầng thứ cường giả đi tới. Nay nói rõ, Đang Liệt sư huynh cùng với Chi Tiêu thám hiểm tiểu đội, là nghe theo Nham Ma Thiên chỉ thị, muốn đem làm hết sức nhiều địch huyền vương cường giả, dẫn tới dưới đất mê thành, trợ giúp Nham Ma Thiên bài trừ phong ấn. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói, chỉ dựa vào những thứ này, không cách nào nói rõ Đang Liệt sư huynh vấn đề. Không chứng cứ, cuối cùng khó có thể làm người ta tin tưởng. Độc Cô Vân thở dài, chúng ta ở hỏi thăm về dưới đất mê thành tình báo, Đang Liệt sư đệ nói thác không nhớ rõ còn nói ở Mê Trung thành tiến vào một cái ảo cảnh, sau đó ở ảo cảnh trong, vượt qua 3 năm thời gian mới vừa chạy trốn. Nhưng là, chư vị sư đệ, các ngươi ở Mê Trung thành có từng gặp phải qua ảo cảnh? Đoàn người hai mặt nhìn nhau sau, đều là mập nhiên. Đất này đấy mới thành, có thần bí cấm chế phong tỏa, muốn thoát thân, có thể nói khó khăn cực kỳ. Nếu như không có bị vây nơi đây vài ngàn năm, đối với lần này biết gốc biết rễ nham ma thiên trợ rút, đang liệt sư huynh, cùng với kia thám hiểm tiểu đội, nghĩ muốn đi ra ngoài sợ rằng chỉ có thể là mò trang dưới nước. Hứa Dương bổ sung nói, một cái một cái phân tích Vô tình điệu phấn toé mọi người đối với đàng liệt hy vọng. Rất nhiều người trên mặt nổi lên kinh ngạc, khổ sở đợi đã nhiều loại vẻ mặt. Trong sân không khí có chút bị đè nén, đột nhiên, Lệ Dương nhàn nhạt thanh âm vang lên. "Xem các ngươi những thứ kia hữu dũ mặt. Đàng liệt sư đệ cho dù vì nhang ma thiên làm việc, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lớn nhất khả năng là bị tâm thần khống chế." Lệ Dương hai tròng mắt như hành tinh, lạnh lùng nói, "Hiện tại nói cho các ngươi biết sự thật này, không phải là vì xem các ngươi những thứ này hữu dũ mặt, mà là báo cho các ngươi nhiều hơn cảnh giác, sau này thấy đàng liệt sư đệ, trước tiên báo cho tông môn." Tông môn trưởng lão tử sẽ xuất thủ, đem đằng đằng liệt sư đệ tâm thần khống chế một loại huyền thuật giải trừ, giúp hắn trở về. Lệ Dương lời nói này, mặc dù là lấy phê bình giọng nói nói ra, nhưng hắn thường ngày ở Đế Tông Đồng môn ở giữa hy vọng rất cao, nói những lời này không có bất kỳ không ổn. Hơn nữa Lệ Dương ở Phong Ma Thạch Lâm, có đánh bại tinh thần viện thủ tịch đệ tử một phong chiến tích, tăng mạnh Đế Tông uy danh, hứa Dương Đồng môn hướng chi đem kia coi là thần tượng, đối với hắn phê bình cũng hoàn toàn có thể độ thiết bị. Lệ sư huynh nói đúng. Chúng ta mặt mày ủ rột không dùng được, muốn tích cực cứng đối, dò thăm đằng liệt sư huynh tung tích, một có cơ hội, đả hắn cứu ra. Trong đáy mắt Mọi người khí khí liền từ xuống thấp trở nên ngẩng cao, thấy như vậy một màn, Lương Khâu Lộ không khỏi khẽ gật đầu, nhìn về phía Lệ Dương ánh mắt tràn đầy tán thành. Chỉ bất quá, đại sư huynh độc cô vân, lông mày nhưng hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không thoải mái thân sắc, chợt biến mất. Quy 2 chương 1039, Sa liệt quốc kinh hiện tiên tộc. Chương 1039, Sa liệt quốc, kinh hiện tiên tộc. Trải qua giải, Hứa Dương bên mới biết được, bọn họ rời đi dưới đất mê thành phương vị, đã là Tê Hà Sơn mạch nam bộ chân núi, đến Sa liệt quốc cảnh nội. Một tòa dưới đất mê thành, lại kéo dài qua hai nước, quy mô của nó chi khủng lồ làm lòng người kinh. Cung tử Kinh Quốc bất động, Sa Liệt Quốc cũng là tùy Bạch Liên phủ khống chế. Bạch Liên phủ mặc dù luôn luôn cùng đế tông quan hệ một loại, nhưng ngượng ngực môn lối đi loại chuyện nhỏ nhặt này tình, hay là không có vấn đề. Hung Chi, Châu Hành Vân cùng Bạch Liên phủ chủ nghĩa nữ Bạch Anh Hoa, quan hệ lấy thực chính xác. Phi hành cung điện rất nhanh bay đến Sa Liệt Quốc đô thành. Các vị đệ tử cùng bản trưởng lão cùng nhau, đi trước Sa Liệt Quốc vào môn. Lương Khâu lộ thanh âm, ở phi hành cung điện chủ trong sảnh vang lên. Một chúng đệ tử đang muốn nhấc người, đột nhiên, phi hành cung điện kịch liệt lay động, mọi người đứng không vững, suýt nữa ngã ngào. Chuyện gì xảy ra? có đệ tử kinh câu hỏi, có người ở phía ngoài công kích phi hành cung điện. Lương Câu lộ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thật to gan. Theo ta đi ra ngoài, nhìn một chút người nào dám công kích bản trưởng lão Bạch Hoa cung. Lương Câu lộ một thân sát khí, đỉnh huyền hoàng nguy thế, một địa bộ phát ra. Mặc dù nàng không phải cố ý hướng về phía chúng đệ tử, nhưng các vị viện vương vẫn còn là có thể cảm giác được nảy đáng sợ uy áp. Cái này đế tông mỹ nữ trưởng lão, thật nổi giận. Đi ra phi hành cung điện, mọi người rất nhanh thấy được chặn lại người. Trong những người này phái nam cũng người mặc lam váy mây trắng áo vài nữ còn lại là một thân trắng thuần, cũng là một thân quý khí, lơ lửng mà đứng, lạnh lùng ngó trường bạch hoa cùng phượng hướng. Thiên tộc, là thiên tộc người. Châu Hành Vân thấp giọng nói với Hứa Dương. Hứa Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy này làm việc lên giọng thần bí cổ tộc, hắn thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy từng cái thiên tộc người, trên mặt cũng mang theo cao cao tại thượng ngạo khí, nhìn về phía những người khác ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một chút hạ đẳng dân đen, làm cho người ta có chút không thoải mái. Cầm đầu một cái tóc bạc hoa phục lão giả, khẽ lạnh cười nói, Lương Câu Lộ, đã lâu không gặp. Lương Câu Lộ đôi mi thanh tú cau lại, lạnh giọng nói, Thiên Hành Vân, nguyên lai là ngươi. Tập kích của ta bách hoa cùng, này chính là các ngươi thiên tộc lễ số sao?" Lão giả kia Thiên Hành Tuấn, ha ha cười nói, "Mới vừa bất quá là chào hỏi mà thôi, nếu là nhà các ngươi co đầu rút cổ không ra lời nói, ngươi phi hành cung điện bảo khí, chỉ sợ cũng muốn tổn hại." Lương Câu lộ ánh mắt mẹo lại tới, "Thiên Hành Tuấn, ngươi muốn như thế nào?" Thiên Hành Tuấn nhàn nhạt nói, "Không như thế nào. Nghe nói các ngươi Lệ Tông, gần nhất 1 năm tu một người đệ tử, tên là Hứa Dương. Ta Đế Tông tu đồ đệ, cùng các ngươi thiên tộc có quan hệ như thế nào?" Lương Câu lộ lạnh lùng hỏi ngược lại. Thiên Hành Tuấn cười nói, "Đó chính là có. Nghe nói này Hứa Dương Ở Đế tông cùng tinh thần viện Ngũ Truyện cuộc chiến, đại phòng kia sáng kỳ dị, nhưng ở Ngũ Truyện cuộc chiến chung, hắn cũng là thi triển một môn bắt cực kiêm tu công pháp, có thể có chuyện này. Có thi như thế nào, không thi như thế nào? Lương Câu Lộ lạnh lùng nói, nếu có, tự chứng minh Hứa Dương, học trò ta thiên tộc chấn tộc bảo kinh, huyền thiên bắt cảnh kinh. Thiên hành tuấn thần sắc chợt lạnh lẽo, trong con người hoàn quang bắn tán loạn. Các ngươi Đế tông, phải đem này Hứa Dương, vô điều kiện địa giao cho chúng ta thiên tộc xử trí. Nói nhảm. Lương Câu Lộ hừ lạnh một tiếng nói, Hứa Dương xuất thân doanh châu, ở một năm trước mới bị tông ta cửa khâu ly trưởng lão dẫn tới Trung Châu, tham gia Tiểu Tiên Lộ thí luyện. Các ngươi thiên tộc, lúc nào ở Trung Châu cũng có truyền thừa. Thiên Hành Tuấn hờ hững nói, lão phu chỉ coi trọng sự thật, không nói nghiên cứu quá trình. Ai là Hứa Dương? Đứng ra sao? Là ta. Hứa Dương sợ sờ, sờ lỗ mũi, vẻ mặt vô tội địa lăng không đi ra. Ngươi có hay không tu luyện Huyền Tiên Bát cảnh kinh? Thiên Hành Tuấn trong mắt chậc nhìn chằm chằm Hứa Dương, quát hỏi: "Không." Hứa Dương dứt khoát địa trả lời. Hắn tu luyện, đúng là không phải là Huyền Tiên Bát cảnh kinh chính quyển, mà là trải qua bản thân thôi diễn ra tới bắt cực dung lô pháp môn, trả lời như vậy lời nói nhưng cũng không tính là làm bộ. Ngươi nói láo." Thiên Hành Tuấn trong mắt chợt bén nhọn, "Theo ta đến Tiên tộc bí cảnh một nhóm." Hắn bàn tay to mở ra, một đạo tử quang trường ấn chụp vào Hứa Dương. Thủ ấn chưa tới, Hứa Dương cũng cảm giác được một loại làm người ta hít thở không thông lực lượng, đây là một loại hoàn toàn không cách nào phản kháng cường đại, đỉnh huyền hoàng, tuyệt không phải bình thường. "Hử?" Một tiếng ngúng nịu, Lương Câu lộ vân tay đạo vũ động, một đạo xích quang bắn ra, đem đạo kia tử quang trường ấn bao dung, đột nhiên xích diễm sôi trào, đem màu tím trường lực tất cả đều tiêu không còn. "Thiên Hành Tuấn, nhất định ngươi là đỉnh huyền hoàng, lại hướng một cái huyền quân hậu bối xuất thủ." Lương Câu Lộ lạnh lùng nói: "Ngươi muốn phá hư Huyền Hoàng không ra tay liệm nghị, vén lên trùng châu dùng truyền sao?" "Hừ." Thiên Hành Tuấn thu tay về trướng, lạnh lùng nhìn gần Lương Câu Lộ, "Hứa Dương người này, lão phu phải mang đi." "Hứa Dương cũng đã nói, hắn không có tu luyện cái gọi là Huyền Thiên Bất cảnh kinh. Ngươi còn đợi như thế nào?" Lương Câu Lộ quát lên. "Chuyện như vậy, há lại hắn nói không có, cũng chưa có." Thiên Hành Tuấn hừ một tiếng nói, đưa dẫn tới thiên tộc sau, tộc trưởng sẽ đích thân kiểm tra hắn tu luyện công pháp, nhìn đến cùng phải hay không Huyền Thiên Bất cảnh kinh. "Các ngươi thiên tộc, khinh người quá đáng." Lương Câu Lộ giận tái mặt, Thiên Hành Tuấn Xem ra ngươi thật sự không muốn để ý Huyền Hoàng không ra tay hiệp nghị, đối với tiểu bối đồng thủ. Rất tốt, ta tới thử một chút ngươi Khảm Ly bí điện, tiến cảnh như thế nào. Tuấn tốc tổ, chậm. Đang ở hết sức căng thẳng lúc, một người thanh niên bộ dáng thiên tộc người, Phiêu Nhân Nhi xuất, nhàn nhạt nói, phá hư Huyền Hoàng không ra tay hiệp nghị, này tiếng xấu không cần thiết cho chúng ta tiên tộc tới gánh vác. Ta trước mắt là Huyền Vương cảnh giới, Xuất thủ lời nói, không tính là không tuân theo quy củ. Như vậy mang đi hứa dương nhiệm vụ, tiểu giao cho Tà Thiên Chi ấn sao? Thiên Hành Tuấn Vút râu cười nói, ấn Nhi Xuất thủ, dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu là kia lương câu lộ xuất thủ năng ngươi, như vậy chính là nàng dẫn đầu phá hư huyền hoàn không ra tay hiệp nghị, ta tự nhiên sẽ xuất thủ đối phó nàng. Kia làm phiền tuấn tốc độ, vì cháu trai lực trận. Thiên tri ẩn từng tiếng thiếu, vang vang, chư vị, ai muốn đi lên cùng ta thiên tri ẩn đánh một trận. Này thiên tri ẩn là vô địch huyền vương cảnh giới. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt lệ dương, trầm giọng nói, ta cùng đại sư huynh đều có đả thương trong người. Trận chiến này, sợ là có chút treo. Đế tông chư vị trong hàng đệ tử, kiên suất nhất chính là ba người, đều là vô địch huyền vương cảnh giới. Đại sư Minh Độc Cô Vân, sở trường về nhiều loại huyền thuật, còn có hoang thần cựu trạm này, một thánh giai đạo thuật, chiến lực mạnh mẽ, chỉ ở tuần huyết đế dưới rươi. Nhị sư Minh Lệ Dương, tinh thông ẩn độn ám sát, cũng đã từng ám sát quá huyền hoàn cường giả, uy danh vang dội trung châu. Tam sư Minh Đang Liệt, Thứa Dương mặc dù chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, bất quá căn cứ một chút sư minh miêu tả, Đang Liệt tam hiểu hỏa cực, xuất thủ bá đạo cấp liệt, đã từng có đánh bại vô địch huyền vương chiến tích, nghĩ đến cũng đúng bất phàm. Quy hai chương 1040, Thiên chi ấn phong luân hỏa trạm. Chương 1040, Thiên chi ấn, phong luân hỏa trạm. Nhưng là Hiện tại Độc Cô Vân bị Hoàng Nhất Lang đánh cho bị thương, hắn ở ngũ tuyệt cuộc chiến thời điểm, thương thế cũng chưa có khỏi hẳn, hiện tại lại càng đả thương càng thêm đả thương, bây giờ là tuyệt đối không cách nào xuất chiến. Lệ Dương vận dụng cấm thuật, giao ra giá cao giống như trước rất lớn, cũng không có xuất thủ dư âm lực. Vệ phân đăng liệt lại càng không trông cậy được vào. Làm sao? Không người nào dám tới ứng đối ta Thiên Chi Ẩn khiêu chiến sao? Thiên Chi Ẩn khẽ mỉm cười, Độc Cô Vân ở đâu? Lần này tộc ta thuần huyết, Thiên Chi Hàng Đại Ca cũng không thể lai, like, ngươi vẫn còn là không dám ra tay sao? Hừ, nếu không phải đại sư huynh của ta có thương thích trong ngươi, nơi nào đến phiên ngươi cản đỡ? một gia đế tông đồng môn, tức giận quát lên, "Bị thương? Ha ha, đã thương thật kịp thời." Thiên tri ẩn trong tôi cười, có nói không ra lời giọng niệm ai, "Các ngươi đã đế tông không người nào nên chiến, như vậy Hứa Dương, ta liền mang đi, ta tới gặp lại ngươi." Một cái trầm tĩnh thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó một cái thanh bảo tay áo nam tử, từng bước lăng không bất xuất ra, đi tới Thiên tri ẩn trước mặt, "Thượng quan sư huynh, Thượng quan tịch phong sư huynh." Một đám đế tông đệ tử, rối rít kinh ngạc kêu to, "Thượng quan tịch phong rủ sao chẳng qua là Huyền Vương đỉnh cảnh giới, khoảng cách vô địch Huyền Vương, vẫn là có nhất định chênh lệch." "Thượng quan sư huynh, ngươi Hứa Dương tiến lên, kéo lại thượng quan Tịch Phong ống tay áo, dùng sức lắc đầu. Thượng quan Tịch Phong khẽ mỉm cười, dùng sức cầm Hứa Dương tay, "Sư đệ ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Đế tông một phần tử, chỉ cần Đế tông còn có một người ở, cũng sẽ không cho phép ngươi bị người khác khi dễ." Hứa Dương trong lòng một cơn dòng nước gấm bắt đầu khởi động, hắn thấp giọng nói, "Thượng quan sư huynh, để cho ta lên đi." Thượng quan Tịch Phong ha ha cười một tiếng, "Hứa sư đệ, ngươi tuổi quá nhẹ, cảnh giới quá thấp. Qua nữa 30 năm, sự thành tựu của ngươi tuyệt đối không thua ta. Nhưng là hiện tại, hãy để cho ngu huynh thử một lần vị này thiên tộc cao thủ sao?" Lệ Dương thanh âm ở Hứa Dương bên tai vang lên chúa sư đệ, trở lại Lỗ ở U Ati. Hứa Dương hiểu, hắn hiện tại tốt nhất là dấu tài, không làm chim đầu đàn. Miễn cho bị Thiên tộc chăm chú, coi là đại địch. Bất quá, vì bảo toàn bản thân, để cho sư huynh đi trước khiêu chiến tường địch, đây không phải là Hứa Dương phong cách. Thượng quan sư huynh, ngươi bảo trọng." Hứa Dương tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Thượng quan Tịch phòng cho Hứa Dương một cái yên tâm ánh mắt, nhưng ngay sau đó phiêu nhiên bay đến tiên tri ấn trước mặt. Một cái đỉnh huyền vương mà thôi, lại dám tới khiêu chiến ta? Thiên tri ấn lực lượng kinh ngạc. Ngươi có biết hay không, coi như là Độc Cô Vân, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hãy bất sâm luôn đi, ra tay đi. Thượng quan Tịch Phong cả người bộ phát ra hùng hồn bén nhọn khí thế, một ngọn gió vô cùng lĩnh vực, một đạo hỏa cực lĩnh vực, đột nhiên hỗn hợp làm một, gió trợ thế lửa. Hỏa vật giá tăng vật uy, một đạo xanh hồng tương gian lĩnh vực đột nhiên mở ra. Phong Hỏa Huyền Vương, Thượng quan Sư huynh, vừa lên tay tiểu đánh ra phong hỏa lĩnh vực, cái này đối phương có thể cón đến mùi đau khổ. Chính là, Thượng quan Sư huynh đánh nhử từ cái tên kia. Thiên Chi ấn hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười to, song cực huyền vương, này sẽ là của ngươi giự vào sao? Quá buồn cười. Đột nhiên Một tòa thần đỉnh ở thiên chi ấn đỉnh đầu trong hư không, tự động hiện ra. Kèm theo này nhỏ nhỏ thần đỉnh xuất hiện, thiên chi ấn khí thế tăng vọt, đem thượng quan tịch phong uy thế, vững vàng trấn áp tôi đi xuống. Đó là Chí Tôn thần đỉnh. Làm sao có thể? Chí Tôn thần đỉnh? Chỉ tồn tại ở chúng ta Đế Tông bí cảnh, tiểu tử này đỉnh đầu người, nhất định là giả. Thiên Chi Ấn khẽ cười lạnh nói, một đám không kiến thức người, các ngươi có biết, các ngươi Đế Tông Chí Tôn thần đỉnh, là như thế nào được đến? Đế Tông mọi người hai mặt nhìn nhau, lại thấy Thiên Chi Ấn mỗi chữ rõ ràng nói, các ngươi Đế Tông cái kia ngồi thần đỉnh là ta tộc lão tổ Huyền Thiên Thượng Đế tạo hóa lúc trước, vương vảng từ tình trong nước lấy ra. Trong lúc nhất thời mọi người ồ lên, lập tức liền có người bắt bỏ, tất cả mọi người không ủng hộ. Thiên Hành Tuấn nhàn nhạt nói, căn cứ Huyền Thiên bắt cảnh kinh pháp môn, bản thân sẽ phải ở tinh hải ngưng tụ phôi thai, lúc luyện chí Tôn Thần đỉnh, này vừa có cái gì tốt biện luận? Hắn nhìn nếu là vượt qua Cựu Kiếp Tam hai, tu thành Thánh Đế viên mãn cảnh giới, liền giống như sống sợ sợ địa có một tòa chí tôn thần đỉnh. Thế Tôn Cựu Kiếp, Thánh Nhân Tam hai. Vượt qua Tam hai Thánh Nhân, chính là Đại Viên mãn cảnh giới, là vị Thánh Đế. Kiềm chế ở nội tâm kinh ngạc, Thượng Quan Tịch phong lạnh lùng nói: Tiếp xúc liền có điều vị trí Tôn Thần Đỉnh Phôi Thai, vậy thì như thế nào? Động thủ đi, cho ta xem nhìn, cái gọi là thần đỉnh phôi thai, có loại nào lợi hại nơi? Hừ hừ. Thiên Chi Ấn khinh miệt cười một tiếng, thần đỉnh gia trì, vạn pháp bất xâm. Lấy ta vô địch huyền vương cảnh giới, đánh bại ngươi cái này đỉnh huyền vương, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, toàn lực công kích ta. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta bị một tia đả thương, cho dù ngươi thắng, như thế nào? Thượng quan Tịch Phong nheo mắt lại, đang đằng đằng lửa giận từ trong lòng xú lên. Động thủ đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có tạm kích cơ hội. Thiên Chi Ấn Phượng Phật không thấy Thượng Quan Tịch Phong tức giận, mạn điều tư lý nói: "Phong Hỏa Phá Thân." Thượng Quan Tịch Phong hơi thở lần nữa tăng vọt, đang đang nghịch diễm, gào thét gió lốc, tạo thành một đạo một trượng hai thước cao, hùng lực thiêu đốt phát thân, một quyền đánh đi ra, phong hỏa lượng cực lực lần lượt thay đổi quân quần, nhanh liệt vọt tới Thiên Chi Ấn. Tất cả mọi người bị trong sân tử thí hấp dẫn, người nào cũng không có chú ý tới, Hứa Dương lén lút ngược về Bạch Hoa cung trung. Nay một đạo uy thế kinh người, có thể uy hiếp được vô địch liền vương phong hỏa quyền lực, sắp tới đem đánh chúng tới điểm, lại thấy Thiên Chi Ấn trên đầu tiểu đỉnh, nhanh chóng tung tích, chặn lại một cái kia. "Làm!" Một tiếng minh hưởng Trợ hồ sở hữu lực đạo cũng bị tăng giá, tiểu đỉnh này không có có một tí rung động, một lần nữa trở về tiên tri ấn đỉnh đầu. Mọi người lộ ra vẻ kinh sợ. Thượng quan Tịch Phong vận chuyển xong cực pháp thân, ra sức đánh cược một lần, theo đạo lý mà nói, cho dù vô địch huyền vương cũng không cách nào khiến thị. Nhưng này tiên tri ấn, chỉ dựa vào một tòa tiểu đỉnh, hữu đỡ công kích, hơn nữa một điểm chấn động cũng không có. Đây cũng quá làm người ta ngạc nhiên. Còn có hai đánh. Tiên tri ấn khẽ mỉm cười. Hừ. Thượng quan Tịch Phong cũng không nổi giận, ngón tay thật nhanh câu liên pháp quyết, một đạo thanh sắc vòng tròn, lóe sắc bén hàn quang, ở trong tay hắn thành hình. Phong luân hỏa trảm. Gió luân trên đột nhiên toát ra khí bạch sắc hỏa diễm, xoay tròn chém nhúng ra, phát ra thế lượng tiêu tiểu. Thiên tri ấn khẽ cởi khởi, tiểu đỉnh lần nữa tới ra, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, kia một cái nhỏ đỉnh, tựu bay thấp đến trước mặt. Phong luân hỏa trảm trực tiếp đụng vào tiểu đỉnh, phát ra rợn người tiếng ma sát, tựa hồ có thể thấy nhiều tia tia lửa trùng quanh bay vụt. Rất nhanh, phong luân hỏa trảm y thế tiêu tán, mà kia tiểu đỉnh vẫn như cũ không có chút nào tổn thương, một lần nữa bay đến tiên tri ấn đỉnh đầu. Làm sao có thể? Thượng quan tịch phong ánh mắt trở nên khó có thể tin, một ít nhớ phong luân hỏa trảm là của hắn đặc ý huyền thuật, không nghĩ tới cũng đả thương không tới đối thủ chút nào. Mềm nún, không có có một chút khí lực. Thiên chi ấn rêu cần nói, chẳng lẽ Đế tông cũng là một chút mềm chân tôm. Thượng Quan Tịnh Phong cắn răng, vừa muốn lại ra tay nữa, chợt nghe một cái tụng tăng thanh âm truyền đến, đợi đã, một kích cuối cùng, mô da tới đánh. Quy 2 chương 1041, phá thần đỉnh phong cực chân thân. Chương 1041, phá thần đỉnh, phong cực chân thân. Theo cái này tụng tăng thanh âm, một cái đại hán v vỡ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn thân cao tám thước, cả người đầy cơ bắp, đem đoàn sàng cao cao khởi động nhất cử nhất động, cũng giàu có lực lượng cảm, làm cho người ta một loại trầm ổn có lực cảm giác. Đây là Nam Bá Tiên, hắn thật sự là ta đế tông sư đệ. Lục Cô Vân cau mày. Châu Hành Vân kinh hô một tiếng, đỡ. "Hứa Dương hóa thân Nam Bá Tiên, lập tức truyền âm nói, Châu sư tỷ, thân phận của ta, mời vẫn giữ bí mật." Châu Hành Vân mặc dù không quá hiểu vì sao Hứa Dương lấy thân phận của Nam Bá Tiên xuất hiện, bất quá nàng rõ ràng, này nhất định là có kia nguyên nhân, liền ngậm miệng không nói. Hứa Dương mới vừa lặng lẽ trở về Bạch Hoa cung, không chỉ có thi triển kim trung bá thể tới đổi thân phận, lại càng trực tiếp thi triển hàng tam thế minh vương gia chỉ. Khi tức bây giờ mạnh thịnh, cho dù so với đỉnh Huyền Vương cũng không thể yếu. Thượng quan Tịch Phong lăng lăng địa nhìn trước mắt cái này cả người cơ bắp đại hán, "Ngươi là ta Đế Tông đồng môn, ta làm sao chưa từng thấy ngươi?" Hứa Dương biến thành Nam Bá Tiên, lặc lẽ cười một tiếng, "Thượng quan sư huynh chí nhược kém, tiểu đệ ta tên là Nam Bá Tiên, thường xuyên bế quan, cho nên ngươi không biết ta, cũng là bình thường." Kế tiếp đệ tấn kích, "Thửu giao cho ta sao?" Thượng quan Tịch Phong cũng không miễn cưỡng, hắn đã thử qua, bản thân đem hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ vỡ kia thần định phôi thai phòng ngự, không bằng đổi lại người đến thử một lần. Cho nên, thượng quan Tịch Phong liền tối lui, thấp giọng nói, "Nam sư đệ, coi chừng." Phía sau một đám đệ tông đệ tử, phần lớn là không hiểu ra sao, bọn họ cũng chưa từng thấy qua người sư đệ này. Lương Khâu Lộ dịu dàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Không việc gì, vị này Nam Bá Thiên đích xác là ta đệ tông đệ tử." Có Lương Khâu lộ ra mặt nói rõ, đệ tông các đệ tử rất nhanh bình tĩnh trở lại, trưởng lão lại nói, "Ở đệ tông trong hàng đệ tử có rất cao có độ tin cậy. Thay đổi người rồi." Thiên Chi Ấn nhìn thoáng qua Nam Bá Thiên, lặng lẽ cười khẩy, một cái đồ cụ kia hình dạng lỗ mãng hắn từ thôi, tu viển giả tranh đấu cũng không phải là xem ai khổ người đại là có thể thắng." Nam Bá Thiên ồm ồm nói, "Mỗ gia hạ thủ không có có chừng mực, bị thương ngươi chớ trách." "Ha ha." Thiên Chi Ấn Phượng Phất nghe được nào đó thật là tức cười chuyện tỉnh, "Chỉ bằng ngươi, phóng ngựa tới đây sao, phía trước hai đánh ta đã thử qua. Quả thực cùng con muỗi đinh không có gì khác biệt. Hy vọng ngươi đệ tam kích sẽ làm ta cảm giác được một chút áp lực, không nên nhàm chán như vậy." "Tốt, đón ta một quyền." Thừa Dương biến thành Nam Bá Thiên, đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên các vô cùng huyền lực tiêu xả ra, đan vào dung hợp, cả người bao phủ ở thải quan trong. Thực lực của hắn tức tốc kéo lên gấp 10 lần. Ngay cả thân thể cũng chịu tại không được này mạnh mẽ năng lượng, bên ngoài thân mao mảnh mảnh máu rối rít bạo liệt. Bắt cực dung hợp. Hứa Dương một quyền hoành kích ra, một đạo rương rực màu sắc rực rỡ co sáng, tiêu xạ ra. Thiên Chi Ấn trong mắt chợt có chút lại. Đầu hắn thần đỉnh phôi thai, gao két rơi xuống, chắn trước mặt, bị màu sắc rực rỡ co sáng oanh vờ vạn. Ông nóng ông. Thần đỉnh phôi thai kịch liệt rung động, đột nhiên ken két rất nhỏ thanh âm vang lên. Nhất thời Thiên Chi Ấn sắc mặt đại biến. Không đợi Thiên Chi Ấn có điều phản ứng, thần đỉnh phôi thai đã bị thải quan quyền lực hùng hồn lực lượng, cho vững vàng đánh về Thiên Chi Ấn tinh hải mà thải quang quyền lực dư âm uy, nhưng không có chút nào chệ xác, trực tiếp vênh kích ở Thiên Chi ẩn bộ ngực. Thiên Chi ẩn trên mặt vẫn mang theo kinh ngạc, khó có thể tin vẻ mặt, về phía sau nga bay. Trong miệng của hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên biến thái nhợt. "Hấn Nhi!" Thiên Hành tuấn quát to một tiếng. Bàn tay rời ra, một luồng màu tím vụ sa một loại nhẹ nhàng huyền lực phát ra, đem Thiên Chi ẩn bay ngược mà quay về thân thể lẳng không tiếp được. "Tuấn tốc tổ!" Khụ khụ. Thiên Chi ẩn trong miệng ho khan ra máu tươi, kia vẻ bại bộ dáng, cùng với bắt đầu ngang ngược tàn dỡ. Trong mắt không có người, tạo thành mảnh liệt tướng phản. "Kì!" Điều này sao có thể? Nam Bá Thiên rõ ràng chỉ có Huyền Vương sơ kỳ cảnh giới, vì sao có thể đánh ra hai loại cực kỳ mạnh mẽ ra chỉ bị pháp, chiến lực thẳng ép thuần huyết đế duệ? Nhất định là giả, người này nhất định là Huyền Hoàng cao thủ giả trang. Một đám tiên tộc đệ tử rối rít cổ võ. Bọn họ không thể tin tưởng một màn này, phải biết rằng thiên chi ấn ở trong tộc trẻ tuổi, thực lực gần với thuần huyết đế duệ tiên chi hạng. Chí tôn thần định phôi thai một khi tế ra, Huyền Vương cấp công kích căn bản không thể nào đem đánh bại, tiên tiên liền dựng ở thế bất bại. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Hứa Dương một cái kia có Huyền Hoàng cấp số, không ít đế tông đệ tử Nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười ha ha chứ rễu cợt tiên tộc mọi người. Các ngươi thiên tộc không phải là rất lớn lối sao? Còn cho chúng ta tùy ý công kích 3 lần, làm sao ngay cả nam sư đệ một quẩn cũng chịu không nổi. Ha ha, quả thực buồn cười, đây chính là cái gọi là thần định vơi thai. So với ta đế tông bí cảnh chí tôn thần định, quả thực chính là hũ đất. Muốn thừa dịp ta đế tông đại sư huynh, nhị sư huynh cũng bị thương lúc tham. Các ngươi đánh lầm rồi chủ kiến, chúng ta còn có nam bá tiên sư đệ. Ngược lại, thiên tộc mọi người còn lại là vẻ mặt trầm trầm. Một cái trắng thuần áo cô gái, phiêu nhiên tiến lên, đối với thiên hành tuấn nói, tuấn tốc độ cuộc chiến đấu này ủy giao cho Quỳnh Nhi sao? Thiên Hành Tuấn trọng trọng gật đầu, "Tốt, ngươi có mấy phần năm chắc?" Nữ tử này, là thiên tộc trẻ tuổi cao thủ, tên là Thiên Chi Quỳnh, nàng hơi mỉm cười nói, "10 phần." Thiên Hành Tuấn khen ngợi nói, "Tốt, vì ta thiên tộc quy danh, Quỳnh Nhi ngươi nhất định phải thắng được, đến lúc đó thúc tổ cho ngươi ở dòng họ bên trong cái công." Thiên Chi Quỳnh hóa thành một đạo bóng trắng, vọt đến Hứa Dương trước mặt, "Nam bá thiên, bổn cô nương để làm đối thủ của ngươi." Sa luân chiến sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, nụ cười này ở giữ tận tùng sinh trên mặt, lộ ra vẻ nói không ra lời giã man, nhìn thực lực của ngươi. Cùng Thiên Chi ân bất quá là sẵn sẵn như nhau trong lúc. Vết xe đổ, ngươi còn không hút lấy dạy dỗ." Thiên Chi Quỳnh lạnh nhạt nói, nắm giữ một loại bí pháp cũng khó càng tiền khó, ngươi lại học xong hai loại tăng thực lực lên bí pháp, hơn nữa còn có thể đem kia trồng sử dụng, đúng là có chỗ hơn người. Bất quá cảnh giới của ngươi là cứng rắn đả thương, Huyền Vương sơ kỳ thân thể, có thể duy trì ngươi hiện tại ra chỉ trạng thái bao lâu, phát ra mấy lần huyền hoàng cấp công kích?" Hứa Dương thần sắc có chút ngtrọng, nữ nhân này đúng là tâm tế như pháp, lại có thể nghĩ tới đây một tầng. Chỉ cần lấy du đấu sức lực, trì hoãn ngươi già chỉ thời gian cũng đủ. Ra chỉ thời gian thoáng qua một cái Ta muốn thắng ngươi dễ như trở bàn tay." Thiên Chi Quỷ lạnh cười nói. "Vậy thì thử một chút xem đi." Hứa Dương giơ tay lên một quyền đánh ra, thải quang nổ bắn ra, mãnh liệt kích động. Thiên Chi Quỷ bỗng nhiên biến hóa, thân thể mềm mại quả lên một tầng mông lung thanh quang, âm ầm tỏa ra, cả người hóa thành đầy trời thanh sắc quang mang, căn bản tìm không được thật thể chỗ ở. Hứa Dương một kích, cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là xuyên thấu thanh quang, cũng không có đối với Thiên Chi Quỷ tạo thành rất lớn thương tổn. Quy 2 chương 1042, Diệt Thế Kiếm Vùi Hoa Dập Diêu. Chương 1042, Diệt Thế Kiếm, Vùi Hoa Dập Diêu. Thanh quang ở một bên tụ lại, một lần nữa hóa thành Thiên Chi Quỷ Thân thể. Phong cực chân thân. Hứa Dương trong lòng mặc niệm. Cái này tên là Thiên Chi Quỷ của gái, hiển nhiên cũng là tu luyện Huyền Thiên Bất cảnh kinh, hơn nữa đối với Phong cực chân thân ứng dụng, so sánh với Hứa Dương cao hơn mình, có thể phân tán hóa thành đầy trời thanh quang, chém nẽ đối thủ hấn kích. Chúng ta tiên tộc trấn tộc thần công, há lại ngươi có thể đo lường. Thiên Chi Quỷ vuốt vuốt mái tóc, mang theo một tia ý ngạo nghễ nói, mới vừa chẳng qua là Phong cực chân thân, Huyền Thiên Bất cảnh kinh một loại vận dụng thôi. Quỷ tỷ tỷ thật là lợi hại. Đối thủ công kích không có hiệu quả, Quỷ tỷ tỷ đã dựng ở thế bất bại. Thiên tộc đệ tử hoan hô tức giận, mà Thiên Hành Tuấn Vút râu mỉm cười nói, "Thiên Chi Ấn, Thiên Chi Quỷ, là ta thiên tộc trẻ tuổi trung, trừ thuần huyết ở ngoài, bất cực nhất quân hành thể trước, bọn họ cũng tu luyện Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh, chiến lực cùng giai vô song, coi như là vượt qua cảnh giới chiến đấu, cũng không là chuyện không thể nào. Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu hành. Rõ mắt cả thiên tộc, mấy đời người chung, cũng chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay mấy người, tu luyện này vốn bảo kinh chính quyền. Mà thiên tộc trẻ tuổi, tu luyện này trải qua người, trừ thuần huyết Thiên Chi hàng ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Chi Ấn, Thiên Chi Quỷ. Bất quá Thiên tộc tương đại, đích xác là dựa vào Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh được đến. Thiên tộc Lịch Đại Thánh Nhân lão tổ cũng sẽ lấy Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh làm mẫu, tìm hiểu, sáng tạo ra rất nhiều thần công hay điển, kém cỏi nhất cũng là bảo điện cấp bậc chính là công pháp. Tỷ như cái này Thiên Hành Tuấn Tu luyện Khảm Ly Bí Điển, chính là dựa vào Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh sáng chế ra. Lớp Du Ati cũng đang bởi vì như thế, ở biết được lại có ngoại nhân, hư hư thực thực học xong Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh sau, thiên tộc mới có thể như vậy khẩn trương cảnh giác, không tiếc gia cao, muốn đem Hứa Dương bắt đi, mang về thiên tộc bí cảnh thẩm tra. Vượt qua cảnh giới chiến đấu, Hứa Dương hóa thân nam bá thiên, Đột nhiên một tiếng cười khẩy, hắn ở trong lòng mặc niệm nói, hiểu rõ nhất Huyền Thiên bắt cảnh kia người, chính là ta a. Thiên Chi Quỷ, đón thêm múa ra một chiêu. Vẻ ánh nắng một loại kim mang, từ hứa dương đầu ngón tay chậm rãi toát ra, một luồng thánh uy, gột rửa thiên địa. Tịch quyền phong vân, thánh khí. Hắn lại có thánh khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã đạt được thánh khí bộ phận nhận đồng. Không chỉ có là tiên tộc, ngay cả đế tông mọi người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá bất đồng chính là, tiên tộc người cũng là vẻ mặt kinh hoàng lo lắng, mà đế tông mọi người, cũng là vui mừng khôn xiết. Kim quang sáng rủa đại nhật càn quân kiếm cầm cầm ở hứa dương trong tay, thân kiếm khẽ phát ra chiến minh. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói, một màn này hình ảnh, làm sao có Dũng Khí nói không ra lợi quá gì. Một bên thượng quan Tịch Phong sâu bề ngoài đồng ý, lấy nam sư đệ tục tăng tạo hình, cầm cầm trôi này thành kiếm, thật sự có chướng ngại bộ mặt. Nói thật, lấy hứa dương hôm nay nam bá thiên tục tăng tạo hình, thích hợp nhất sử dụng vũ khí, hẳn là trường thương lại kích, hoặc là trọng truy lại bữa. Dù không đông cũng có thể là một thanh đại đao. Hôm nay cầm lấy một thanh trường kiếm, cũng là nói không ra lợi quá gì. Bất quá những điều này là do việc nhỏ không đáng kể. Ở Hứa Dương hôm nay có thể so với Huyền Hoàng dưới thực lực, thánh kiếm bộ phát ra thánh uy, cũng là không thể nghi ngờ cường đại đáng sợ. Đón ta một kiếm. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ thứ 7, Diệt Thế. Hứa Dương thải quang quanh quần thân thể, chợt dâng lên một chút cũng không có tàn bóng đối, cả người. Giống như âm giới đi ra ma thần, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, cũng bị kín một tầng màu gỉ sét sắc quá mang, không ngừng tồn phệ trừ chung quanh ánh sáng, trong nháy mắt quanh mình thiên địa. Độ sáng cũng thấp rất nhiều, phản phất đi tới hoàng hôn thời khắc. Không tốt. Lại còn có cùng thánh kiếm cùng xứng đôi thánh thuật, hai người hợp nhất, uy lực tăng lên gấp bội. Thiên Hành Tuấn sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên xoè bàn tay ra, muốn ngăn hạ Hứa Dương một cái kia. "Hừ, lão giả kia không nên ra mặt." Một tiếng quát, lương Khâu Lộ vung tay áo vũ động, một tầng đạo lưu quang hỏa diễm, mãnh liệt bắn nhanh ra, đem Thiên Hành Tuấn vươn ra huyền lực tự trường, tiêu thành hư vô. Hứa Dương Thánh kiếm tụ thế, cuối cùng đã tới mạnh nhất điểm, hắn hét lớn một tiếng, dùng sức đánh rớt. Trong hư không, một đạo dài đến ngàn trượng khủng lồ kiếm quang, đột nhiên đánh rớt. Thiên Chi Quỳnh cảm nhận được hủy diệt tính nguy thế, nàng hét lên một tiếng, một pho tượng thần định phôi thai, từ đỉnh đầu dâng lên. Cùng lúc đó, Nàng nuốt vào một viên đan dược, cả người biến thành cây khô một loại màu sáng cho, lực phòng ngự bạo tăng. Ngay sau đó, Thiên Chi Quỳnh trên thân thể mềm mại, khoang lên một tầng linh luân trên giáp, từng đạo huyền văn sáng lên, chiếc giáp thượng lóe ra một cái trong suốt màn hào quang, đem nàng bảo vệ như mật. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này cổ tộc tuấn kiệt, bảo vệ tính mạng thủ đoạn sao mà nhiều. Mới vừa Thiên Chi ấn chủ yếu là bảy lớn, chưa kịp thi triển bảo vệ tính mạng thủ đoạn, đã bị Hứa Dương một quyền vẫy bay. Không lô kiếm quang, một đường đánh rốt, đem Thiên Chi Quỳnh thần định phối thai, vững vàng bổ ra một đạo cự đại tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó thần định phối thai trốn vào Thiên Chi Quỳnh tinh hải. Sau đó, bộ kia chiến giáp màn hà quang, cũng giống như trứng gà sắc một loại nghiến nát, một tiếng ầm vang, chiến giáp tùy theo vẻ đẩy trời phấn hụt. Thiên Chi Quỷ cố gắng xê dịch, vẫn bị đạo kia diệt thế kiếm quang quét đến cánh tay, một cái cây khô loại tay cánh tay, trực tiếp bị khí hóa. Cuối cùng, nan trượng lớn nhỏ kiếm quang thường thường vung lên, ở Thiên Chi Quỷ dưới chân dựng hình ảnh. Này, đây chính là thánh kiếm vi năng. Quả nhiên lợi hại. Thiên Chi Quỷ mặt mũi nhếch nhận, cắn răng nói, "Bất quá, cũng đến đây trầm dữ, ta mặc dù tổn thất một cái cánh tay, nhưng ngươi hiện tại nhất định cũng đã đền cạn dầu. Cuộc chiến đấu này, là ta thắng." Thiên Chi Quỳnh mặc dù mất đi một cái cánh tay, nhưng nàng cũng không lo lắng. Thiên trong tộc Linh Đan Bạo dược, bí ẩn thủ đoạn rất nhiều, chữa trị một cái cánh tay cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không nói gì. Không tốt, Quỳnh Nhi mau lui. Bị Lương Câu lộ chặn lại Thiên Hành Tuấn, bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Thiên Chi Quỳnh còn không có kịp phản ứng, dưới chân dịệt tuyệt kiếm quang, ầm ầm một phát. Phản Phất Hư không mở ra một ngọn núi lửa miệng, ám hắc sắc dung nham giống nhau sát lực, bay thẳng đến chân trời, khói đen cuồn động, che đậy hư không. Thiên Chi Quỳnh tuyệt vọng địa không tiếng động tiêu to, nàng toàn bộ thân hình ở mạnh mẹ màu đen dung nham sát lực trùng, không ngừng ký hóa, đầu tiên là tứ chi, sau là da thịt, xương cốt. Xin lỗi, một chiêu này đi lực, ta cũng không cách nào khống chế, Hứa Dương Nghiên lập nói, bất quá, ở ta Đế tông hy vọng, cùng tánh mạng của ngươi trong lúc, ta vẫn lựa chọn hán vệ Đế tông tên. Trong sân, giống như chết điên tính, trên bầu trời tranh đấu hai đại hoàn giả, cũng ngừng tay. Quỷ nhi, thiên hành tuấn giống to một tiếng, tiêu xạ mà rơi. Lúc này kiếm quang sát lực đã biến mất, ở thiên chi quỷ đã từng vị trí, chỉ có một tòa cô linh linh đổ nát tiểu đỉnh trên không trung huyền phù. Chết tiệt, ngươi lại dám giết chết Quỳnh Nhi. Ngươi cũng đã biết, nàng ở ta thiên trong tộc địa vị. Thiên hành tuấn giận dữ hét, "Nam Ba Thiên, ta thiên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Quy 2 chương 1043, cháu gái đích tôn vợ của Đế Dụệ. Chương 1043, cháu gái đích tôn, vợ của Đế Dụệ. Các ngươi vốn là Cửu sẽ không bỏ qua ta." Hứa Dương ở trong lòng mặc niệm một câu, nhưng ở ngoài mặt, nhưng không nói một lời, xoay người thối lui. Phong cực chân thân, có thể hóa thân làm đầy trời thanh quang, lẽ tránh dụng địch quân công kích phần lớn uy năng, đích xác là một loại cực cao minh phòng thân hộ thể thủ đoạn. Bất quá, Hứa Dương cũng là biết được điểm Đó chính là phong cực chân thân sợ nhất đại phạm vi công kích. Hứa Dương vốn là nghĩ vận dụng Thiên giai kiếm thuật chân vũ thất tiệt kiếm thuật trong phạm vi công kích chiêu thức, tỉ như chân huyền thiên phong một loại chiêu số, nhưng hắn cùng Thiên Chi Quỷ trong lúc, cảnh giới chênh lệch quá lớn, đối phương dù sao cũng là vô địch liền vương tầng thứ, sử dụng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lời nói, hoàn toàn có thể đối chiến Hứa Dương Thiên giai kiếm thuật, đến lúc đó vừa sẽ đem chiến đấu diễn biến thành trận đấu, cho Thiên Chi Quỷ hoàn cơ hội. Hứa Dương bắt cực dung hợp thời gian, đã sắp đã tiêu hao hết. Thi triển một chiêu này thành giai kiếm thuật, một kích giết địch, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn triệt tiêu bắt cực dung hợp trạng thái, trở về đế tông trong đám người, lặng lẽ hướng Bạch Hoa cùng phương hướng hoạt động. Tuấn Túc Tổ, không thể cứ như vậy tính. Nam Bá Thiên giết Quỳnh Muội, nhất định phải chết. Thiên Chi ẩn thần sắc có chút và mèo, nghe được Quỳnh Muội chết đi hỏi, hàng đại ca nhất định sẽ nổi giận, nhất định phải lấy Nam Bá Thiên đầu người, tới thở bình thường hắn lựa giận. Ngươi nói không sai, Thiên Hành Tuấn Lật đầu, nhưng ngay sau đó chuyển hướng đế tông đám người phương vị, Lương Câu Lộ, ngươi cũng đã biết, chết đi Quỳnh Nhi, ở ta thiên trong tộc địa vị. Nàng chẳng những là ta thiên tộc thái thượng trưởng lão cháu gái đế tôn, vẫn còn là tộc ta thuần huyết hậu duệ Thiên Chi hàng vị hôn thê. Thiên chi hàng vị hôn thê, con gái gia chủ. Đế Tông mọi người ánh mắt đụng vào nhau, đều có chút biến sắc. Hai hai thân phận, bất kỳ một cái nào cũng là nổi tiếng, làm người ta kiêng kỵ. Cho nên nói, đem Nam Bá Thiên giao ra, ta tiên tộc cùng ngươi Đế Tông, hôm nay yếu ớt thân bằng, còn có thể nỗ lực duy trì. Nếu như ngươi dám can đảm bảo che hung thủ, tiên tộc cùng Đế Tông toàn diện chiến tranh, sẽ trực tiếp bộc phát. Thiên Hành Tuấn trong ánh mắt nổi lên lạnh lẽo, lớn tiếng quát. Lương Câu Lộ nhàn nhạt nói, "Thiên Hành Tuấn, lấy ngươi đang ở đây tiên tộc trong địa vị, còn xa xa đến không được phát hiệu lệnh, quyết định cùng Đế Tông khai chiến trình độ." Đại Đế Tông, tuyệt sẽ không mặc cho đệ tử của mình bị người khi dễ. Sự kiện lần này, vốn chính là các ngươi thiên tộc khiêu khích ở phía trước, Nam Bá Thiên là ở công bình giao thủ dưới tình huống chém giết thiên chi quỷ, cũng không chút nào lỗi. Ngươi muốn ta giao ra hắn? Mơ tưởng. Tốt, rất tốt. Thiên Hành Tuấn cắn răng, nếu không phải tộc ta thuần huyết đế duệ tiên chi hạng, hôm nay đang đang bế quan khẩn yếu con đầu. Hừ. Hắn nói một nửa, chợt dừng lại, xuất lĩnh một đám thiên tộc đệ tử, kiên quyết rời đi. Nhìn thiên tộc mọi người hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời, Đế Tông mọi người cũng cảm thấy một cỗ sơ xác tiêu điều lạnh lẽo. Đi về trước đi." Lương Câu Lộ nhàn nhạt nói, "Không cần lo lắng, thiên tộc mặc dù cường thế, ta Đế Tông cũng không phải là dễ chê ở. Các ngươi hay là muốn cố gắng tu luyện, di cầu tinh tiến tu vi. Tương lai Đế Tông đoàn rồng, cần các ngươi khiêng." Mọi người rồi rít xác nhận. Bỗng nhiên Thượng quan Tịch Phong kỳ hỏi nói, "Ồ, nam sư đệ đi đâu rồi?" Một đám Đế Tông đệ tử nhìn nhau mờ mịt. Vừa một người nói, mới vừa còn chứng kiến hắn, thật giống như chỉ chớp mắt thời gian tựu biến mất không thấy. "Nói về, các ngươi tại lần này tây mạch hành trình trước, có ai gặp qua nam bá thiên sư đệ?" Thượng quan Tịch Phong ngạc nhiên nói, "Ta chưa từng thấy." Ta cũng chưa từng thấy qua. Một người đệ tử bỗng nhiên nói, chúng ta không phải là có thiên nhãn phù sao? Ở thiên nhãn phủ thượng, cho Nam Bá thiên sư đệ phát một đạo tin tức. Không được sao? Bạch Quang Liên Điễm, lúc này có không ít đệ tông đệ tử xem xét trong tay mình thiên nhãn phù, đồng môn tin tức. Kỳ quái, đồng môn trong khu vực không Nam Bá thiên sư đệ tên, ta cũng không có tìm được. Vẫn còn là thượng quan tịch phong đầu tiên kịp phản ứng, ta có chút ít hiểu rồi, Nam Bá thiên hẳn là đang ở trong chúng ta. Đây chỉ là một dùng tên giả. Không biết là vị kia đồng môn không muốn bại lộ tự thân thực lực, lại muốn hãn vệ ta đệ tông danh dự. Cho nên hóa thân Nam Bá Tiên, xuất thủ đối kháng thiên tộc. Không ít đồng môn rối rít đồng ý, nhưng ngay sau đó một người hỏi, vị nào là Nam Bá Tiên? Lý Tuấn Phong, ngươi luôn luôn trong đầu buồn bực buồn bực nào không thích làm náo động, lần này có phải hay không ngươi? Cái kia gọi Lý Tuần Phong đệ tử liên tục quát tay, "Trừ sư huynh, ngươi quá đễ cao ta. Nếu như ta có thực lực như vậy, nơi nào sẽ biến mặc, trực tiếp đi tới rút ra đám kia thiên tộc miệng độc tử." Mạnh sư đệ luôn luôn yêu thích thám hiểm, có phải hay không có có chút kỳ ngộ, thực lực đại tiến?" Lại có người hiểu lầm nói, "Cái kia bị gọi là Mạnh sư đệ, tên là Mạnh Phàm." Hắn cuống quýt lắc đầu nói, "Các sư huynh đừng chê cười ta, ta mặc dù thích thám hiểm, nhưng hơn phân nửa là hai tay trống trơn, chưa có thu hoạch." Lương Câu Lộ nhàn nhạt ngân lại, "Đủ rồi, không nên lẫn nhau suy đoán. Sau này, các ngươi coi như nhiều hơn một Huyền Vương sơ kỳ sư đệ, tên là Nam Bá Tiên." Như có người ngoài nói đến, một mực như thế trả lời. "Dạ." Một đám đệ tông đệ tử rối rít sắp nhận. Ở ngoài Sa Liệt Quốc Đô thành vực môn thời điểm, Lương Câu Lộ bỗng nhiên truyền âm, đem Hứa Dương gọi vào bên cạnh, đợi đến những người khác bước vào vực môn hắc động sau, phất tay bố trí hạ một đạo huyền lực cấm chế, đem hai người vây ở chính giữa. Lương Câu Trường Lão Ngài có cái gì phân phó?" Hứa Dương hỏi. Lương Câu Lậu cười mà như không cười điệu nhìn Hứa Dương, "Tiểu tử, ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu?" Hứa Dương lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó cười nói, "Lương Câu trưởng lão, ngài nói cái gì ý tứ, đệ tử thật giống như nghe không hiểu." "Thôi đi, ít cho bạn trưởng lão mặc." Lương Câu lậu ngón tay nhỏ nhắn cuốn lên, gọi Hứa Dương quát một cái, "Nam Bá Thiên chính là ngươi, có đúng hay không?" "Ngươi lén lén lút lút núp ở Bạch Hoa cung, thi triển huyền thuật đổi hình thể, cho là ta không biết. Bạch Hoa cung là ai phi hành cung điện ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, trong đó một bông hoa một cỏ, cũng là bạn trưởng lão ánh mắt." "A." Ta đây ở Bạch Hoa cung đồi lão, chẳng phải là đại giảm?" Hứa Dương nói thầm một tiếng. Lương Khâu lộ sắc mặt tím đỏ, vô vào Hứa Dương sọ não một chút, "Tiểu tử thúi hổ nghĩ gì thế, bản trưởng lão số tuổi cũng đủ làm tổ mẫu của ngươi. Ngươi về điểm này vai tâm tư, hay là đối với ngươi Châu sư tỷ, cản sư muội các chủng đi động đi." Hứa Dương lắc đầu, "Tu huyền giả căn bản không nói nghiên cứu số tuổi chiến lệnh, chỉ nói thực lực khắc nhau. Nếu như gắng phải nói số tuổi lời nói, Châu Hành Vân cũng có 50 tuổi chừng, cùng mẫu thân của Hứa Dương một loại lớn." Hứa Dương đem nguồn ngang ý nghĩ lại xuống, nói, "Đa tạ Lương Khâu trưởng lão, làm đệ tử giữ bí mật." Lương Câu Lão nghiêm nghị nói: "Ngươi tuổi còn trẻ, tiểu tu luyện đến Huyền Vương sơ kỳ, tiến độ bất khả hạn lượng. Hơn nữa, ngươi lại có loại này tăng lên tự thân thực lực trồng bí pháp, một khi ngươi là nam bá thiên tin tức bại lộ, khắp nơi thế lực sẽ nổi điên giống nhau điệu đuổi bắt ngươi, dĩ cầu nhận được ngươi cường hóa bí pháp." Uy 2 chương 1044, thấy tông chủ hấp sa chi thuật. Chương 1044, thấy tông chủ hấp sa chi thuật. Cường hóa thực lực bí pháp, một loại cũng là các đại tông môn trấn tông bí thuật, tu hành đứng lên 10 phần khó khăn. Giống như hứa dương loại này, động cường hóa tự thân gấp 10 lần thực lực bí pháp, lại càng cực kỳ thu hút. Tuần nữa cực kỳ khó khăn luyện thành. Dĩ nhiên, nếu như có chánh thống truyền thừa vận hoặc là huyết mạch thừa kế thì khác làm khác bàn về. Lần này xuất hiện các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng cơ hồ không có ai luyện thành riêng của mình tông môn trấn tông bí pháp, liền có biết loại này cấp bậc bí thuật tu luyện khó khăn. Nam Bá Thiên thân kiêm hai loại có thể trồng bí thuật, nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn mơ ước. Chỉ phải bắt được Nam Bá Thiên, có thể từ trên người hắn ép hỏi ra hai loại trồng bí thuật, ích lợi to lớn không thể đo lường. Hứa Dương nói, là cho nên đệ tử sử dụng Nam Bá Thiên này thân phận, tới rời đi các đại tông môn, khắp nơi thế lực đối với đệ tử lực chú ý. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, Lương Khâu Lộ gật đầu nói, có thân phận của Nam Bá Thiên, bản thân ngươi quang mang cũng sẽ bị che giấu một bộ phần lớn, kế tiếp thiên tộc cũng sẽ đem chủ yếu tính lực phóng ở nơi này giả dối hư ảo Nam Bá Thiên trên người. Ta sẽ hướng tông chủ bẩm báo, ở tông môn đệ tử tên lục trung, gia tăng một cái Nam Bá Thiên tên, mời tông chủ thao túng thông linh bảo kính, cho ngươi thêm tạo một khối thiên nhãn phù, để mà giả tạo thân phận. Đa tạ Lương Khâu trưởng lão." Hứa Dương không người nói, lúc không còn sớm, vào vực môn sao?" Ở Lương Khâu Lộ ý bảo, Hứa Dương cùng nàng cùng nhau khóa nhập vực trong cửa. Lần nữa trở về đế tông bí cảnh, Rất nhiều đệ tử cũng lựa chọn đi trước hậu điện, đem trong lòng đất mê thành thu hoạch bảo vật, tiến hành phân biệt, trong đó bản thân không dùng được, ưu nộp lên trên cho tông môn, đổi lấy chiến công trị giá, sau đó lại đổi mình có thể cần dùng đến tư chất nguyên. Hứa Dương, ngươi theo ta tới đây." Lương Khâu Lộ hướng Hứa Dương nói. "Lương Khâu trưởng lão, còn có chuyện gì?" Hứa Dương bay đến Lương Khâu Lộ bên cạnh, kinh ngạc hỏi. "Theo ta đi tông chủ phòng, ngươi làm thân phận của Nam Bá Thiên, phải để cho tông chủ biết." Hứa Dương gật đầu. Lương Khâu Lộ vung lên vân tay áo, lôi cuốn chữ Hứa Dương thân thể. Một đường hướng tông chủ phong phương hướng phi độ đi, không lâu lắm tựu đã đến. Hứa Dương, ngươi trước ở trong đại điện chờ trực, ta đi hướng tông chủ bẩm báo. Lương Câu Lộ đem Hứa Dương ở lại trong đại điện, phiêu nhiên đi trước tông chủ tiệm tu tinhất. Không lâu lắm, một đạo âm thanh âm ở trong đại điện vang lên, "Hứa Dương." Là tông chủ thanh âm. Lấy Hứa Dương định lực, vẫn có một chút kích động, đây cũng là thế tôn bắt kiếp cường giả, chỉ kém cuối cùng nhất trọng kiếp số, tựu có thể đến tới thế tôn viên mãn, nhìn trộm thánh nhân cảnh giới. Hứa Dương trước mặt, đột đột địa xuất hiện một đạo lam quang, hóa thành một đạo mờ hồ màu lam dây nhỏ. Quên qua khu khố hữu, một đường hướng tông chủ tiệm tu địa dọc theo người. Hứa Dương hiểu, đạo này Lam Tuyến chính là tông chủ cho hắn chỉ dẫn. Một đường đi về phía trước, Lam Tuyến cuối cùng là một gian rựượi vào mỏ thạch động đồng cửa. Sau một khắc, đồng cửa trở nên mở rộng. Hứa Dương cất bước đi vào thạch động, giật mình trong động khoáng trở riêng. Đây là một rộng rãi hình tròn thạch thất, có ít nhất trăm trượng chu vi. Ở thạch thất trung ương, có một ngôi đen nhánh sắc tiểu đỉnh, tầng trời thấp huyền phủ. Vừa vào cửa, Hứa Dương tâm thần đã bị kia tôn tiểu đen đỉnh cho hấp dẫn ở một ít tôn đen đỉnh. Tựa hồ có hô hấp của mình, là một cái sống sở sở sinh mệnh một loại. Hứa Dương nhìn kia Tôn Đen Đỉnh, hắn trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác, Đen Đỉnh bên trong tựa hồ có độ vật gì đó, ở hô hắn. Lương Câu lộ thanh âm, cắt đứt Hứa Dương trầm tư, "Hứa Dương, đừng lo lắng, mau tới gặp qua tông chủ. Đây cũng là tông chủ chân thân." Hứa Dương cả kinh, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, lại thấy ở thạch thất cuối, đứng sừng sững trước một tòa cao lớn pho tượng. Quỷ dị chính là, pho tượng hai mắt là thật chặt bế hợp. Ở pho tượng bên cạnh, Lương Câu lộ cười đứng yên, "Này, chính là tông chủ." Hứa Dương đi tới pho tượng trước, kinh ngạc địa nhìn pho tượng hỏi, "Không được vô lễ." Lương Câu Lộ nhỏ giọng nói, "Tông chủ chân thân tiềm tu nhiều năm, đều ở tìm hiểu chí tôn thần đỉnh ảo diệu. Hiện tại hắn chân thân, buồn cắt tích lũy, đầu tiên là tạo thành đất đổng, sau lại vừa gần như nham thạch, cho nên tiểu tử thành như vậy pho tượng bộ dáng." "Là." "Hứa Dương gặp qua tông chủ." "Hứa Dương con mình hành lễ." Pho tượng hai mắt nhem chặt, đột nhiên chậm rãi mở ra, hai đạo rất nhỏ kim sắc quang mang, từ tông chủ trong mắt khép mở trong, tán bật ẩn ra. Theo tông chủ chân thân thức tỉnh, trên người hắn nham thạch đất đổng, rối rít chảy xuống. Trường không tự thân, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, đây là huyền quân cường giả cựu có năng lực ông chủ bản thân, lại càng ở hô hấp trong lúc, tựu phổi xuống toàn bộ bụi bặm. Hắn mỗi một tấc da thịt cũng trở nên thanh khiết không tí vết, phảng phất tân sinh trẻ nít, chỉ có một đôi trong mắt ẩn chứa vô tận tăng thương, tựa hồ khám phá thế gian hết thảy. Đây là một mỹ nam tử, thân hình cao lớn cao ngất, diện mục tuấn tú, ba sợi râu dài, đôn gió phiêu động, làm như thần tiên người trong. Người chính là Hứa Dương. Tông chủ trầm rãi mở miệng, "Không, chúng ta đã từng thấy qua, chỉ bất quá, ngươi nhìn thấy chính là bổn tọa hóa thân." Hứa Dương nói, "Tông chủ hóa thân, cùng chân thân quả nhiên có rất lớn bất đồng." Đế tông đứng đầu hơi mỉm cười nói, "Hứa Dương, Ở ngươi tiến vào Đế Tông lúc trước, ta liền biết ngươi tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Ngươi gia nhập Đế Tông chỉ có 1 năm thời gian, Cửu Lam gia đã rất nhiều kinh người lại sự, vì Đế Tông lập nhiều công lớn. Hôm nay, ngươi lấy 23 tuổi chi linh, tuấn tấn chức lĩnh vực cảnh giới, vực này tốc độ tiến bộ, đã đầy đủ để cho tông môn toàn lực đào tạo. Lương Câu Lộ cười nói, Hứa Dương, phải biết rằng cho dù là Độc Cô Vân cùng Lệ Dương, cũng chưa từng bị tông chủ coi trọng như thế, lấy chân thân tiếp kiến. Ngay cả một loại Huyền Hoàng trưởng lão, cũng không có tiến vào này tiệm tu thạch động từ cái đây. Hứa Dương hiểu, Đế Tông đứng đầu, sợ là đã sống gần ngàn năm đã từng gặp Thiên Kiêu đệ tử đến công suệ, độc cô vân cùng Lệ Dương mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng là không pháp nhãn hắn. Hứa Dương, hiện nay bất kể là bản thân ngươi thân phận, vẫn còn là thân phận của Nam Bá Thiên, đều muốn là thiên tộc mục tiêu. Cho nên, bổ tọa có ban cho ngươi một đạo huyền thuật, vì ngươi bảo vệ tánh mạng. Đế Tông đứng đầu trong lúc nói chuyện, một cây loại bạch ngọc ngón tay điểm ra, ngay giữa Hứa Dương mi tâm. Nhất thời, từng cái từng cái phiến xuất huyền ảo phù văn, dung nhập vào Hứa Dương trong đầu, rất nhanh hóa thành một tợ kim thư, ở Hứa Dương trong thức hải bảy biển hiện ra. Tông chủ, đạo này huyền thuật có cái gì danh mục? Hứa Dương thô nhìn một lần kia tợ kim thư, Phát hiện trong đó cho vô cùng tâm thú, liền mở miệng hỏi nói. "Đây là ta nhiều năm qua tìm hiểu Chí Tôn thần định, do đó ngộ ra một điểm nhỏ thuật." Đế Tông đứng đầu lạnh nhạt nói, "Ta đem mệnh danh là Hập Sa chi thuật, chỉ cần tu luyện thành công, vận chuyển pháp thuật, trong nháy mắt có tại nguyên chỗ lưu lại một ngồi cát hóa pho tượng, thân thân thông qua đại địa viễn độn ngàn dặm." Quy 2 chương 1045, người hữu duyên Đế Tông truyện cũ. Chương 1045, người hữu duyên, Đế Tông truyện cũ. Hứa Dương gật đầu, hắn thật cao hứng, này Hập Sa chi thuật tuyệt đối là chạy trối chết tuyệt thật là thủ đoạn. Mặc dù Hứa Dương đã có cố hóa độn không huyền trận, nhưng chạy trối chết thủ pháp, người nào cũng sẽ không lạ nhiều. Hung chi độn độ phương pháp, tương đối tiên môn, một loại cấm chế, thật đúng là không cách nào chặn lại. Chỉ bất quá, này hợp sa chi thuật, còn có một chút yêu cầu chính là cần chân mang đại địa, mới có thể đánh ra. Nếu như thi thuật giả đang ở giữa không trung, dĩ nhiên là không thể nào độ độ. Hắc hắc, sau này ta trên không trung gặp được cường địch, hay độn không huyền trận, trên mặt đất gặp phải cường địch, hay hợp sa chi thuật, xem ai còn bắt ở ta. Hứa Dương trong lòng âm thầm vui vẻ. Khắc. Tại lần trước ngũ tuyệt cổ chiến, ngươi còn có một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh chân thân cơ hội, Đế Tông đứng đầu nói, vốn là, một cơ hội này sẽ không cho ngươi thời gian quá dài, tối đa cũng chính là một canh giờ. Hiện tại bổn tọa sẽ làm hạn chế, chỉ cần tâm thần lực lượng đầy đủ, ngươi có thể vẫn tìm hiểu đi xuống. Lương Khâu lộ cười dài nói, Hứa Dương tâm thần lực lượng cũng không tệ lắm, hẳn là có huyền hoàng sơ kỳ tầng thứ, miễn cưỡng thăm ngộ ngộ bà canh giờ sao. Đạt Tạ Tông chủ. Hứa Dương nhìn về phía trong thạch động, một ít tôn đen tụi tiểu đỉnh, có chút ngật nhiên. Theo thiên tộc huyền hoàng cường giả thiên hành tuần nói, này chí tôn thần đỉnh là huyền tiên thượng đế tạo hóa lúc trước, từ tinh hải trong vững vàng bước ra. Không biết là thật hay giả." Hứa Dương hỏi. "Hứa Dương, muốn nói cẩn thận." Lương Câu lộ chợt lại nói, "Đế Tông đứng đầu khoát tay áo, "Không việc gì, cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ." Nhưng ngay sau đó, Đế Tông đứng đầu chậm rãi giảng thuật nói, "Thiên tộc, Đế Tông cũng thừa nhận Huyền Thiên Thượng Đế di trách. Thiên tộc là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, mà Đế Tông là Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử thành lập tông môn." Lớp Ruati. "Huyền Thiên Thượng Đế có lưu gì vấn? Thiên Huyền thế giới. Nhân tộc cường thịnh đến từ không dễ. Mọi người tộc cường giả phải làm đồng tâm hiệp lực, giữ phòng dị tộc xâm chiếm." Những thứ kia thí luyện bảo địa, thượng cổ bí cảnh, muốn mở thả ra, cho phép sở hữu nhân tộc từng giả cùng nhau tham dự khai phá, lấy lớn mạnh nhân tộc, thậm chí tìm kiếm tiên đạo bí mật. Ở Huyền Thiên Thượng Đế tọa hóa lúc trước, đem sáng chế tiểu thiên lộ, chí tôn thần đỉnh loại bảo vật, ban cho đế tông, mà Huyền Thiên bắt cảnh kinh, xưa không nào cảnh loại bảo vật, để lại cho con nối dòng. Dựa theo thiên đế di huấn, những thứ này bảo vật cũng phải làm mở ra, dung nạp khắp nơi nhân tộc hào kiệt thể ngộ tu luyện, rĩ cầu lớn mạnh nhân tộc. Ma ta đế trưởng tổ, Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử, cũng đích xác là như thế công việc. Chỉ bất quá, thiên tộc lão tổ nhưng có tư tâm. Bọn họ đầu tiên là đóng cửa hư không ảo cảnh, sau đó vừa thu hồi Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh, thậm chí ở cả Trung Châu, đuổi giết sở hữu tu luyện Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh cường giả. Ta đế trưởng thượng tổ, nhiều lần khuyên bảo không có kết quả, liền cùng thiên tộc dần dần đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng về sau, thiên tộc làm việc càng phát ra cực đoan, lại còn yêu cầu chí tôn thần đỉnh, tiểu tiên lộ loại bảo vật. Vốn là, nếu là thiên tộc cung bằng, đem bảo vật tìm hiểu cơ hội, cũng hưởng làm cho người ta tộc cường giả lời nói, dựa theo đế trưởng thượng tổ ý tứ, chí tôn thần đỉnh cho bọn hắn cũng không sao. Nhưng thiên tộc như vậy ích kỷ, làm trái với tổ huấn đệ tông tự nhiên sẽ không đáp ứng. Sau lại, đệ tông Minh lấy không được, liền suy nghĩ ám đoạt. Chí Tôn thần đỉnh vốn là mở ra cho nhân tộc cường giả tìm hiểu, ma tiên tộc nhưng tiềm nhập tìm hiểu nhân trung, cố gắng đối với thần đỉnh gieo xuống linh hồn là vấn, trực tiếp bắt đi. Lần này âm nhu bị lão tổ thất bại. Từ đó Chí Tôn thần đỉnh sẽ nữa đối ngoại người mở ra. Coi như là đệ tông nội môn đệ tử, cũng muốn chịu đựng nặng nghề khảo nghiệm, lập nhiều chiến công sau, mới cho phép tìm hiểu Chí Tôn thần đỉnh. Bất quá vẫn chịu tiên đế di chỉ, tiểu thiên lộ thí luyện, từ đầu tới cuối, cũng vẫn đối với sở hữu nhân tộc tuấn kiệt mở ra. Nghe xong Đế Tông đứng đầu trần thuận, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ chí tôn thần định chân tướng, cùng với thiên tộc cùng Đế Tông ân oán dây dưa từ đầu đến cuối. Hắn không mình hành lễ, đa tạ tông chủ làm đệ tử giải thích nghi hoặc. "Lần này ngươi lấy thân phận của Nam Bá Tiên, lập nhiều công lớn, tông môn không tốt rõ rệt phần thưởng ngươi, chỉ có thể đem ban thưởng vật, nói lý ra cho ngươi. Bộ tọa mới vừa ban cho ngươi hợp xa chi thuật, cũng là một người trong đó. Về phần còn dư lại đồ, chính là một chút chữa thương đan dược, hộ thân ngọc phù những vật này, sau đó tùy lương khâu trưởng lão dẫn ngươi đi nhận lấy." Hứa Dương đáp ứng một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn tử nhận chứa vật trùng, lấy ra bộ kia được từ dưới đất mẹ thành trong của mộ tử Kim Đế giáp hỏi: "Tông chủ, này tử Kim Đế giáp cũng không phải sai hộ thân bảo giáp, chỉ tiếc lớn nhỏ có chút không ổn. Không biết ngài có thể hay không đem bộ này bảo khí đổi một chút lớn nhỏ, làm lễ tử có thể mặc vào?" Hứa Dương: "Đừng quá không lớn không nhỏ, tông chủ muốn tìm hiểu chí tôn thần định, nơi đó có thời gian cho ngươi sửa đổi bảo giáp." Lương Khâu Lộ nói. Đế Tông đứng đầu khoát tay áo, trong tay ngươi bảo khí, là nham tộc đại sư sở lựa chế, ở nham tộc chư vương trong lúc đại đại tương truyền. Mà nham tộc chư vương, vóc người cao thấp, cũng không thể có thể hoàn toàn giống nhau. Cho nên bộ này đệ giáp bản thân là có thể đổi lớn nhỏ. Hứa Dương lập tức vui vẻ, nếu như có thể không hư hao bảo giáp điều kiện tiên quyết, mặc vào bộ này đệ giáp, đó là đương nhiên so sánh với cải trang sau tốt hơn, sẽ không tổn thương bảo giáp chắc chắn độ. kia muốn làm sao làm nó thay đổi lớn nhỏ? Hứa Dương phát huy đánh vỡ Sa Hoa hỏi đầy tinh thần, tiếp tục hỏi. Chỉ cần ngươi có đỉnh huyền hoàng tầng thứ tâm thần lực lượng, là có thể chư khắc vào đồ vật bảo giáp phù văn, cũng đối với kia gieo xuống linh hồn là gắn. Đế Tông đứng đầu nói. Hứa Dương tạ ơn, lại nghe Đế Tông đứng đầu lần nữa nói, Hứa Dương, chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt. Ngươi là muốn hiện tại sử dụng lần này tìm hiểu chí tôn thần định cơ hội, hay là muốn quá một thời gian ngắn, chuẩn bị đầy đủ sau, đi thêm tìm hiểu? Hứa Dương trong lòng vội động, từ chí tôn thần định trong, hắn cảm nhận được nào đó hấp dẫn đồ đạc của mình, phản phất cùng hắn có lớn lao liên hệ giống nhau, làm hắn vội vàng muốn giải khai này một bí ẩn. "Tông chủ, đệ tử nguyện ý hiện tại tìm hiểu thần định." Hứa Dương nói. "Cũng tốt, bổn tọa bế quan độ phủ, sẽ không thường xuyên mở ra, ngươi lần này nếu không tìm hiểu, lần sau sẽ không biết phải đợi tới khi nào." Đế Tông đứng đầu khẽ gật đầu nói. "Lập tức" Hứa Dương ngồi xếp bằng ở trong thạch thất, đối mặt một ít tôn hắc sắc tiểu đỉnh, chính thức bắt đầu tìm hiểu. Rất nhanh, Hứa Dương tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào chí tôn thần đỉnh trong, tâm khung có không chướng tâm. Ngoại giới bất kỳ tiếng động đều không thể quấy nhiễu đến tâm thần của hắn. Lương Câu Lộ đương nhiên đối với Đế Tông đứng đầu nói, "Tông chủ, ngài vì sao phải làm chế mãi tự thân tiến cảnh, tự mình tiếp kiến Hứa Dương?" Đế Tông đứng đầu thản nhiên cười một tiếng, tuấn dật trên khuôn mặt có nói không ra lợi mị lực, bởi vì Hứa Dương rất có thể chính là tổ tông Di Vân trùng, nhắc tới người hữu duyên a. "Cái gì?" Lương Câu Lộ sắc mặt đại biến, Tay nàng chỉ dùng sức, nắm xương ngón tay trắng bệch. Quy 2 chương 1046, Lộ thần đỉnh thập trọng không gian. Chương 1046, Lộ thần đỉnh, thập trọng không gian. Tông chủ, Hứa Dương quả nhiên là người hữu duyên. Ngài vì sao không nói cho hắn chuyện này?" Lương Khâu lộ vội vàng nói, nói, theo ta thấy, nếu không để cho Hứa Dương từ đó đang ở bí cảnh trong, bế quan tiềm tu, không muốn đi ra ngoài. Hắn vận nhất gặp chuyện không may, kia nhất định là ta đế tông một tổn thất lớn. "Không được, đế tông đứng đầu phủ quên nói, người hữu duyên có chính hắn phát triển quỹ tích, mạnh mẽ thay đổi con đường của hắn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại." Buồn tọa chỉ biết làm những thứ kia phải làm đến chuyện tình, về phần vật gì đó khác, còn cần hứa dương bản thân cố gắng đi phần đấu, mới có thể có sở thành tựu. Lương Câu lộ cái hiểu cái không gật đầu. Đế Tông đứng đầu vây vây tay, không lâu lắm, một đạo thuần trắng sắc lưu quang từ ngoài bay vào Tông chủ phong bế quan trong thạch động, trực tiếp liễm vào Đế Tông đứng đầu lòng bàn tay. Đây là một đồng tuần trắng sắc ngọc bài, phía trên có một ánh mắt đồ án, chính là Đế Tông mỗi người đệ tử đều có thiên nhãn phủ. Buồn tọa điều khiển thông linh bảo kính, chế tạo ra một cái nam bá thiên thân phận, từ đó nam bá thiên chính là ta Đế Tông đệ tử, Đế Tông đứng đầu nói, lần này cùng nhau đi tới dưới đất mẹ thành đệ tử. Đối với Hứa Dương cùng thân phận của Nam Bá Thiên, có hay không hiểu rõ? Lương Câu Lộ nói, bọn họ đã suy đoán ra, Nam Bá Thiên chính là bọn họ trong làm một loại người, nhưng còn không có đem Nam Bá Thiên cùng Hứa Dương chống lại hiểu. Đế Tông đứng đầu nói, hạ đạt phong khẩu lệnh, mạng những thứ này đệ tử, không được nói ra Nam Bá Thiên là khác Đế Tông đệ tử hóa thân chuyện. Lương Câu Lộ cung kính điệu đồng ý, nhưng ngay sau đó thông qua thiên nhắn phủ, đem lần này tham dự dưới đất mẹ thành đệ tử tên lục buộc vòng quanh, nhất nhất đưa tin, ban bố này thứ nhất phong miệng mật lệnh. Ở truyền lại tin tức sau, Lương Câu Lộ bỗng nhiên nhận được hai cái đáp lại. Nàng một chút nó nhìn, nếu mày nói, thì ra đã có hai người đệ tử, biết được Hứa Dương chính là Nam Bá Tiên Truyền Tử. Lại ai? Đế Tông đứng đầu hỏi. Một người là Lệ Dương, còn có một là Châu Hoành Vân. Bọn họ đều là Hứa Dương ở Đế Tông hảo hữu, có thể phát hiện điều bí mật này cũng không kỳ quái. Đế Tông đứng đầu khẽ trầm ngâm, hai người đệ tử, tâm tính cũng không tệ, không cần lo lắng. Lương Câu trưởng lão, ngươi cùng bọn tọa tại bậc này hầu, Hứa Dương ở tìm hiểu sau khi kết thúc, ngươi liền dẫn hắn rời đi, nhận lấy những thứ khác ban thưởng vậy. Lương Câu lộ gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó Đế Tông đứng đầu khẽ nhắm lại tình quang sáng sủa trong mắt, hô hấp lần nữa thư chỉ hoãn xuống tới, trở nên nhỏ không thể thấy. Đây chính là chí tôn thần đỉnh, Thất Toa thần đỉnh. Hứa Dương tâm thần hóa thân, mặc một bộ áo lam, đứng ở một pho tượng ba trượng cao màu đen cự đỉnh dọc theo. Tôn này đen đỉnh, toàn thân ngăm đen không ánh sáng, nhìn qua rồi cùng bình thường đại đỉnh không có gì bất đồng. Nhưng làm một khi lấy tâm thần lực lượng thăm dò thời điểm, đen đỉnh sẽ hiện lộ ra một mảnh dài hẹp huyền ảo phù văn quy tắc. Ở ba trượng đen đỉnh phía sau nơi xa, một tòa hư hào đại đỉnh, lóe lên bạch quang, trong đó từng đạo phiền phức ký hiệu qua lại câu liên, tựa hồ có vô cùng diễn toác lực. Thì ra là như vậy, này ba trượng cao màu đen cư đỉnh, trên thực tế là chí tôn thần đỉnh chân thân, mà kia nơi Sa hư Hào đại đỉnh, còn lại là chí tôn thần đỉnh hư thể. Lần trước, ta tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, diễn biến tất sát tuyệt kiếm vì chân vũ thất tiệt kiếm thuật, trên thực tế chính là dựa vào hư thể diễn toán cho ra. Hứa Dương thấy vậy rõ ràng, kia hư Hào đại đỉnh vị trí, vừa vặn chính là đế tông bí cảnh hậu điện phương vị. Hư thể mặc dù có rất mạnh diễn toán năng lực, nhưng khẳng định không bằng chí tôn thần đỉnh thật thể suy tính mạnh hơn. Hơn nữa, chí tôn thần đỉnh hư thể, chỉ có suy tính khả năng, cũng không có thật thể cái loại vạn pháp không phá mạnh mẽ phòng ngự. Hứa Dương tâm thần hoàn toàn dung nhập vào chí tôn thần đỉnh thượng chữ khắc vào đồ vật huyền văn văn sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tâm thần của hắn hóa thân, đi tới một mảnh hư ảo không gian bên trong, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, nơi cũng là biến ảo câu liên ký hiệu, giắc rối phức tạp. Có phù văn ở tổ hợp sau, thậm chí diễn biến ra thênh sơn, nước biếc, cao tiên, biển rộng, ảo diệu vô cùng. Đây chính là chí tôn thần đỉnh nội bộ thế giới. Quá tráng quan, quả thực chính là một mảnh nhỏ thiên huyền thế giới. Hứa Dương tâm thần hóa thân, sắp nhập vào này một mảnh hư ảo thần đỉnh không gian bên trong. Quan sát từng gọn cây ngọn cỏ biến ảo chung, sợ ẩn chứa hiểu rõ phụ văn chi đạo, thu hoạch chứa quý giá thiên địa chi lý. Trong đáy mắt, Hứa Dương hiểu rồi thân đỉnh hư thể cùng thật thể khác nhau. Thân đỉnh hư thể, chẳng qua là có thể thôi diễn huyền thuật công pháp, mà thân đỉnh thật thể, lại có thể thôi diễn cả thiên địa. Kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường mà nói, ta trước mắt huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, còn chưa đủ để lấy tìm hiểu chí tôn thần đỉnh biểu diễn thiên địa diệu lý. Nếu như tùy tiện tìm hiểu lại nói, sợ rằng ngay cả thức hải cũng sẽ bị chống đỡ nổ tung. Nhưng bây giờ, ta lại sao không không có chuyện gì? Hứa Dương cẩn thận địa xem xét này một mảnh hư ảo không gian, ngăm đen trên mặt đất, một bụi tiểu thảo nảy mầm, cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ dài ra hẳn, cây cỏ, cũng kết xuất ra cỏ, khô vàng điêu linh. Điều này đại biểu cho một cái sinh mệnh luân hồi. Hứa Dương đưa tay đưa về phía kia gốc cây cỏ khô, lại phát hiện ngón tay của hắn trực tiếp mà tới, phản phất trước mặt tiểu thảo, chẳng qua là hư ảo chiếu hình mà thôi. Ta hiểu được. Hứa Dương linh quang chợt lóe, này, cũng không phải chân chính chí tôn thần đỉnh, hoặc là nói, chẳng qua là chí tôn thần đỉnh một đạo chiếu hình, cho nên biểu diễn thiên địa diệu lý cũng không phải là hoàn toàn chân thật, kia chân thật độ sợ rằng chỉ có một thành không tới. Như vậy, ta huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng mới có thể cảm giác có thể dễ dàng thừa nhận. Nghĩ thông suốt cửa ải này lễ, Hứa Dương lập tức quanh chân cố định, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, ở nơi này tâm thần đỉnh không gian nội bộ, hấp dẫn hắn tâm thần vật kia, cũng không ở chỗ này. Hắn luôn khám phá này tấm hư ảo chiếu hình, tiến vào càng thêm chân thật thần đỉnh không gian. Tiệm tu thạch động bên trong, Đế Tông đứng đầu khẽ bế hợp ánh mắt, đột nhiên mở ra, kinh ồ lên một tiếng. Tông chủ, tại sao? Đợi chờ ở một bên lương khâu lộ kinh câu hỏi. Ha ha, thật là không được nhân tài. Đệ tông đứng đầu tán dương một câu, nhưng ngay sau đó giải thích, thật ra thì trì chí tôn thần đỉnh nội bộ không gian có thể phân tập trọng, mỗi một trọng cũng diễn biến thiên địa dịu lý, đối với tu huyền giả rất có dục ích. Càng là nhích tới gần bên trong không gian, lại càng phát chân thật, diễn biến ra thiên địa dịu lý, đối với huyền giả dẫn dắt cũng càng lớn. Chỉ bất quá, ở thập trọng trong không gian, có tổ sư bố trí cấm chế, dễ dàng không cách nào vượt qua, tiếp xúc thần bên trong đỉnh hạch. Bất quá này nữa dương, có thể ý thức được đệ nhất trọng không gian hư ảo, muốn đột phá cấm chế đi trước đệ nhị trọng, phần này ngộ tính làm thật không sai. Lương Câu lộ lo lắng nói, quá mức cao thâm thiên địa chi lý chỉ sợ là Hứa Dương tâm thần lực lượng không cách nào thừa nhận. Không việc gì, tổ sư ở thiết trí cấm chế thời điểm, đã sớm suy nghĩ qua điểm này, hắn đem thập trọng không gian bày ra thập trọng cấm chế, phá giải khó khăn từ thấp đến cao biến hóa. Chỉ cần có thể phá giải đệ nhất trọng không gian cấm chế, tiểu ý nghĩa nên Huyền Giả có năng lực tiếp nhận tiếp theo trọng không gian dịu lý đánh sâu vào. Quy 2 chương 1047, phá cấm chế huyền phù rời núi. Chương 1047, phá cấm chế, huyền phù rời núi. Lương Khâu Lão nghe Đế Tông đứng đầu, lúc này mới ổn định lại tâm thần, ngược lại cảm thấy hứng thú hỏi, như vậy, Hứa Dương có thể phá vỡ mấy trọng cấm chế? căng đến gần thần đỉnh không gian nội hoạch, phá giải đi lại càng khó khăn sao?" Chính xác, Đệ Tông đứng đầu hơi mỉm cười nói, "Phá giải cấm chế, đầu tiên cần muốn cường hoảnh tâm thần lực lượng, tiếp theo còn cần đối với trận pháp phụ văn chi đạo có rất sâu đích hiểu mới được." Lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng, sợ rằng ngay cả đệ nhất trọng cấm chế đều không thể phá vỡ. Chí Tôn thần đỉnh, hư ảo trong không gian. Hứa Dương khoanh chân cố định, trong mắt có một cứng cỏi, một hàng nhóm phụ văn ở biến nào? Mắt của hắn mâu, tựa hồ xuyên qua đệ nhất trọng thần đỉnh không gian một đông hoa một cỏ, một núi một nước, thấy được trong đó ẩn hàm vô số phụ văn quy tích, thiên địa diệu lý. Ở nơi này thần đỉnh đệ nhất trọng không gian Hứa Dương đã ý thức được có một tầng cấm chế tồn tại, hắn chuẩn bị tìm được này một cấm chế, cũng đem phá giải. Này thanh sơn lục thủy sau, có hay không có cái dấu cấm chế? Hứa Dương có điều suy đoán, mi tâm của hắn lam quang phóng ra, hóa thành một con lam quang bản tay to, ở huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng ủng hộ, bàn tay to căng lớn đến ngàn trượng chu vi, trực tiếp cầm trong đó một tòa thanh sơn, dùng sức lay động, sau đó một tiếng ầm vang, đem rút lên. Nếu như ở trên thực tế, Hứa Dương tâm thần lực lượng là không thể nào rút lên ngọn núi. Nhưng nơi này là Thần đỉnh Không gian tầng thứ nhất, có chuyện vật cũng là tùy phù văn diệu lý diễn biến mà thành, chân thật độ chỉ có 1 phần 10 chừng, cho nên ngọn núi sức nặng cũng chỉ là bình thường ngọn núi 1 phần 10. Xanh cây ngọn núi bị rút lên, tại nguyên bổn dưới trấn núi, lộ ra giăng khắp nơi phù văn quý tích hình dạng thành lưới cách, đây chính là đệ nhất trọng không gian cấm chế chỗ ở. Hứa Dương mới vừa muốn nghiên cứu cái nhất trọng cấm chế, chợt phát hiện bên nước biết chảy ngược và ao ham trong, tạo thành một tòa đại hồ, lại đem cấm chế lưới cách cho chống đỡ lên. Thì ra là như vậy. Cấm chế tiểu nút này sơn thủy sau, nhưng là lấy cậy mạnh đem mờ sơn thủy lời nói, thì không cách nào thấy cấm chế chỉ có thể từ cấm chế bổn nguyên vào tay, lấy phù văn diệu lý, dẫn động thiên địa sông núi biến hóa, để cho cấm chế hiện lộ ra tới mới được. Hứa Dương lang quang bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt, trong tay núi xanh, hóa thành tảng lớn tảng lớn tán loạn phù văn, biến mất ở này tấm hư ảo thần đỉnh trong không gian. Lam quang liễm vào mi tâm, Hứa Dương trong hai tròng mắt, đồng nhiên có hai hàng huyền lý quý tích bắn ra. Không biết bao nhiêu phù văn, từ Hứa Dương trong hai tròng mắt bắn ra, chia ra dung nhập vào nải tấm núi trống nước. Đây là Hứa Dương lấy bản thân đối với phù văn hiểu, dung nhập vào thần đỉnh không gian đệ nhất trọng sơn thủy, lấy khống chế này khiến thiên địa sông núi biến hóa. Mở Bình thản thanh âm vang lên, ở Hứa Dương phủ văn lực thao tung xuống. Nước biển cao cao vung lên và sóng, từ đó tách ra, phản phất có một đôi vô hình bàn tay to ngăn cản nước ợn, lộ ra đáy nước, nơi đó có răng khắp nơi lưới cách, đều là tùy từng đạo phủ văn tạo thành. Hứa Dương tâm niệm cử động nữa, nhất thời núi xanh ùng ùng lệch vị trí, giống như trước lộ ra dưới chân núi răng khắp nơi phủ văn quy tắc. Rất nhanh, cấm chế bại lộ ở Hứa Dương trước mặt, đem núi gãy sông đích quá trình này, Hứa Dương không có sử dụng tâm thần lực lượng, càng không có dùng thể lực. Hắn dùng, là tự thân phủ văn biến hóa, là đối với huyền lý hiểu. Ha ha. Này một đạo cấm chế, lấy của ta trận pháp thành kỷ, phá giải đi cũng không khó. Khăn. Hứa Dương trong hai tròng mắt hiện ra từng cái từng cái phù văn, hướng dương khắp nơi lưới cách trong cấm chế bay đi. Đế Tông đứng đầu. Mặc dù biết được Hứa Dương tâm thần lực lượng rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Hứa Dương đối với phù văn, đối với trận pháp chi đạt hiệu, đã đến một loại rất cao cảnh giới, cho nên hắn tính ra sai lầm. Thiêm tu thạch động bên trong, tiên tính thạch động, đột nhiên một trận long long thanh âm vang lên. Ngay sau đó trong lúc này khu vực Hắc Sát tiểu đỉnh, trận phong lớn lên một vòng, từ vốn là một thước cao, biến thành ba thước cao. Ừ. Đế Tông đứng đầu trong hai tròng mắt, kim sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hảo một cái Hứa Dương, quả thật bất phàm. Tông chủ, Hứa Dương tại sao? Tại sao lại tạo thành Chí Tôn Thần Đỉnh Thật Thể như thế biến hóa? Lương Câu lộ hỏi. Chí Tôn Thần Đỉnh chân thân, so sánh với hiện tại muốn lớn hơn nhiều lắm, thập trọng cấm chế giải khai sau, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Đế Tông đứng đầu cười nói, hôm nay có loại biến hóa này, đủ để biết được Hứa Dương đã đột phá đệ nhất trọng cấm chế, tiến vào Chí Tôn Thần Đỉnh đệ nhị trọng không gian. Hạo tiểu tử, lần này hắn đối với huyền lý thu hoạch, so sánh với dự chủ cao hơn ra gấp đôi. Tông chủ Ngày hôm nay cũng là ở đâu nhất trọng không gian, thể nội thần đỉnh. Lương Khâu lộ hỏi, hẳn là đệ cửu trọng, hoặc là đệ thập trọng đi. Đế Tông đứng đầu lắc đầu nói, đệ lục trọng. Lương Khâu lộ lấy làm kinh hãi, ngay cả tông chủ đều chỉ đến đệ lục trọng, xem ra thần đỉnh phá giải cấm chế khó khăn rất lớn a. Nàng vốn là còn tưởng rằng, Hứa Dương phá giải tầng thứ nhất cấm chế không coi vào đâu, bây giờ nhìn lại, quả thực chính là kỳ tích. Bất quá, không chờ kinh ngạc của, của bọn hắn kết thúc, liền gặp được đen nhánh ba thước tiểu đỉnh, lần nữa tăng lớn, rất nhanh tăng tới rồi một trượng lớn nhỏ. Cái này, ngay cả Đế Tông đứng đầu, cũng khó khăn lấy duy trì bình tĩnh thái độ. Thiên Điều này sao có thể? Lại phá giải đệ nhị trọng cấm chế. Như vậy Hứa Dương hẳn là đã thân ở đệ tam trọng thần đỉnh trong không gian. Lương Câu Lộ hoảng sợ, phải biết rằng cho dù Lấy Đế Tông đứng đầu mạnh mẽ, cũng chỉ là ở đệ lục trọng thôi. Hứa Dương cùng Đế Tông đứng đầu, lại chỉ kém cách tam trọng không gian. Ngay cả tông môn rất nhiều huyền hoàng trưởng lão, đều chưa hẳn có thực lực này, đặt tới Hứa Dương thành tích, tuấn nhập đệ tam trọng thần đỉnh không gian. Ở Đế Tông đứng đầu cùng Lương Câu Lộ chết đi chết nhìn soi mói, thời gian rất lâu đã qua, thần đỉnh như cũng không có nửa điểm động tĩnh, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Lương Câu Lộ thở dài nói, xem ra Hứa Dương là không có cách nào tiếp tục xâm nhập. Ở đệ Tam trọng thần đỉnh không gian, tìm hiểu tiên điệu diệu lý, Hứa Dương hẳn là có có rất lớn thu hoạch. Thần đỉnh không gian đệ Tam trọng. Hứa Dương ngay cả phá lưỡng trọng cấm chế, đi tới đệ Tam trọng sau, nơi đây sơn thủy có cây, đã từ từ chân thần. Dĩ nhiên, trong đó ẩn chứa tiên điệu biến hóa diệu lý, cũng càng làm sâu sắc khắc, phù văn càng thêm tối nghĩa huyền ảo. Hứa Dương tham quan học tập nửa nén hương thời gian, cũng cảm giác được đầu óc hôn mê, phản phật trong đầu chất đầy độ một loại. Nhưng là huyền diệu phù văn mãnh liệt sức hấp dẫn, lại không ngừng hấp dẫn lấy Hứa Dương, mạnh chóng quan sát. Không tốt, nếu tiếp tục như vậy, cho dù Thức Hải không bị trống đỡ nổ tung, ta cũng vậy hiểu ý thần bị thương, thậm chí hôn mê. Hứa Dương hít sâu một hơi, lấy cường nhận định lực, nhắm hai mắt lại, đóng cửa ngũ giác, không hề nữa đi cảm giác này để tâm trọng thần định không gian diệu lý. Đem trong đầu đã có cảm ngộ sắp xếp một phen, thời gian liền đã qua cả thể một canh giờ. Ta đối với phụ văn huyền lý hiểu, lại có tăng lên. Ở khôi phục Thức Hải thanh minh sau, Hứa Dương chậm rãi mở mắt. Quy 2 chương 1048, Thông Thiên Đẳng Huyền Đế phân hồn. Chương 1048 Thông Thiên Đẳng, Huyền Đế phân hồn. Thửa Dương không dám nữa tham quan học tập đệ tam trọng trong không gian phủ văn diệu lý, để tránh không chịu nổi. Hắn tỉ mỉ cảm ứng, tìm tới thần đỉnh trong không gian, truyền ra không khỏi triệu hoán cảm giác. Vẫn không có ở đây đệ tam trọng không gian, mà là đang càng sâu nội bộ. Thửa Dương có chút hữu dũ, đột phá lượng trọng cấm chế, đạt tới thứ 30 không gian, đã để cho hắn đem hết toàn lực. Còn muốn càng tiến một bước, cơ hội là không thể nào. Xem ra lần này, rất khó giải khai chí tôn thần đỉnh nội hội trong, cái loại này tối tâm triệu hoán bí ẩn. Bỗng nhiên trong lúc, đệ tam trọng thần đỉnh không gian đại địa, bỗng nhiên xuất hiện ùng ùng rung động thanh âm. Thửa Dương trước mặt mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một cái cự đại lỗ hổng, một bọi mầu xanh đằng mạn kiên quyết ngoi lên, lên ra, rất mạnh sinh trưởng, vẫn kéo dài đưa tới trên trời cao, che không có ở mây trắng. Đây là. Thửa Dương trong đôi mắt hiện lên từng đạo phụ văn quy tắc, hắn rõ ràng điệt thấy, này một bọi khủng lồ đằng mạn, trên thực tế là một đạo phù văn tạo, mà một đạo phù văn, tựa hồ đến từ chính thần bên trong đỉnh hạch phương hướng, tuyệt không phải đệ tam trọng thần đỉnh trong không gian đã có. Này phù văn, tựa hồ là năm ta đi trước chỗ càng sâu. Thửa Dương hít một hơi, hắn giơ lên một cái chân, bước lên gốc cây ngắt trời mầu xanh đằng mạn, cứ như vậy hướng thiên không. Từng bước đi tối. Quanh mình cảnh vật như nước chảy một loại nhanh chóng lưu chuyển, trong lúc xen lẫn phù văn biến ảo quy tích, huyền ảo nơi làm người ta khó có thể nắm lấy. Ánh sáng rất nhanh trở nên âm tối xuống, sau đó vừa phục quanh mình, như thế lặp lại 7 lần sau, Hứa Dương rốt cục đi tới nơi một buổi màu xanh đằng mãn đến đoan, phía trước là một tòa phát sáng môn hộ. Hứa Dương đẩy ra tòa này môn hộ, một trận rừng rực nồng nặc nhũ bạch sắc qua mang, đưa quanh mình hết thảy, toàn bộ ba phủ. Đợi đến Hứa Dương Phạm Vi nhìn một lần nữa khôi phục bình thường sau, chung quanh hết thảy cũng thay đổi. Phát sáng môn hộ, màu xanh đằng mãn, tất cả đều biến mất. Chớp mắt là một mảnh màu đen tinh không, Hứa Dương dưới chân trống rỗng, không có gì cả. Hắn thậm chí không cảm giác được tự thân hẳn là có sức nặng, nhẹ nhàng vừa động, sẽ bay ra rất dài khoảng cách. "Người tốt." Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn hướng thanh âm nơi phát ra nơi nhìn lại. Kia là một người mặc bạch y dị phiêu dật như tiên nam tử, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt vô cùng ôn hòa. "Huyền Tiên Tượng Đế." Hứa Dương kinh ngạc nói. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi, một ít gốc cây thanh đẳng, dẫn dắt hắn xuyên qua thất trọng cấm chế, trực tiếp đạt đến thần định không gian nội hạch. Kia tối tâm trong triệu hoán cảm giác tiểu đến từ chính nơi này, Huyền Tiên Tượng Đế. Tiếp trước của hắn, Hứa Dương đây là bị Thần Định dẫn tới nội hạch, cũng không phải là tự hành phá vỡ tất trọng cấm chế, cho nên chí tôn Thần Định sẽ không tiếp tục căng lớn. Vì vậy, ở Tiệm Tu trong Thạch Động Đế Tông đứng đầu cùng Lương Câu Lộ, không biết Hứa Dương thật ra thì đã đi tới nội hạch, bọn họ chỉ biết cho là Hứa Dương còn đang đệ tam trọng thần định không gian, tìm hiểu diệu lý. Sắp được nói, "Ta chỉ là một đạo phân hồn thôi, bánh dí như Tuyết Huyền Tiên Tượng Đế." Nâng trời bước ra một bước, đi tới Hứa Dương trước mặt, "Ta ở lại tiểu tiên lộ đồ, ngươi hẳn là đã được đến đi." Hứa Dương gật đầu, hắn hiểu được. Huyền Tiên Thượng Đế nói rất đúng kia Huyền Tiên bắt cảnh kinh tổng cương. Ở chí tôn thần đỉnh trong, ta dùng chú hồn thuật, để lại một đạo phân hồn. Khoảng cách hiện tại, không biết đã qua mấy và năm, Huyền Tiên Thượng Đế vẻ mặt có chút buồn bã, bất quá hoàn hảo, ta cuối cùng coi là chờ đến ngươi. Hứa Dương nhìn Huyền Tiên Thượng Đế phân hồn. Này là kiếp trước của hắn. Hứa Dương trong lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, đối mặt Huyền Tiên Thượng Đế, phản phất là hướng về phía gương nhìn bản thân giống nhau. Cứ việc Huyền Tiên Thượng Đế cùng Hứa Dương, tướng mạo thượng có khác biệt rất lớn. Không cần câu thúc, ngồi đi. Huyền Tiên Thượng Đế nhẹ nhàng phất tay. Hai tờ hoa lê chiếc ghế trống rỗng xuất hiện ở vô tận trong tinh không, hắn ở trong đó một đêm trên ghế ngồi xuống. Quá thần kỳ, đây là làm sao làm được? Hứa Dương trong hai tròng mắt phụ văn chớp hiện, hắn cố gắng từ nơi này chống rỗng xuất hiện hoa lê một trong ghế, nhìn ra phụ văn vận chuyển biến nào quy tắc. Nhưng là, bất kể hắn làm sao cố gắng đi xem, đều không thể nhìn ra chút nào. Này hai cái ghế, còn có trung quanh tinh không, là chân thật sao? Hứa Dương chỉ chỉ phương xa tinh không, nơi đó có một đạo sao băng xẹt qua, ở đêm đen nhánh không trùng để lại chợt lóe rồi biến mất ưu mỹ đường vòng cung. Người cho rằng đây Huyền Thiên Thượng Đế ha hả cười nói, ngươi cảm thấy bọn nó là chân thật, bọn nó tựu là chân thật. Ta hiện tại bị vây chí tôn thần đỉnh nội bộ trong không gian, nhưng thứ này hẳn là cũng là ảo cảnh." Hứa Dương nói. "Thật giả, bất quá ở nhất niệm trong lúc mà thôi, Huyền Thiên Thượng Đế cũng không đội ở Đàm Lộ Tỉnh, mà là kiên nhận chỉ đạo nổi lên Hứa Dương, chính ngươi có phải là thật hay không thực?" Hứa Dương nói, "Đương nhiên là chân thật." Huyền Thiên Thượng Đế ha hả cười một tiếng, "Này hai cái ghê nếu có linh, bọn nó có cảm giác mình là chân thật, vẫn còn là vô căn cứ. Bọn nó dĩ nhiên có cho là mình là chân thật." Hứa Dương tài sáng tạo nghiện, hắn rất nhanh bắt được Huyền Tiên Thượng Đế nói chuyện yếu điểm, ý của ngươi là nói, ta tự cho là mình là chân thật, trên thực tế cũng không phải là chân thật. Ở cao hơn duy độ sinh mệnh xem ra, có lẽ ta cũng chỉ là hư ảo tạo vật. Ngươi có thể như vậy hiểu, Huyền Tiên Thượng Đế gật đầu mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, này thần đỉnh trong bầu trời đêm, cùng ngoại giới bầu trời đêm, có cái gì bất đồng sao? Hứa Dương ngắm nhìn một phía, thấy thâm thủy bóng tối tinh không, lắc đầu nói, ta không nhìn ra được. Từ trên thực chất mà nói, thần đỉnh trong bầu trời đêm, cùng ngoại giới bầu trời đêm, không cũng không khác biệt gì, cũng là tùy phù văn huyền lý, diễn biến giao hòa mà thành. Huyền Tiên Thượng Đế lặng lặng nói, "Chỉ bất quá, thần đỉnh bầu trời đêm, là ta bằng vào đối với phụ văn chi đạo hiểu, diễn biến ra tới, ngoại giới bầu trời đêm, còn lại là so với ta nắm giữ phụ văn, phức tạp gấp trăm lần, nghìn lần phụ văn diễn biến mà thành. Bất luận là ta nắm giữ phụ văn, vẫn còn là ngoại giới diễn biến phụ văn, cũng xa xa ra ngoài ngươi hiện tại sở học pháp vi, cho nên ngươi nhìn không ra bọn nó ở giữa khác biệt." Hứa Dương gật đầu, hắn đã hiểu Huyền Tiên Thượng Đế ý tứ, tán thán nói, "Ở thần đỉnh trong không gian, ngươi chính là tạo hóa, không gì làm không được tồn tại." "Chính xác." Huyền Tiên Thượng Đế mỉm cười, Trong trong đôi mắt, hiện lên vô số vũ văn tần ảnh, nhất thời nơi xa tinh không, xảy ra kịch liệt nổ tung, vô số viên đại số tử vi động, bộc phát ra mãnh liệt quần quần năng lượng dư ba. Huyền Thiên Thượng Đế trong con ngươi phụ văn lại lóe lên, kia nghiền nát tinh vực, vô số khối vụn tụ lại, áp xúc, thôn phệ trùng quanh năng lượng, vật chất, lần nữa hóa thành vô số viên tinh thể. Nai nghiệm chử Hứa Dương ý nghĩ, Huyền Thiên Thượng Đế ở thần đỉnh trong không gian, đúng là không gì làm không được. Hứa Dương tiến thêm một bước nói, như vậy, nếu có người có thể chưởng khống diễn biến thiên huyền thế giới vạn vật phù văn, như vậy hắn chính là thiên huyền thế giới chủ thể, không gì làm không được. Uy hai chương 1049, không nói tên kinh khủng tồn tại. Chương 1049, không nói tên, kinh khủng tồn tại. Hứa Dương có càng tiến một bước hiểu ra, Huyễn Vương cấp cường giả lĩnh vực, thật ra thì cũng có thể cho rằng một loại vô cùng nguyên thủy thô lỗ thế giới, tùy Huyễn Vương cao thủ phụ văn lực lượng cấu trúc mà thành. Ở lĩnh vực của mình trong phạm vi, Huyễn Vương cao thủ chính là chủ thể, cho nên mới có lĩnh vực hung phá, vương giả bất bại thuyết pháp. Lần này nói chuyện, đối với Hứa Dương cảnh giới trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại mới vừa vừa bước vào Huyễn Vương sơ kỳ, ở cấu trúc lĩnh vực phương diện, mới vừa vặn phải bước. Kế tiếp tiếp Hắn liền minh sắc bản thân phương hướng đi tới. Ta nhớ được ở Dinh Châu đã từng gặp phải quá ngươi khác một đạo phân hồn, Hứa Dương nói, lúc ấy, ngươi đối với ta nói một câu nói, vẫn để cho ta vô cùng nghi ngờ. Kia một câu? Huyền Thiên Thượng Đế hỏi. Đời trước chúng ta thất bại, lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Hứa Dương mỗi chữ rõ ràng địa tái diễn những lời này, ánh mắt ngó chừng Huyền Thiên Thượng Đế, muốn thành công, là nói kia một việc, chúng ta nhất định phải thành công. Là hoàn toàn diệt trừ dị tộc, là chỉnh hợp thiên huyền thế giới. Vẫn còn là thăm dò tiên lộ bí mật, đem tu huyền giả con đường, tiếp tục đi xuống. Nay vài vấn đề Hứa Dương cũng đã từng suy tư quá, bởi vì, nay ba sự kiện cũng là Huyền Tiên Thượng Đế khi còn tại thế, không có hoàn thành chuyện tình. Nay ba sự kiện cũng chỉ là rất nhỏ một cái phụ diện, Huyền Tiên Thượng Đế cười nói, dị tộc, ta nếu muốn trấn sát, năm đó sẽ gặp giết không còn một lống. Thiên Huyền thế giới, ta nếu muốn nhất thống lời nói, năm đó cũng là không cần tốn nhiều sức. Mà tiên lộ bí mật, đúng là đây là ta vẫn chưa xong mục tiêu một trong, bất quá, ta cũng không phải là nghị thành tiên. Hứa Dương đại bị chấn động, ngươi không muốn trở thành tiên. Thành tiên là từng cái tu viện giả tha thiết ước mơ cảnh giới a. Ta tham dò tiên cùng, chỉ là muốn phải tìm tiên đạo bí mật, do đó thu hoạch lực lượng cần mạnh, dùng để đối kháng ta gặp phải đáng sợ tồn tại." Huyền Tiên Thượng Đế chậm rãi nói. Nhắc tới đáng sợ kia tồn tại, hắn tuấn dật như tiên trên mặt, cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. "Ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ tồn tại?" Thửa Dương cả kinh nói. "Vậy là ai? Ngươi hiện tại cảnh giới quá cạn, nói với ngươi chuyện này, chỉ biết hại ngươi." Huyền Tiên Thượng Đế chậm rãi nói, "Cái kia tồn tại tên, bản thân chính là một cấm kỵ. Lực lượng của nó, căn bản không cách nào đo lường. Lấy ngươi hôm nay cảnh giới, cho dù trong đầu nghĩ đến cái kia tồn tại tên, cũng có thể bị nó cảm giác đến." Do đó trăm chú ngươi. Hứa Dương cũng hít một hơi lãnh khí, bị Huyền Tiên Thượng Đế kiêng kỵ như vậy đồ, thậm chí ngay cả tên cũng không nguyện nhắc tới tồn tại, có là cái gì? Hứa Dương thận trọng hỏi, "Như vậy, ta muốn tu luyện tới cái gì cảnh giới mới có tư cách biết cái kia tồn tại tên? Cái này ta liền nói không chính xác, dù sao ta cũng không biết. Cái kia tồn tại có kinh khủng bực nào?" Huyền Tiên Thượng Đế thở dài nói, "Ta đã từng cùng nó đối kháng quá, bất quá thất bại." Hứa Dương yên lặng gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu, Huyền Tiên Thượng Đế đem một cái như thế nào trọng đại nhiệm vụ nộp cho mình. Hắn cũng hiểu rồi, câu kia cả đời này, chúng ta nhất định phải thành công hàng nghĩa. Này Chí Tôn Thần Đỉnh, là ta tạo hóa lúc trước, từ tinh hải chi chúng lấy ra." Huyền Tiên Thượng đi nói, "Đem ngươi bản thân một đạo linh hồn, khắc ở thần đỉnh nội hạch trong, từ đó ngươi chính là Chí Tôn Thần Đỉnh chủ nhân." "Kia làm sao ngươi làm?" Thửa Dương lời vừa ra khỏi miệng, tựu biết mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Huyền Tiên Thượng đế ha hả cười một tiếng, "Chú hồn phật ngươi cũng có, tự nhiên biết đúc ra phân hồn. Nếu như thời gian dài sinh động đi xuống người nói, sẽ rất mau hao hết linh hồn lực lượng mà tiêu tán. Ta sẽ tự phong, ở tương lai lúc cần thiết, cho ngươi tương ứng chỉ dẫn." Thửa Dương gật đầu, hắn nhìn một chút thần đỉnh hình không gian tinh không. Cảm khái nói, ngươi lưu đứng lại cho ta một vật tuyệt cường bảo vật. Đối với ngươi muốn gặp phải kinh khủng tồn tại, chí tôn thần định còn xa xa không đủ, Huyền Tiên Thượng Đế đứng dậy, trong con ngươi phụ văn chớp hiện, bốn phía tinh quang như từng đạo lạnh như băng xạ tuyến, hướng phương hướng của hắn hội tụ mà đến, rất nhanh hóa thành trạng thái cố định băng tuyết, đem Huyền Tiên Thượng Đế thân thể gói lại, về sau, ngươi tiểu sẽ phát hiện, thật ra thì ta cho ngươi lưu lại mạnh nhất bảo vật, không phải là chí tôn thần định. Chỉ bất quá, đến lúc đó hy vọng ngươi chờ có trách tài cho phải. Cái gì bảo vật? Hứa Dương hỏi tới một tiếng, Huyền Tiên Thượng Đế cũng đã nằm vào một cụ tinh quang hóa thành băng hòm quái tại không hề nữa có đáp lại. Thần Thần bí bí, nói chỉ nói một nữa. Hứa Dương nói thầm một câu, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng gõ động mỹ tâm, một đạo lam sắc quang mang hiện lên đi ra ngoài, hóa thành một đạo linh hồn lạc ấn, dung nhập vào này không giới hạn tinh không. Nay một quá trình vô cùng thuận lợi, hiển nhiên là huyền thiên thượng đế phân hồn, đối với Hứa Dương linh hồn lạc ấn hoàn toàn mở ra, cho nên Chí Tôn Thần Đỉnh đối với Hứa Dương linh hồn lạc ấn không có có mảy may trở ngại. Chỉ một thoáng, Hứa Dương cảm giác được linh hồn của mình đã cùng Chí Tôn Thần Đỉnh dung hợp lại với nhau, sau này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào Chí Tôn Thần Đỉnh ý nhất trọng không gian tham quan học tập thiên địa diệu lý, Thửa Dương cảm giác được, suy nghĩ của mình trở nên vô cùng rõ ràng, bình thời muốn đẩy coi là hồi lâu phụ văn quy tắc, bây giờ lại ở động niệm trong lúc, tựu thôi diễn được rõ ràng, hơn nữa thôi diễn kết quả, so với vốn là còn muốn chính xác, toàn diện. Đây chính là chí tôn thần đỉnh diễn toán năng lực. Thửa Dương trong lòng vui mừng, ta đây sau này có hay không có thể thúc dục chí tôn thần đỉnh chiến đấu. Thửa Dương thử thúc dục thần đỉnh, nhưng hắn đưa vào huyền lực như đá chìm đáy biển, một tia đáp lại cũng không có. Thiên, chí tôn thần đỉnh cần có huyền lực, quá mức hùng lồ, lấy ta hôm nay cảnh giới, Căn bản là không cách nào thúc dục thần định chân thân đối địch, Thứa Dương nhíu mày, hơn nữa chí tôn thần định suy tính năng lực cũng nhận được tinh thần của ta lực lượng hạn chế, chỉ có thể phát huy Huyền Hoàng Sơ Kỳ tâm thần lực lượng cực hạn suy tính lực. Nếu như gắng phải suy tính càng thêm phức tạp, càng thêm khổng lồ phù văn đạo lý, sợ rằng còn không có tính ra kết quả, của ta tức hại sẽ thình thịch một tiếng nổ tung. Bất quá, dù vậy, Thứa Dương vẫn đối với lần này làm được thu hoạch phi thường hài lòng. Hắn kế tiếp sẽ phải cấu trúc lĩnh vực của mình, Huyền Hoàng Sơ Kỳ cực hạn suy tính năng lực đã đầy đủ cấu trúc lên một cái hoàn mỹ thuộc cực lĩnh vực. Là lúc nên trở về đỉnh ngoài gặp một lần tông chủ cùng Lương Khâu trưởng lão, Hứa Dương trong lòng mặc niệm, Hứa Dương đem vị trí của mình mở vô cùng chính xác, ở Huyền Tiên Thượng Đế trước mặt trước, lẫn nhau biết góc biết dễ, cho nên Hứa Dương ở trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra vẻ rất tùy ý, nhưng là Hứa Dương sẽ không bợ vì chính mình là Huyền Tiên Thượng Đế truyền thế, tự tự cho là tài trí hơn người. Hắn rõ ràng, cả đời này, hắn còn chỉ là một nho nhỏ Huyền Vương, đối mặt đỉnh Huyền Hoàng, bắt kiếp thế tôn, muốn giữ vững đầy đủ tôn trọng. Hứa Dương tâm niệm vừa động, nhất thời trong tinh không, một cái phát sáng môn hộ, ra hiện ở trước mặt của hắn. Đẩy cửa ra hộ Dương Dực nồng nặc nhũ bạch sắc qua mang, lần nữa đem Hứa Dương đưa hết. Quy 2 chương 1050, vững chắc cảnh giới suy tính lĩnh vực. Chương 1050, vững chắc cảnh giới, suy tính lĩnh vực. Tiệm tu thịch động, Đế Tông đứng đầu cùng Lương Câu Lộ, cũng đứng ở một trượng cao màu đen thần đỉnh bên cạnh, đang đợi Hứa Dương kết thúc tìm hiểu. Tông chủ, hiện tại đã qua 3 cái giờ, Hứa Dương thật không thành vấn đề sao? Lương Câu Lộ hỏi. Đế Tông đứng đầu tròng mắt khép mở, kim quang ẩn hiện, bổ tọa cũng không rõ ràng lắm thật tình. Dựa theo lễ thưởng, Hứa Dương đột phá 2 tầng cấm chế, hiện tại hẳn là ở đệ tam trọng thần đỉnh không gian tìm hiểu diệu lý mà tôi huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, ở đệ tam trọng thần định không gian, nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu một nén nhang thời gian mới là. Lương Câu lộ đôi mi thanh tú chau lên, nàng đối với Hứa Dương rất là thưởng thức, tự nhiên không hi vọng hắn không may xuất hiện. Bỗng nhiên, một trượng cao màu đen thần đỉnh, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành ba thước lớn nhỏ, sau đó vừa phát sinh biến hóa, khôi phục thành vốn là một thước bộ dáng. Ha ha, Hứa Dương đã đi ra. Đế Tông đứng đầu mỉm cười nói, khoanh chân cố định Hứa Dương, trong mắt đột nhiên mở ra hai trong mắt, phản phất có vô số phù văn xuất hiện, hắn con ngựa như bầu trời đêm một loại thâm thúy, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian. Thứa Dương trong mắt dịu khôi phục bình thường. Hắn rũa lương một cái, đứng lên, hướng tông chủ, Lương Khâu lộ hai người hành lễ nói: "Đa tạ tông chủ, Lương Khâu trưởng lão trợ giúp." "Không việc gì." Đế Tông đứng đầu nhìn chăm chú vào Thứa Dương, hắn thế tôn cấp kinh khủng linh giác mơ hồ cảm giác được ra, Thứa Dương cùng tìm hiểu thần đỉnh lúc trước, có rất lớn là không cùng. Bất quá, mặc cho Đế Tông đứng đầu như thế nào nghĩ, cũng không nghi ra, Thứa Dương đã tại chí tôn thần đỉnh nội hạch trong gieo xuống linh hồn là gần, từ đó dịu giống như có chí tôn thần đỉnh lực lượng. Chỉ bất quá, Hứa Dương tạm thời không cách nào thúc dục chí tôn thần định tới đối địch, chỉ có thể mượn kia suy tính khả năng thôi. Cùng Lương Câu Lộ bái biệt tông chủ, Hứa Dương hai người một đường đi ra khỏi tiệm tu thạch động. "Hứa Dương, ngươi trước trở về tu luyện địa hồ tâm đạo, kế tiếp ta sẽ đem ngươi nên được một chút ban thưởng, trực tiếp cho ngươi đưa đi." Lương Câu Lộ nói, "Ngươi phía dưới có kế hoạch gì?" Đang nghe nói Hứa Dương là người hữu duyên sau, Lương Câu Lộ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thái độ đối với Hứa Dương lại càng coi trọng rất nhiều. Hứa Dương kế tiếp hành tung, nàng là nhất định phải hiểu rõ. Hứa Dương sờ sờ đầu, cười nói, "Lương Câu trưởng lão, Kế tiếp ta sẽ tiệm tu một thời gian ngắn, mới vừa đột phá Huyền Vương sơ kỳ, ta còn cần củng cố mô phèn, nửa nghiên tập một chút huyền thuật. Lương Câu lộ gật đầu nói, thật cũng không sai, còn có 2 năm chừng, chính là Côn Luân Tiên Tông chủ trì Tiên môn đại hội thời gian. Ngươi không phải là muốn gặp được cái kia cùng ngươi cùng đi doanh châu tiểu cô nương sao? Nàng nếu ở Bạch Liên phủ được coi trọng, như vậy Tiên môn đại hội, nàng là nhất định phải đi. Thứa Dương gật đầu, chợt có chút sầu lo nói, Lương Câu trưởng lão, này một chuyến Tây Mạc hành trình, bởi vì làm đệ tử Nguyên Nhân, ta đế tông cùng tình thần viện, thiên tộc trở mặt, thậm chí cùng hoàng tộc cũng có khắc nghiễng sợ rằng trong đoạn thời gian này, này ba bên thế lực sẽ có động tác a. Ngươi yên tâm đi, Lương Câu lộ khoát tay nói. Tinh thần viện, Thiên tộc, Hoàng tộc, bản thân rồi cùng Đế tông thủy hòa bất dung. Va va chạm chạm rất bình thường. Lệ Dương đem một phong đánh cho thành trọng thương, thất bại Tinh thần viện duy danh, ngươi nói có thể hay không làm sâu sắc Đế tông cùng Tinh thần viện mâu thuẫn. Độc Cô Vân ở phong ma thạch lâm liên tục công kích Hoàng nhất lang, khiến cho bị thương nhẹ, ngươi nói có thể hay không làm sâu sắc Đế tông cùng Hoàng tộc mâu thuẫn. Làm sự tình, không thể sợ đầu sợ đuôi. Như vậy tu không tốt huyền, không thành được nói. Hứa Dương nghiêm sắc mặt, đa tạ Lương Khâu trưởng lão chỉ điểm. Hai người nói trong lời nói, đã đi tới Ngưng Bích phong phụ cận Hồ Tâm Đảo. Ở nói lời từ biệt sau, Hứa Dương một đường tách ra chợt pháp, trở về Hồ Tâm Đảo trong Thiên Môn Đại hội. Không biết thải Ly hiện tại ra sao, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Lại nghĩ tới này sợ đau, nhưng là vừa quật cường tiểu Hồ Ly, đến Thiên Môn Đại hội thời điểm, là có thể gặp gỡ nàng. Đột nhiên, Hứa Dương nhướng mày, đang nhớ lại một chuyện, không đúng, ta đem Thiên Chi Hạng vị hôn thê Thiên Chi Quỷ đánh chết, vị này thiên tộc đế duệ, khẳng định đối với ta hận thấu xương. Thiên Môn Đại hội thời điểm, Hắn nhất định sẽ giao tay với ta. Như vậy ta liền muốn ở Tiên môn đại hội trước khi bắt đầu, tăng thực lực lên, đạt tới có thể cùng Thiên chi hạng đối kháng trình độ. Cung hoàng tộc đế duệ, Hoàng nhất lang từng có một lần giao thủ, Hứa Dương lúc ấy thi triển hai đại trọng bí pháp, hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp sau, đối mặt thi triển huyết mạch lực Hoàng nhất lang, vẫn có điều không được lại. Thiên chi hạng thực lực, bảo thủ đoán chừng cũng sẽ không thua Hoàng nhất lang, chỉ biết mạnh hơn. Tiệt thiên tộc lão giả Thiên Hành Tuân đã nói, Thiên chi hạng, Thiên chi ấn cùng Tiên chi quỷ, là thiên tộc thế hệ trẻ trung, bắt cực tương đối quân hành thể chất, cũng là tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh. Trong đó đáng sợ nhất chính là Tiên chi hạng, hắn bản thân chính là thuần huyết đế duệ, tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, nửa thi triển huyết mạch lực ra chỉ, vừa có là cường đại cỡ nào. Còn có 2 năm thời gian. Đối với Huyền Vương cường giả mà nói, nhất bế quan có thể chính là 3 năm 5, 5 năm, cho nên 2 năm thật ra thì cũng không coi là khá giải. Bất quá, dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Thứa Dương có lòng tin đem thực lực lần nữa tăng lên một bậc. Đầu tiên củng cố Huyền Vương sơ kỳ cảnh giới, đem lĩnh vực của ta hoàn toàn suy tính hoàn toàn, cấu trúc ra hoàn mỹ tổ cực lĩnh vực. Ở cảnh giới vững chắc sau, Ta liền muốn lại xông trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, nhìn một chút có thể hay không đi trước đệ nhị tọa tế đàn, học tập càng nhiều là thế tôn cốt đồng. Ở trong 2 năm này, ta còn muốn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần. Hứa Dương hiện tại suy nghĩ rõ ràng vô cùng, hơi chút động niệm đã sở hữu cần thi hành nhiệm vụ, bằng ưu thứ tự sắp hàng tổ hợp, tuyệt không lãng phí một chút giọt thời gian. Đây là chí tôn thần đỉnh mang tới tốt lắm nơi, đơn giản giản thuyết, chính là Hứa Dương trở nên càng thêm thông minh. Hứa Dương bấm động ấn quyết, đem hộ tâm đạo đại trận bế hợp, đồng thời che đậy dụng tiên nhãn phù tiếp nhận tin tức chức năng. Nói như vậy, kia sư huynh của hắn cắt sứ thị, cũng sẽ không ở Hứa Dương lúc tu luyện trước tới quấy rầy. Vô số viên huyền tinh từ Hứa Dương nhận chữ vật chúng bay ra, đều đều điệu rơi vào trên đất trống. Đây là hắn lần trước ngũ tuyệt cuộc chiến lấy được ban thưởng, 1000 đồng huyền tinh. Hứa Dương khoanh chân mà ngồi, lúc này hộ tâm đảo huyền khí nồng nặc trình độ, đã đến một loại kinh khủng trình độ. Hắn một hít một thở trong lúc, đều ở vận hành Chu Thiên, đem hóa thành tinh tuần huyền lực, phong phú vào tinh hải. Một đạo kim sắc lĩnh vực ở Hứa Dương đỉnh đầu mở ra, vô số phù văn quý tích ở trong đó câu liên biến hóa. Hứa Dương mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, lấy viền hoàn cấp tâm thần lực lượng, suy tính xuất hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất lĩnh vực. Tựa hồ đem bắt cực dung lô phôi thai đưa vào trong lĩnh vực xây dựng, có có hiệu quả. Ở cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương linh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, một tòa phát sáng kim sắc dung lô phôi thai bay đến Hứa Dương đỉnh đầu, ở màu vàng trong lĩnh vực chìm nổi. Quy hai chương 1051, Thiên chi hạng bị ca kiểm thử. Chương 1051, Thiên chi hạng, bị ca kiểm thử. Hứa Dương nhắm mắt quanh chân mà ngồi, đỉnh đầu trong hư không, một đạo kim sắc lĩnh vực phủ văn biến ảo, trung ương khu vực là một phôi tượng phát sáng kim sắc dung lô phôi thai, lúc chìm lúc nổi. Từng đạo thủ cực phủ văn sắp hàng tổ hợp, tạo thành hàng trăm hàng ngàn loại lĩnh vực hình thái. Nếu như không có chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực, muốn làm được một bước này, chỉ có thể làm bỏ trang dưới nước. Bởi vì cho dù là một loại huyền hoàng cường giả, cũng không thể có thể đem lĩnh vực hoàn thiện thôi diễn đến mức này. Tầm thường huyền vương cường giả, có thể thôi diễn ra vài loại lĩnh vực hình thái cũng đã rất tốt, bọn họ sẽ ở này vài loại lĩnh vực hình thái chung, lựa chọn nhất vững chắc, công hiệu mạnh nhất lĩnh vực hình thái. Nhưng là Hứa Dương, là từ hơn ngàn loại lĩnh vực hình thái trong, lựa chọn hoàn mỹ nhất lĩnh vực hình thái, bất kể là lĩnh vực vững chắc trình độ, vẫn còn là trấn áp, công sát năng lực, cũng muốn so sánh với tầm thường huyền vương cường giả mạnh hơn ra rất nhiều. Nay đẩy coi là Cả thể xài một tháng thời gian, trong đó về thổ cực lĩnh vực suy tính, chỉ tốn 10 ngày tựu hoàn thành. Hứa Dương kế tiếp, còn thôi diễn càng nhiều là khả năng, vừa xài 20 ngày. Đây là bởi vì, Hứa Dương bản thân bắt cực cùng tu, không thể nào chỉ có được một đạo thổ cực lĩnh vực. Như thế nào để cho 8 loại lĩnh vực giao hòa hài hòa, là hắn chủ yếu suy nghĩ vấn đề. Bởi vì bắt được chồng, tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, phải thận trọng sắp hàng, mới có thể khiến uy lực tăng lên gấp bội, mà không phải lẫn nhau triệt tiêu. Tỷ như ở doanh châu thời điểm, Hứa Dương nhìn thấy Thư Lan phụ phó viện chủ Hàn Tinh Sa, nàng tu luyện băng hỏa lượng cực, có thể đem chuyển thành băng hỏa lĩnh vực lợi dụng băng hỏa giao hòa phá lực, công sát đối thủ. Đây chính là một loại thành công điện phạm. Nay 30 ngày không ngủ không nghỉ suy tính, hứa dương tâm thần lực lượng, nhiều lần hao hết. Nhưng cố gắng của hắn cũng lấy được hiệu quả, đối với như thế nào xây dựng thủ cực lĩnh vực, cùng với đến tiếp sau thất cực nền tu luyện như thế nào, hắn đều có rõ ràng ý nghĩ. Thế gian vạn vật, cũng là tùy bắt cực phụ văn biến hóa diễn sinh ra, mà lĩnh vực có thể cho rằng một cái nguyên thủy mô hình nhỏ thế giới. Ta kiêm tu bắt cực thì có cấu trúc ra vạn vật năng lực, cho nên ta không thể thỏa mãn với bình thường lĩnh vực, mà làm muốn đem bắt cực lĩnh vực dung hợp làm một Hóa thành một cái mô hình nhỏ thế giới hình thức ban đầu. Cái này mô hình nhỏ thế giới hình thức ban đầu, ta đem mệnh danh là Cửu Trọng Thiên Cung. Trong đó bắt cực các chiễm nhất trọng thiên cung, mà bắt cực giao hòa sau, Chí Tôn Dung Lô trấn giữ cuối cùng nhất trọng lĩnh vực chính là Đệ Cửu Trọng Thiên Cung. Dĩ nhiên, ta trước mắt chỉ có cấu trúc thuộc cực lĩnh vực năng lực, còn chưa đủ để lấy đem Cửu Trọng Thiên Cung tu thành. Bất quá, ta hiện tại có thể cấu trúc đệ nhất trọng, Mậu Thổ Thiên Cung. Hứa Dương thậm chí còn suy tính cho ra, hắn muốn tu luyện còn lại bắt trọng thiên cung, liền cần phải tìm đến còn lại 7 thứ cực tận năng lượng. Từng cái chui luyện Chí Tôn Dung Lô chỉ dựa vào chữ chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương tu hành con đường, kịu chạy hướng vốn là quý đạo, bước lên khác con đường. Từ đó hắn sẽ không kinh nghiệm nguyên vương sơ kỳ, trung kỳ đợi đã cảnh giới, đợi đến cửu trọng thiên cung toàn bộ tu luyện hoàn thành, hắn tiểu có tư cách càng tiến một bước, nhìn trộm huyền hoàng cảnh giới. Làm như vậy, nhìn như ly kinh phản đạo. Nhưng cần phải chú ý chính là, huyền luân, hóa linh, đại thế, chi vị, lĩnh vực, phát tượng, thuế phàm, vô lượng. Những tu luyện này cảnh giới, tất cả đều là huyền thiên thượng đế chế tạo nên. Tu luyện đạo lộ thiên tiên vạn vạn, huyền thiên thượng đế chẳng qua là tìm kiếm ra khỏi một loại thích hợp tuyệt đại đa số người tu luyện đạo lộ mà tôi. Hứa Dương hôm nay dựa vào chí tôn thần định suy tính năng lực, liền đủ để mở bước phát triển mới, càng thêm thích hợp Hứa Dương bản thân tu luyện đạo lộ. Từng đạo thổ cực phù văn, tại trong hư không biến ảo quy tích, dọc theo Hứa Dương trước suy tính tốt biến hóa phương vị, đan vào câu liên, diễn sinh ra đồng nặc kim sắc qu ma mang. Rất nhanh, Hứa Dương trên đỉnh đầu, liền có hơn một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Có thiên có, cũng có liên miên không dứt dãy núi. Một tòa phát sáng màu vàng mỹ lệ cung quyết, ở thiên trong nội cũng ẩn hiện. Chỉ bất quá, ngày này là hoàng hôn, đại địa, dãy núi Tất cả đều là mênh mông vô bờ thổ hoàng sắc, không, cây tối hoa cỏ, cũng không có con sông hồ. Cùng chân chính thế giới so sánh với, nơi này quá mức chỉ một tinh khiết tùy thổ cực phù văn, diễn biến tạo. Đây chính là Hứa Dương diễn biến ra đại nhất trọng thiên cung, mộng thổ thiên cung. Nay nhất trọng thiên cung, lực phong ngự mạnh phi thường vượt qua, cậu thậm chí tôn dung lô trấn giữ đầu mối thiên trong nội cung, lại càng không gì phản đối. Chỉ cần mộng thổ thiên cung tạo ra, một loại huyền vương sơ kỳ, trung kỳ cường giả, căn bản không cách nào phá vỡ Hứa Dương phòng ngự. Phải biết rằng, đây chỉ là Hứa Dương bình thường chiến lực trạng thái, vốn có phòng ngự Nếu là hắn mở ra hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, thực lực bạo tăng gấp 10 lần, Mộ Tổ Thiên Cung có càng thêm vững chắc, cho dù là Đỉnh Huyền Vương muốn phá vỡ, cũng muốn phí một phen chắc trở. Mộ Tổ Thiên Cung, hình thức ban đầu đã thành, kế tiếp sẽ phải lấy tinh thuần thổ cực huyền lực phong phú trong đó, khiến cho hoàn toàn vững chắc xuống tới. Hứa Dương hít sâu một hơi, vận chuyển Huyền Thiên Bát cảnh kinh, nhất thời trên mặt đất chẳng chịt bảy đặt từng vòng huyền tinh trận, rối rít phóng xạ nguyên quang, từng đạo tinh thuần thổ cực huyền có thể, hướng Hứa Dương thân thể tràn vào, thông qua Hứa Dương huyền mạch luyện hóa, hóa thành huyền lực, xông thẳng đỉnh đầu Mộ Tổ Thiên Cung trong. Mỗi xung vào một cột thổ cực lực, kia mạo thổ thiên cung tiểu trở nên chân thật nhất phân. Trung Châu, thiên tộc bí cảnh trong. Một tòa huyền phù ở trên trời cao nguy nga bích trên đỉnh, có một mặt cao tới ngàn trượng vách núi. Trên vách núi, có một tiên rồng bay vượn múa lối viết thảo. Đầu bút lông như kiếm, chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được một loại đập vào mặt kiếm ý. Mà ở này bén nhọn kiếm ý trong, lại càng ẩn chứa một loại cô đơn tê lương sơ sắc tiêu điều ý cảnh. Một cái mặt mũi anh tuấn, thân hình cao lớn nam tử, khoanh chân ngồi ở vách núi lúc trước, nhíu mày khổ tư. "Hàng nhi." Một cái thanh âm giản mua truyền đến. Nam tử kia cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Tuấn Tổ tổ, ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn tìm hiểu Tổ đế lưu lại bí ka kiểm thử, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu." Đỉnh Huyền Hoàng Thiên Hành Tuấn, lang không đứng ở huyền phủ bích ngọn núi trước, do dự một chút, mới vừa nói nói, "Hằng Nhi, chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, cho nên phải để cho ngươi biết." Quỷ nhi nương, đã xảy ra chuyện, kia nam tử cao lớn, chính là Thiên Chi Hàng, thiên tộc thuần huyết đế duệ. Nghe nói lời ấy, Thiên Chi Hàng chợt nên xoay người lại, trong mắt sảng rộng, "Quỷ muội, nàng đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Hành Tuấn ngữ điệu khô khốc, "Nàng đã chết." Nhất thời, một luồng bạo ngược hơi thở từ trên người Thiên Chi Hàn ầm ầm bộc phát ra. Bích ngọn núi quanh mình có cây, cũng bị cổ hơi thở này suy phất, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, thành từng mảnh lá xanh theo gió dao động rơi. Cái này không thể nào. Quy Ngụy có ta cho bảo giáp, còn có Khô Thanh bảo đan, trừ phi Huyền Hoàng cấp cường giả xuất thủ, nếu không ai cũng giết không chết nàng. Thiên Hành Tuấn chậm rãi nói, nàng là chết bởi thánh khí, thánh giai kiếm thuật dưới. Quy 2 chương 1052, tái nhập tháp ly ảnh chi thuật. Chương 1052, tái nhập tháp, ly ảnh chi thuật. Thiên Chi Hàn mặc nhiên, hắn ngây người một hồi lâu, mới vừa nói nói Người nào làm?" Thiên Hành Tuấn nói, "Là Đế Tông, một người tên là Nam Bá Thiên đệ tử." Dừng một chút, Thiên Hành Tuấn có chút hoãn hận nói, "Lúc ấy ta xuất thủ ngăn trở, bất quá Đế Tông Lương Khâu lộ tiện nhân kia, cũng là đem ta ngăn lại. Không thể cứu Quỳnh Nhi tánh mạng, ta cũng vậy có một phần trách nhiệm." Nam Bá Thiên, Lương Khâu lộ. Thiên Chi Hàng chậm rãi tái diễn này hai cái tên, đầu đầy tóc đen không gió phiêu tán, mắt của hắn trong mắt, vô cùng hận ý bắn ra. Thiên tộc nhân khẩu ước chừng trăm vạn, tất cả đều cuộc sống ở thiên tộc bí cảnh trong. Vì bảo toàn thuần khiết huyết mạch, thiên tộc nghiêm cấm tộc nhân cùng ngoại nhân lấy nhau. Thiên Chi Hàng cùng Thiên Chi Quỷ Bản thân chính là bà con xa Huy Nguyệt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng. Hai người cũng là bắt cực quân hành thể chất, Thiên Chi Hàng lại càng đời này thuần huyết, cũng chiếm được dòng họ đại lực đạo tạo. Hai bên bậc cha chú cũng là môn đang hộ đối, vì vậy ở hai người trưởng thành lễ thượng, trực tiếp đánh nghị quyết định cho bọn hắn lập thành hôn ước. Hai người vốn là sớm nên thành hôn, bất quá bởi vì một chút phong ba, không thể lập gia đình. Trong đó chuyện không nên lắm lời, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Chi Hàng tâm cao khí ngạo, bị người khác sở kích, thể muốn tấn trước huyền hoàn chi cảnh, mới vừa lấy vợ. Bất quá, Thiên Chi Hàng cùng Thiên Chi Quỳnh tình cảm cũng là không thể nghi ngờ. Thiên Hành tuấn tở dài, "Hàng Nhi, việc đã đến nước này, ngươi vẫn còn lẩn nén bi thương sao?" Hắn lắc đầu, xoay người lại rời đi. Thiên Chi hàng chắn nạn ngã ngồi, bi thương cảm xúc tại trong lòng lan tràn. Đột nhiên, phía sau hắn ngọn núi kia nhai thượng, từng cái từng cái lối viết thảo tự thể, đại phóng tia sáng. Một cú buồn dầu kiếm ý bị kích phát ra, quanh mình màu xanh cây tối, bị này cổ sơ sát tiêu điều đắc ý cảnh sở kích thích. Lại trước thời hạn trở nên khô vàng điêu tàn. Thì ra là như vậy. Đây chính là Bi Ca kiếm thư đắc ý cảnh, cũng chính là tổ đế năm đó viết này thiên bi ca kiếm thư thời điểm. Sở tràn ngập cảm xúc, Thiên Chi Hàn bỗng nhiên đứng dậy, cả người hơi thở bén nhọn như kiếm, khúc khích bắn ra, "Cử Nhi, la của ngươi trên trời có linh thiêng, để cho ta lĩnh ngộ tổ đế bi ca kiếm ý ta thể, nhất định lấy bi ca kiếm thử, tháo xuống năm bá thiên đỉnh đầu, báo thủ cho ngươi." Lập dù at y, Đế Tông bí cảnh, Hồ Tâm Đảo. Vừa làm một tháng thời gian trôi qua, Hứa Dương chung quanh 1000 viên huyền tinh đều đã hóa thành phấn vụn, đón rõ phiêu tán. Đầu hắn màu vàng mộng thổ thiên cùng, càng phát ra chân thật, dây cuộn nặng nề vô cùng, nhất trọng trọng kim quang từ màu vàng cung khuyết trung bắn ra. Đột nhiên Hứa Dương Dương đôi mắt khép dài một tiếng, Mạo mộ Tổ Thiên Cung kim quang đại phóng, tùy vốn là ô vàng sắc, chuyển thành thuần khiết màu vàng. Của ta đệ nhất trọng thiên cung, Mạo Tổ Thiên Cung, đã tu thành. Không nghĩ tới lại tìm ta suốt một tháng thời gian. Nếu là những người khác biết rồi, nhất định rất là chấn động. Bởi vì bình thường Huyền Vương, phong phú lĩnh vực của mình, tối đa cũng chỉ mấy ngày công. Hứa Dương xài suốt một tháng, có thể thấy được hắn tích lũy chi hùng hậu, lĩnh vực chi hoàn mỹ, tuyệt đối là bình thường Huyền Vương gấp 10 lần trở lên. Tiếp tiếp, nên đi xông vào một lần trấn Huyền Háp. Thừa Dương bây giờ là lòng tin 10 phần, lần trước hắn chẳng qua là Huyền Quân sơ kỳ, ở trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, thứ nhất tế đàn nơi tụy gãy kích chiến các. Hiện tại, hắn đã tu luyện tới Huyền Vương cảnh giới. Hơn nữa ngộ ra cự trọng thiên cùng, tu ra khỏi đệ nhất trọng mộng thổ thiên cùng, thực lực tiến bộ mấy chục lần. Tâm thần lực lượng lại càng đột phá đến huyền hoàn cấp số, là lúc vạch trần trấn Huyền Tháp tầng thứ 2 thần bí cái khăn che mặt. Tâm thần chợt chìm vào tĩnh hải, tiến vào trấn Huyền Tháp tầng thứ 2. Trước mắt như cũng là mông lung sương mù, đệ nhất tọa trên tế đàn, một ít cụ trắng loãng như ngọc thế tôn hài cốt, như cũng ở trên tế đàn ngồi thẳng. Hứa Dương bước vào đệ nhất tọa tế đàn pháp vi, ken két có tiếng tiếng động, kia lưng mọc hai cánh thế Tôn Hải Cốt, đột nhiên đứng lên. Hai cái trống rống mắt động, nhìn chằm chằm Hứa Dương, theo cho dù là hai đạo ma chơi nhanh chóng hiện ra. Trong giây lát, này dị tộc thế Tôn Hải Cốt, khẽ không người, lưng hai cánh giơ lên một cái vi diệu góc độ. Một tiếng phá không rựi thiếu, thế Tôn Hải Cốt nhanh chóng vô cùng địa nhiễu hành một tuần, sau đó trở lại tại chỗ. Hứa Dương hiểu, đây thật ra là một loại khảo nghiệm, hắn muốn thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể học tập này là thế Tôn Hải Cốt động tác, học có thể như thế mau lẹ phi hành thuật mới có thể. Đã không phải là lần đầu tiên thấy Thế Tôn Hải Cốt thi triển loại này phi hành thuật, bất quá mỗi lần thấy, cũng là giống nhau làm người ta theo không kịp tốc độ a. Hứa Dương âm thầm than thở. Hứa Dương từ nhẫn trữ vật chung tìm kiếm một phen, lấy ra một quyển sách nhỏ. Ban đầu, ta đem loại này phi hành thuật phụ văn thác ấn xuống, giao cho sư phụ Lạc Bất Thủy. Sư phụ trải qua nghiên cứu, tổng kết ra như vậy một quyển sách nhỏ, bên trong chính là về loại này phi hành thuật trụ cột phụ văn. Hiện tại ta dù sao vô sự, không bằng nghiên cứu một phen, xem một chút có hay không thu hoạch. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống, mở ra sách nhỏ, bắt đầu cẩn thận đọc. Đối với Lạc Bạch Thủy này một quyển sách nhỏ, Hứa Dương cũng không phải là ôm toàn bộ tiếp nhận thái độ, mà là vừa phê phán, vừa học tập. Lấy hắn hiện tại cực hạn suy tính năng lực, so với năm đó Lạc Bạch Thủy, đã cường đại rất nhiều. Nay một quyển sách nhỏ, chẳng qua là trợ giúp Hứa Dương tiết kiệm thời gian tham khảo tài liệu, cũng không phải là phải thừa hành khuôn vàng thước ngọc. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương đã sách nhỏ nội dung nghiên cứu xong. Hắn khép lại sách nhỏ, khẽ thở dài nói, sư phụ đích xác là khó gặp tu huyền thiên tài, ban đầu hắn chẳng qua là vô địch huyền vương cảnh giới, lại có thể từ thế tôn cốt đồng trùng, tổng kết ra chín đại trụ cột phù văn, do đó đem phong tự thổ tính lấy mạnh đến đủ để tấn chức huyền hoàng trình độ. Nay một phần lực lĩnh ngộ, chính là dõi mắt cả Trung Châu, sợ rằng cũng ít có người kịp. Sư phụ nếu như ở Trung Châu mới ra đời, tuyệt đối cũng là một nhân vật phong vân, không thua cho các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Lạc Bạch Thủy đối với cái này thế tôn cốt đồng hiểu, đã vô cùng khắc sâu. Trong đó cố nhiên có một chút cực hạn tính, bất quá trong đó có chút lớn mật thiết tưởng, cũng làm cho Hứa Dương được kích lợi không nhỏ. Đứng ở Lạc Bạch Thủy trên bả vai, Hứa Dương thật to tiết kiệm thời gian. Hắn từ Lạc Bạch Thủy nói lên tư tưởng, mượn chí tôn thần định suy tính năng lực, bắt đầu đối với thế tôn cốt đồng thổ diễn. Hàn muôn tử cốt đồng trồng, thôi diễn ra vị này dị tộc thế tôn, tu luyện phi hành thuật phương pháp. Phù văn đan vào dung hợp, Hứa Dương trong hai tròng mắt, mỗi một khắc cũng có thật nhiều đạo phù đồng ở xuất hiện. Này dị tộc thế tôn phi hành thuật, ở Hứa Dương thôi diện dưới, dần dần triển lộ ra tất cả của nó mạo. Thì ra là như vậy, này một đạo huyền thuật, tên là Ly Ảnh Chi Thuật, danh như ý nghĩa, ở phi hành thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác thậm chí nhìn không thấy tới bóng đen. Hứa Dương khẽ mỉm cười, bất quá, này Ly Ảnh Chi Thuật, tựa hồ tu luyện rất phiền toái, nói là không có cánh, thì không cách nào tu luyện. Quy 2 chương 1053, luyện phi dự khắc gần cốt đồng trước 1053, luyện phi dục, khắc ấn cốt đồng. Hứa Dương nhíu nhíu mày, hắn đã thôi diễn ra khỏi lý ảnh chi thuật toàn bộ phương pháp tu luyện, chẳng lẽ tiểu bợi vì chính mình nhân tộc thân thể không cánh, tựu không cách nào học tập. Như vậy trấn huyền tháp chỗ càng sâu, hắn cũng là không thể nào thăm dò. Quanh thân huyền lực hơi thở chậm rãi hỗn loạn, Hứa Dương đột nhiên có quyết định. Rất tốt, cần cánh đúng không? Ta mặc dù là nhân tộc, không cánh, nhưng ta có luyện khí khả năng, có thể bản thân tạo một đôi cánh đi ra ngoài. Tâm thần tối lui ra khỏi trấn huyền tháp, Hứa Dương từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra ví dụ như tinh kim, bí ngân, xích đồng đợi đã tài liệu Thứa Dương học qua một loại huyền lực hóa cánh huyền thuật, có thể dùng huyền lực hóa ra một đôi hòa dục, ở không đặt tới huyền tông cảnh giới thời điểm, là có thể ở trên bầu trời phi hành. Hiện tại, hắn sẽ phải luyện chế một đôi kim phi cánh, sau đó đem loại này huyền lực hóa cánh huyền thuật phù văn, đánh vào kim khí cánh trong, dùng cái này thay thế kia thế tôn trời xanh của cánh. Thứa Dương tâm niệm vừa động, Chu Tước Huyền Linh một tiếng kêu to, từ tinh trong nước bay ra, ngưng lui thành một đầu lớn cỡ bàn tay đất mã. Bất quá, nó kiểu tiểu thân thể trông, nhưng áp xúc chí đáng sợ hỏa lực, đủ để đem một gã huyền quân cường giả đốt cháy thành than cốc. Tại tâm thần thao tụng dưới, Chu Tước Huyền Linh mở ra chín hễ Phụt lên ra xí bạch sắc hỏa diễm của sáng, đem Hứa Dương trước mặt huyền phù một đống tinh kim, đốt cháy thành trạng thái dịch kim chớp. Đối với loài chim cánh cấu tạo, Hứa Dương ngay từ lúc huyền sư cảnh giới, đều đã sớm biết rõ. Hắn vô cùng thuần thục điều khiển một ít than kim chớp, hóa thành một cây màu vàng bộ xương, tạo thành cánh chim hình thức ban đầu. Kế tiếp là bí ngân bị cháy, nhưng ngay sau đó hóa lỏng, bị Hứa Dương thao túng hóa thành một cây thuần trắng sắc lông vũ, đều đều địa bám vào ở trạng thái dịch tinh kim cốt trên kệ. Đây chính là tâm luyện thuật chỗ tốt, căn bản không cần cực khổ đánh thức trầm, là có thể làm ra huyền khí ngoại hình. Rất nhanh, một đôi tinh khiết bạc kim khí cánh chim hiện hiện ra. Hứa Dương lực lực thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Chu Tức Huyền Linh, không có Chu Tức Huyền Linh nhiệt độ hóa diễm tốc dùng hóa, nay trạng thái dịch kim khí cánh chim bắt đầu chậm rãi độc lại, đang ở nó nhiệt độ rất xuống, nhưng là chưa hoàn toàn động lại hình thức ban đầu giai đoạn, Hứa Dương mi tâm lam quang phóng ra, bắt đầu ở kim khí cánh chim hình thức ban đầu trên điều khắc phù văn. Lần này điều khắc phù văn, chẳng qua là huyền lực hóa cánh bình thường phù văn, vô cùng đơn giản. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hứa Dương tiểu hoàn thành, chỉ một thoáng, kim khí cánh chim long vũ đột nhiên mở ra, sau đó lùi về, như thế lặp lại mấy lần, cũng không có chút nào vấn đề. Hô đã luyện chế thành công. Nay một đôi kim khí cánh chim, hẳn là đạt đến địa giai huyền khí tầng thứ, có thể trợ giúp huyền sĩ tầng thứ tay mơ phi hành. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong lòng hắn rất đắc ý. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc chính là tôi vào nước lạnh, để cho kim khí cánh chim hoàn toàn độc lại xuống tới. Nếu như là những thứ khác luyện khí sư, chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Nhưng Hứa Dương bất đồng, hắn bản thân sẽ có bắt cực huyền linh, mọi chuyện không cầu người. Ý niệm vừa động, Đông Tuyết huyền xả xuất hiện ở Hứa Dương đỉnh đầu, dựng thẳng con mắt thật chặt bế hợp, phụt lên ra một đạo hàn khí, đem kim khí cánh chim ngưng kết ở một khối lớn huyền băng trong. Khúc hít chi tiếng nổ lớn, từng đạo nồng nặc hơi nước bốc hơi đi ra ngoài, vẫn có nhiệt độ kim khí cánh chim, đem lại một khối lớn huyền băng bốc hơi lên không còn một mống, nhiệt độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Hứa Dương thao túng đông tuyết huyền xạ, lần nữa phun ra dòng nước lạnh, như thế phản phục nhiều lần, rốt cục đem kim khí cánh chim nhiệt độ chậm lại. Thành. Hứa Dương khẽ miệng câu khởi một nụ cười. Huyền lực rót vào sau, thuần trắng sắc kim khí cánh chim, phía trên từng đạo huyền văn sáng lên, đột nhiên phân giải, sau đó ở Hứa Dương lưng bộ tổ hợp lại. Hóa thành một đôi tia sáng bắn ra bốn phía cánh, lấy một loại ưu nhã tư thái giãn ra chứ. Hứa Dương hướng cánh chim trong đưa vào huyệt lực, thân trắng cánh đột nhiên vỗ vào, kéo hắn bay lên giữa không trung, sau đó mềm rủ xuống rơi xuống. Rất tốt. Như vậy đây đối với kim khí cánh, đã bảo phi dự tốt lắm. Luôn luôn không quá am hiểu gọi là Hứa Dương, như thế quyết định. Tiếp tiếp, sẽ phải đem thế tôn di cốt thượng phụ văn, khắc ấn đến phi dự trên, dùng cái này đem ly ảnh chi thuật hoàn toàn luyện thành. Hứa Dương hít một hơi, hắn mi tâm lang quăng, lần nữa xông ra dây nhỏ, ở phi dự trên chậm rãi bò sát. Hồ Tâm Đảo bên ngoài, mấy tên đệ tông đệ tử, một đường trò cười tròng, hướng Hứa Dương ở lại Hồ Tâm Đảo đi tới. Bọn họ đều là cùng Hứa Dương tương đối quen biết người, trong đó có Châu Hành Vân, Lục Dược, Long Kiếm Thù, Cố Quang, Khắc Cẩn, khắc còn có một Mộ Nhu. Tại lần trước ngũ tuyệt cuộc chiến sau, Mộ Nhu đối với Hứa Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà nghe nói lần này Tây Mạc hành trình, Hứa Dương có thể để cho Tinh Thần Viện nhân vật số 3, Bành Kình kinh ngạc, đoạt đi Bành Kình bắt buộc phải có bảo vật, càng làm cho Mộ Nhu nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy người đi tới bên hồ, thấy được Hứa Dương bày đại trận, Lục Dược cả kinh kêu lên, "Hứa sư đệ cũng quá chăm chỉ đi. Đã 2 tháng, hắn một mực bế quan. Nay có cái gì kỳ quái?" Châu Hành Vân xem thường, "Chúng ta Đế Tông có không ít sư huynh." Một lần đốn ngộ, tiểu cần mấy tháng thậm chí 1 năm đây. Lục Dược nói thầm một câu, nhưng là hứa sư đệ chẳng qua là huyền quân cảnh giới, cho dù có đốn ngộ, hẳn là cũng không dùng được thời gian dài như vậy sao? Cũng chớ nói. Mộ Nhu đột nhiên nói, "Hứa sư đệ tựa hồ ở lợi khí." Thật. Mấy người nhất thời ngước mọi Nhu phương hướng nhìn sang. "Chính xác, ta thật sự cảm nhận được khắc ấn huyền khí phù văn ba động." Mộ Nhu trầm giai nói, "Hứa sư đệ tuổi còn trẻ, tiểu tu luyện tới huyền quân cảnh giới, hơn nữa ở Chân Pháp, luyện đan trên có rất cao thành tựu." Châu Hành Vân cau mày nói, "Hắn tựa hồ không nên lại đi đọc lướt qua những phương diện khác." Mộ Nhung nói: "Phân tâm quá mức, đúng là không phải là cái gì chuyên tốt." Có lẽ Hứa Sư Đệ còn trẻ khí thịnh, hắn cảm thấy luyện khí là một việc rất chuyện đơn giản. Bất quá, hắn nghĩ như vậy, vậy thì mười phần sai. Đợi đến Hứa Sư Đệ được một phen ngăn trở sau, hắn sẽ hiểu. Đột nhiên, một cú mịt mở viễn lực ba động từ Hồ Tâm Đạo khu vực phát ra. Cùng lúc đó, Hồ Tâm Đạo trận pháp trở nên chúng mở. Mấy vị sư huynh, sư tỷ đại giá quan lâm, Hứa Dương không có từ xa tiếp đón, thật sự xin lỗi. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hướng mọi người nói: "Hứa Sư Đệ" Ngươi cũng không cần quá khiêm lượng, mau để cho bản sư tỷ xem một chút, ngươi luyện chế xảy ra điều gì bà bối?" Châu Hành Vân trêu ghẹo nói. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, hắn đạp sóng ma đi, sau lưng một đôi huyền khí cánh chim, ken két liền văng, rồi rơi xuống, nhàn hạ luyện chế một điểm nhỏ đồ chơi, để cho sư tỷ chê cười. Phi dược ở chữ khắc vào đồ vật thế tôn cốt đồng sau, tạo hình lại có biến hóa. Vốn là con phiếm kim khí ánh sáng màu, hiện tại ngay cả chất liệu gỗ tựa hổ cũng có biến hóa. Tinh kim bộ xương có một loại cốt chất đặc thù cảm ứng giác, ngay cả bí ngân làm thành lông vũ, cũng lưu hóa rất nhiều, có chút tới gần cho chân chính loài chim bay lông vũ. Trệ Tôn có đồng, bản thân sẽ có đoạt tiên địa chi tạo hóa thần dị năng lực, phi dược sinh ra loại biến hóa này, chẳng có gì lạ. Quy hai chương 1054, nói phẩm cấp khảo nghiệm cánh chim. Chương 1054, nói phẩm cấp, khảo nghiệm cánh chim. Thần sinh đẹp một đôi cánh chim, đây là ngươi luyện chế. Châu Hành Vân kinh ngạc địa nhận lấy phi dược, nàng có một loại cảm giác, đây đối với phi dược tuyệt đối bất phàm. Không sai, đây đối với vũ dược huyền khí, hẳn là mới vừa luyện chế thành công không lâu, mụ nu ngón tay nhỏ nhắn rối đi ra ngoài, nhẹ nhàng vây giật mình phi dược, làm ra chuyên nghiệp phán đoán, bất quá, không biết phẩm cấp cao bao nhiêu. Hứa Dương lắc đầu nói: "Ta cũng vậy mới vừa luyện chế thành công, cũng không xác định. Loại này phụ trợ loại huyền khí, đúng là không tốt xác định nó phân cấp, Mộ Nhu nói, đây đối với cánh chim, hẳn là phụ trợ phi hành dùng là sao? Như vậy nó có thể đem tốc độ của ngươi tăng lên tới loại tình trạng nào? Mới vừa luyện thành, còn chưa kịp thí nghiệm." Hứa Dương cười nói: "Không biết phi hành loại phụ trợ huyền khí, như thế nào xác định phân cấp? Nhân gia phi hành loại huyền khí, là để cho huyền sĩ, huyền sư loại này không biết bay làm được huyền giả sử dụng, tác dụng chỉ là trợ giúp bọn họ phi hành, tốc độ rất chậm, cho nên không thượng trùng, hạ phẩm chi phân." Địa giai phi hành loại huyền khí, còn lại là cho huyền tông, huyền quân cấp cao thủ sử dụng, thiên giai phi hành loại huyền khí là cho huyền vương, huyền hoàng cường giả sử dụng. Dựa theo tốc độ gia thành là không cùng, huyền khí thì có thượng trung hạ phẩm chi phần. Mộ Nhu giải thích: "Ta hiểu được, địa giai phi hành huyền khí, nếu như cho huyền vương hoặc là huyền hoàng cường giả sử dụng, kia uy năng tiểuu không đủ để tăng phúc bực này cường giả tốc độ. Cho nên, chỉ có thể cho huyền tông, huyền quân sử dụng." Hứa Dương nhất thời hiểu rồi địa giai, thiên giai phi hành loại huyền khí khác biệt. "Chính xác. Đầu tiên cần phán định hạ xuống, ngươi luyện chế đây đối với cánh chim Có thể hay không để cho Huyền Vương Cường Giả sử dụng cũng tăng phúc tốc độ?" Mộ Nhu nói. Hứa Dương gật đầu nói, "Phương diện này ta đã rõ ràng, đúng là có thể sử dụng. Tốc độ tăng phúc nha, hẳn là cũng có." Châu Hành Vân cả kinh nói, "Có thể cho Huyền Vương Cường Giả sử dụng cũng tăng phúc tốc độ, đây là thiên giai phi hành huyền khí a, Hứa sư để lại có thể luyện chế ra gia thiên giai huyền khí. Không đơn giản sao?" Mộ Nhu khẽ lắc đầu, nàng đôi mi thanh tú chau lên, trong lòng có một tia nghi vấn. Bởi vì, một cái không có làm sao luyện qua huyền khí tay mơ, thoáng cái tựu luyện chế ra gia thiên giai huyền khí, thật sự là mò trang dưới nước. So sánh với Mộ Nhu càng muốn tin tưởng, là Hứa Dương vì chiếu cố mặt mũi của chính hắn, cố ý tân láo. "Hứa sư đệ, ngươi thử một chút xem đi, đây đối với cánh chim, tăng tốc rốt cuộc có thể đạt tới bao nhiêu?" Mộ Nhu chậm rãi nói, "Tăng tốc 5 thành trở xuống, là thiên giai hạ phẩm huyền khí, tăng tốc 5 thành trở lên, gấp đôi trở xuống, là thiên giai trung phẩm huyền khí, tăng tốc gấp đôi trở lên, chính là thiên giai thượng phẩm huyền khí." Hứa Dương cười nói, "Vậy thì mời Lục Dược sư huynh, thử một lần đây đối với cánh chim như thế nào?" Lục Dược ha ha cười một tiếng, "Của ta bình thường tốc độ, 10 cái hô hấp trong lúc, có thể bay hành 120 dặm, không hề nói ngoa." Đang khi nói chuyện, Tay hắn trưởng xoa nảy đối với cánh chim. Huyền lực quán chú sau, cánh chim thượng từng đạo huyền văn, phát ra ánh sáng. Ba đùng ba, phi dục tự hành đi tới lục dược sau lưng, hợp lại đón. Đúng rồi, Đế tông bí cảnh trong, không cho phép đệ tử phi hành nếu không đi ra bên ngoài thử. Hứa Dương đột nhiên đang nhớ lại chuyện này, vội vàng nói, "Không được gì, chẳng qua là thí nghiệm nguyên khí công hiệu mà thôi, tông môn sẽ không như vậy cứ nhắc." Mộ Du xem thường nói. Lục Dược cười nói, "Chư vị đồng môn, ta đi một chút rồi về." Một tiếng gào thét, lục dược tầng trời thấp lướt được, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phương xa phi độ đi. 20 hô hấp sau, một đạo lưu quang một lần nữa sẽ qua, lục dược trở về. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, ngay cả liền nói, quá khó có thể tin. "Lục sư đệ, ngươi bay tới chỗ nào rồi?" "Đây đối với phi dự, tất nhiên hữu dụng." Châu Hành Vân tỏ mò nói, "Ta từ nơi này, một đường bay đến ta chỗ ở, sau đó đi vòng vèo mà quay về." Lục Dược nói, "Ta cùng Hứa Dương sư đệ ở lại, cả thệ kém 200 dặm đi đây. 20 hô hấp, một cái qua lại chính là 400 dặm. Như vậy 10 cái hô hấp, chính là 200 dặm. Từ 120 dặm tốc độ, tăng lên tới 200 dặm, so với Lục sư đệ vốn là tốc độ Này phi dược đem tăng lên 6 thành còn nhiều hơn. Tại chỗ cũng là Huyền Vương cương giả, suy tính năng lực rất tốt, rất nhanh châu hành vần cho dụ ra khỏi đáp án, nàng nhất thời trong mắt chợt chọn, hứa sứ đệ, ta cũng vậy muốn một đôi phi dược. Này, lại là thiên giai trung phẩm phi hành huyền khí. Mộ Nhu có chút thất hồn lạc phách, phụ trợ loại huyền khí khó khăn nhất luyện chế, hứa sứ đệ ở luyện khí chi đạo thượng thành tựu, không thể thấp hơn ta, thậm chí còn hơn lúc trước. Mộ Nhu đang nhớ lại ngũ truyện cuộc chiến thời điểm, nàng còn nói qua hứa dương luyện khí trình độ không cao, cũng thuyết phục hứa dương bỏ qua luyện khí cuộc chiến. Kết quả bản thân cũng là thất bại thảm hại. Bây giờ nghĩ lại, Nếu để cho Hứa Dương tham gia luyện khí quốc chiến, kết cục có thể sẽ có bất đồng sao? Mộ Nhu cảm giác trên mặt rát, cảm giác như vậy đã thật lâu không xuất hiệu quả. Hứa Dương hiểu rõ lòng người, rất nhanh đã nhận ra Mộ Nhu cảm xúc, hơi mỉm cười nói, "Mộ Nhu sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, ban đầu ta, còn không, có như vậy luyện khí năng lực. Nói cách khác, cho dù ta tham gia luyện khí quốc chiến, chỉ biết so sánh với ngươi thua thảm hại hơn." Hứa Dương những lời này cũng là thật tình. Không chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương muốn luyện chế ra Thiên giai huyền khí, còn cần thời gian nhất định kinh nghiệm tích lũy, mới có thể lục lọi ra luyện khí chi đạo khiếu môn. Nhưng lại ở Mộ Nhu trong hai Ý tứ của những lời này tự thành, Hứa Dương ở luyện khí cuộc chiến sau, mới bắt đầu nghiên cứu luyện khí chi đạo, ngắn ngủi 1 năm thời gian, liền từ luyện chế nhân giai huyền khí, tăng lên tới luyện chế thiên giai trùng phẩm huyền khí trình độ. Nàng cười khổ lắc đầu, đối mặt Hứa Dương cái này quái thai, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Vốn là nghĩ ký đại đoạn khuyên giới lời nói, hiện tại cũng thành đối với mình trăn trọc. Long kiếm thu cùng cổ quang cũng không có trông nom nhiều như vậy, bọn họ rối rít mà miệng, "Hứa sư đệ, chúng ta cũng muốn một đôi phi dự." Đồ chơi này thật là đáng sợ, là tuyệt đối bảo bối a, cho một vật bảo khí cũng không đổi lại. Một đôi phi dự Có thể đem tốc độ tăng phúc 6 thành. Vốn là đuổi không kịp tàn quân, có thể dễ dàng đuổi giết, vốn là thấy vẻ biến thành cương địch, cũng có thể thông dong rút đi. Một đôi phi dược nơi tay, vào có thể tấn công lui có thể thủ, tiến công, bảo vệ tính mạng năng lực gia tăng thật lớn. Thửa Dương cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá, luyện chế phi dược cần một chút tài liệu. Long Kiếm Tu cùng cổ con nói, hẳn là hẳn là, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần hứa sư đệ mở miệng, cho dù ngươi muốn không chút sao, sư huynh cũng cho ngươi hái hai quả xuống tới. Thửa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cần tiền toán như vậy. Hắn nhưng ngay sau đó nói ra tên kim. Bí Ngân đợi đã tải liệu tiên gọi. "Này, ta làm cần gì bả bối tài liệu, nguyên lai like là loại này món hàng, có, có." Châu Hành Vân nhẫn chứa vật trùng, thoăn cái đổ ra mấy khối lớn tinh kim, còn có một người cao Bí Ngân. Chỉ là nàng lấy ra tài liệu, tiêu đầy đủ luyện chế vài đối với phi dược. Quy 2 chương 1055, thế tôn phủ đại luyện huyền khí. Chương 1055, thế tôn phủ, đại luyện huyền khí. "Đúng là, tinh kim, Bí Ngân ở nơi này chút ít đại tông môn đệ tử trong mắt, không coi vào đâu hi hiu tài liệu, coi như là thánh liệu, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy, huống chi 6 7 phẩm bảo liệu." Long Kiếm Thu cùng cổ quan cũng rối rít lấy ra này hai loại bảo liệu, Hứa Dương vội vàng nói, không cần nhiều như vậy. Hắc, nhiều ra tới, thử xem như đưa cho Hứa sư đệ cực khổ mất. Long Kiếm Thu nháy mắt ra hiệu, cùng cổ quan một đạo, lông mày ánh mắt đều ở cười. Lo Veluati, Mộ Nhu muội muội, ngươi không nên một đôi cánh chim sao? Châu Hành Vân nói, yên tâm, Hứa sư đệ là một phế hậu người, luyện chế một vật huyền khí mà tôi, hắn sẽ không cự tuyệt. Mộ Nhu lắc đầu, nhưng ngay sau đó có chút kỳ quái địa nói với Hứa Dương, Hứa sư đệ, ngươi rốt cuộc như thế nào luyện ra cái này phi dược huyền khí? người nói dùng tại là tinh kim cùng bí ngân, nhưng ta cảm giác được ra, này phi dược vật khí, dùng là tựa hồ là một loại cốt chất liệu lượng trước." Hứa Dương mỉm cười nói, vốn là nó là tinh kim cùng bí ngân luyện thành, bất quá ta vừa điêu khắc chín đạo đặc thủ phù văn đi tới, nó chất liệu gỗ thì có thay đổi. Thần kỳ như thế." Châu Hành Vân đắm người rối rít mở to mắt. Đối với cái này chút ít huyền vương cường giả mà nói, thế tôn cốt đồng thần diệu là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mộ Nhu có chút lắc bắp nói, cái này. "Hứa sư đệ, ngươi nhìn." Hứa Dương vừa nhìn Mộ Nhu bộ dạng, Sở hữu mấy phần, hắn dù sao có chí tôn thần định tối diện lực, ở hiểu rõ lòng người phương diện cũng có ưu thế. Mộ Nhu suy nghĩ, có phải hay không muốn học tập này Chín Đạo Phù Văn? Hứa Dương khẽ mỉm cười, dĩ nhiên có thể. Chỉ bất quá, Hứa Dương có chút bận tâm, Mộ Nhu chỉ sợ là học không được này Chín Đạo Phù Văn. Thế Tôn có đồng, đối với Huyền Vương trung kỳ Mộ Nhu mà nói, vẫn còn là quá mức khó khăn. Cho dù có Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng Hứa Dương, ở chí tôn thần định suy tính xuống, cũng là hao phí nhiều ngày thời gian, mới vừa đem này Chín Đạo Thế Tôn cốt đồng thông hiểu đạo lý. Thật có thể. Rất cảm ta. Mộ Nhu rất là cảm động, nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, nổi lên một tia tia sáng kỳ dị. Châu Hành Vân cười hì hì nói, "Ta đã sớm nói nha, Hứa sư đệ là một phúc hậu người." Mộ Nhu muội muội, "Ngươi nếu là cảm thấy không có cho là báo, rước thoát lấy thân báo đáp được rồi." Mấy người đối với Mộ Nhu tính tình đều có hiểu rõ, vốn tưởng rằng nàng có nghiêm mặt nghiêm nghị, phủ nhận những lời này, ai ngờ Mộ Nhu mặt lộ vẻ hồng đỏ, chẳng qua là nhẹ nhàng phun một tiếng, liền không nói. Hứa Dương một ngón tay thăm dò, cách không ở trước mặt xa địa thượng, hỏa xuất một cái khúc chiết phiến phật phù văn. Rõ ràng không có sử dụng cái gì huyền lực năng lượng. Nhưng Hứa Dương bức tranh cái này Phù Văn cũng là đem hết toàn lực, phảng phất trên ngón tay chói chói buộc thiên quân vật nặng một loại. Đây là thế tôn Phù Văn, bản thân có huyền diệu lực lượng. Châu Hành Vân, Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang ba người, chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác đầu óc chằng váng, vội vàng quay đầu đi, cùng tê lên lẩm bẩm chữ tả môn một loại lời nói. Mộ Nhu yên lặng nhìn kia Phù Văn, trên trán giọt giọt mồ hôi hột thấm ra, rất nhanh. Cặp mắt của nàng bắt đầu mờ mịt. "Ô hay!" Hứa Dương một tiếng gào to, nhưng ngay sau đó huy động tay áo, chắn Mộ Nhu trước mặt. Mộ Nhu a một tiếng, phục hồi tinh thần lại, suýt nữa một nộp ngã nhào. May là có Châu Hành Vân đem nàng đỡ. Ruột ruột phát đau huyện Thái Dương. Mộ Du lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia phù văn, thật là đáng sợ, lấy ta hôm nay tâm thần lực lượng, căn bản là không cách nào tham quan học tập, lại càng không cần phải nói năm giữ. May nhờ có Hứa sư đệ ngăn, nếu không hậu quả thiệt tưởng không chịu nổi. Hứa Dương tay áo vung lên, một đạo kim sắc thổ cực huyền lực xông ra, đem xa điện san bằng, thở ra một hơi nói, Mộ Du sư tỷ, ta có một điều thỉnh cầu. Mộ Du bây giờ đối với Hứa Dương rất có hảo cảm, nàng cảm thấy người sư đệ này khí độ khoan dung độ lượng, hơn nữa dạy đạo vô tư. Lập tức, nàng rất sung sướng nói, Hứa sư đệ có việc, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần sư tỷ có thể làm được, không có không tử. Hứa Dương nói, ta cũng vậy tạm thời nghĩ đến. Nếu này phi dự, có thể trên phạm vi lớn gia tăng đồng môn tu lực, tài liệu cũng không có tìm, vậy không bằng cho chúng ta đệ tông nội môn đệ tử, mỗi người luyện chế một vật. Châu Hành Vân kinh ngạc nói, Hứa sư đệ, ngươi đi rồi. Đệ tông hiện nay có 360 nhiều người, ngươi cho dù một ngày luyện chế một vật, cũng muốn suốt 1 năm mới có thể luyện chế kết thúc. Này quá chỉ hoãn ngươi tiến cảnh. Nhất là tiên môn đại hội sắp cử hành, chúng ta không thể như vậy ích kỷ. Như vậy đi Ta thối lui khỏi. Hứa Dương lắc đầu cười nói, "Cho nên cần Mộ Nhu sư tỷ trợ giúp. Ta hy vọng Mộ Nhu sư tỷ có thể làm trợ thủ của ta, đem luyện chế phi dược bước đầu tiên hoàn thành." "Bước đầu tiên, có phải hay không rất khó khăn?" Mộ Nhu có chút thất vọng. Mới vừa Hứa Dương lộ ra cái kia thế tôn phù văn, thật sự quá đã kích lòng tin của nàng. "Không, bước đầu tiên chỉ tương đương với luyện chế nhân giai huyền khí." Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Là lấy tinh kim vị bộ xương, bí ngân vị lâm vũ, phụ trợ bình thường phi hành phù văn, luyện chế thành kim khí cánh chim mà thôi." Mộ Nhu sư tỷ luyện khí thủ đoạn vẫn tục, làm những công việc này còn nhanh hơn ta nhiều lắm. Ở Kim Khí cánh chim luyện chế sau khi thành công, nửa giao cho ta, khắc ấn thế tôn phụ văn, khiến cho hoàn thành thiên giai huyền khí biến chuyển, Hứa Dương nói, quá trình này chỉ cần nửa canh giờ là được rồi, sẽ không trì hoãn tu luyện của ta. Đoan Ngươi rối rít tỏ thái độ đồng ý, rất nhanh, Châu Hành Vân hướng Đế Tông chủ sự trưởng lão Lương Câu Lộ, phát ra thứ nhất tin tức, báo cho chuyện này. Lương Câu Lộ nghe nói sau, lập tức chạy tới Hồ Tâm Đạo. Ở nghiệm nhìn phi dược sau, Lương Câu Lộ vui mừng quá đỗi. Nàng dùng sức vỗ một cái Hứa Dương bà bay, tỉ dịu rằng nói, thật tốt quá, có những thứ này phi dược Ta Đế Tông đệ tử chiến lực có trên phạm vi lớn tăng lên, song xáo các loại hiểm cảnh thời điểm, bảo vệ tính mạng năng lực cũng đề cao thật lớn. Hứa Dương, ngươi hảo hảo làm, chuyện này đã làm xong, ngươi không thể bỏ qua công lao, tông môn nhất định sẽ có ban thưởng. Hứa Dương gật đầu. Nhưng ngay sau đó Lương Khâu lộ mở ra thiên nhang phủ, đối với sở hữu Đế Tông đệ tử cũng gửi đi tin tức. Rất nhanh, cả Đế Tông bí cảnh sôi trào. Phi hành loại thiên giai trung phẩm huyền khí, có thể tăng lên 6 thành tốc độ, chỉ cần tinh kim cùng bí ngân là có thể đổi đến. Chơi ạ, quả thực là nằm mơ mới có thể gặp đến hảo sự tình. Vội vàng đi Hồ Tâm Đạo thư sư đệ. Ha ha, tu sĩ đệ quá tuyệt vời. Quả thực chính là thiên tài, toàn tài. Trong lúc nhất thời, từng cái từng cái đế tông đồng môn, từ riêng của mình chỗ tu luyện chung đi ra, Hứa Dương hiện đang ở hồ tâm đạo nhanh chóng chạy đi. Hứa Dương vì tất cả đồng môn luyện chế huyền khí tự động, trực tiếp để cho thanh danh của hắn thang lên đến có thể cùng độc cô vân, Lệ Dương như vậy khiên đoản dòng nhân vật cùng so sánh trình độ. Dĩ nhiên, Hứa Dương làm như vậy, chỉ là đơn thuần từ tình đồng môn, cũng không phải là vì danh vọng. Nếu không nghe lời, hắn đem thân phận của Nam Bá Thiên công bố, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Quy hai chương 1056. Thứ hai đàn màu vàng có đồng. Chương 1056, thứ hai đàn, màu vàng có đồng. Kế tiếp một tháng, Hồ Tâm đạo thành đế bên trong tông cửa bận rộn nhất một chỗ, mỗi ngày cùng Cơ Đồng Môn mang theo tài liệu, đến đây mời Hứa Dương cùng Mộ Nhu luyện chế phi dự. Không ít địa vị tương đối cao, thực lực rút ngắn mạnh sư hình, sư tỷ, cũng ý không tốt phí công chiếm Hứa Dương tiện nghi, liền tự phát địa đưa cho cái này tiểu sư đệ không ít cao phẩm cấp bảo liệu, thậm chí là thánh liệu. Chư lần đó ra, Hứa Dương còn nhận được không ít thừa thớt mà chân quý thiên môn dư liệu, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Mộ Nhu một mực bận rộn đem tinh kim bí ngân, luyện thành trụ cột kim khí cánh chim, sau đó lại giao cho Hứa Dương, khắc ấn thế tôn cốt đồng. Vì để tránh cho những thứ này phi hành huyền khí rơi vào ngoài trong tay người, Hứa Dương còn cố ý ở phi dược trên có khắc vẽ một đạo tự Hủy Phù Văn. Một khi đồng môn gặp phải không cách nào chiến thắng, cũng không cách nào thoát đi cường địch, chỉ cần động niệm trong lúc là có thể khởi động tự Hủy Phù Văn. Phù văn phản ứng dây chuyền dưới, chín đạo thế tôn phù văn có lập tức bị phá hủy, đến lúc đó địch nhân vào tay, bất quá là một vật người bình thường cấp phi hành huyền khí thôi, cái vốn không có có chỗ lợi gì. Trong ngày thường, Mộ Nhu cũng cùng Hứa Dương đàm luận một chút luyện khí chi đạo, Mộ Nhu mạnh ở kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng Hứa Dương cũng là phụ văn thành tựu cao thâm, hơn nữa thôi diễn năng lực cực mạnh, thường thường Mộ Nhu nói ra một điểm, Hứa Dương có thể ngược lại ra nhiều cái phương diện kiến thức, điều này làm cho Mộ Nhu kính nể không ngừng, cảm giác sâu sắc cái này tiểu sư đệ thiên tư thông minh, người trố khó kịp. Bất tri bất giác, 1 tháng thời gian cứ như vậy đã qua. Mà cổ đại luyện huyền khí phong trào cũng lặng lẽ dừng lại nghỉ. Hết hạn 1 tháng thời gian, Hứa Dương cùng Mộ Nhu hợp lực, luyện chế ra khỏi 327 vật phi hành huyền khí. Cơ hồ sở hữu đế tông nội môn đệ tử, cũng nhân thủ một bộ phi hành huyền khí bọn họ đang thí nghiệm ra cái này huyền khí đối với tốc độ phi hành tăng lên sau, lại càng vui vẻ trí cực, thế cho nên một đoạn thời gian rất dài, đệ tông nơi cũng là người mặc phi dự đệ tử, ở trên bầu trời cực tốc xé qua. Đem đệ tử không cho phép phi hành cấm lệnh hoàn toàn bất trừ sao? Đến cuối cùng, vẫn còn là hình phạt trưởng lão Ngô Mạc Phong hạ đạt cấm lệnh, có nữa làm trái với cấm lệnh người, nhất luật khấu trừ chiến công. Nay mới xem như đem này cổ phi hành dậy sóng, cho phế lại. Làm cống hiến người, Hứa Dương cùng Mộ Nhu cũng chiếm được tông môn là không phí phần thưởng. Hứa Dương trực tiếp đạt được 3000 điểm chiến công, mà Mộ Nhu làm trợ thủ, cũng nhận được 1000 điểm. Chừ lần đó ra, hai người lại càng cũng chiếm được một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh hư thể cơ hội, có thể đem đắc ý của mình huyền tuật, giao cho chí tôn thần đỉnh tôi diễn, trở nên càng cường đại hơn. Những thứ này phần thượng, đối với Mộ Nhu mà nói tự nhiên rất tốt. Bất quá đối với Hứa Dương mà nói, hắn chính là chí tôn thần đỉnh chủ nhân, tìm hiểu hư thể còn không bằng chính hắn suy tính đây. Cần nói minh chính là, còn có vài chục vị đế tông đồng môn, bên ngoài lực lẫm, thi hành nhiệm vụ, cho nên lần này luyện chế phi hành lực khí, cũng không có đưa bọn họ tính toán ở bên trong. Luyện chế công việc kết thúc, Mộ Nhu cũng không có ở lại hồ tâm đạo lý do. Nàng có chút không đành địa cùng Hứa Dương nói lời từ biệt, trở về của mình ở lại. Mà Hứa Dương, ở một tháng này, phản phục khắc tấn thế tôn phủ văn trong quá trình, cũng là đem ly ảnh huyền thuật chín đại phù văn nắm giữ được cực kỳ thuần thục. Hứa Dương sử dụng phi dược, cùng những khác đồng môn sử dụng phi dược là không đồng dạng như vậy. Hắn luyện chế phi dược là vì làm cho mình có thể tốt hơn điệu thi triển phi hành luyện thuật ly ảnh. Ở ly ảnh luyện thuật trạng thái, Hứa Dương tốc độ phi hành sẽ tăng lên mấy lần nhiều so với những khác đồng môn hiệu quả, cường đại không biết bao nhiêu. Lần nữa tiến vào trấn huyền tháp tầng thứ 2. Hứa Dương lần nữa đối mặt một ít dị tộc thế tôn hài cốt. Dị tộc Thế Tôn vừa làm ra đồng dạng động tác, khẽ không người, cánh mở ra, mau lẹ vô luân điệu nhiễu tràn một tuần, mau được ngay cả bóng đen cũng không nhìn thấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, sau lưng của hắn một đôi cốt chất cánh chim mở ra. Vận chuyển ly ảnh huyền thuật, xoẹt một tiếng, giống như trước nhiều tràng một tuần, xuất hiện ở Thế Tôn Hải cốt lúc trước. Thế Tôn Hải cốt tiếp tục phi hành, hơn nữa liên tục không ngừng mà biến ảo phương vị, né tránh xế dịch, trên không trung để lại từng cái từng cái tàn ảnh. Mà Hứa Dương, nhưng cũng lạ thật chặt đuổi theo, bất luận dị tộc Thế Tôn như thế nào biến ảo, hắn đều ở trước tiên, xuất hiện ở đối phương lúc trước. Điều này đại biểu Hứa Dương lý ảnh huyền thuật đã đại thành. Cũng không phải là nói Hứa Dương tốc độ phi hành giống như thế Tôn Mao. Cái này thế Tôn Hải cốt được trấn huyền tháp bên trong pháp tắc ảnh hưởng, chỉ có thể lấy huyền vương cấp cảnh giới phi hành. Nói cách khác, Hứa Dương hôm nay tốc độ đạt đến huyền vương cảnh giới trong tự hạn. Đột nhiên trong lúc, tế đàn đùng đùng rung động, trên đời Tôn Hải cốt sau, xương ngủ tán giật ra, đệ nhị tọa tế đàn dần dần rõ ràng. Hứa Dương trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thông qua đệ nhất tọa tế đàn khảo nghiệm. Giao thét một tiếng, Hứa Dương bay đến đệ nhị tọa tế đàn lúc trước. Ở dọc đường thời điểm, Hứa Dương ở hai bên trong xương ngủ thấy được lờ mờ tế đàn hình ảnh, hẳn là tồn tại ở chấn huyền tháp tầng thứ 2 những khác tế đàn. Dựa theo của ta suy tính, tầng thứ nhất là 81 hoàng giả hải cốt, tựa hồ là cựu cựu số lượng, mà tầng thứ 2 liền hẳn là bắt bắt số lượng, 64 tòa thế tôn chết đi tế đàn. Hứa Dương trong đôi mắt ký hiệu tiêu tan, hắn lấy chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực, tính ra chấn huyền tháp tầng thứ 2 lớn nhất khả năng. Thậm chí đối với cho cả tòa chấn huyền tháp bố cục, hắn đều có bước đầu suy đoán, chỉ bất quá bởi vì đạt được tin tức quá ít, suy tính có thể tin tính quá thấp mà thôi. Đệ nhị tọa tế đàn, giống như trước cao lớn, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn cũng là một cụ trắng loăn như Ngọc Thế Tôn Sương Cốt, chỉ nhìn kia hai trượng cao bộ xương, cũng biết cái này Thế Tôn là một người cao lớn khôi ngô cường giả. Nó lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một loại không khỏi uy nghiêm ở hứa dương trái tim quân quân. Tựa hồ là cảm thấy hứa dương đã tới, này là cao lớn Thế Tôn bộ xương, chống giống trong hốc mắt, toát ra hai đó màu vàng hòa diễm. Một trận rợn người khớp xương tiếng ma sát vang lên, cao lớn Thế Tôn Sương Cốt đứng lên. Trên đời Tôn Sương Cốt cánh tay phải bắt đầu, vẫn dọc theo người đến thắt lưng, một nhóm màu vàng cốt đồng hiện ra. Theo cái này Thế Tôn cường giả xoay eo, dẫm trận tại chỗ, ra quyền quá trình Chuyến đi này màu vàng cốt đồng đại phóng tia sáng, nhưng ngay sau đó, một trận làm người ta sợ hãi tiếng rít thanh chuyển đến ra, một quyền này uy lực, phá vỡ không gian, trực tiếp vánh đến Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương thật kinh, quen thuộc vô cùng mà chạy ly ảnh huyền thuật trong nháy mắt phát động, sau lưng một đôi cánh chim mở ra, nhanh như tia chớp sai mở ra một quyền này công kích. Ở phát ra một quyền này sau, thế Tôn xương cốt chậm quá địa đi trở về trên tế đàn, sau đó khuynh chân ngồi dậy. Một ít hành màu vàng phù văn, tia sáng chậm rãi ẩn lui. Thượng một cái thế Tôn di cốt, là dạy ta phi hành thuật, tốc độ phương diện cực hạn. Như vậy này một cái thế Tôn di cốt Tựa hồ theo đạo đạo ta như thế nào sử dụng lực lượng. Hứa Dương đi tới thế đàn trước, đang ở mới vừa, hắn đã nhớ kỹ một ít hành mẫu vàng phù văn vị trí, đó chính là thế tôn gia quyền thời điểm, sở sáng lên cốt đồng. Quy 2 chương 1057, đại địa quyền gian cổ tu hành. Chương 1057, đại địa quyền, gian cổ tu hành. Tổng cộng 8 màu vàng phù văn, Hứa Dương nhíu mày nhìn kỹ, đồng thời cố gắng lấy tâm thần lực lượng, hoàn thành đối với này 8 phù văn khắc vẽ. Chí tôn thần đỉnh, cho ta suy tính. Hứa Dương mở ra chí tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực, từ nơi này 8 màu vàng thế tôn cốt đồng trùng gắng đạt tới ngộ ra thế tôn hại cốt phát ra một quyền kia. Phù Văn Biến nào, ở tám đại phủ văn tổ ở dưới, Hứa Dương rất nhanh biết rồi này thứ nhất huyền thuật tên gọi. Đại địa chi quyền. Tiên chất pháp tự nhiên, nhưng là bộ này huyền thuật uy năng cũng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Chỉ dựa vào Hứa Dương suy tính ra một chút xíu nội dung, có thể suy đoán ra đại địa chi quyền bộ phận uy lực. Nay đại địa chi quyền huyền thuật chỉ có một chiêu, thi triển ra, động tác thượng cũng không có gì xinh đẹp, chính là bình thường chất pháp một quyền vánh vích. Nhưng là, trong đó ẩn chứa phù văn biến nào, cũng là khó phân phức tạp, muôn hình vạn trạng. Đây chính là huyền vương cảnh giới có thể học được mạnh nhất công kích quyền thuật. Phần cấp mặc dù chẳng qua là thiên giai huyền thuật, nhưng uy lực tăng đuổi theo thánh thuật. Hơn nữa không sở hữu thánh thuật cái loại này đáng sợ tiêu hao, có thể nhiều lần sử dụng tần phồn trên đấu. Hứa Dương nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở thế tôn hại cốt trước mặt trước, toàn lực suy tính. Một chiêu này quyền thuật, là thủ cực quyền thuật, Hứa Dương hôm nay vừa vận là thủ cực có điều đột phá, lĩnh ngộ một chiêu này huyền thuật chính là thỏa đáng thời điểm. Thủ cực, đại địa, đại biểu chính là trừng ổn, dây cột nặng nề, cùng với châm hùng lực lượng. Một quyền này chính là đại địa, dây cột nặng nề như núi, lực đạo trầm hùng vô cùng chi tám đạo kim sắc cốt đồng, cũng là tổ cực phù văn, bản thân cũng đã cực kỳ phức tạp thân ảo, nửa sắp hàng tổ hợp lời nói, có diễn sinh ra hàng vạn hàng nghìn biến hóa, cũng chính là này đại địa chi quyền hàng vạn hàng nghìn loại hình thái. Hứa Dương lần nữa lâm vào thời gian dài suy tính trong, chỉ có chờ đến tâm thần lực lượng hao hết, hắn mới tạm thời trong hội dừng lại một thời gian ngắn, lấy dưỡng thần công pháp trong quan tường thuật, khôi phục tâm thần lực lượng. Đây đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng tiến bộ, cũng rất hữu hiệu quả. Thoáng một cái vừa là một tháng thời gian trôi qua. Hứa Dương mở mắt ra, hắn đã đem đại địa chi quyền phù văn biến hóa, cho hoàn toàn thôi diễn đi ra ngoài, bước kế tiếp chính là muốn nghiên cứu, luyện tập, tranh thủ học xong bộ này đại địa chi quyển. Tâm thần tối lui khỏi trấn huyền tháp, Hồ Tâm đạo trùng, Hứa Dương một lần nữa đứng lên. Tổng cộng là 8 đạo phù văn, muốn đem 8 đạo phù văn cùng với nó sở diễn sinh phù văn biến hóa, nhớ cho kỹ, làm được quen thuộc vô cùng mà trải cảnh giới, mới coi là tiểu thành. Hứa Dương rất rõ ràng tu luyện bộ này quyền thuật quá trình. Hắn hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó xoay eo mở cánh tay, một quyền vung ra. Nếu như Hứa Dương nội thị lời nói, là có thể thấy trong cơ thể hắn huyền lực, dựa theo kia 8 phù văn tổ hợp biến hóa thứ tự, nhanh chóng lưu lưu truyền lên. Bất quá Thứa Dương lần đầu tiên nếm thử, cũng là lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì đang thi triển huyền thuật thời điểm, muốn làm được thể cùng lực hợp, quyền phong mới có thể có khiếp người uy năng. Vung quyền thời điểm, Thứa Dương trong cơ thể huyền lực theo phù văn biến ảo quỷ tích lưu động, nhưng theo không kịp hắn ra quyền tốc độ. Thứa Dương một quyền này đánh ra, chỉ nghe được đùng sương cốt nổ tung vang, cũng không huyền lực dâng lên, lên ra, cho nên uy năng có hạn, hiển nhiên không phải là đại địa chi quyền hẳn là có đáng sợ mãnh mẽ. Thứa Dương lắc đầu. Tu luyện như thế huyền thuật quá trình, chính là muốn dựa vào từng bước luyện tập, mới có thể làm được như bản năng một loại địa vương quyền. Đây là chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào Hứa Dương bản thân cố gắng phấn đấu. Kế tiếp hộ tâm đạo, vẫn bị vây đóng cửa trạng thái. Mỗi một ngày, Hứa Dương cũng khổ luyện đại địa chi quyền huyền thuật, một lần một lần điệu tái diễn. Ngày thứ 7, hứng. Hứa Dương một quyền chào ra, trong cơ thể huyền lực theo phù văn biến ảo quỹ tích lưu động, hắn quyền phong nơi, hiện ra mông lung hoàng quang. Hô. Trải qua 7 ngày luyện tập, dung ra mấy văn quyền, hay là không có làm được thể cùng lực hợp, xuất hiện ở quyền đồng thời, huyền lực không cách nào chạy qua toàn bộ phù văn quỹ tích, nổ tung không phát ra được. Bất quá, này mấy vạn quyền khổ luyện cũng không phải là không có hiệu quả. Một lúc mới bắt đầu, huyền lực chỉ có thể tới kịp chạy qua 2 đạo phù văn, hiện tại, huyền lực đã có thể chạy qua 5 đạo phù văn. Đợi đến huyền lực có thể chạy qua 8 đạo phù văn thời điểm, ta đây quyền thuật coi như là tiểu thành. Hứa Dương tiếp tục khổ luyện, mỗi một ngày, khổ tâm đạo đều có hắn cố gắng vung quyền thân ảnh. Thứ 15 ngày, tối hay. Hứa Dương một quyền vung đánh, quyền phong nơi hiện lên thật mỏng hoàng sắc qua hoa. 15 ngày khổ luyện, hắn đã vung ra mười mấy va quyền, nhưng lại như cũng không có có thành công. Càng đi về phía sau, càng là khó khăn, Hứa Dương phía trước 7 ngày thời gian Từ hai đạo phù văn tăng lên tới năm đạo phù văn, nhưng mấy bảy ngày, nhưng chỉ là tăng lên tới lục đạo phù văn. Thời gian lâu như vậy, chỉ tiến bộ một đạo. Đấu lại, Hứa Dương hít sâu một hơi, vút vút nhấc ngọi xương cánh tay, lần nữa xoay eo mở cánh tay, một quyền mạnh kích. Tu huyền giả con đường chính là chỗ này loại gian khổ. Mọi người chỉ có thấy được tu huyền giả ngoài mặt ngấn nặc, đàm thiếu nhân gian băng thiên địa, dời núi gãy sông, nào biết đâu rằng bọn họ sau lưng, không có tiếng tâm trì khổ tu, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Đây là thiên huyền thế giới chí lý, chỉ dựa vào chữ thiên phú. Không sở hữu cố gắng lời nói, Vĩnh Viễn không thể nào trở thành chí cơ giả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại là 2 tháng thời gian trôi qua. Tô Hay, Hứa Dương một quyền phá không, kim mang ở quyền phong trên bắt đầu khởi động, chợt tiêu tán. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta hiện tại ra quyền thời điểm, huyền lực đã có thể chạy qua đệ thất đạo phù văn, nhưng đệ bát đạo phù văn, thật sự khó có thể vi kế. Nay lại địa chi quyển, tu luyện cũng quá khó khăn, so với lý ảnh huyền thuật, muốn cuốn khó hơn nhiều. Càng đi về phía sau, lại càng khó khăn. Hứa Dương đối với đệ bát đạo phù văn, đã vô cùng quen thuộc, chỉ cần cho hắn một sát na thời gian, nhất định có thể sử dụng huyền lực lưu chuyển đi ra ngoài. Nhưng là, cái này ý nghĩa phía trước bảy đạo phủ văn lưu chuyển quá trình, nếu độ rút ngắn, nạn đi ra này một sát na thời gian. Mà phía trước bảy đạo phủ văn, cũng là hứa dương mấy chục vạn lần, trên trăm vạn lần vùng quyền luyện thành, sử dụng thời gian đã là ngắn đích không thể nửa đoạn. Tựa hồ lâm vào một cái bình cảnh, hứa dương cảm giác bản thân tiểu thiếu hụt một điểm cơ duyên, cho nên không cách nào luyện thành một chiêu này đại điệu chi quyền. Tính, cơ duyên không thể cư cầu. Sau này kiên trì mỗi ngày vùng ra trăm quyển, tới duy trì đã có thành tích không đến nỗi mới lạ cũng đủ. Dù sao thời giờ của ta có hạn, không thể toàn bộ cũng dùng để tu luyện cửa này quyền thuật. Hứa Dương làm ra quyết định, trấn huyền tháp theo dõi, cũng là ngăn lại cổ họng. Đợi đến Hứa Dương linh quang chợt lóe, chân chính học xong đại địa chi quyền huyền thuật thời điểm, hắn có thể thông qua đệ nhị tọa tế đàn khảo nghiệm, hướng chỗ càng sâu tế đàn tiến phát. Hứa Dương tiếp tiếp, liền đem tinh lực dùng ở cường hóa tự thân sở học huyền thuật tựa. Hắn hiện tại có trí tôn thần đỉnh bàn cho cực hạn suy tính năng lực, liền đem sở học huyền thuật cũng cầm đi suy tính diễn biến, tăng cường uy năng. Bất tri bất giác, 1 năm rưỡi thời gian trôi qua. Quy 2 chương 1058, Khô Vinh giới tiên môn đại hội. Chương 1058, Khô Vinh giới Thiên môn đại hội, Đế tông bí cảnh, như lôi đình thanh âm vang dội bí cảnh, truyền vào từng cái Đế tông đệ tử trong hai. Côn Luân Tiên Tông Thiên môn đại hội sắp khai mạc. Sở hữu nguyện ý tham gia Đế tông nội môn đệ tử, thu thập hành trang, ở chủ điện tập hợp. Ngay hai đạo như lôi đình thanh âm sau khi rơi xuống rất, Đế tông bí cảnh, các người đệ tử ở lại trong đất cũng bận rộn lên. Hồ Tâm Đạo, Hứa Sư Đệ, Hứa Sư Đệ. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở Hồ Tâm Đạo trung, chậm rãi mở mắt. Hắn nghe được tiếng như lôi đình to thanh âm, cũng nghe được đồng môn bên ngoài gà két. Thiên môn đại hội rốt cuộc đến. Hồ Tâm Đảo bảo vệ trấn pháp, hùng hùng mở ra, nhưng ngay sau đó Hứa Dương chân mang mặt hổ, hướng bên hồ đi tới. Ở bên hồ, sớm đã có hơn 10 người đồng môn đang đợi hổ. Trong đó có Châu Hành Vân, Mộ Nhu, còn có Lục Dược, Lang Kiếm Thu đáng người. Dĩ nhiên càng nhiều là người, Hứa Dương chẳng qua là ở luyện khí thời điểm từng có giao tập. Nay đủ để chứng minh, Hứa Dương ở Đế Tông cùng trong cửa, có rất cao danh vọng. Những thứ này sư huynh sư tỷ, cũng cam tâm tình nguyện, đợi chờ hắn xuất quan, cùng nhau đi tới chủ điện. Hàn Huyên mấy câu, Hứa Dương liền cùng những thứ này đồng môn, cùng nhau hướng chủ điện bay đi. Một loại Đế Tông ban bố triệu tập lệnh thời điểm, Phải không cấm đệ tử phi hành, đây cũng là vì tiết kiệm mọi người đợi chờ thời gian. Ở nơi này 1 năm rưỡi trong thời gian, Hứa Dương đem bản thân sở học viên tuật, cũng lấy chí tôn thần đỉnh để suy tính, uy năng để cao rất nhiều. Hiện tại hắn chiến lực so với 2 năm trước tây mạc dưới đất mê thành thời điểm, có rất lớn tăng lên. Đi tới trụ trung điện, Đế Tông đồng môn đã trên căn bản đến đông đủ. Thấy Hứa Dương, rất nhiều sư huynh sư tỷ tiến lên nhiệt tình điệu chào hỏi. Hứa Dương chí nhớ tốt vô cùng, có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực sau, lại càng đến đã gặp qua là không quên được tình cảnh. Những thứ này cùng hắn chào hỏi đồng môn, hắn đều có ấn tượng cũng là đã từng nhờ cậy hắn luyện chế quá phi hành hư khí, cho nên biết. Hứa Dương cùng chư vị đồng môn chuyện phía mấy câu, đột nhiên trong đại điện yên tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hình phạt trưởng lão Lão Ngô mặc phong đi đến. Phía sau còn đi theo hai vị viện hoàng cấp trưởng lão. Kia một người trong tiểu diễm như hoa, một thân quân đỏ, là Lương Câu Lộ. Người còn lại gương mặt đầy gò, cũng là đem Hứa Dương từ doanh châu dẫn tới trung châu, theo Túng Độ Ách thần chu trưởng lão Khâu Ly. Mọi người đến đông đủ đến sao? Thấy đến trong đại điện tĩnh lại, Lão Ngô mặc phong lực lực gật đầu, mở miệng hỏi, "Thật giống như không sở hữu, Lương Câu Lộ nhíu mày, phiên động đế tông nội môn đệ tử danh sách nói, Lam Kiếm Tam vẫn không tới. Lam Sư huynh, Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên nhíu tới, đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua Lam Kiếm Tam. Ba vị trưởng lão, Lam Sư huynh ngay từ lúc 3 năm trước đây, tiểu đệ đã nói với ta, muốn đi Đông Giá Quỷ Khâu lịch lãm một phen, hiện tại cũng chưa có trở về. Ta thử qua hướng hắn Thiên Nhãn phủ gửi đi tin tức, nhưng vẫn cũng không có trả lời." Lục Dương nói. Châu Hành Vân cũng mở miệng, vừa nói như thế, bản thân ta là nghĩ tới, ngũ tuyệt cổ chiến, Tây Mạc Mê Thành. Lam Sư huynh cũng không có tham dự, giống như là bốc hơi giống nhau. Lương Khâu lộ nhíu mày nói: Nhưng là từ Thiên Nhãn phủ thượng đồng môn tên Lục Trùng có thể thấy tên của hắn, mặc dù là màu xám tro, cũng có thể nói rõ Lam Kiếm Tam còn sống. Ngô trưởng lão, muốn làm sao bây giờ? Ngô Mặc Phong nhàn nhạt nói, tu huyền một đường vốn là sẽ có chứa nhiều hung hiểm. Giữa mắt khẩn yếu nhất, là Côn Luân Tiên Tông sắp cử hành Tiên môn đại hội. Lam Kiếm Tam chuyện tình, ta sẽ liên lạc Đông Giá Đế Tông chi nhánh, đi tìm tòi tin tức của hắn. Hứa Dương có chút lo lắng, cùng Lục Dược liếc nhau một cái, cũng có một loại dự cảm chẳng lành. Bất quá thành như Ngô trưởng lão nói, tu huyền con đường thượng giẫm đạp bẫy dập chông gai, không thể nào bình an. Hiện tại hắn cửa có thể làm cũng chỉ là vì Lam Kiếm Tam cầu nguyện một phen, không nên gặp chuyện không may. Các ngươi đại đa tới, tiểu tổ vẻ các ngươi cũng đồng ý tham gia Tiên môn đại hội, có phải hay không? Lô Mạc Phong trưởng lão xác nhận một lần, nhìn thấy tất cả mọi người là gật đầu, hài lòng nói, lần này, tùy ta dẫn đội, lương cấu lộ, Khâu Ly hai vị trưởng lão đi theo. Các ngươi muốn chân thành hợp tác, cố gắng thăm dò, tranh thủ ở Tiên môn đại hội chúng, tìm được chút cho cơ duyên của mình. Đồng thời nhớ kỹ, không nên rơi xuống đế tông vì danh. Chúng vị đệ tử cùng kêu lên nói, ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Tốt, hiện tại đi theo bản trưởng lão, đến tiếp Thiên Phong đột môn, đi trước Côn Lôn sơn mạch. Lô Mạc Phong ra lệnh một tiếng, 360 vị Huyền Vương đệ tử đồng loạt bay ra, hướng bí cảnh Đại Môn bay đi. Côn Luân Sơn mạch, trung địa không biết bao nhiêu vạn dặm, trong lúc có nước rơi suối chảy, vãi thạch đá lở trườn, lại có đón tiên cự phòng, thâm thủy u cốc. Quanh quần sương mù từ nước suối trong lúc rỉ ra, tràn ngập vì Vân Hải, hơn Côn Luân Sơn mạch, tăng thêm rất nhiều mờ ảo tiên khí. Trong đó nhất nguy nga cao lớn một núi, chính là Côn Luân ngọn núi cao nhất, thượng đón thanh thiên tiên, đỉnh núi quanh năm có tuyết đọng bao trùm. Nơi đó cùng Đế Tông tiếp thiên phong địa vị tương tự, có Côn Luân bí cảnh môn hộ. Đế Tông đám người đi ra vực môn sau, Đi tới Côn Luân Sơn mạch dọc theo một thành trì. Bất quá nơi đây khoảng cách Tiên môn đại hội cử hành địa điểm, Côn Luân ngọn núi cao nhất còn có hơn 30 vạn dặm. Lão Mạc Phong trưởng lão đầu tàu gân gấu, hướng Côn Luân ngọn núi cao nhất phương vị bay đi. Còn lại Viễn Vương đệ tử, hai vị trưởng lão, rối rít đuổi theo. Thừa Dương vừa phi hành, vừa nhỏ giọng câu hỏi một bên Châu Hành Vân, chúng ta cứ như vậy bay qua? Hai lần trước đều là ngồi lương câu trưởng lão Bạch Hoa cùng. Châu Hành Vân nún vai nói, lão trưởng lão chưa bao giờ muốn phi hành cung điện các chủng đồ, hơn nữa hắn luôn luôn cho là đệ tông đệ tử cần tôi luyện, không thể quá mức ân nhàn. Lại tính một chút, coi như là đường dài huấn luyện phi hành. 30 vạn dặm, dựa theo bình thường huyền vương tốc độ, ít nhất phải bay 4 canh giờ a. Hứa Dương rốt cuộc hiểu, tại sao nghe nói Ngô trưởng lão dẫn đội, đệ tông trong hàng đệ tử không ít người cũng lộ ra kinh ngạc không tình nguyện thần sắc. Bất quá cũng may có Hứa Dương luyện chế phi dự, đem đệ tông đệ tử tốc độ phổ biến tăng lên một đoạn. Dựa theo hiện tại tốc độ luận chừng, 30 vạn dặm đường, mọi người ở 3 canh giờ bên trong mới có thể đủ bày trống đỡ. Châu Tư Tỷ, Tiên môn đại hội, rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao các đại tông môn cũng như này nhu cầu danh lợi? Hứa Dương hỏi. Châu Hành Vân nói, ta cũng chỉ là nghe nói Tiên môn đại hội, trên thực tế là tham dò một chỗ nghiền nát tiểu thế giới. Cái này nghiền nát tiểu trong thế giới, bảo tàng chồng chất như núi. Thật. Hứa Dương tỏ vẻ không tin, như vậy địa phương tốt, Côn Luân Tiên Tông có nguyện ý cho Thiên Hạ Tông môn cùng hưởng. Không rõ ràng lắm, một bên phi hành lục dược, phi dịch vô vào, cười hắc hắc nói, nghe nói, kia nghiền nát tiểu thế giới tên là Khô Vinh Đình giới, là một vị tiên nhân vẫn là địa. Ở trong đó tham dò, rất có thể có tìm được tiên giới đây. Đây chỉ là tin đồn, còn có người nói, đó là tiên giới mảnh nhỏ đây. Ai có thể nói xong cho phép? Châu Hành Vân nói. Quy 2 chương 1059. Lần lượt chiến thư thiên tộc lại xuất hiện. Chương 1059, lần lượt chiến thư thiên tộc lại xuất hiện. Tiên giới mà nhỏ, tiên nhân vẫn lạc. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, ở tiên huyền thế giới, tiên nhân vẫn là một cái làm người ta hướng về từ ngữ. Nay một cảnh giới, đại biểu bất lão bất tử, siêu thoát luân hồi, cùng tiên địa cùng tỏ, nhật nguyệt cùng tuổi. Song, tiên lộ cũng là mờ ảo mất tích, khó có thể tìm kiếm. Từ cổ chỉ kim, có ai thành tiên? Phạm tục trong lời đồn đại huyền tiên thượng đế thành tiên, nhưng biết nội tình người, cũng rất rõ ràng. Huyền tiên thượng đế không sở hữu thành tiên, cuối cùng thoa hóa. Hắn di bảo cũng chưa cho thiên tộc cùng đế tông thành tựu huyền thiên huyền thế giới hai thế lực lớn. Ngay cả tu huyền đường sáng lập người huyền thiên thượng đế cũng không có thành tiên, dọc theo đạo lộ của hắn đi xuống đi người, muốn thành tiên lại càng sao mà khó khăn. Có lẽ, đây là một con trận đường cấp của tử lộ, cũng chưa biết chừng. Ở huyền thiên thượng đế trước kia, thần thoại thời đại, thời xa xưa thay thế cùng với hoang dã thời đại, rốt cuộc có hay không sinh linh thành tựu tiên vị, cũng là một không biết số lượng. Vì vậy, mỗi lần tu huyền giới xuất hiện cùng tiên nhân có liên quan đồ mối, đạo phụ cũng sẽ dẫn phát cực kỳ mãnh liệt tiếng vọng, vô số tông môn, gia tộc thế lực cũng sẽ phái ra cao thủ đi trước tranh đoạt. Côn Luân Tiên Tông Tiên môn đại hội, còn lại là nổi danh nhất tiên đạo tình hội. Khô Vĩnh Giới là Côn Luân Tiên Tông tổ sư phát hiện một chỗ tiểu thế giới, trong đó ẩn chứa vô cùng bảo tàng, bị đồn đại thành tiên giới một khối mảnh nhỏ. Mỗi lần tiên môn đại hội, tham dò Khô Vĩnh Giới cũng là tu huyền giới một cái cọc việc trọng đại. Mà Côn Luân Tiên Tông đối với Khô Vĩnh Giới quản lý, nhưng cũng là vô cùng khiến người kinh ngị, bọn họ không sở hữu độc chiếm này bên bảo địa, mà là xây dựng tiên môn đại hội, tùy ý tiên huyền thế giới tài tuấn, tiến vào Khô Vĩnh Giới tìm kiếm cơ duyên. Như vậy một cái khẳng khái cử động, cũng làm cho Côn Luân Tiên Tông danh vọng tăng mạnh. Côn Luân Tiên Tông sở dĩ có thể được gọi là thượng tam tông, cùng điều này cũng có một chút quan hệ. Từ Hứa Dương góc độ thượng nói, hắn khẳng định không tin Côn Luân Tiên Tông sẽ có như vậy hảo tâm. Bất quá giải tư liệu quá ít, hắn cũng không cách nào suy tính ra. Rốt cuộc Côn Luân Tiên Tông đánh cái gì chủ kiến? Đoan người vừa Hàn Yên mấy câu, liền thu liễm tâm thần, hết tốc lực về phía trước phi hành. 3 canh giờ sau, địa thế càng phát ra cao, khí trời cũng càng phát ra dữ lạnh. Phía trước nhàn nhạt sương mù trong, mơ hồ có thể thấy một tòa nguy nga ngọn núi cao nhất. Đứng sừng ở thiên địa trong lúc, thượng đón vân khí, tráng quan vô cùng. Đó chính là Côn Luân Tiên Tông ngọn núi cao nhất. Đứng lại. Đương nhiên có hai cái Huyền Vương cường giả, Phi thân đi tới giữa không trung, đem một đám Đế Tông đệ tử ngăn lại. Người tới người phương nào? Này hai gã Huyền Vương, người mặc hắc bạch tương gian thái cực bảo bảo, chính là Côn Luân Tiên Tông nội môn đệ tử. Chúng ta đi từ Đế Tông, lần này tới Côn Luân ngọn núi cao nhất, tham gia Tiên môn đại hội. Ở Ngô Mặc Phong trưởng lão ý bảo dưới, Lương Câu lộ tiến lên, phất tay bắn ra một đạo lưu quang, chính là Đế Tông đạt được Tiên môn đại hội tham dự bằng chứng. Đối mặt ba tên Huyền Hoàn cường giả, hai cái Côn Luân Huyền Vương cũng không có chút nào nào đúng. Bất quá Bọn họ cũng không có bởi vì Côn Luân Tiên Tông cùng Đế Tông không hòa thuận, tựu cho Đế Tông mọi người sử dụng năng chân. Bọn họ thổi lên liễu địch, rất nhanh sẽ có chịu trách nhiệm dẫn dắt Côn Luân Tiên Tông cường giả. Thuống dẫn Đế Tông đám người, đi trước Tiên môn đại hội phương hướng. Thật ra thì không cần dẫn dắt. Côn Luân ngọn núi cao nhất Bắc Bộ, trên trời cao bóng người lay động, tiên nhạc du dương, mặc người cũng có thể đoán tới đó chính là hội trưởng. Lần này dẫn dắt, đây là lễ số thôi. Đế Tông đám người đi theo dẫn dắt người về phía trước phi hành, đột nhiên một đạo không có hảo ý đối địch khí cơ, mơ hồ hướng Đế Tông mọi người khóa tới đây. Lương Khâu lộ đôi mi thanh tú nhân lại khẽ quát một tiếng, "Người nào, lăn ra đây." Trong tay nàng đắn đo chử một tấc lông, vân tay áo huy vũ, một đạo như giải lụa trường lực bắn ra, xông thẳng phía trước mây mù. Hư lệnh một tiếng, phía trước trong mây mù, giống như trước xuất hiện một đạo tử sát trường lực, ầm vừa vang lên, nộ tung kình lực bắt đầu khởi động, đem quanh mình mây mù hễ quét là sạch. Người tới hiện lộ ra thân hình, cũng mặc lam đáy mây trắng phục vụ, hiển nhiên là thiên tộc người. "Thiên hành tuấn, ngươi thật đúng là tính chết, lần này đến lai, lại muốn làm chi?" Lương Câu lộ quát lên. Thiên hành tuấn cũng không đáp nói, nhà nhặt nói, "Tấn nhi, đi." Ở thiên hành tuần phía trước, Thiên Chi ẩn mang theo cừu hận thấu xương, bay tiến lên đây, nhấp nháy nhìn chằm chú Đế Tông mọi người, một lúc lâu mới lên tiếng, "Nam bá thiên, có tới không? Đứng ra." Đế Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. "Hừ, bất quá là Nam sư đệ bại tướng dưới tay thôi, có cái gì tốt lớn lối. Chính là, vừa tìm tới đây, có phải hay không nghĩ lại bị Nam sư đệ đánh một quyền." Ở xôn xao cười nhạo trong, Độc Cô Vân lạnh lùng đáp nói, "Nam sư đệ không có ở đây. Ngươi có là gì, có thể nói đi ra ngoài, tùy ta chuyển đạt. Mà ngươi nếu là nghĩ muốn khiêu chiến lời nói, ta để thay thế Nam sư đệ đón lấy. Ngươi Thiên Chi Ẩn suy cười một tiếng, đích xác là có một phần khiêu chiến là giao cho Nam Bá Thiên. Độc Cô Vân, ngươi muốn đón phần này khiêu chiến, sợ rằng không xứng với. Độc Cô Vân mày kiếm nhăn lại, một bên Đế Tông các đệ tử rối rít trách cứ Thiên Chi Ẩn cuồng vọng. Thiên Chi Ẩn cất tiếng cười to, đột nhiên giơ lên cao lên một phong thư tiên, lớn tiếng quát, "Đây là ta đại huynh Thiên Chi Hàng, hướng Nam Bá Thiên phát ra truyền thư. Độc Cô Vân, ngươi cũng xứng đón phần này truyền thư. Mau mau lui ra, để cho Nam Bá Thiên đi ra ngoài." Đế Tông chúng vị đệ tử, đột nhiên không có thanh âm. Thiên Chi Hàng cái tên này, tựa hồ có một loại ma lực, khiến cái này Đế Tông Thiên Chi tiêu tử cửa cũng hành động tâm thần động dao động. Nam Ba Thiên, ta biết ngươi khẳng định ở. Thiên Chi ẩn quét mắt Đế Tông đệ tử bảy, nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Khô Vinh giới, Thiên Chi Hàng Đại ca nhất định sẽ đem ngươi chầm giết, vì quỷ muội báo thù. Dựa cổ, đợi chờ vẫn là sao? Thiên Chi ẩn run lên tay, nhẹ bâng giấy viết thư, tựa hồ có thiên quân nặng, hướng độc cô Vân phương hướng vọt tới. Độc cô Vân có một tia chần chờ, đột nhiên mà nhưng vào lúc này, Lệ Dương thân ảnh nhanh tới đây, lăng không tiếp được giấy viết thư, lạnh lùng nói, ta thay thế Nam sư đệ, đón lấy lệnh phong chiến thư. Hừ hừ. Tốt, thật là không sợ chết đây. Thiên Chi ẩn cười lạnh một tiếng. Quỷ Trảm Lệ Dương, sợ rằng lần này tiên môn đại hội sau sẽ phải ở tu huyền giới xóa tên. "Biến." Lệ Dương lạnh lùng nói, đồng thời một cỗ thâm bóng tối từ trong cơ thể hắn xung đột ra, cả người thân ảnh cũng hư ảo xuống tới, "Còn dám cái cọ rất việc, ta liều mạng vận dụng cấm thuật, cũng muốn đem ngươi chém giết." Thiên Chi Hấn một trận cảnh giác. Lệ Dương thực lực đã sớm chiếm được công nhận, đó là không thể nghi ngờ cùng đại. Ở Tây Mạc dưới đất mê thành, Lệ Dương chính diện đánh bại mục phong chuyện dấu vết, thiên tộc cũng đã sớm biết được. Vì vậy, đối mặt Lệ Dương lạnh lùng uy hiếp, Thiên Chi Hấn cũng không nỡ khiêu khích, ngược lại nói, "Lệ Dương, Ngươi cũng kỹ thuật, vẫn còn là giữ lại đối mặt tiên chi hàng đại ca thời điểm, bảo vệ tính mạng dù sao. Nhưng ngay sau đó hắn xoay người, hướng Thiên Hành Tuấn phương hướng bay đi. Thiên Hành Tuấn, tránh ra, nếu không, chết. Một cái thanh âm lạnh như băng, từ Đế Tông hình phạt trưởng lão Ngô Mặc Phong trong miệng truyền ra. Quy 2 chương 1060, Thánh nhân ra bạch ngọc đại thủ. Chương 1060, Thánh nhân ra, bạch ngọc đại thủ. Thiên Hành Tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười lớn nói, "Nguyên lai là ngươi, làm sao ngươi muốn vén lên Đế Tông cùng ta tiên tộc đại chiến sao? Sợ ngươi không sở hữu can đảm này?" Lô Mặc Phong sắc mặt rất lạnh, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thấn Nhi, khiêu chiến tư cũng lần lượt lên rồi, chúng ta đi. Thiên Hành Tuấn cũng không nhiều lưu, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn tiên tộc tổ tôn hai người rời đi, đế tông mọi người nhìn nhau không nói gì. Hung hổ tiên tộc trưởng lão, Lĩnh Huyền Hoàng, cư nhiên bị hình phạt trưởng lão Nô Mặc Phong một lời đuổi, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Nô Mặc Phong nhàn nhạt nói, "Đuổi theo, đi tiên môn đại hội." Lo lắng làm cái gì? Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, đuổi theo côn luân tiên tông người hướng dẫn, hướng tiên môn đại hội hội trường bay đi. Nô trưởng lão Thụy là Huy Phong, hắn là cái gì cái giới? Thửa Dương lặng lẽ hỏi thăm Châu Hành Vân. Châu Hành Vân trong mắt lóe sùng bái quan thái, đây còn phải nói, có thể một lời đối đỉnh Huyền Hoàng, nô trưởng lão đương nhiên là vô địch Huyền Hoàng thực lực. Thửa Dương thắc kinh, Đế Tông thật là tàng long ngọa hổ. Ở người hướng dẫn dẫn dắt, Đế Tông mọi người đi tới Côn Luân ngọn núi cao nhất bầu trời, Tiên môn đại hội hội trường. Chu vi vạn trượng không trung khu vực, cũng bị hối hạ sóng người chưa cứ. Lần này Tiên môn đại hội kích thước, so với tiểu thiên lộ thí luyện, lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Nhất đế nhị tiên tam phủ tứ viện, toàn số đến đông đủ, chỉ cứ nhất bên trong vòng bầu trời khu vực. Phía sau là chứa nhiều thực lực rất mạnh trung đẳng tông môn, ở phía sau còn lại là tiểu tông môn, rút ngắn mạnh thế ra, nhất vòng ngoài còn lại là mô hình nhỏ thế ra, không có thế lực tu huyền điển giả. Cùng tiểu thiên lộ thí luyện, đi thanh niên tinh anh lộ tuyến bất đồng, lần này Côn Luân Tiên Tông Tiên môn đại hội, từ đại tông môn thủ tịch đệ tử, hạ đến không có thế lực luyện quân thậm chí huyền tông cao thủ, cũng có thể tham dự. Là một lần chân chính không hạn chế đại hội. Bất quá, huyền hoàng cấp trở lên cương giả, nhưng thì không cách nào tham gia thị hội. Căn cứ Côn Luân Tiên Tông giải thích, chủ yếu là khô vinh giới mở ra lối đi, không cách nào thừa nhận huyền hoàng cấp cường giả thông hành bố trí. Ồ. Tại sao không có thấy Thải Ly? Bạch Liên phủ phương vị. Một trận huynh thanh nghiến ngữ, dẫn đội chính là Bạch Tỷ Nhi Ninh trưởng lão, mà phía sau của nàng thì đứng Bạch Hải Đường, Bạch Anh Hoa trở nội môn đệ tử. Hứa Dương nhìn kỹ một lần, cũng không có phát hiện Thải Ly, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Lương Câu Lộ đoán được Hứa Dương tâm tư, cười hì hì nói, "Hứa Dương, có phải hay không tưởng niệm ngươi cái kia tiểu tình nhân rồi?" "Không việc gì, ta thay ngươi đi hỏi thăm một phen." Không đợi Hứa Dương tỏ thái độ, Lương Câu Lộ liền phiêu nhiên mà lên, đi tới Bạch Liên phủ trưởng lão Bạch Tỷ Nhi Ninh trước mặt trước. Lô Mạc Phong cũng không có ngăn cản, đó cũng không phải Lương Câu lộ hồ nháo, mà là mười đại trong tông môn, trao đổi gần hơn quan hệ một loại thủ đoạn. Một bên khác, thái học viện một vị trưởng lão cũng đi tới nơi này bên, cùng Câu Ly trưởng lão là là quen biết cũ, trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không lâu lắm, Lương Câu lộ liền trở lại, sắc mặt nàng có chút lục nhã. Hứa Dương, thải Ly tiểu nha đầu kia, những năm này đều ở Bạch Liên phủ chủ điều giáo, tu luyện thần công, lần này tiên môn đại hội cũng cũng không đến. Xem ra, chỉ có chờ sau này cơ hội. Hứa Dương có chút buồn bã, bất quá hắn tâm cảnh không giống với thường nhân. Rất nhanh điều chỉnh tới đây, cười nói: Không được gì, tu huyền đường rất dài, luôn luôn gặp nhau cơ hội." Lương Khâu Lộ thở dài nói, "Thật ra thì, tiểu nha đầu kia vừa có cái gì tốt? Sa tận chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Hứa Dương, nếu không ngươi đang ở đây Đế Tông Trọng, tìm tìm một người giai ngẫu cũng được." Thật ra thì Lương Khâu Lộ có lời gì không có nói ra. Kia Bạch Đế Điền Ninh trưởng lão, đang nghe Lương Khâu Lộ hỏi thải ly, liền đoán ra là giúp Hứa Dương yêu cầu. Mà ở cáo chi thải ly tình trạng sau, Bạch Đế Điền Ninh trưởng lão nhưng mịt mờ mà tỏ vẻ, thải ly cũng không thích hợp Hứa Dương, cũng nguyện chuyển địa mời Lương Khâu Lộ quên nói một chút để cho Hứa Dương thay một cái người yêu, tránh cho làm trễ nãi cả đời. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu không nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nếu không bằng vào hắn suy tính lực, từ lương khâu lộ này, nghĩ một đằng nói một mẹo trong lời nói, nhất định có thể nghe ra một hai. Hứa sư đệ, ngươi nhìn a, những khắc trong tông môn, có không ít mỹ nhân cũng đang nhìn con ngươi. Châu Hành Vân cười hì hì nói. Hứa Dương uy danh, ở Trung Châu cũng đã dần dần lưu truyền ra. Tuổi còn trẻ sẽ có huyền quân đỉnh thực lực, sở trường về trận pháp, đọc luật qua luyện đan, khôi lỗi chi thuật, hơn nữa tướng mạo tuấn dật, khí độ xuất trần. Ở rất nhiều trung châu phái nữ tu hiền giả trong mắt, Hứa Dương tuyệt đối là một cái thượng giai bầu bạn cho người. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, không để ý đến Châu Hành Vân mê sảng, ngược lại nói: "Tiên môn đại hội, kích thước tất nhiên không nhỏ, sợ rằng được có mấy vạn người tham gia sao?" Lương Câu Lộ ở một bên nói: "Xa xa không chỉ." Lúc này mới chẳng qua là nhóm đầu tiên, phía sau còn có người lục tục chạy tới. Tỷ như ta đệ tông ngoại môn các phân bộ trong, cũng có tương đối đệ tử ưu tú. Tông môn có đem các phân bộ tinh nhuệ tổ chức, dẫn tới Côn Luân ngọn núi cao nhất tham gia tiên môn đại hội. Chỉ bất quá làm như vậy, có tốn hao rất dài thời gian cho nên mới để cho chúng ta những người này tới trước. Những các đại tông môn, tình huống cũng đại đệ như thế. Thừa Dương hiểu rồi. Lúc này Chu Vi vạn trượng trong hội trường, càng ngày càng nhiều người tràn vào, một chút khu vực, thậm chí có tu huyền giả tỷ thí nổi lên huyền thuật, cháng diện phi thường náo nhiệt. Đỗng nhiên trong lúc, một đạo to thanh âm, vang tận mây xanh, canh giờ đã đến. Tiên môn đại hội, đối với khô vinh giới tham dò, hiện tại sắp bắt đầu. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Ở Côn Luân ngọn núi cao nhất bầu trời, trên trời cao, một pho tượng cao lớn bóng người như ẩn như hiện, chính là Côn Luân Tiên Tông đứng đầu phát thân. Trở to vô trương, ngay cả tông chủ cũng đi ra ngoài làm dẫn đầu người, như vậy kế tiếp, chỉ sợ sẽ có cường đại hơn Huyền Giả ra sân a." Hứa Dương âm thầm than thở. Đột nhiên trong lúc, trên bầu trời trở nên mờ mờ rất nhiều, phảng phất sở hữu ánh sáng, cũng hướng tây bên hội tụ đi, nơi đó là Côn Luân ngọn núi cao nhất tầng mây. Côn Luân Tiên Tông đứng đầu, cùng với một đám Côn Luân trưởng lão, đệ tử, đồng loạt hạ bái, cùng kêu lên nói, "Cung nghênh Thánh nhân lão tổ." "Thánh nhân." Côn Luân Tiên Tông Thánh nhân tổ sư, Đế Tông người, tất cả đều là mặt lộ vẻ kính hãi, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ hâm mộ. Đế Tông đã từng từng có Thánh nhân tổ sư chỉ bất quá thần chí mê muội, không biết tung tích, đã đạt hơn 800 năm, hiện tại hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Cũng đang bởi vì như thế, tinh thần viện, thiên tộc như vậy thế lực, mới dám cho lần tới cửa. Nếu không phải đế tông có chí tôn thần đỉnh phòng hộ, tông môn lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ, sợ rằng sớm bị tông đâu. Dĩ nhiên, khắp nơi thế lực khắt chế quyễn giải, cũng là trọng yếu nhân tố. Bàng bạc thánh uy, gột rửa thiên địa, tây phương tầng mây tròng, đột nhiên thâm rõ một đôi loại bạch ngọc bản tay khổng lồ. Này hai bản tay to trên, thậm chí có phù văn ở nhanh chóng địa biến ảo lóe lên. Mở thánh nhân lão tổ, phá vỡ khô vinh giới đại môn. Cố Luân Tiên Tông đứng đầu cao giọng nói: "Cặp kia Bạch Ngọc đại thủ, nhẹ nhàng cầm một cái kỳ dị ân quyết, nhất thời một cú không gì sánh kịp bàng bạc sức mạnh to lớn, ầm ầm một phát, Bạch Ngọc đại thủ lơi thở, lại càng tăng đột gấp 10 lần." Quy 2 chương 1061, Nham Tích Tổ Long Huyết Bảo Thủ. Chương 1061, Nham Tích Tổ, Long Huyết Bảo Thủ. Xoẹt một tiếng, Bạch Ngọc đại thủ do hướng hư không, đem hư không xé mở một đạo cực đại cái khe. Ở trong cái khe, vô cùng vô tận quang mang sâu ra. Một màn này thấy vậy Hứa Dương khẽ mắt chớp nhẹ, theo nhãn giới tăng lên, hắn càng ngày càng biết, loại này phá vỡ hư không, tê liệt thiên địa tự lực rốt cuộc có nhiều kinh khủng. Không gian có kia có thể khôi phục tính, tựa như nước gợn giống nhau, mặc dù tạm thời bị xé mở, chỉ cần lực lượng biến mất, nó vẫn có phục hồi như cũ. Bất quá kia bạch ngọc đại thủ, nhưng ngay sau đó lấy ra một khối phong cách cổ xưa thanh đồng phù lục, phát lực ném hướng hư không trong cái khe. Khe không gian vốn là ở khép lại, bị nải thanh đồng phù lục trấn áp, nhưng vững vàng dừng hình ảnh, nữa cũng không thay đổi chút nào. Làm xong đây hết thảy sau, Côn Luân Tiên Tông thánh nhân lão tổ, một câu nói cũng chưa từng nói ra, trực tiếp rút ra tay trở lui. Trong hư không, đám mây một tầng tầng chạy ra ra, trong thiên địa ánh sáng, cũng khôi phục bình thường chỉ có một ít sợ thánh uy, như cũng ở thiên địa trong lúc quân, kinh sợ nhân tâm. Thật là mạnh. Thưa Dương chờ một đám huyền vương cấp đệ tử, cũng nhìn nhau thất sắc. Ngay cả dẫn đội liền hoàng trưởng lão, cũng bị thánh uy trấn nhiếp, kinh dị cho thánh nhân mạnh mẽ. Thật ra thì thế tôn trở lên, cũng đã là một tầng khác sinh mệnh. Thế tôn cảnh giới, tên là thuế phạm, chính là lỗ sắc đi phạm thân thể. Côn Luân Tiên Tông đứng đầu cao giọng tuyên bố, Khâu Vinh giới đại môn đã mở ra, có thể duy trì 3 tháng thời gian. Hiện tại sở hữu nguyện ý tham dự người, cũng có thể đi vào. Bất quá, huyền hoàng tầng thứ cao thủ không được đi vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây là mỗi lần đại hội lệ hành báo cho. Dĩ nhiên, cũng không có cái nào huyền hoàng cao thủ, không biết tốt xấu địa gắng phải sông khô bên giới. Không nói trước Côn Luân Tiên Tông đứng đầu kia thực lực cường đại, chỉ là khô vinh giới lối đi, dù không đủ để chống đỡ huyền hoàng cao thủ tiến vào. Thánh nhân vỡ ra khe không gian, trừng ngàn trượng lớn nhỏ, trong lúc có vô cùng vô tận quang mang xông ra. Một luần túy huyền khí từ trong cái khe xông ra, làm tại chỗ mọi người, thần trí cũng hành động nhất thanh. Chỉ là khô vinh giới tiết ra ngoài hơi thở, ưu kinh người như thế, đủ có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa như núi tầng bạo. Không biết là người nào dẫn đầu. Phấn phật một tiếng, nhóm lớn nhóm lớn huyền dạ. Khô Vinh Giới đại môn thật nhanh lao đi, e sợ cho chậm trễ một chút thời gian, bị sau lại người nhanh chân đến trước. Đế Tông đệ tử, lên đường. Độc Cô Vân khẽ quát một tiếng, trước về phía trước bay đi. Rất nhanh, đoàn người biến mất ở kia vực rỡ quang mang trong. Hứa Dương dẫn thân vào trong cái khe, trung quanh một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, hắn dưới chân bước lên đất địa, trung quanh bạch quang cũng tận số biến mất. Ách, đây chính là Khô Vinh Giới. Đồng môn cũng đi nơi nào rồi? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sở hữu Đế Tông đồng môn cũng là không thấy. Bên cạnh, chỉ có mấy người không nhận ra huyền dạ. Hở lấy giống như trước để phòng ánh mắt, nhìn Hứa Dương. Xem ra, này khô vinh giới đại môn có tác loạn phương vị hiệu quả. Nó hẳn là đem sở hữu tiến vào tu miền dạ, cũng tùy cơ đánh tan, quan bỏ vào khô vinh giới bất đồng khu vực. Cũng không biết, này khô vinh giới rốt cuộc có bao nhiêu, có nhiều nguy hiểm. Trời ạ. Một cái thanh âm cắt đứt Hứa Dương trầm tư, này trên mặt đất, khó có thể cũng là nham tích thổ. Đây cũng là luyện chế thổ cực huyền khí bảo vật a. Còn có còn có. Ngươi nhìn cây kia. Linh khí như thế đầy đủ, là khó gặp long huyết mục. Bên cạnh cây cũng giống như vậy, trời ạ, lại là long huyết mục tạo thành rừng cây. Tiếng than phục liên tiếp, đang ở Hứa Dương suy tư thời điểm. Những người này đã ở kinh dị ở nơi này bảo tàng chi phong phú. Còn có người trực tiếp hóa ra huyền lực bàn tay to, cố gắng đào móc thổ nhũng, cắt đứt bảo thủ, cũng thu. Hứa Dương bắt đầu bật cười, thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên, những người này trước sau cố gắng, thành quả cũng là lẻ que. Nham tích thổ, long huyễn mục đều là bảo vật vật, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cứng rắn trình độ nhưng không giống phàm trần thổ mục. Mọi người muốn giống như đối đãi bình thường thổ mục giống nhau, đưa tay trong lúc cổ động khai quật, đó là không có khả năng. Có người lập tức đem huyền lực bàn tay to áp xúc, hóa thành sèn dịu chờ hình thái, đào móc nham tích thổ cùng long huyết mục, rằng co hồi lâu, cũng chỉ được đến một chút xíu đáng thương thổ nhuyễn cùng bó củi, so với thương mang đại địa, bắt ngát rừng rậm, điểm này thu hoạch không thể nghi ngờ là không đáng kể. Ngũ nội đó, một cái tu viển giả, bỗng nhiên đem mới vừa chém ngã một gốc cây long huyết mục té ở một bên, lớn tiếng nói, không thể đến không này một chuyến, chỉ lấy mấy cây đồ gỗ, một chút bùn đất, quả thực chính là bờ cười. Nếu những thứ này chân quý tài liệu, ở khô vinh giới trung cũng chỉ là bình thường món hàng, như vậy khô vinh giới trong bảo vật, vừa nên là bực nào chân quý. Cái này tu viển giả thân hình cao lớn to con, nhất cự nhất động trùng cũng có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác, phản phất là trời xanh lẫm tụ. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, trên mặt hiện lên một tia nụ cười đắc ý, tiếp tục nói: "Các vị lại tới đây, khẳng định cũng không muốn chỉ lấy đến những thứ này tu hồi sao? Ta tên là Lưu Nhận, là tổ cực nguyên quân, trước mắt đã đạt tới đỉnh chi cảnh. Các vị nếu là để mắt ta, không bằng chúng ta cùng nhau tổ đội, tham dò này không biết khô vinh gì giới, như thế nào?" "Tổ đội? Có cần thiết sao?" Tại chỗ tổng cộng là trong 6 người, trong đó duy nhất một cái thiếu nữ, phát ra dị nghị nói: "Sư muội, không thể nói mọ." Ở thiếu nữ bên cạnh, Đứng một cái diện mục thanh tú thanh niên, nghe được thiếu nữ giành trước chất vấn lưu nhận, không nhịn được vỗ đầu một cái, đem nhà mình sư muội ngăn cản, đồng thời mang theo xin lỗi nói, "Lưu huynh, xin lỗi. Tại hạ Đỗ Khải Khê, vị này là sư muội của ta Lưu Nghệ Tuyển." Nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, Lưu huynh không lấy làm phiền lòng. Hứa Dương nhìn ra được, Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyển thực lực cũng không cao, đồng dạng là Huyền Quân tu vi. Lưu nhận ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đỗ huynh, này khô vinh giới trùng, người nào cũng không biết có nhiều nguy hiểm. Nếu là tách ra hành động lời nói, rất dễ dàng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi là hay không đồng ý ta nói tổ đội đề nghị?" Đồng ý, đồng ý." Đỗ Đồ Khải Khê cười nói, "Sư huynh thật nhất gan." Kia Lưu Nghệ Tuyền nói thầm một câu, "Khác còn có hai người, đều chỉ có huyền tông cảnh giới thực lực, lần này khô vinh giới thăm dò trong đại quân, thuộc về tầng dưới chót, căn bản cũng không có quyền lên tiếng." Bọn họ nhìn thấy có bắt đuổi có thể ôm, rất vui vẻ địa đáp ứng. "Vị huynh đại này, chỉ còn ngươi không sợ hữu biểu thái." Lưu Nhận nhìn về phía Hứa Dương, "Tổ đội đề nghị, tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá, nếu là tìm được bảo vật, vừa nên như thế nào phân phối?" Hứa Dương cười nhạt, đưa ra một cái rất bình thường, nhưng là cực kỳ bén nhọn vấn đề. "Cái này sao?" Cứ dựa theo trong đội ngũ, mỗi người cống hiến tới phân phối, như thế nào? Lưu Nhận lặng lẽ cười nói, ta là thủ cực đỉnh huyền quân, gặp phải nguy hiểm tất nhiên thứ nhất chống đi tới. Lời này vừa ra, nhất thời hai cái huyền tông không vui, bọn họ thực lực thấp kém, lấy loại phương pháp này phân phối, cơ hồ phân không tới bạo bối gì. Quy 2 chương 1062, yêu long hiện lựa độ thực vật. Chương 1062, yêu long hiện, lựa độ thực vật. Hai người các ngươi cùng yên tâm, mấy người chúng ta cũng là huyền quân, còn có thể bắt nạt hai người các ngươi huyền tông không được. Nếu có thích hợp huyền tông bảo vật, tự nhiên có phân phối cho các ngươi. Lưu Nhật cũng là kiếm đáo người, lúc này Trần An nói, kia hai cái huyền tông tự nhiên không có ý kiến. Thửa Dương trong lòng cười khẩy, Lưu Nhật loại này địa bộ, chỉ có thể lựa gạt một lựa gạt người khác thôi. Nguy hiểm gì thời khắc chống đi tới? Nếu như gặp phải không cách nào chống lại nguy cơ, này Lưu Nhật nhất định thứ nhất lòng bàn chân mặt, dù nói không chừng còn có thể đả thương một hai người, để cho bọn họ sau điện. Tu huyền giới thám hiểm người trong lúc, chuyến Lưu chứ một câu nói, ở gặp phải yêu thú thời điểm, ta không cần chạy trốn so sánh với yêu thú mau, chỉ cần chạy trốn nhanh hơn ngươi là đủ rồi. Nghĩ đến, này Lưu Nhật là đánh cái chủ ý này. Bất quá Hứa Dương thật cũng không bài xích gia nhập này cái tiểu đội, hắn cũng không rõ ràng lắm Khô Vinh giới có nguy hiểm gì, có thể có mấy người đồng đội phía trước dò đường, cứ sao mà không làm. Về phần lưu nhận tính toán, Hứa Dương cũng không nhìn ở trong mắt. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, điểm này tính toán cũng chỉ là chê cười thôi. Đoàn người ở lẫn nhau biết một phen sau, lần nữa bước lên hành trình. Dọc đường trong lúc, phát hiện hiếm quý bảo vật vô số. Mà giới bên ngoài vô cùng chân quý dược thảo, ở Khô Vinh giới trùng, nhưng chỉ là bình thường, tùy tiện tiểu giải quá một màn lớn. Truyền thuyết đây là tiên giới mảnh nhỏ. Ta có chút tin, Hứa Dương âm thầm nói thầm, coi như là tiên giới chị sợ cũng không gì hơn, cái này sao? Dĩ nhiên hứa dương những lời này, cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao người nào cũng chưa từng thấy qua tiên giới bộ dạng. Mau nhìn phía trước, Lưu Nghệ Tuyền bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Năm người nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng thấy phía trước là một mảnh đại hồ, sóng xanh bạc quanh, đạm sương lượn lờ. Trong hồ, loang vàng có một tòa đảo nhỏ, phía trên dài chử một gốc cây hỏa hồng sắc thực vật. Này hỏa hồng sắc thực vật, bản thể cũng không thế nào kinh người, nhưng nó cũng là ở phun ra nuốt vào trên bầu trời, một ít luân mặt trời tinh hoa. Lựa này hồng thực vật, ở nuốt hút nhiệt lực, quanh mình nhiệt độ cũng thấp xuống vài độ. Tuyệt đối là chân quý bảo vật. So sánh với nham tích thổ cùng long huyết mục, không biết tốt lắm bao nhiêu. Kia hai gã Huyền Tông hô hấp cũng dồn dập lên. Mấy tên Huyền Quân cường giả cũng không có ra vẻ vội vàng bộ dáng, mà là cẩn thận địa quan sát hỏa hồng sắc thực vật bốn phía, xem một chút có hay không nguy hiểm tồn tại. Dựa theo trải qua nguy hiểm kinh nghiệm, như vậy thiên tài địa bảo, xung quanh một loại đều có quái thú bảo vệ. Nhìn hồi lâu, mặt hồ như cũng là y mắng, trừ liễm riễm nước gợn ở ngoài, không có chút nào động tĩnh. Để ý như vậy làm cái gì, chúng ta này cùng nhau đi tới, nơi nào đã từng gặp quái vật gì? Hai gã Huyền Tông có chút nóng nảy, một người trong đó chộp một trường, một đạo huyền lực chạy ra chấm dám ra, hướng Hỏa Hồng Sát Thực vật chắc bên phóng đi. Không nên lỗ mãng. Lưu Nhận quát lên, nhưng cũng không có ngăn cản, mà là lén lút lui về phía sau một chút. Ở đây đạo huyền lực chạy ra, sắp xẹt qua Hỏa Hồng Sát Thực vật bên cạnh thời điểm, đột nhiên bình tĩnh trên mặt hồ. Dao tiếng nổ lớn, một cái màu đen đuôi dài, dùng sức một gõ, đem đạo kia huyền lực chạy ra trực tiếp đập nát. Có quái vật. Mọi người đồng loạt lui về phía sau. Là quái vật gì? Một cái Huyền Tông chiến chiến hỏi. Không thấy rõ. Hình như là một cái hú mãng. Cái kia phát ra huyền lực chạy ra huyền tông nói, thậm chí có có thể là giao long, coi như là hư giao, cũng bất quá là huyền quân cấp trình độ. Chỉ bất quá, nó ẩn phục trong nước, tương đối phiền phải thôi, Lưu Nhận Định ra thần trí, lạnh cười nói, chỉ cần nó dám ra đây, ta liền muốn mạng của nó. Vừa dứt lời, đông nhiên nhích tới gần mọi người bên hồ, đạo tiếng nô lớn, một cái màu đen như mực giao long từ trong hồ lớn thoát ra, dương nhanh múa vút, hướng sáu người tận phát tới. Thì ra ở sáu người nói chuyện với nhau thời điểm, nơi giảo hoạt giao long, từ đáy hồ lặng yên không một tiếng động địa du động tới đây, đợi đến đầy đủ nhích tới gần sau, mới phát ra đoạt mệnh thế công. Hai cái tay trảo, một cây long giác. Thiên, đây không phải là hung giao, mà là tiến hóa thành hình yêu long." Hứa Dương thần sắc nghiêm trọng. Còn lại năm người, thật không có nhận ra đây là yêu long, nhưng là người sau trên người bắt đầu khởi động đáng sợ hơi thở, nhưng lại làm cho bọn họ mọi người kinh hãi. Têu to một tiếng, năm người tứ tán bốn đảo. Bất quá, năm người chạy trốn phương vị hơi không có cùng. Kia hai gã Huyền Tông, theo sát đỉnh tổ cực Huyền Quân lưu nhận, mà đố Khải Khê, nhưng là một thanh kéo sư muội, hướng Hứa Dương phương hướng chạy tới. Hứa Dương vững vàng đứng tại nguyên chỗ, cũng không có chạy trốn. Yêu long có linh trí, không sợ hữu công kích ngừa dương, mà là đi trước truy kích kẻ chạy trốn. Khốc hít suy, tiếng xé gió đại tác, yêu long trong miệng phun ra từng đạo nóng bỏng hỏa trụ, bắn nhanh hướng Lưu Nhật và ba người. "Cứu cứu chúng ta, Lưu Tiên Bối." Hai gã Huyền Tông phát ra cầu cứu tiêu đau. Lưu Nhật trong mắt hung quang chợt lóe, trở tay bộ ra một cái mẩu vàng chưởng lực, đem hai gã Huyền Tông trấn đắc một cái lão đạo, hướng yêu long phương vị đụng tới. "Hai cái xuân tài, nếu không phải các ngươi tùy tiện kinh động yêu long, còn không đến mức đem ta lâm vào hiểm địa. Hiện tại, các ngươi tựu phát huy một chút giá trị thượng dư sao?" Hai gã Huyền Tông khó có thể tin, nhưng bọn hắn thực lực thấp kém. Căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị Yêu Long nhất chảo lấy ra, thân thể chia năm xẻ bảy. Song, Lưu Nhật nhưng đánh giá thấp một điểm, đó chính là Yêu Long thực lực. Một màn hỏa diễm vết tưởng, đột ngột địa xuất hiện ở Lưu Nhật trước mặt, ngay sau đó Yêu Long hít sâu một hơi, hấp động một loại miệng khủng lồ mở ra. Lưu Nhật không tự chủ được, hướng Yêu Long phương vị cũng cuốn đi. Một cây màu đỏ tươi lắm muộn, đem chặn ngang của lấy, nhét vào trong miệng. Mặc cho Lưu Nhật như thế nào giãy giụa, Yêu Long chẳng qua là nhẹ nhàng áp chế động hàm răng, chính là sắc hồng sắc máu tươi bắn nhanh ra, hiển nhiên hắn sống không được. Hứa Dương không thèm để ý Yêu Long Ngược lại có chút hăng hái địa nhìn Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyển. "Sư huynh, chúng ta tại sao không chạy?" Lưu Nghệ Tuyển gấp gáp nói, "Quái vật kia muốn đã tới." Đỗ Khải Khê bất đắc dĩ nói, "Chạy, ngươi chạy trốn quá yêu long sao? Kia cũng không trở thành đến bên này." Người này nhìn dáng dấp đã sợ trắng váng, "Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cứu chúng ta." Lưu Nghệ Tuyển nhìn Hứa Dương nói đến. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Hù dọa ngu cũng không đến nỗi. Chỉ bất quá, Đỗ huynh vì sao phải tới chỗ của ta, chẳng lẽ là nhìn thấu tại hạ có thể cứu ngươi? Muốn duy nhất có chút hy vọng chính là Hứa huynh." Đỗ Khải Khê thở dài, Đệ tông nội môn đệ tử Hứa Dương, ở ngũ tuyệt cuộc chiến trung đại phóng kia sáng kỳ dị, muốn nói không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, ta thứ nhất không tin. Hiện tại ta chỉ cầu nguyện một chuyện. Sư huynh ngươi cầu nguyện cái gì? Lưu Nghệ Tuyển nói. Hứa huynh lá bài tẩy, không phải là cái loại này chạy trốn loại, mà là có thể đem Huyền Vương cấp yêu long, một kích bị mất mạng bảo vật. Đỗ Khải Khê nói, nếu không nghe lời, hai ta vẫn còn là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Dương lúc này mới chợt hiểu, thì ra này Đỗ Khải Khê đã sớm nhận ra bản thân khó tránh một gặp nguy hiểm, đi ra đã biết giặm tìm kiếm che chở. Vốn là Hứa Dương còn muốn vung tay bung chân, cùng này đầu giao long đánh một trận, nghiệm chứng của mình chiến lực. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Quy 2 chương 1063, tôi tỉnh dục yêu long chi nữ miếng. Chương 1063, tôi tỉnh dục, yêu long chi nữ miếng. Giống. Yêu long điên cuồng gào thét, giáp đánh chết ba người uy năng, tung mình hướng Hứa Dương và ba người đánh tới. Đồ Minh, khiến ngươi thất vọng, lá bài tẩy của ta chính là chạy trốn. Hứa Dương trong tứ hải, một điểm ánh sáng nhạt bắn ra, nhưng ngay sau đó một tòa vực chấp hóa huyền trận quang bắn ra, trận văn lóe lên. Độn Không Huyền trận ở hô hấp trong lúc, đã chuẩn bị sắp xếp. Đỗ Khải Khê trước mặt sắc kinh ngạc, "Hứa huynh, ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi không thể cô phụ ta a?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hai tay thăm dò, chia ra bắt được Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyển. Độn Không Huyền trận, nhanh chóng phát động. Bạch quang chợt lóe, Hứa Dương và ba người biến mất ngay tại chỗ. Kia yêu long nhất trảo móc rã, nhưng chụp một cái không, chỉ đem kiên cố thổ địa, lấy ra thật sâu vết rách. Bốn ngoài trăm dặm một tòa tiểu gò đất thượng, bạch quang chớp động, nhưng ngay sau đó Hứa Dương ba người, lần nữa xuất hiện. Đỗ Khải Khê kinh hồn vừa định, ngay cả liền nói, "Hứa huynh, Nếu có thể dẫn chúng ta cùng nhau chạy trốn, Tụ Ước nói sao? Bất quá, vẫn còn là đa tạ ân cũ mạng. Lưu Nghệ Tuyển hiện tại mới kịp phản ứng, nàng khắp mọi nơi nhìn quanh một phen, chúng ta bây giờ tại nơi nào? Đầu kia yêu long đây. Thửa Dương cười giải thích, nơi đây cự ly này tâm đại hồ, chừng 400 dặm. Yêu long cùng chúng ta không có gì thâm cũ lại hận, có nên không đổi theo tới đây. Vừa dứt lời, lại thấy đến cách đó không xa, một đạo mực sắc dài thân thể, xuyên qua mây mù, hướng ba người phương vị đánh tới. Đỗ Khải Khê lẩm bẩm nói, "Hứa huynh, chỉ sợ ngươi coi là sai lầm rồi. Kia đại ra hỏa, nhìn dáng dấp không ăn dụng chúng ta, tuyệt không thôi." Ha, chạy mau." Lưu Nghệ Tuyền kêu lên, Yêu Long đuổi theo đã tới. Hứa Dương nhún vai, mới vừa thi triển qua độn không huyền trận, có tạo thành không gian ba động rối loạn, không thể lần nữa phát động. Nhất định phải chờ một đoạn thời gian ngắn mới được. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp a." Lưu Nghệ Tuyền che cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta không nên bị ăn hết anh anh." "Rõ. Các ngươi người nhân loại này, biết điều một chút để lại cho bổn vương bữa ăn ngon." Kia Yêu Long ở trong mây mù sôi trào, trong chớp mắt sẽ đến Hứa Dương ba người trước mặt. "Uy, Yêu Long, cần gì như vậy hùng hổ dọa người đây?" Hứa Dương khoát khoát tay nói. "Dù sao ngươi đã ăn ba cái." Còn chưa chóng chân, cẩn thận tham lam chưa lầy, ngược lại gặp nạn. Yêu Long có linh trí, tự nhiên có thể nghe hiểu Hứa Dương người nói. Bất quá, nó sẽ không bị Hứa Dương hùng ngã, hư lạnh nói, gây yếu nhân loại, ta muốn ăn các ngươi, ai cũng cứu không được. Yêu Long chợt mở ra hắc độc loại mồm to, dùng sức hế hấp. Một cổ manh liệt mạnh mẽ hấp lực sâu ra. Nhất thời ba người tay áo tung bay, Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ tuyển kinh hô một tiếng, cơ hồ nếu bị nuốt hút đi vào. Cũng may Hứa Dương ở sau lưng suề bàn tay ra, đè xuống đầu vai của bọn hắn, mới bảo vệ không lại. Hứa Dương dưới chân huyền nhược cắm rễ một loại, vướng vàng đứng yên. Hắn lắc đầu cười nói, "Yêu Long, ngươi đã un mê không tỉnh ngộ, thiếu đừng trách ta không khách khí." Yêu Long gầm gừ cười to, "Cứ việc đến đây đi. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi vừa cái gì bản lãnh?" Hứa Dương nhẫn chữ vật chung, một cái nhỏ đúng dịp túi ra, đột nhiên bay ra, nhưng ngay sau đó túi ra miệng túi mở ra, từ đó bay ra ba viên xích hồng sắc viên cầu, mỗi một viên cũng là lòng nhãn lớn nhỏ. "Phích Ly Châu, đi." Hứa Dương huyền lực bộc phát. Ở ba viên long nhãn lớn nhỏ viên cầu trợn dùng sức nhấn một cái, nhưng ngay sau đó tâm thần lực lượng thao túng Phích Ly Châu, kia chấp một loại hướng yêu long bắn nhanh. "Đây là vật gì?" Yêu Long còn không có kịp phản ứng. Kêu ba viên phích lịch châu tựu động vào nó mở ra hấp động đại trong miệng. Hỏa vân tông phích lịch châu. Đỗ Khải khê lẩm bẩm nói, lại còn là nhất cực phẩm món hàng, cái này có trò hay để nhìn. Nổ tung. Hứa Dương thấp giọng quát nói, nhưng ngay sau đó ba viên phích lịch châu ở yêu long trong bụng phát động kinh thiên động địa nổ lớn. Yêu long nhất thân bi giống, thất khiếu đồng loại phun ra máu tươi. Thân thể cao lớn, giống như bị rút sạch xương một loại, mềm nhũn về phía phía dưới rơi xuống. Ba viên phích lịch châu, cho dù vô địch về vương, cũng có mà tiêu thụ. Hướng chi, ngay đầu yêu long hảo chết không chết, nuốt vào phích lịch châu, khiến cho nổ tung mỹ lực vì nó tương đối yếu ớt nội tạng tới thừa nhận. Nó nội phủ bị chấn bẹp nhẹ, ngay cả một câu nói cũng không nói ra, trực tiếp bị mất mạng. Người cũng biết phích lịch châu. Thửa Dương cười nói, Đỗ Khải Khê nói, có biết mu hai, có biết mu hai. Một bên Lưu Nghệ từ nói, ta sư huynh thích nhất xem một chút nuột ngang tạp thư, thu nạp khắp nơi tông môn tin tức, được xưng bá sử thông. Chỉ bất quá nha, này sẽ trở ngại bản thân tiến cảnh, ngay cả ta cái này sư muội, đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Cô gái nhỏ, cái gì gọi là nuột ngang tạp thư? Kiến thức chính là lực lượng, có hiểu hay không? Đỗ Khải Khê nghiêm trang nói. Lần này đối Phó Yêu Long cũng không gặp qua kiến thức của ngươi làm ra cái gì dùng." Lưu Nghệ Tuyền Tầm nói. Hứa Dương không có để ý này, một đôi sư huynh ngộ trên cãi, trực tiếp bay đến yêu long bên cạnh thi thể, lấy ra kia máu, cô đọng yêu thú chân huyết. Đỗ Khải Khê đổi theo nói, "Hứa Minh, này yêu long thân thượng, quý giá nhất độ, ngươi cũng đã biết." Hứa Dương bàn tay như lao, mở ra yêu long lỏng lẫn lấn phía ngoài ra, lấy ra nội đan, cũng không quay đầu lại nói, "Không phải là nội đan sao?" Đỗ Khải Khê nói, "Nội đan đúng là quý giá, nhưng là tốt nhất bà buổi ở chỗ này." Hắn cẩn thận gõ yêu long miệng khổng lồ. Nơi này, Hứa Dương kinh ngạc, chẳng lẽ là hàm răng Yêu Long Hàm rằng có thể lợi khí, đúng là chính xác. Bất quá, hẳn là không sở hữu nội đan chân quý sao? Ách, ta nói rất đúng Yêu Long Tiên." Đỗ Khải Khê nói, hắn công bố đáp án, nhưng ngay sau đó vén lên Long Trủy, lấy một thanh phong duệ tiểu đao, ở yêu long trên dưới ngắt qua lại cắt. Bất việc thời gian rất lâu, Đỗ Khải Khê rốt cục thành công điệu lấy ra một đôi con toy hình dạng đồ. Bọn nó hiện lên ngũ bạch sắc, vào tay mềm mại nhưng ngẩm, có chút bất phạm. "Đây là cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Đây chính là Yêu Long Tiên, thật ra thì chính là yêu long sinh ra nước miếng đồ, ta từ một quyển cổ thư thượng đã từng gặp." Đỗ Khải Khê cười nói. Loại đồ này cực kỳ quý giá, rất nhiều huyền hoàn cấp đại nhân vật cũng muốn đo lấy. Một tập yêu long tiên cũng có thể bán ra hàng trăm hàng ngàn huyền tinh. Ta cùng sư muội lựa ngươi cứ mạng, không có cho là báo, đã giúp ngươi tìm ra đây đối với yêu long tiên, lấy đáp lại tạ ơn. Hứa Dương vừa nghe nói là yêu long chạy nước miếng đổ, nhíu một trận cau mày, hỏi: "Này yêu long tiên, rốt cuộc có gì cách dùng, tại sao huyền hoàn cường giả cũng muốn đo lấy? Chẳng lẽ nó có thể trợ giúp tu luyện?" "Ách, đây cũng không phải." Đỗ Khải Khê vẻ mặt có chút lúng túng, chủ yếu là: "Nó có rất mạnh tiến hành nhấn ái hiệu quả." Thứa Dương trên đầu toát ra ba đường khó hiểu, trực tiếp đem yêu long tiên ném cho Đỗ Khải Khê, loại đồ này vẫn còn là đưa sao? Lưu Nghệ Tuyền vừa lúc nghe được, cau mày kêu lên, "Sư huynh, làm sao ngươi có thể như vậy không đứng đắn?" Đỗ Khải Khê sắc mặt một khổ, thầm nói, "Nhưng mà, nó thật sự rất quý." Quy 2 chương 1064, Miệng núi lửa Hư Không Marco. Chương 1064, Miệng núi lửa, Hư Không Marco. Thấy Đỗ Khải Khê một bộ ủy khuất bộ dạng, Thứa Dương khẽ cảm thấy buồn cười. Bất quá cái này Đỗ Khải Khê, mặc dù thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là vô cùng nguyên bác, loại này yêu long tiên Ngay cả Hứa Dương cũng không từng nghe nói qua. Đúng rồi, kia trong hồ trên đảo còn có một gốc cây hỏa hùng sắt thực vật, nay yêu long tựa hồ đang ở bảo vệ kia gốc cây thực vật. Không biết là cái gì linh bảo, thế nhưng có thể làm cho có thể so với đỉnh huyền vương yêu long chống chừng. Lưu Nghệ Tuyền có chút mong đợi nói. Hứa Dương khẽ gật đầu, tung người bay đến hồ bầu trời. Hiện tại kia yêu long đã trừ đi, nay tấm hồ không có nguy hiểm. Ba người đi tới trên đảo, mới vừa vừa rơi xuống đất, Cửu cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng đánh tới. Thì ra một ít quả hỏa hùng sắt thực vật, thế nhưng đem chu vi ngàn trượng nhiệt lượng, toàn bộ tụ liễm ở như vậy một tòa đảo nhỏ thượng không trách được trung quanh nhiệt độ muốn thấp không ít, quả nhiên là này thực vật đang tắc quái, Đỗ Khải khê hướng về phía tia khoản thực vật nghiên cứu một hồi lâu, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta nhận thức không ra đây là vật gì. Bất quá nó phân cấp, nhất định bất phàm, chỉ sợ là thánh dược tầng thứ. Thứa Dương cẩn thận quan sát này gốc cây màu đỏ thực vật, nó cùng sở hữu thất diệp, mỗi một tấm màu đỏ phi lá, cũng lóe lên bảo quang, ở phun ra nuốt vào trên bầu trời một ít ngày tinh hoa, phun ra quần quật nhiệt lưu. Ở màu đỏ thực vật đính đoan, có một cái khéo léo cá hoa, hồng cực kỳ thuần túy, phản phất làm mỡ tươi động lại mà thành. Đáng tiếc, này gốc cây màu đỏ thực vật cũng không có thành tựu. Hứa Dương lắc đầu thở dài nói, thử nghĩ xem cũng là, nơi này là khu vinh giới bên ngoài, nếu như này gốc cây kỳ dược thành thủ lời nói, ở lịch đại tiên môn đại hội trùng, hơn phân nửa sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Đột nhiên, thanh đồng bản truyền đến mơ hồ chấn động, Hứa Dương giơ cánh tay lên, đưa lưng về phía Đỗ Khải Khê, Lưu Ngụy Tuyển hai người nhìn lại. Ba đùng ba, thanh đồng bản hợp lại ra khỏi một hàng chữ, "Tiểu Huyền Tử, ngươi vận khí thật sự không tệ." Hứa Dương ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó huyền lực bao trùm thanh âm, truyền đưa tới, dựa vào cái gì thấy được? Đây là cực vi hoa, loại này bảo dược muốn nảy mầm phải có cực kỳ thuần túy hóa cực năng lượng thuộc dụng hóa mới có thể. Ý của ngươi là, trung quanh đây sẽ có hỏa cực thuộc tính cực tận năng lượng. Thừa Dương trong lòng bang bang chực nhảy, bất quá chợt vừa nghi ngờ, nhưng là, trung quanh là một mảnh đại hồ, nơi nào sẽ có hỏa cực cực tận năng lượng tồn tại. Người đây sẽ đã hiểu, Thanh Đồng bản hợp lại ra khỏi một cái khuôn mặt tươi cười, hỏa cực cực tận năng lượng, nhất hẳn bát. Trong đó có một loại tên là Xích Cực Thiên Viêm cực tận chi hỏa, thường ở giai đời đất ra mấy vạn rậm chu vi trong phạm vi du lịch. Này cực vi hoa. Xem tình hình chính là Xích Cực Thiên Viêm thúc dục hóa ra tới. Hứa Dương trong lòng vui mừng, hắn hiểu được thành đồng bạn ý tứ, Sích Cực Thiên Viêm ra đời, tất nhiên ở nơi này đóa cực viêm hoa chúng quanh, chu vi mấy vạn dặm trong vòng. Mặc dù cực viêm hoa không sở hữu thành thuộc, nhưng chiếm được Sích Cực Thiên Viêm tin tức, lần này nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Hai vị, ta muốn đi khô vinh giới càng sâu khu vực đi thăm dò. Chúng ta lúc đó sau khi từ biệt sao? Hứa Dương hơi vừa chắp tay. Đối với Bình Thủy Tương Phùng Đố Khải Khê cùng Liễu Nghệ từ nói, nơi đây yêu long đã trừ đi, nhưng là yêu long dư âm uy, còn kinh sợ khu vực này, hẳn là không sở hữu những thứ khắc vương cấp yêu thú, có đến đây quấy. An toàn của các ngươi, cũng tận có thể yên tâm. Đỗ Khải Khê thanh tú sắc mặt tràn đầy cảm kích, "Đạt hạ Hứa huynh, Hứa huynh yên cứ mạng, ngày sau nhất định sẽ có sở báo." Hứa Dương khẽ mỉm cười, hơi gật đầu, liền trực tiếp hóa thân thành quang, phá không bay đi. "Sư huynh, hắn làm sao biết cái chỗ kia là khô vinh giới chỗ sâu?" Nói không chừng là hơn giọp theo dải đất đây. Lưu Nghệ Tuyền có chút không giải thích được. Đỗ Khải Khê giải thích, tu viền cao thủ cũng có thể cảm ứng ra huyền khí nồng nặc trình độ rất nhỏ khác biệt. Đối với khô vinh giới mà nói, nhất định là huyền khí nồng nặc đất, thuộc về trọng yếu giải đất, huyền khí tương đối mỏng manh địa phương, chính là giọp theo khu, rất dễ nhận. Lại nói Hứa Dương Ở bay ra ngàn dặm sau, thoát khỏi đố khai khê sư minh muội tầm mắt, trong lúc bất chợt vận chuyển kim trung bát thể, cả người biến thành một cái lô mãng to con chín thước đại hãn. Buồn tôn muốn dấu tải, làm việc có nhiều bất tiện, không bằng lấy thân phận của Nam Bá Thiên đi lại, liền không cần ẩn dấu thực lực. Dù sao ở nơi này Khô Vinh giới trung, có thể làm cho ta kiêng kỵ cũng chỉ có 2 3 người mà thôi, những cường đại đó huyền hoàn cường giả, hoặc là cao cao tại thượng thế tôn cao thủ, đều không thể tiến vào Khô Vinh giới. Hóa dương hóa thành thân phận của Nam Bá Thiên, cảm giác chư trong thiên địa huyền khí nồng nặc trình độ, hướng Khô Vinh giới chỗ càng sâu bay đi. Dọc theo đường Tố Dương để ý quan sát xung quanh tương đối nóng bức khu vực, bởi vì loại này địa phương rất có thể chính là xích cực tiên viêm da đất. Tiểu Huyên tử đang ở đò bên. Nhanh đi nhanh đi. Thanh đồng bạn rung động chư phát ra tiếng âm, ba ba ba đánh vần nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương nhìn thoáng qua Thanh đồng bạn, phía trên ký hiệu hội tụ, hợp lại đón thành một cái đầu mũi tên hình dáng, chỉ vào tránh tây bên. Theo cái phương hướng này đi về phía trước, bất tri bất giác trong lúc, trên bầu trời đã quay cuồng nổi lên thật mỏng mênh mụ, nhiệt độ cũng từ từ lên cao. Phía trước trong hư không, có từng cái từng cái nhàn nhạt bóng đen, theo gió trập trởn. Đây là cái gì? Hứa Dương nhích tới gần một cái bóng, xuyên qua sương mù, rốt cục thấy được tất cả của nó mạo. Đây là một gốc cây hỏa hồng sắc tứ vật, giống như một bụi lớn hơn ma cô, ở đỏ sẫm tán đập lên, còn có từng cái từng cái nụ bạch sắc đốm. Loại này ma cô giống nhau đồ, tựa hồ hàm chứa một loại bạo tác tính chất lực lượng, vẫn còn là không nên dễ dàng đến gần thật là tốt. Hứa Dương mặc dù kinh dị cho, loại này đại ma cô lại có thể sinh trưởng trên không trung, nhưng cảm nhận được ma cô ẩn chứa nguy hiểm, vẫn còn là quyết định chú ý kính nhi viễn chi. Không khí trở nên càng phát ra nóng bức, một cổ nóng hồi viêm lưu, hướng Hứa Dương đánh tới. Loại trình độ này nhiệt độ, ngay cả một loại huyền sư đều chưa hẳn chịu được. Song nhìn có chút lớn Ma Cô, phản phất rất hưởng thụ dường như, ở một cổ viêm lưu trong phun ra nuốt vào nhiệt lực. Thấy được không tiểu huyền tử, ưu tại phía trước. Thanh đồng bạn chấn động nhắc nhở. Hứa Dương ngẩng đầu, xuyên qua thật mỏng mây mù cùng mơ hồ Ma Cô bóng đen, hắn có thể thấy một màn núi, bắt đầu khởi động chữ quần quần khói đen, một cổ hỏa độc khí, đập vào mặt, lại làm một cái miệng núi lửa. Hứa Dương trong lòng kinh, chẳng lẽ nói, đây chính là Sích Cực Thiên Viêm gia đời đất. Đột nhiên, da lâm dặm một đạo huy hoàng chói mắt ký quang, phá không bắn tới. Hứa Dương linh giác đột nhiên cảnh báo. Hắn thân thể giữ dọi hơi mở đi, đồng thời hướng Kim Quang Phương vị nhìn tới. Chỉ thấy một ít bên cao giữa không trung, một nhóm người mặc đen đầy trắng tinh phục vụ người, đang gợi khởi mà đứng. Tinh thần viện người. Mới vừa xuất thủ, là Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương đột nhiên tỉnh ngộ. "Hừ hừ, Nam Ba Thiên, ngươi hôm nay là đàn, chính là đánh giết chính là ngươi thời cơ của ta." Tota. Cùng Hoàng Nhất Lang song song mà đứng, chính là một phong Tinh thần viện thủ tịch. Quy 2 chương 1065, Phá Huy thương vong thảm trọng. Chương 1065, Phá Huy, thương vong thảm trọng. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần viện người lại không có bị tùy cơ phân phối, còn có thể kết bạn mà đi. Hứa Dương sắc mặt khẽ biến. Phải biết rằng, ở Khô Vinh giới khu vực bên trong, Thiên Nhãn phủ, Thông Minh sắc xảo phủ một loại phụ trợ truyền tin linh phủ, cũng chỉ không cách nào sử dụng. Nói cách khác, Tinh thần viện có thể tụ lại lên nhiều người như vậy chất lực, tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Nam Ba Thiên, giao ra ngươi tăng thực lực lên bí pháp, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Hoàng Nhất Lang nhàn nhạt nói, "Nếu không, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết." Hoàng huynh cần gì cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Tại hạ đối với siêu hồn thuật, hơi có tâm đắc trực tiếp đưa bắt xuống tới, thi triển siêu hồn thuật, không nên cái gì cũng biết. Mộ Phong ha hả cười nói, Hoàng Nhất Lang nhìn Mộ Phong một cái, không nhanh không chậm nói, "Hừ hừ, siêu hồn thuật cố nhiên bá đạo, nhưng là dễ dàng mất trí nhớ. Vạn Nhất đem tăng thực lực lên bí pháp thất lạc, chẳng phải đáng tiếc." Mộ Phong nói, "Hoàng huynh nói có lý. Bất quá này Nam Bá Tiên trên người bí mật, còn không dừng lại da chỉ bị pháp, còn có thánh kiếm thánh thuật. Hắn chiến lực cũng không thể coi thường, nghe nói có thiên tộc vô địch huyền vương cao thủ, cũng chết khi hắn hành thánh dưới thân kiếm. Yên tâm." Hoàng Nhất Lang đại đại liệt liền nói, "Hắn cường thịnh trở lại, có thể có đế tông thủ tịch đệ tử độc cô vân mạnh. Độc cô vân cũng có thánh giai đao thuật, còn không phải là bị ta đánh bại dễ dàng. Cùng giai trong, thuần huyết chiến lực vô song. Hoàng Nhất Lang đột nhiên lên giọng, "Nam bà tiên, ngươi đến tụt cùng có muốn hay không giao ra bí pháp?" "Đúng rồi, kia thánh kiếm cùng với chi súng đôi thánh thuật cũng muốn đều giao ra đây." Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Hoàng Nhất Lang, đoạn thời gian trước, ta nghe qua một câu rất thú vị lời nói, ngay cả có quan cổ tộc thuần huyết đế duệ, ngươi có muốn biết hay không?" Nói, Hoàng Nhất Lang thản nhiên nói, "Thuần huyết khó khăn trưởng thành, trưởng thành không thể địch." Hứa Dương lẳng lặng nói, "Mỗi một thời đại Lục đại cổ tộc cũng sẽ có phản tổ thuần huyết xuất hiện, nhưng là cuối cùng tu luyện tới thế tôn cảnh giới thuần huyết, từ cổ chí kim một cái cũng không có. Triệt đại đa số thuần huyết ở trưởng thành trên đường liền dĩ vãng lạc. Một phong cao mày nói, Nam Ba Thiên, ngươi có ý gì? Mộ gia ý tứ phải, hôm nay, này một chỗ miệng núi lửa sẽ mai táng một vị thuần huyết. Hứa Dương cất tiếng cười to, tục tăng thanh âm chấn động khắp nơi, phóng ngựa tới đây sao? Hàng Tam Thế Minh Vương già chỉ, bắt cực dung hợp. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra trọng bí pháp, thực lực trong nháy mắt tăng gấp trăm lần. Đầu hắn đính một đạo dược rực rỡ màu vàng cùng khuyết lĩnh vực. Đột nhiên mở ra, cả thân thể lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như một pho tượng hoàng kim đúc thành pho tượng, không thể phá vỡ. Xem ra 2 năm qua, Nam Bá Thiên có tiến bộ không ít, thân thể đã đủ để thừa nhận trọng bí pháp đáng sợ tăng phúc. Hoàng Nhất Lang sắc mặt có chút trầm chậm, bất quá, muốn chiến thắng thuần huyết đế duyệt, còn là không thể nào. Bảy viên kim tinh, ở Hoàng Nhất Lang lồng ngực nơi chán phóng tia sáng. Một đạo kim long quanh quần du động, nhưng ngay sau đó Hoàng Nhất Lang hơi thở. Bạo tăng không biết bao nhiêu, bắt đầu khởi động chư huyền hoàng tầng thứ lực lượng cường đại. Cảm nhận được hứa dương trên người bắt đầu khởi động lực lượng, một phong âm trầm tinh hãi. Hắn nối lập một phen Hoàng Sở phát hiện, mình bây giờ đã không phải là Hứa Dương chiến lực toàn bộ khai hỏa hạ đối thủ. Doanh Thiên tập tức, Hoàng Nhất Lang chợt quát một tiếng, một trưởng trọng như núi từ trời rơi xuống, dường như bầu trời khung sụp đổ một khối lớn. Hứa Dương trong đôi mắt, một mảnh phù văn tiêu tan, tính toán ra khỏi một trưởng này phương vị, nhược điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể như giống như cá lội chuyển loạn, lại vững vàng phân hóa ra mấy cái ảo ảnh, thoát khỏi Hoàng Nhất Lang tâm thần khóa, hướng Trắc bên bay đi, tránh qua, tránh né một cái kia. Ầm. Một tiếng làm người bất ngờ nổ, Hoàng Nhất Lang một trưởng kia, quét chúng một cái xích hồng sắc khổng lồ macro, mà kia chỉ khổng lồ macro cũng là rất mạnh bản chướng, sau đó đột nhiên bạo liệt. Một mạnh mạnh hỏa độc, lóe lên đỏ ngầu tia sáng, hướng bốn phương tám hướng bắn tán loạn, phạm vi tốc hành màn trượng. Không tốt, tránh mau. Một phong, Hoàng Nhật Lang, chứa Dương ba người, là ở tràn mọi người chung, thực lực mạnh nhất ba cái, trước hết cảm ứng được này đỏ ngầu ma cô trung lẫn chứa đáng sợ lực phá lượng, rối rít cướp đường bay vụt thoát đi. A, một cái tinh thần viện đệ tử, bị hỏa độc lấp bắp đến trên bả vai, trong nháy mắt một khối lớn da thịt bị tiêu. Huyền Vương cấp thân thể, còn là không có chút nào chống đỡ tác dụng, mà nhìn lưu động hỏa độc, lại như phụ giỏi trong xương, tiếp tục hướng bên trong cháy rất nhanh cựu lộ ra biến thành màu đen cốt trà, cùng khô cắt nội tạng. Mà tinh thần viện đệ tử, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, sẽ chết ở tại chỗ. Đây chỉ là một mới bắt đầu. Tiêu đỏ ngầu ma cô nổ tung, kéo chung quanh những khắc huyền phù ma cô. Nhất thời, từng chiếc ma cô phản phất nhận được chỉ lệnh một loại, rất mạnh mẽ chứng, sau đó ầm ầm nổ. Khói đen cuồn cuộn, xích hồng sắc hỏa độc bắn tán loạn ra bốn phía, khắp miệng núi lửa bầu trời, cũng bị hắc vụ che đậy, phản phất ngã tận thế phủ xuống. Trận này liên hoàn nổ tung, cả thể kéo dài một nén nhang thời gian. Rốt cục, tiếng nổ mạnh từ xa đến gần, chậm rãi biến mất biển núi lửa phía trên trong hư không, đã không có một cái huyền phù ma cô tồn tại. Một lúc lâu, trong hư không huyền phù một đạo phong cách cổ xưa vàng đồng, đột nhiên tăng lớn, một cái thải quang bóng người, từ đó chậm rãi đi ra. Nay phá, cũng thật là đáng sợ. Những thứ này nổ tung ma cô, rốt cuộc là vật gì, lại ẩn chứa như vậy cuồng bạo đáng sợ uy lực. May nhờ có đấu thú đồng hoàn trợ giúp, nếu không nghe lời, ta thật đúng là giữ nhiều lại ít. Song, ở phía xa trên bầu trời, giống như trước có hai bóng người đứng sừng sững, mạnh như vậy mạnh mẽ nổ tung, cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn hại. Hai người này, dĩ nhiên là là Hoàng nhất lang cùng với tinh thần viện thủ tịch đệ tử Mộ Phong. Hai người chỗ đứng rất vi diệu, dựa vào là cũng không phải là quá gần, lẫn nhau trong lúc, thậm chí có chút mơ hồ đề phòng. Hoàng huynh thật là thủ đoạn. Mộ Phong thanh âm trầm thấp, cố ý nổ tung loại này nổ tung ma cô, muốn đem mọi người nổ chết, đồng thời giam cầm nam bá thiên linh hồn, tốt đặt được kia toàn bộ bí mật sao? Hoàng Nhất Lang lạnh lùng nói, Mộ Phong, lời này của ngươi ra sao ý? Ta cũng không ngờ rằng, những thứ này ma cô nổ tung uy năng, lại như vậy kinh khủng. Nếu là ngươi muốn phỉ báng ta, coi chừng ta trở mặt vô tình." Mộ Phong lặng lẽ cười nói, "Hoàng huynh, ngươi cũng không cần phải trương." Ta một phong nếu dám nói kia phải nói, tiểu ý nghĩa ta có ở trong tay ngươi chạy trốn, không bị diệt khẩu lá bài tẩy. Hôm nay, không bằng ta và ngươi đánh thương lượng như thế nào? Hoàng Nhất Lang ra mặt có nhún, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao thương lượng? Nam Bá Thiên cũng có hộ thân phương pháp, hiện tại chiến lực còn đang, ta và ngươi liên thủ, đem Nam Bá Thiên nhanh chóng đánh chết. Sau đó ta lấy siêu hồ thuật, tìm kiếm hắn trong đầu bị pháp, sau đó chuyển tụ cho ngươi như thế nào? Ngươi yên tâm, thánh kiếm cũng đều thuộc về ngươi sở hữu. Quy 2 chương 1066, kháng hai địch thập tự định hình. Chương 1066 Kháng hai địch, thập tự định hình. Hừ, lấy thực lực của ta, đủ để đem Nam Bá Thiên chầm rứt, cần gì cùng ngươi chia lại thu hoạch." Hoàng Nhất Lang quát lên. "Hoàng huynh cần gì cố chấp đây?" Một phong lặng lẽ cười một tiếng, Mạn Điều Tư lì nói, "Ngươi một trưởng kia, hại chết của ta vài vị đồng môn. Nếu là ta cũng đã chết, tự nhiên không có ai tố rắc ngươi, tùy ngươi làm sao che lấp cũng có thể. Nhưng là ta bây giờ còn sống. Nếu là ngươi ngay cả ta điểm này yêu cầu cũng không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể hướng tông môn bẩm báo ngươi hôm nay sở tác sở vi, tùy ta tinh thần viện viện chủ, hướng các ngươi hoàng tộc trách tội." "Hừ, lấy ta ở trong tộc địa vị, Còn sợ ngươi không được." Hoàng Nhất Lang nói, bất quá thần sắc của hắn nhưng là có chút mất tự nhiên. Hoàng huynh chính là thuần huyết đế duyệ, ở trong tộc dĩ nhiên địa vị rất cao, này một chuyện sẽ không để cho hoàng huynh đả thương gần đầu cốt." Mộ Phong cười lạnh nói, "Bất quá, chúng ta tiên minh bằng kết, chỉ sợ cũng muốn đánh chết cấu." Các ngươi hoàng tộc gia nhập tiên minh, nghĩ muốn đối phó các ngươi tộc địch tương tộc, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn liên minh giải thể. Vi thở bình thường ta tinh thần viện cố gắng hận, ngươi nói hoàng tộc tộc trưởng có thể hay không đối với hoàng huynh trừng phạt một phen?" Hoàng Nhất Lang trong mắt rất lạnh, nói, "Mộ Phong, ngươi quả nhiên là người thông minh." "Bất quá" Quá người thông minh, luôn luôn là sống không lâu. Hoàng huynh quá khen." Mục Phong lặng lẽ cười một tiếng. "Như vậy lần này tựu như ngươi mong muốn, trước liên thủ đem Nam Bá Thiên đánh bại, bất quá tận lực bảo toàn tính mạng của hắn, từ trong miệng hắn ép hỏi ra bí pháp, thánh thuật, lúc này mới ổn thỏa. Hoàng Nhất Lang nói cái gì cũng không biết để cho Mục Phong sử dụng siêu hồn thuật, nói như vậy, Nam Bá Thiên trong đầu bí mật cũng sẽ chỉ là Mục Phong một người có. Ai biết đến lúc đó, Mục Phong còn có thể hay không đem vị nhiệm cho Hoàng Nhất Lang." "Ta không có ý kiến." Mục Phong nói. "Ý kiến của các ngươi rốt cuộc thống nhất rồi." Hứa Dương hòa thân Nam Bá Thiên, không giận ngược lại cười. Hai người này quả thực cuồng vọng cực kỳ, bản thân vị đoán chứng hắn, lại trước thời hạn phân phối nổi lên hắn bảo vật. Bất quá từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng có thể nhìn ra hai người bằng mặt không bằng lòng. Nam Ba Thiên, chịu chết đi. Hoàng Nhất Lang hét lớn một tiếng, Hoành Thiên Thập thức lần nữaynh kích ra, một đạo kim sắc núi cao trường ấn, hướng hứa Dương Lang không phế lạc. Khí thế mãnh liệt tác cực kỳ. Ở 2 năm trước, Hoàng Nhất Lang đang thi triển huyết mạch lực sau, chỉ có thể đánh ra một chút trụ cột triều thức. Hiện tại hắn lại có thể thi triển ra Hoành Thiên Thập thức mạnh như vậy vượt qua tiêu số, đủ để thấy được hắn đối với tăng vọt sau lực lượng trưởng khủng, có rất lớn tăng lên. Hoàng huynh, ta tới giúp ngươi một tay." Một phong trong mắt, đã lấy linh vực uy năng, gia trì tự thân, hóa thành một trường hai thước cao phát thân. Tay hắn chỉ động đến pháp quyết. Nhất thời một cái răng khắp nơi thập tự quang ấn bắn ra, một đám một hựu ấn hướng Hứa Dương, đem Hứa Dương thân thể chiếu rọi ở thập tự quang ấn ra hội điểm. Ngươi mơ tưởng lần nữa lấy thân pháp né ra, biết điều một chút cùng hoàng huynh cứng đối cứng sao?" Một phong cười ha ha, thập tự định hình ấn. Hứa Dương cảm nhận được quanh thân chệ sát, phản phất lâm vào một đại đoàn lực dính 10 phần nhỏ cao su trùng, khó có thể thi triển thân pháp né ra hoành tiên thập thức công kích. Vẻ nụ cười Ở Hứa Dương giữ tận trại rộng trên gương mặt toa ra, cứng đối cứng, ai sợ ai. Mộ tổ Thiên cung, mở cho ta. Nhất Phương tổ Hoàng sắc tiểu thiên, đột nhiên mở ra. Ở trong tối màu vàng trên bầu trời, một tòa màu vàng cung khuyết như ẩn như hiện, trong đó có phù văn lóe lên tia sáng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng nhất lang huynh thiên thập thức rơi vào Mộ tổ Thiên cung trên, mạnh mẽ kình khí chung quanh giật tán. Nhưng là một cái kia, nhưng không có dung chuyển Mộ tổ Thiên cung. Đây là vật gì? Lĩnh vực không giống lĩnh vực, đại thế không giống đại thế, lại có thể ngăn cản được hoàng huynh có thể so với huyền hoàng công kích. Một phong ở bên kinh ngạc nói. Thửa Dương thân thể khẽ chấn động, Hoàng Nhất Lang thế công đúng là không giống vật thường. Lấy hắn đồng thời trồng sau trạng thái, mở ra mộng thổ thiên cung, phòng ngự đều có chút cố hết sức. Bất quá cũng may, một kích kia bị chặn lại. An ta một trượng. Thửa Dương quát tay, chính là hơn 10 cái hỏa diễm đại thủ ấn đánh ra, cự trượng rất mạnh càng lớn, tất cả đều hóa thành trăm trượng lớn nhỏ hòa ấn, đem một phòng, Hoàng Nhất Lang cùng nhau bao vây đi vào. Trải qua chí tôn thần đỉnh suy tính, nhân giai huyền thuật hỏa diễm đại thủ ấn, hôm nay đã có thuộc về tăng lên, có thể so với địa giai huyền thuật. Hiện tại hơn 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn chồng, uy năng lớn làm người ta chấn đắc sợ một phong một quyền chào ra, tan biến ba đạo hỏa diễm đại thủ lớn, thân thể kịch chấn. Trên mặt hắn có một tia kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ rằng, lại năm bá thiên thực lực, lại mạnh mẽ như thế. Hoàng Nhất Lang sắc mặt lạnh lùng, một đạo kim sắc lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt ra chỉ tự thân, hóa thành một trượng hai thước cao huyền vương pháp thân, gào thét hướng Hứa Dương đánh sâu vào mà đến. Lại cùng ta cận thân chiến đấu. Thấy Hoàng Nhất Lang không hề nữa lấy huyền thuật đốioanh, cận thân chiến đấu, Hứa Dương khẽ cười khẩy, giống như trước sông về đi trước. Thủ cực nguyên giả, một loại cũng yêu thích cận chiến, như vậy có thể trình độ lớn nhất địa phát huy nhục thể của bọn hắn như thế, lực lượng trầm hùng. Nhưng là Hứa Dương cũng là thổ cực của Vân Vương, tu luyện ra Mậu Thổ Thiên Cung sau, lại càng không hề sợ cận chiến. Oanh, hai cái lóe lên kim quang trọng quyền, ầm ầm đụng nhau, mạnh mẽ tu lực, để cho quanh mình không khí cũng sinh ra vòng tròn bạo liệt, một vòng khí lãng cuồn động tầng tầng ra. Hai người đồng thời thân thể chấn động. Hoàng Nhất Lang pháp thân kim quang lóe lên, Hứa Dương đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung một trận chập chờn, diện của mình hóa đi phản chấn lực lượng, lần nữa đánh kích ra. Hoàng Nhất Lang không thể trông nom Hứa Dương làm lực đánh một quyền, trực tiếp từ trên xuống dưới điệu kén ra một kích, hướng Hứa Dương đỉnh đầu đánh. Nhìn dáng dấp, cũng là muốn cùng Hứa Dương lấy đả thương đổi lại đả thương có cục cái, ta một quyền này, nhất định phải trước rơi vào trên người hắn, đủ để đưa chấn đả thương đánh lui. Hắn một cái kia, thử không cách nào thương tổn được ta. Hoàng Nhất Lang không phải là người ngu, làm sao sẽ phạm loại này sai sót. Nếu như cho Hứa Dương một chút thời gian, hắn một chút suy tính, tất nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó đầu mối. Nhưng hiện tại hai bên ở một tấc vương đất gần người lạnh giết, có thể suy tư thời gian cơ hội không sở hữu. Nói như vậy, Hứa Dương suy tính lực, tác dụng thủ thật to yếu bớt. Vành, một quyền đánh ở Hoàng Nhất Lang trên lồng ngực, Hứa Dương lông mày căng thẳng, một kích kia phản phật đánh vào một con lươn trên người, lại hướng chắc bên đi vòng quanh. Mà Hứa Dương bản thể cũng lộ ra rất đại một sơ hở. Cự Giác Huyền rẹt rẹt hoàng nhất lang một kích, nặng nề đánh kích ở Hứa Dương Mậu Thổ Thiên cung trên, đem ố vàng sắc là bầu trời bao la, đánh xuyên qua một cái cự đại lỗ thủng. Mậu Thổ Thiên cung này đây Hứa Dương tâm thần huyền lực giao hòa mà thành, hôm nay nó bị thương, Hứa Dương cũng là kêu lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, lần đầu tiên rơi vào hạ phòng. Ha ha. Hoàng Nhất Lang đắc ý cười to, lần nữa nhào tới. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Dương lấy kia suy tính lực, đã nghĩ thông suốt các đốt ngón tay. Thì ra là như vậy, Hoàng Nhất Lang lĩnh vực, tên là độ lệch lĩnh vực có thể độ lệch nhất định uy lực trở xuống đích thế công. Uy hai chương 1067, phá trận phù thiên cung nữ vỡ. Chương 1067, phá trận phù, thiên cung nữ vỡ. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, ở độc cô vân cùng hoàng nhất lang đại trong chiến đấu, hoàng nhất lang cửu thi chuyển qua độ lệch lĩnh vực, chống lại độc cô vân thiên giai huyền thuật, phi tinh bạch ảnh biến. Hiện tại hoàng nhất lang thi chuyển độ lệch pháp thân, thân thể bị một tầng hoàng quang bao phủ, giống như trước cũ bị độ lệch công kích hiệu quả. Huyền vương cấp số công kích, đã không cách nào thương tổn hắn chút nào. Thình thịch ảnh. Liên tiếp dày như mưa rơi ra quyền tiếng vang lên, hoàng nhất lang dựa vào độ lệch pháp thân, Không hề kiêng kỵ địa ra quyền tấn kích, dày đặc quyền ảnh mang theo phá không tiêu âm, đem Hứa Dương thân thể bảo phủ trong đó. Hứa Dương một đường độ tung lui. Hoang Nhất Lang độ lệ pháp thân, có thể nói cận chiến vô địch thần thông, muốn phá giải, nhất định phải vô cùng đại uy lực chiêu số, tỷ như độc cô vân đã từng sử dụng đã dùng qua hoang thần cửu trạm. Nhưng lại lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, thi triển thánh thuật, còn cần thời gian nhất định nổi lên, không thể nào ở nơi này quyền cước tương tiếp đích một tấc vung đất triệt hay. Hứa Dương một đường tối lui hơn 10 trượng, mà Hoang Nhất Lang cũng rõ ràng Hứa Dương tính toán, theo sát không nghỉ. Côn Bá quyền phong lôi cuốn thổ cực huyền lực, mỗi nhát kích đều có dợi núi gãy nhạc đáng sợ lực lượng, đem Hứa Dương mạo tổ thiên cung từng cục đánh tan. Ha ha, thuần huyết đế duệ, cùng giai vô địch. Nam bá thiên, xem ngươi này cổ quái lĩnh vực bị đánh nát sao, còn có bản lĩnh gì chống đỡ công kích của ta? Hoàng Nhất Lang cất tiếng cười to, thế công càng thêm mấy liệt. Hứa Dương tu luyện gia mạo tổ thiên cung, đi chính là cựu trọng thiên cung tu luyện đạo lộ, cho nên Hoàng Nhất Lang đem nội nhận là lĩnh vực. Hứa Dương mâu quang chớp động, từng đạo phù văn trong mắt xuất hiện, hắn ở tỉnh táo địa suy tính phá địch kế sách. Diễm vực chi thuật, hỏa diễm tòa liên. Hứa Dương hai tay đột nhiên vén Hai luân hỏa diễm sợi tơ, từ song trưởng của hắn trong vũ vân ra, đón gió các lớn, rất nhanh biến thành thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa xiển xích. Này hai cái xiển xích, giống như linh xà một loại, hướng Hoàng Nhất Lang triển xoắn đi. Diễm vực chi thuật, cũng là Hứa Dương đã từng nắm giữ một đạo huyền thuật, bị hắn lấy chí tôn thần định suy tính, chiếm được hoàn toàn mới hỏa diễm tỏa liên biến hóa, chói buộc lực trên phạm vi lớn gia tăng. Ong ong thanh âm vang lên. Hai đạo hỏa diễm tỏa liên, đem Hoàng Nhất Lang thân thể vững vàng chói chói, kia xiển xích thượng nóng bỏng ngọn lửa, lại càng ở Hoàng Nhất Lang pháp trên khuôn mặt lưu chuyển, chỗ nào cũng nhúng tay vào địa xâm nhập. Nhân cơ hội này, Hứa Dương hít một hơi Một đôi cốt chất cánh chim từ nhẫn chứa vật chung bay ra, dựng trong tiếng, sau lưng Hứa Dương tụ hợp lại. Ly ảnh huyền thuật. Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Phi dược khe vung lên, xoạt vừa văng lên, hướng chắc bên lực ngang chắm trượng. Tia hỏa diễm tỏa liền, chẳng qua là cuốn lấy Hoàng Nhất Lang trong nháy mắt thời gian, nhưng ngay sau đó cái này mạnh mẽ hoàng tộc tu vi, cả người da thịt đội lên, hét lớn một tiếng, nứt vỡ này hai đạo xiển xích. Lần nữa một quyền, nhắm ngay trước mặt Nam Bá Thiênynh kích ra. Nhưng là một quyền này, cũng là rơi vào chỗ trống. Kia Nam Bá Thiên thân ảnh trở nên hư ảo phiêu hốt, rất nhanh bị vô số quang ảnh. Hừ. Nhìn không ra ngươi cái này thổ cực huyền vương, lại còn như vậy trợn trừng. Hoàng Nhất Lang cười lạnh nói, "Mộc Phong, cho ta định trụ thân hình của hắn." Một bên Mộc Phong cười văn nói, "Hoàng huynh yên tâm." Theo Mộc Phong những lời này, ở ba người quanh mình trong hư không, đột nhiên có một đạo đạo trận pháp phù văn lóe lên, lên ra, rất nhanh tạo thành một tòa sâm nghiêm đại trận môn hộ, bị vây trận pháp trong hư dương, cảm thấy trầm trọng áp lực. Hắn muốn nữa giãy vào thân pháp ưu thế chênh lệch công kích, đã không thể nào. "Hắc hắc, làm tốt lắm." Hoàng Nhất Lang cười ha ha, trên không trung liên tục giẫm trận tại chỗ, ùng ùng vọt tới hư dương. Xem ra là quyết định chủ ý, muốn cùng Hứa Dương cận chiến quyết thắng. Trung quanh hỏa cực năng lượng trở nên sống động rất nhiều. Hứa Dương suy nghĩ rõ ràng, đang cận chương đối chiến ngoài, còn có đầy đủ nhận hạ, siêu tập trung quanh chiến trường tình báo, phân tích lợi dụng. Hắn nhạy cảm địa cảm giác được, mới vừa kia đại phiến hư không ma cô bạo liệt sau, này một chỗ miệng núi lửa hỏa cực huyền có thể, kia nồng nặc trình độ, cùng sinh động độ cũng đang không ngừng gia tăng. Nơi đây là Sích cực tiên viêm ra đời. Như thế cuồng bạo hỏa cực huyền có thể, chỉ có thể là Sích cực tiên viêm. Hứa Dương nghĩ tới đây, mâu quang dần dần khóa chặt, một cái tất chiến phương án, rất nhấ tạo. Ở một phong thao túng, một vòng trận pháp phụ văn tại trong hư không lóe lên, duy trì phạm vi chảng trong vực, kia làm người ta hít thở không thông trầm trọng áp lực. Trước mặt Hoàng Nhất Lang đã vọt tới phụ cận, lại là liên tục không ngừng chưởng quyền, vung đánh ra. Mỗi một quyền đi xuống, mạo thổ thiên cung đều ở rung động, trung ương phát sáng kim sắc dung lô diễn biến tiên huyết, cũng xuất hiện từng đạo tiếng gơ ra. Hứa Dương hết sức chống đỡ, cũng không phản kích, trạng diện tượng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ha ha, Nam Ba Tiên, ngươi đây là kỵ tàn sao? Hiện tại quỳ đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Nhất Lang rất là đã ý. Hắn hồn nhiên quên mất, là cùng một phong hợp lực vây công Hứa Dương, mới vừa có như vậy ưu thế. Hứa Dương không nói một lời, trong đôi mắt vô số phù văn chợt hiện, hắn đang khẩn trương địa suy tính chư chúng quanh đại trận. Thì ra là như vậy, một phong đạo này trận pháp cũng không ta mình, phá chi dễ dàng. Hứa Dương dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, rất nhanh liền đi tìm một phong sở hở của trận pháp. Hắn cố ý làm bộ như không sở hữu ngăn cản, bị Hoàng Nhất Lang một cái trọng quyền, đánh vào lồng ngực, Mộ Tổ Thiên Cung ken két vỡ vụn, ổ vàng sắt tiểu thế giới trong nháy mắt hoàn mất. Hứa Dương lấy Mộ Tổ Thiên Cung, chặn lại một kích kia phần lớn thương tổn. Hắn ngượn sức lượng Vận chuyển huyên công, như mũi tên một loại bắn ra, trong khoảnh khắc sẽ đến này một vòng trận phù phụ cận, tay bấm ấn quyết, một đạo huyền quang xông thẳng đại trận. Muốn chạy? Hoàng Nhất Lang trừng mắt, hắn lặng lẽ cười to, Nam Bá Thiên, ngươi chạy không được. Ngươi cổ quái lĩnh vực đã hoàn toàn không mất, kế tiếp ta xem làm sao ngươi ngăn trở trọng quyền khu ạ của ta. Hắn một tiếng gào hét, tiếp tục xông đi lên. Ở Hoàng Nhất Lang trong nhận thức biết, một phong loại cao thủ này bày trận pháp, nếu như thế nào cũng muốn phí một phen thời gian, mới có thể phá giải. Nam Bá Thiên nghĩ muốn phá trận thoát đi, căn bản cũng không có thời gian này. Hứa Dương một đạo tay bí quyết bắn ra, một phong nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cuồng kiếu nói, "Không tốt, này Nam Ba Tiên, lại nhanh như vậy tiểu phá giải của ta trận pháp." Cái gì? Hoàng Nhất Lang lờ đờ còn chưa dứt, trong hư không vòng tròn trận pháp kịch liệt rung động, từng đạo trận phù giống như nổi lên phản ứng dây chuyền một loại, rối rít hoàn mất. "Hoàng Nhất Lang, Mộ Phong, các ngươi cũng coi là sai lầm rồi, Mộ gia đối phó các ngươi, còn cần chạy trốn sao?" Hứa Dương lặng lẽ cười khẩy, hắn liên tiếp mười nhớ hỏa diễm đại thủ lớn nghênh kích ra, chia ra ấn hướng mặt đất miệng núi lửa là không cùng phương vị. "Này Nam Ba Tiên, có chủ ý gì, lại đánh kích mặt đất?" Hoàng Nhất Lang còn không có kịp phản ứng, Mộ Phong đầu tiên nghĩ đến một tia khả năng không thể nào đâu. Chẳng lẽ hắn là nghĩ? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liếc. Quy 2 chương 1068, núi lửa nổ tung đầy trời Hỏa Vũ. Chương 1068, núi lửa nổ tung, đầy trời Hỏa Vũ. Ở Hứa Dương đánh vào 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn sau, phía dưới miệng núi lửa, đột nhiên truyền đến một trận như sấm rền tiếng vang. Trong không khí hỏa cực huyền có thể trở nên càng thêm sao động đứng lên. Không tốt, này Nam Ba Tiên, là muốn muốn dẫn động núi lửa bộc phát. Một phong thét dài nói, nhanh lên đi. Hoàng Nhất Lang hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, núi lửa bộc phát thì như thế nào, lấy phòng ngự của ta lực Ở nham tương trong cũng hoàn toàn có thể du lịch. Một phong quả thực muốn mắng cái này ngu xuẩn đồng đội một đứa, hắn vẫn nổ quát, ngẫm lại xem vừa bắt đầu, đáng sợ kia phá ma cô cũng biết này ngọn núi lựa tuyệt đối không giống tầm thường. Ngươi không đi, ta đi. Hắn trước hướng ra phía ngoài vây bay đi. Ha ha, Vũ Ly huyền trận, chết quang huyền trận. Hứa Dương trong đôi mắt, hai quạ lổn đốm hình thái huyền trận đột nhiên bắn ra, nhanh chóng căng lớn, hóa thành hai tòa trận pháp, đem Hoàng Nhất Lang cùng một phòng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chết tiệt, Nam Bá Thiên ngươi muốn cùng chúng ta chết chứ sao? Mọi phong cùng Hoàng Nhất Lang cũng kinh hoàng lên, bọn họ cùng nhau phát lực, hướng quanh mình sương mù dày đặc quanh kích đi qua. Tinh thần viện thủ tịch đệ tử, cùng hoàng tộc thuần huyết đế duệ, cùng nhau xuất thủ, uy lực quả thật không phải chuyện đùa, Vũ Ly huyền trận cùng Thiết Quang huyền trận dù sao cũng là địa giai trận pháp, bị dễ dàng nổ nát. Song, chính là chỗ này trong nháy mắt thời gian, dưới đất núi lửa hoàn toàn bộc phát. Tiệu cao cao nổi lên miệng núi lửa trung quanh, đột nhiên có vô số đạo xích hồng sắc cổ sáng phóng ra, sau một khắc, rung trời tiếng vang minh vang lên, ở núi lửa nội bộ Một cuộc đáng sợ nổ tung nhanh chóng sinh ra, trực tiếp đem này ngọn núi lửa miệng trên nửa tầng cho nổ phân toái, lộ ra hạ nửa tầng cổ động màu đỏ nham tương. Quân quân khói đen che không, vô số viên xích hồng sắc hỏa cầu phóng lên cao, phản phất thiên nữ tán hoa, gào thét hướng trùng quanh rơi xuống. Hoàng Nhất Lang cùng một phòng, lập tức liền muốn tế ra phi hành cung điện bảo khí. Thần nốt trong đó. Nhưng tại đâm đậm, hơn 10 đạo hỏa diễm đại thủ lớn chạm mặt đánh tới, ở nơi này nóng bức cháy đại trong hoàn cảnh, hỏa diễm đại thủ lớn từng cái cũng tăng tới rồi mấy trăm trượng lớn nhỏ, uy lực tăng lên cả thể bản thành. Hứa Dương xuất hiện ở tay thời điểm, tú lấy tâm thần khóa hai người. Bọn họ dưới loại tình huống này tâm thần khóa chặt thái, căn bản không cách nào tế ra phi hành cung điện cắt trùng phòng hộ bảo khí, chỉ có thể cắn răng nên đó này một lớp đáng sợ núi lửa phun trào. "Gế tởm, Nam Ba Thiên, ngươi thật muốn kéo chúng ta cùng chết. Ta Hoàng Nhất Lang sẽ không để cho ngươi như nguyện." Hoàng Nhất Lang cao giọng quát lên, hắn trưởng hai pháp thân đột nhiên tản ra, độ lệch lĩnh vực tế ra, đồng thời trộm một cái kim sắc con trụ, cũng bắn về phía Hứa Dương, để cho Hứa Dương giống như trước không cách nào trốn vào đấu thú đồng hoang trong tị nạn. Hoàng Nhất Lang muốn lấy độ lệch lĩnh vực, đón đỡ ở những thứ kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, bất quá hắn đánh lầm rồi bản tính. Viên thứ nhất hỏa cầu rơi vào độ lệch lĩnh vực trên, đột nhiên bạo liệt ra. Một cột huyễn diệt tính ba động truyền lại đi ra ngoài, đạo kia màu hoàng kim độ lệch lĩnh vực, trong nháy mắt tụ nhiều ra vài đạo tiếng vỡ ra. Hoàng Nhất Lang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không đợi đến hắn làm ra phản ứng, thứ hai, viên thứ ba hỏa cầu nối góp tới. Ùng ùng. Như lôi đình tiếng nổ mạnh vang lên, rực rỡ ánh lửa giống như huyết xạ một loại vũ điệu, đem độ lệch lĩnh vực vương vảng xé nát. Song những thứ này hỏa cầu, chẳng qua là khúc nhạc dạo, ba người ngửa mặt lên trời nhìn lại. Từng cái từng cái một trượng lớn nhỏ hỏa cầu, dày đặc như mưa rơi rơi đập, căn bản là thấy không rõ lắm rốt cuộc là mấy ngàn, vẫn còn là mấy vạn. Ba người riêng của mình đánh ra lá bài tẩy, ở hỏa trong mưa dãy rủa, bất cứ người nào cũng không dám bị hỏa đạn liên tục đánh trúng 3 lần trở lên. Ở khó khăn địa chánh nẻo hỏa vũ, ba người còn không ngừng lẫn nhau công sát, không để cho đối phương giấu vào phi hành cung điện cơ hội. Hứa Dương trong đôi mắt không ngừng có phụ văn biến ảo, hắn dựa vào biến thái cực hạn suy tính lực, không ngừng tính toán phương vị. Đại đa số hỏa cầu bị hắn dễ dàng tránh thoát, thật sự tránh không khỏi hỏa cầu, mới vận lực mạnh kháng. Hứa Dương tính toán, không chỉ có là của mình khu vực bên trong hỏa cầu điểm đụ rơi, hơn nữa bao gồm Hoàng Nhật Lang, một phong hai người. Hắn thật sâu biết, loại khi này, thích hợp nhất phát huy của mình suy tính năng lực, nếu không hỏa vũ thoáng qua một cái, hắn lại muốn gặp phải hai đại cường địch vây công. Ngay, Hoàng Nhất Lang mồm to ho ra máu, hắn rất là tức giận, mới vừa bị Hứa Dương một chiêu hỏa diễm tỏa liên chói chung, hắn trong nháy mắt mất tiên cơ, vừa vặn bị liên tục 3 viên hỏa cầu đánh kích, phải ngăn cản. Hỏa cầu kinh khủng nổ tung uy lực, cũng làm cho Hoàng Nhất Lang chính diện thừa nhận, hắn cho dù là có thể so với huyền hoàng thực lực, cũng không cách nào ngăn trở, lúc này bị thương. Nam Ba Tiên, ngươi cũng ăn ta một quyền. Hoàng Nhất Lang một quyền đánh dọc sườn, kim sắc quang trụ xông thẳng Hứa Dương. Phở Dương khẽ mỉm cười, ở cường đại suy tính năng lực, hắn rõ ràng nắm chặt quanh mình tình thế, một dẫn nhất đái, đã hoàng nhất lang đánh ra quyền lực dẫn thiên, vừa vận đánh trúng một viên bay vụt mà đến hòa cầu, cả quá trình nước chảy mây trôi, hay đến chút nào đỉnh. Ghen tởm. Hoàng nhất lang cắn răng thống hận, một bên Mộ Phong cố hết sức nói, không nên vờ ngớ ngẩn, tiểu tử này tựa hồ đối với trận pháp suy tính chi đạo, có chút tinh thông, hiện tại chính là hắn đắc ý thời điểm. Vẫn còn là khiêng quá này trận hòa vũ, mới là đứng đắn. Mộ Phong cũng không nên quá, hắn ở trong ba người, đơn thể thực lực kém cỏi nhất, không, có mấy lần cửu hiếm tượng mà sinh. Hắn cũng bị hứa dương âm một lần, liên tục bị hai quả hỏa cầu đánh trúng, ho ra máu không ngừng. Dần dần, trên bầu trời hỏa vũ thứ thất, vốn là như mưa rơi một loại dày đặc rầm rộ không hề nữa, mà không khí chung quanh cũng trở nên nóng bức không chịu nổi, trên mặt đất nơi cũng là hỏa diễm còn sót lại, một mảnh nám đen. Khụ khụ. Nam Ba Tiên, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy cuối cùng một viên hỏa cầu rơi xuống đất, phát ra kinh người nổ, Hoàng Nhất Lang cuối cùng yên lòng. Hắn một thân khói đen, không ít địa phương còn có cháy vết thương, chất vật không chịu nổi. Một bên một phong càng thêm thê thảm, cả người rách tung toé, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Bất quá Hai người phần lớn chiến lực còn đang, nhìn bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là chuẩn bị liều lĩnh địa công kích Hứa Dương, đem điều này ghê tởm địch nhân đánh bại bắt. Hứa Dương khẽ mỉm cười, xin quên một câu, nếu không chạy tiểu tử thật không còn cái rồi. Hai người chưa kịp phản ứng, tiểu tử thấy kia mất đi nửa đoạn ngọn núi miệng núi lửa, lưu động nham tương trong, một đạo lập lách đỏ ngầu quang hoa, phóng lên cao. Đạo kia sáng này tròng, hàm chứa làm lòng người quỷ hỏa cực năng lượng, một loại hủy diệt tính lý thế, từ đó phát ra. Không tốt, này tà môn núi lửa phương chảo, còn chưa kết thúc. Một phong cùng hoàng nhất lang, trong nháy mắt nhanh động tối ý. Bọn họ biết ở Hứa Dương cái này người điên trước mặt, không cách nào trốn vào phi hành cung điện một loại báo khí, chỉ có thể động dụng lá bài tẩy, xa xa bỏ chạy. Một phong cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị kín một tầng huyết sắc, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, phá không bay đi. Mã Hoàng Nhật Lang cũng lạ bóc nát một quả chân quý ngọc bài, cả người bị giăng khắp nơi trận pháp dây nhỏ bao vây, bạch quang hiện lên, bóng người biến mất. Quy 2 chương 1069, Sức cực viêm hư hỏa luyện đỉnh. Chương 1069, Sức cực viêm, hư hỏa luyện đỉnh. Hứa Dương lắc đầu, khẽ mỉm cười, hai cái nhát gan bọn chuột nhắt Không sợ Hữu hai người quá nhiều, Hứa Dương lập tức lấy ra đấu thú đồng hoàn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong đó. Sau một khắc, phô thiên cái địa đỏ ngầu tia sáng, đem hết thảy cũng bao phủ. Một lúc lâu, Hứa Dương từ đấu thú đồng hoàn trung chui ra. Trước mắt phảng phất thay đổi một cái bộ dáng, cả vùng đất nơi cũng là làm lạnh sau nham tương, biến thành thành đỏ ngầu nham thạch, không ít cái khe nơi còn mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí. Trên bầu trời, lại có lốm đa lốm đốm xích hồng sắc ma cô lơ lửng, chỉ bất quá không sợ Hữu lúc trước như vậy khổng lồ, chỉ có một thước lớn nhỏ. Thì ra là như vậy, những thứ kia phá ma cô, cũng là xích cực thiên viên bộ phát thời điểm tạo không trách được cụ bị cái loại này kinh người uy năng. Tinh thần viện nhiều cái huyền vương đệ tử cũng bị phá ma cô giết chết. Hứa Dương suy nghĩ một phen, nhưng ngay sau đó hướng miệng núi lửa đi tới. Miệng núi lửa vốn là trên nửa tầng, bị mạnh mẽ nổ tung lực lượng vén lên xé nát, nhưng là hiện tại nham tương còn sót lại trùng chứa, một lần nữa lại có phù phiếm nửa tầng, chỉ bất quá chưa hoàn toàn động lại. Nhích tới gần lời nói, còn có thể cảm nhận được kia nhiều tia nóng dư khí. Thanh đồng bạn chấn động, "Tiểu huyền tử, ngươi tất nhiên vận khí tốt, đang bắt kịp này xích cực thiên viêm bộc phát sau khi suy yếu khí. Nếu như nó khỏe hẳn thời điểm, ngươi muốn chui luyện chí tôn thần định phôi thai." Tính nguy hiểm có thật lớn, một cái sơ sẩy sẽ đỉnh vãi người mất. Hứa Dương cười nói, thật ra thì, này xích cực tiên viêm bộc phát, hẳn là còn có một hai tháng thời gian. Chỉ bất quá lúc trước hư không ma cô bạo liệt, khiến cho nơi đây hỏa cực huyền có thể cản phát lầm nặng, mà ta cùng Hoàng nhất lang đại chiến, nhưng cũng để cho nơi đây huyền có thể ở giữa vững chắc tính đại bị ảnh hưởng. Cuối cùng ta nữa tính toán địa mạch xu thế, liên tiếp phát ra 10 trưởng hỏa diễm đại thủ ấn, rốt cục đem trước thời hạn dẫn phát. Còn chờ cái gì, bộc phát sao xích cực tiên viêm, như cũng không phải chuyện vửa. Người có thể đi chui luyện thần đỉnh thôi thay, bất quá vẫn cần vô cùng cẩn thận. Thanh đồng bạn nhắc nhở Hứa Dương gật đầu, vừa sải bước vào miệng núi lửa. Mới vừa phun trào trôi qua núi lửa, nội bộ như cũng rực rực, bất quá lấy Hứa Dương thực lực, hoàn toàn có thể thừa nhận loại này nhiệt độ. Xuyên qua một cột khói đen, Hứa Dương đi tới núi lửa dưới đáy. Đây chính là xích cực thiên viêm. Ở núi lửa dưới đáy, bắt đầu khởi động màu đỏ sẫm nham tương trong, một đoàn một trượng lớn nhỏ xích sắt qua mang, như giống như cá lội qua lại du động, phản phất có được linh tính. Thanh đồng bản rung động, đánh vẫn nói, chính xác, tiểu huyền tử, ta và ngươi lẫn nhau cùng có lợi, đem ta ném vào kia màu đỏ sẫm nham tương trong tốt không? Thửa Dương sợ hết hồn, ngươi cũng không sợ bị nảy nham tương hóa tan." Thanh đồng bản hợp lại ra khỏi một cái khuôn mặt tươi cười, "Những thứ này nham tương, trên thực tế là xích cực thiên viêm sẽ vận, mặc dù nóng bỏng, nhưng đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng." Thửa Dương gật đầu, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, lấy thanh đồng bản bện chắc chỉnh độ, hẳn là không hãi sợ bực này nham tương. Hắn tâm niệm vừa động, chói chói tại cổ tay thượng huyền lực tiêu trừ, thanh đồng bản đánh xoáy mà rơi vào nham tương trong. Kiêm hầu đỏ sẫm nham tương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, đỏ ngầu tia sáng du động phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ hỏi. Lại qua một thời gian ngắn, nham tương hoàn toàn biến mất, lộ ra miệng núi lửa trình độ, một khối gỗ ghề màu đỏ sẫm nham thạch. Mà ở này nham thạch trong có từng cái từng cái lớn nhỏ không đều hàng, trong đó còn có hỏa hồng sắc nham tương ở cổ động. Chấm dãi thẩm thấu đi ra ngoài. Hứa Dương khom lưng đem thanh đồng bản tập lên, ngay đồng cục gạch trở nên toàn thân nóng bỏng, nếu không phải Hứa Dương ở trên bàn tay vận khởi huyền lực, chắc là phải bị bịỏng. Này trong nham động còn có nham tương rỉ ra. Người không nên hấp thu sao? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản đánh vần nói, bị xích cực thiên viêm đồng hóa nham tương, tên là xích hỏa tường, hiện lên màu đỏ sẫm mà chút ít gần đây thẩm thấu ra tới nham tương, bất quá là bình thường địa hỏa nham tương thôi, ta không cần. Ngươi nhìn, màu sắc cũng không đồng dạng như vậy. Thửa Dương chú ý nhìn một chút, quả thật từ trong nham động thẩm thấu nham tương, cũng là màu đỏ nhạt, cùng vốn là màu đỏ sẫm xích hỏa tương có rõ ràng bất đồng. Tiểu Huyên tử, ta muốn hấp thu tiêu hóa một thời gian ngắn, cũng không biết gặp qua bao lâu. Dù sao ngươi cũng muốn chui luyện thần đỉnh phôi thai, không bằng ở chỗ này thiết một cái trận pháp, tạm thời tu luyện một thời gian ngắn sao?" Thanh Đồng bản đề nghị. Thửa Dương hơi gật đầu, hắn đang có ý đó. Một cỗ phong cực huyền lực dâng lên ra, đem Thanh Đồng bản bao lấy bao trùm ở trên cánh tay trái. Hứa Dương nhưng ngay sau đó bắt đầu bố trí đại trận, đem này một chỗ miệng núi lửa cho che che lại. Từ địa mạch trung thẩm thấu ra địa hỏa nham tương, rất nhanh tăng tới rồi vốn là độ cao. Nhưng là người nào cũng sẽ không phát hiện, ở nham tương dưới đáy, một cái trứng gà loại trong suốt kim sắc quang bọc sáng lên, ước chừng 3 trượng lớn nhỏ, đem Hứa Dương cùng đối diện xích cực tiên viêm đều bao bọc ở trong đó. Hứa Dương tản đi kim trung bát thể, khôi phục trở thành vốn dật thanh niên bộ dáng. Hắn thảy xuống sau lưng tối ra, đem vị cẩu lấy ra, một lần nữa đặt ở đầu vai. Không có biện pháp Vì cầu cơ hồ thành hứa Dương bản thân chiêu bài sủng vật, không chỉ có là đế tông đồng môn không người nào không biết, không người nào không hiểu, ngay cả những khác tông môn cũng có người có biết một hai. Ở biến thân Nam Bá Thiên thời điểm, Hứa Dương trong lòng có đoán phỉ cầu dấu ở túi gia trùng, chỉ có biến trở về bốn tôn thời điểm, mới phóng tiên tiểu tử này đi ra ngoài hóng mát một chút. Phi cầu cũng là không có bất kỳ ý kiến, dù sao nó bất luận tại nơi nào, cũng là thở to ngủ. Hứa Dương thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình. Lần trước hắn lấy mẫu thổ chân tâm, chui luyện bắt cực dung lô phôi thai, đã có nhất định kinh nghiệm. Hứa Dương đỉnh đầu, một pho tượng phát sáng màu vàng tiểu dung lô bay ra chậm rãi bay chống đỡ một ít đoàn một trượng lớn nhỏ xích cực thiên viêm phía trên. Hắn không có tùy tiện đem dung lô phôi thai đầu nhập xích cực thiên viêm nội bộ, mà là chọn dùng thư trì hoán phương thức, đi trước thêm nhiệt. Xích cực thiên viêm bên ngoài nhiệt lực cũng không giống bất thường, rất nhanh phát sáng màu vàng tiểu dung lô, toàn thân trở nên nóng hổi. Hứa Dương cảm động lay, tồn này phát sáng kim sắc dung lô phôi thai, dù sao cũng là cùng hắn thần khí hợp nhất độ, nói là chính bản thân hắn một phần, cũng không quá đáng. Trán của hắn cũng thấm ra khỏi nhiều tia mảnh mồ hôi. Tiếp tiếp, phát sáng kim sắc dung lô phôi thai một tấp tấp về phía xích cực thiên viêm phương hướng di động. Dần dần, dung lô phía dưới, bốn chỉ chống đỡ chân, đã rơi vào xích cực thiên viêm trong. Vọt địa một tiếng, dung lô tuôn ra tia lửa, một chùm hư hỏa thoát ra, đem dung lô cả gói lại. Hứa Dương một tiếng kêu đau đớn, cảm giác phản phất nhảy vào nồi chảo rặng, một trận đáng sợ cháy cảm giác truyền đến. Đây vẫn chỉ là xích cực thiên viêm hư hỏa. Nếu như đầu nhập xích cực thiên viêm thật thể, bị tia chân hỏa cháy, vừa có là đáng sợ đến mức nào. Hứa Dương trong lòng ám run sợ, chi bằng tiến hành theo chất lượng, trước dùng hư hỏa luyện định độ đặc chất, nửa chậm rãi đầu nhập thật trong lửa. Biíp biíp biíp nhẹ nhẹ tiếng nồi vang, như xảo cây đậu một loại vang lên ở dung lâu phôi thai thượng, lốn đa lốn đốn tạp chất bị buộc ra, nhưng ngay sau đó bị xích cực tiên viên mạnh mẹ hỏa lực, vết cháy thành tro bụi.